528. Khu hành Chương 528, khu hành chính vạch. Chương 528, khu hành chính vạch. Khu hành chính vạch. Tại cái này một cái nội các đại thần đưa ra cái vấn đề này, Địch Phong cũng có chút sửng sốt một chút, vừa mới kinh lịch thời gian dài như vậy chiến tranh, Địch Phong cũng không có giống phương diện này cân nhắc. Nhưng bây giờ hồi tưởng một chút, đế quốc đã là công chiếm một mảnh diện tích tại mấy triệu cây số vương thổ địa, bắt ngát như vậy trên thổ địa, đã là thành lập từng tòa nhà máy cùng thành thị. Mà lại bắt ngát như thế địa vực, hiện tại giao cho quân đội chiếm cứ, bản thân liền là bất lợi cho khai phát, mà lại trải qua trận này, Thanh Hà đế quốc nhìn thấy quái vật quân đoàn yếu thế đoán chừng tiếp xuống quái vật quân đoàn muốn phản kích hủy diệt thanh hà đế quốc đã là không có khả năng bởi vậy lúc này đích thật là một cái xác lập một cái khu hành chính vạch cơ hội tốt tại cơ sở chính vụ quản lý không chỉ là có thể duy trì hậu cần đem thanh lý địa phương công tác giao cho địa phương để các khu vực phòng thủ cam đoan sức chiến đấu thế là địch phong không có làm nhiều do dự gật đầu nói đề nghị này sách chính là thời điểm ta cảm thấy thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tại không chỉ là đem chiếm lĩnh địa khu khu hành chính vạch quyết định đem giai đoạn thứ ba chiến dịch kết thúc về sau khu hành chính vạch quyết định ta không có ý kiến một bên trương tú cũng nhẹ gật đầu. Phụ Hòa nói: "Đồng ý. Có thể. Nếu như là công chiếm những cái kia có đại lượng nhân khẩu địa khu, tiến hành khu hành chính vạch có chút trở ngại, nhưng đối với Hồng Lòng quyến tộc lãnh địa, như thế mảng lớn hoang vu thổ địa, trên bản chất chỉ cần ở trên địa đồ căn cứ địa hình tiến hành phân danh giới liền có thể. Mà lại, có lơ lửng bình đại tại, Thanh Hà Đế quốc đối với địa lý đo vẽ bản đồ trở nên vô cùng thuận tiện. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thanh Hà Đế quốc tại chiến khu phương Bắc bố trí 8 tòa lơ lửng bình đài. Không chỉ là đem chiến trường phương Bắc đo vẽ bản đồ đi ra, đồng thời đối với giai đoạn thứ ba hướng đông mạng lớn thổ địa cũng đo vẽ bản đồ đi ra." mặc dù không phải cẩn thận nhất cái bản nhưng là cũng là có thể rõ ràng biết nơi nào là dòng sông, nơi nào là sơn mạch, địa thế như thế nào đồng thời bởi vì chiến tranh, toàn bộ phương Bắc xa bản được kiến tạo đi ra, mỗi một ngọn núi, mỗi một đầu sông đều có đánh dấu. Lúc này cái này xa bản ngay tại phòng họp của bảng. như vậy ta đi qua thảo luận một chút, có lấy địa đồ cũng tốt quy hoạch. một bên, Hô Tam Nương đề nghị, nói, một đoàn người đi ra phòng họp, đi tới một bảng to lớn xa bản bên trong, ta tới trước đi. một đoàn người đứng tại xa bản bốn phía, địch phong theo thư ký trong tay cầm ra một cái thật dài gậy gỗ, chỉ vào xa bản nói. Mặc dù lần này chiến dịch chúng ta sẽ chiếm theo đại lượng thổ địa, nhưng bởi vì những thổ địa này bên trên đều là các loại hồng long quyến tộc sinh vật, bởi vậy không tồn tại cái gì có thể thu phục khả năng. Bởi vậy, chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt nơi này tất cả quái vật. Nói cách khác, như thế lớn một phiến địa khu chính là khu không người. Nếu như chúng ta triệt để khai phát, liền cần rất nhiều nhân lực vật lực. Quá trình này cho dù là sau khi chiến tranh kết thúc cũng cần thời gian mấy chục năm. Cho nên, ngay từ đầu, chúng ta khu hành chính vạch có thể tham khảo Nam Nhạc Đạo. Tại địch Phong nói tình huống, ở đây một loại nội các các đại thần đều gật đầu, đồng ý Địch Phong cách nhìn. Nam Nhạc Đạo. Ở vào Thanh Hà Đế quốc góc Tây Nam, ngay từ đầu là Thanh Hà Đế quốc tiêu diệt viên tộc công chiếm địa khu, hơn 100 vạn cây số vông trên thổ địa, đều là khu không người. Bởi vậy nơi này trở thành Thanh Hà Đế quốc lớn nhất một cái đạo cấp phân danh giới, bất quá theo khai phát, Nam Nhạc đạo chia tách ra ngoài một cái Nhạc Dương đạo, hiện tại phương Bắc khu không người đồng dạng là có thể làm như thế. Lúc này, Địch Phong trong tay cán dài chỉ vào xa bàn, tiếp tục nói: "Chư vị mời nhìn. Tại hiện tại vây quét Hồng Long quyến tụ quân đoàn phía Tây phòng tuyến, có một con sông lớn, dựa vào đầu này sông, hướng Tây, vạch ra một cái đạo cấp hành chính đơn vị. Về sau, đường sông hướng Đông" một chi kéo dài đến nơi này. Tại chiến tuyến phương đông hướng lên ngàn cây số bên ngoài, có một đầu đông tây phương hướng một mực hướng đông kéo dài dài rạng rạc sơn mạch. Đầu này sơn mạch phía cực tây làm giới hạn, vạch ra cái thứ 2 đạo cấp phân ranh giới. Về sau là sơn mạch này phía nam địa khu, hóa thành cái thứ 3 đạo cấp phân danh giới. Đầu này sơn mạch đồ vật đi hướng, ở vào đông bộ độ rộng hơn 5000 cây số đại lục lệch nam bộ phân, sơn mạch bản thân độ rộng hơn 500 cây số, sơn mạch phía nam 1000 cây số độ rộng, sơn mạch cánh bắc 3.500 cây số độ rộng. Mà sơn mạch phía bắc, bởi vì diện tích quá lớn, từ giữa đó chia hai cái đạo cấp phân ranh giới bởi vì đều là khu không người, khai phát cũng là một cái vấn đề, bởi vậy trước hết phân ra nằm cái đạo cấp phân danh giới, về sau đợi đến nhân khẩu tăng nhiều, đang tiến hành tiến một bước chia nhỏ. Có thể, bản thân liền là đại khái phân danh giới, xác định một chút bước đầu tiên tình huống, bởi vậy cũng không cần nhiều tỉ mỉ. Mà địch phong cho ra phương án, bản thân cũng không có vấn đề, bởi vậy liền có thể xác định được. Năm cái đạo, trong đó nhất phía tây đạo là hà tây đạo, đông bộ cái này đạo chính là hà đông đạo. Tại trường thanh sơn mạch phía nam là thanh dương đạo, trường thanh sơn mạch phía bắc địa khu là thanh âm cùng đông bộ xanh đường xa trường thanh sơn mạch, chính là cái kia một đầu đồ vật đi hướng sơn mạch, bởi vì trên dãy núi đều là tùng bách chờ thường thanh cây tối, bởi vậy được xưng là trường thanh sơn mạch địch phong căn cứ địa hình tình huống, cùng vị trí địa lý tình huống, dựa theo thanh hà đế quốc địa khu mệnh danh quy tắc, tiến hành mệnh danh. Trong đó, Hà Tây đạo, dài 5.000 cây số tả hữu, độ rộng 500 cây số, tổng diện tích tại 2.5 triệu cây số vuông tả hữu, bao quát còn không có đánh xuống hồng long quyến tộc hạch tâm địa khu. Hà Đông đạo, dài 5.000 cây số tả hữu, độ rộng ước chừng là 1.500 cây số, tổng diện tích tại 750 vạn cây số vuông tả hữu. Về sau là Thanh Dương Đạo, bao quát Trường Thanh Dương Mạch, chiều dài 8.000 cây số tả hữu, độ rộng 2.000 cây số tả hữu, tổng diện tích tại 1.600 vạn cây số vuông tả hữu. Thanh Âm cùng Xanh Đường xa, diện tích cơ bản tương đương, mỗi một vị đạo trưởng độ tại 4.000 cây số tả hữu, độ rộng tại 3.000 công khai tả hữu, tổng diện tích tại 1.200 vạn cây số vương diện tích. Phía sau một cái đạo diện tích liền tương đương với Thanh Hà Đế Quốc bây giờ tổng diện tích, nhưng là bởi vì là khu không người, mà lại trong đó còn không biết ẩn chứa bao nhiêu quái vật, muốn khai phát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Địch Phong đưa ra khu hành chính vạch, dựa vào núi non sông ngòi, hoặc là cho điểm các phương thức, đại khái không có vấn đề. Ở đây một đám nội các đại thần đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, vậy hạ. Nhưng đang suy tư về sau, chương Tú đầu tiên đưa ra chính mình một chút vấn đề nhỏ. Chúng ta chiếm lĩnh địa khu, còn có tương lai muốn chiếm cứ địa khu, nơi này có bình nguyên bắc áp, có thể làm nông trường kiến thiết. Như vậy, chúng ta có hay không có thể bắt đầu dựa theo trước đó tại giải viên sơn mạch phía nam chưa đạo như thế, lấy nông trường làm cơ sở, xác định khu hành chính mạch. Dạng này có thể trực tiếp phân ra càng thêm tỉ mỉ ổn định khu hành chính mạch. Cái này cũng là một cái khả năng. Lĩnh Phong giải thích. Nhưng là, hiện tại chúng ta chiếm lĩnh địa khu liền có đại lượng quái vật xuất hiện, mà lại tiếp xuống công tác tạo thành khả năng cùng giang nam, Giang Bác thanh lý bầy rắn như thế, thanh lý hơn 10 năm thời gian. Tại đem quái vật dọn dẹp sạch sẽ trước đó, chúng ta là không thể nào tiến hành tỉ mỉ khu hành chính vạch. Dù sao dân chúng không có tổ chức lời nói, cùng những quái vật kia chiến đấu cũng không có quá nhiều ưu thế. Bởi vậy, tại tuyệt đại đa số quái vật bị càn quét sạch sẽ trước đó, ngươi đề nghị này là không thể nào. Trước hết nhất khả năng đều điểm cư dân, là sửa đường, dựa vào giao thông thành lập từng tòa thành trấn, sau đó dần dần xây dựng thêm vị thành thị. Tại Địch Phong giải thích về sau, những người còn lại cũng không có vấn đề. Địch Phong liền định ra đến cái này bước đầu khu hành chính vạch. Ở dưới đạo, phân ra 10 cái quận. Sau đó, tại chia nhỏ ra một chút huyện thành. Những này khu hành chính vạch đều không cần chia nhỏ, bởi vì cái kia khu không người diện tích quá lớn, chia nhỏ cũng không có khả năng toàn bộ khai phát. Bất quá, có tình huống căn bản về sau, tổng sở chính vụ liền sẽ xây dựng ra năm cái đạo cấp sở chính vụ, cùng tương ứng quan viên dự trữ, cam đoan cấp đoạt một cái địa khu, liền có thể cấp tốc vào chỗ. Lúc này, tại xác định khu hành chính vạch về sau. Hà đông các loại hà tây đạo sở chính vụ có thể xây dựng, đồng thời trước đó liêu đông quân đội mở rộng trong lúc đó hướng bắc dọc theo mấy trăm cây số thổ địa, cùng đến tiếp sau tác chiến xây dựng hậu phương phòng tuyến mấy trăm cây số thổ địa. Tại cái này một mảnh trên thổ địa không có bất luận cái gì quái vật, có thể lập tức khai phát. Nhóm đầu tiên xác định quận huyện ngay ở chỗ này, đồng thời kiểm kê cái kia hoang vu bình nguyên, bắt đầu giao cho đạo cấp sở chính vụ trải vớt tài nguyên, đem tất cả bình nguyên căn cứ tình huống, phân ra bãi trồng trọt chăn nuôi cùng cẩn mỏ. Chiếm cứ nhiều như vậy địa khu thanh hà đế quốc trung quy là có đầy đủ thổ địa dùng để nuôi dưỡng thú vật. Tại trước đó. Thanh Hà Đế quốc đem giải viên sơn mạch phía Bắc địa khu biến thành nông trường đồng thời yêu cầu những này nông trường nhất định phải toàn bộ trồng trọt lương thực chính. Bởi vậy dự trữ đầy đủ lương thực chính, nhưng là cũng vì Đế quốc mang đến nhất định thực phẩm phụ phẩm thiếu thốn tình huống. Tỷ Tì như nói, xúc vật số lượng cũng không nhiều, còn có các loại rau quả hoa quả, cùng đông chờ một chút vật tư đều có chút khan hiếm. Ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, loại thịt, rau quả hoa quả giá cả viễn siêu lương thực. Mặc dù quy định như vậy để Thanh Hà Đế quốc dự trữ đầy đủ lương thực, nhưng đối với một cái Đế quốc đến nói, đây cũng là không kiện toàn. Nếu như không phải về sau Hải Dương khai phát, thanh hà đế quốc thủy sản nuôi dưỡng bắt đầu, đại lượng loài cá bổ sung thanh hà đế quốc loại thì khuyết thiếu, thanh hà đế quốc thật đúng là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, thanh hà đế quốc nhất định phải lấy lương thực chính làm cơ sở, cam đoan tương lai có cuối cùng lương thực dự trữ. Mà bây giờ, thanh hà đế quốc đánh xuống mới địa khu, thổ địa tài nguyên không tại khăn hiếm. Như vậy liền có thể đem một vài nông trường biến thành rau quả trồng trọt căn cứ, biến thành vườn trái cây đồng thời đang đánh xuống tới trên thảo nguyên chăn thả, đồng thời tiến hành quy mô hóa nuôi dưỡng các loại xúc vật, tại mở ra các loại vật tư về sau, Thanh Hà Đế quốc liền có thể bổ sung, cái này một cái không thể nói là lỗ hổng lỗ hổng. Tỷ như nói, bây giờ đem theo Liêu Đông quân đội chiếm cứ thổ địa phân ra đến, cái này một mảnh thổ địa dài rộng đều tại 1000 cây số tả hữu, diện tích tại 1 triệu cây số vuông diện tích đây cơ hồ là tương đương với Thanh Hà Đế quốc trước đó một phần 9 quốc thổ, dùng để khai phát, như vậy đủ để thành lập đầy đủ vườn trái cây, nông trường, cùng đầy đủ dụng đông mà lại cái này một mảnh thổ địa nước tài nguyên dồi dào, 80% tà hữu thổ địa đều là bình nguyên, còn có bởi vì chiến tranh xây dựng đại lượng đường cái cùng đường sắt, giao thông nhanh gọn, 10% phần thích hợp khai phát. Mà lại Thanh Hà Đế quốc tiến vào trạng thái chiến tranh thời gian dài như vậy, cũng chung quy là phải bông lòng một chút tình huống. Thế là, tại trải qua địa chất bộ môn khảo sát về sau, đem từng cái khu mỏ rộng đánh dấu đi ra, trừ cái đó ra, chính là đem mảng lớn thổ địa tiến hành trồng trọt chuyên nghiệp khai phát. Dựa theo Thanh Hà Đế quốc trước đó đã là có hệ thống phân chia, 20 cây số vương một cái nông trường, tại căn cứ số lượng phân ra quy hoạch Mà những cái kia thổ địa bắt đầu ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc tiến hành công khai bán. Bất quá tại Thanh Hà Đế quốc không tồn tại vĩnh cửu thổ địa quyền hạn, hết thảy thổ địa thuộc về quốc gia, tất cả mọi người chỉ có thổ địa quyền sử dụng. Bởi vậy Thanh Hà Đế quốc bán ra thổ địa cũng đều là quyền sử dụng, niên hạn tại 30 năm. Đương nhiên mặc dù chỉ có thổ địa quyền sử dụng, Thanh Hà Đế quốc còn ở lại chỗ này cái trên chế độ đánh một cái miếng vá. Tại thổ địa quyền sử dụng đến kỳ về sau, trước mắt thổ địa thuộc về nhân viên có thể cầm tự thân thổ địa sử dụng chứng minh, đạo liên quan sở chính vụ làm thủ Trong đó công nghiệp dùng 50 năm, nông nghiệp dùng 30 năm, tư dân dùng 70 năm mà lại cái này tục cước chỉ cần cực ít phí thủ tục dùng, liền có thể tiến vào kế tiếp sử dụng kỳ hạn. kể từ đó, cái này quyền sử dụng cùng vĩnh cửu cũng không có gì khác nhau. chẳng qua là thuận tiện thành thị mở rộng các loại tình huống. làm cái này một nhóm thổ địa bị phơi bày ra bán, đồng thời chỉ cần xử lý trồng trọt chăn nuôi nghiệp liền có thể, không giống như là trước đó một nhóm kia nông trường nhất định phải trồng trọt lương thực chính. bởi vậy, làm cái này một nhóm thổ địa thả ra, lập tức gây nên cả nước tất cả kinh hỉ. ngay lập tức, thanh hà đế quốc xử lý nông nghiệp cỡ lớn tập đoàn bắt đầu gom góp tài chính, tiến hành thổ địa thu mua đồng thời, những năm này thanh hà đế quốc nội bộ. Không ít gia đình xử lý thương nghiệp thành công, trong tay có một điểm nhỏ tiền. Mà trồng trọt chăn nuôi nghiệp trồng trọt, chỉ cần nhận đầu xuống tới, sau đó đầu nhập một chút máy móc, trên cơ bản chính là kiếm bộn không lỗ mua bán đặc biệt là còn có giải viên sơn mạch phía Bắc rộng lớn chủ nông trường nhóm thể hiện ra lợi nhuận, đã sớm để những cái kia không có mua được có chút hối hận. Mà bây giờ, có là một nhóm nông trường bán ra, mà lại lần này không hạn chế trồng trọt lương thực chính, càng thêm được hơn nên. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc nhất định phải cam đoan chính mình có kho lúa, bởi vậy giải viên sơn mạch phía Bắc Sơn Bắc đạo, Sích Hố đạo, Thanh Hà đạo, Liêu Đông, Liêu Tây, Liêu bên trong, Hải Châu Trư đạo tất cả nông trường đều chỉ có thể trồng trọt lương thực chính, không thể thay đổi. mà lại cái này một nhóm thổ địa tổng sở chính vụ cũng nghĩ đến trước đây ít năm bán ra chiến tranh công trái. đối với mua công trái duy trì đế quốc phát triển những người này thanh hà đế quốc cũng nhất định phải làm muốn cho ra ưu đãi. thế là tại thổ địa bán ra lúc những cái kia mua chiến tranh công trái người có thể đem công trái dùng để mua thổ địa đồng thời có quyền ưu tiên. mà lại trong tay công trái bán ra lúc những này công trái lợi tức tính tới ngọn nguồn tính là là đế quốc đối với những này duy trì đế quốc người đều đền bù. mà lại tay cầm công trái còn có thể giảm bất nửa thành ưu đãi. thế là làm cái này 1 triệu cây số vương trên thổ địa, phân ra 600,000 cây số vương thổ địa, cũng chính là 30,000 cái bai trồng trọ chăn nuôi cơ hội là tại ngắn ngủi trong một tuần toàn bộ bán ra đương nhiên ở trong đó có một chút mờ ám, tỉ như nói công ty lớn thu mua công trái, nhưng là đế quốc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao dạng này thu mua cũng sẽ là cho những cái kia đơn độc mua công trái gia đình một chút chỗ tốt. Chương 529, chiến trường đi hướng. Chương 529, chiến trường đi hướng. Tiếp tục một năm chiến tranh, trước sau nhiều phê theo trong nước chứng bình, đồng thời cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh. Hiệu triệu phụ nữ tham dự công tác đủ loại dưới tình huống, một trận làm cho cả đế quốc bảo trì tình trạng thần trường. Thậm chí có người cho rằng đế quốc còn không phải chiến bại, bằng không vì cái gì đại lượng chứng minh. Nhưng bởi vì địch phong chí cao hy vọng, cái này mấy chục năm đến nay dẫn theo đế quốc đi hướng tuần thịnh, để tất cả bách tính đều nguyện ý tin tưởng địch phong, có bất mãn cũng là trong bóng tối phản nản hai câu mà thôi. Mà tại kinh lịch hơn một năm nay chiến tranh, đế quốc đống nhiên bắt đầu tuyên truyền bán ra mấy vạn nông trưởng, đồng thời có thể tự do chọn chọn. Hành động này lại thêm đế quốc các loại bộ môn tuyên truyền tuyên truyền, để đế quốc dân chúng nhìn thấy lòng tin, nguyên lai like đế quốc cũng không có vấn đề. Trước đó chỉ là suy nghĩ nhiều, nếu như không có lấy được to lớn thắng lợi, vậy tại sao sẽ bán ra nhiều như vậy thổ địa đâu đồng thời cái này một nhóm thổ địa, đối với chầm thấp 1 năm Thanh Hà Đế Quốc thị trường đến nói, đồng dạng là một chuyện tốt đồng thời bán ra thổ địa, Thanh Hà Đế Quốc bản thân cũng thu hồi một nhóm công trái, đồng thời kiếm được một chút tiền, cuối cùng là trong chiến tranh không phải là không có bất luận cái gì sản xuất đương nhiên, hiện tại tại chiếm lĩnh địa khu xây dựng đường cái, đường sát, sân, bay, các loại nhà máy còn có các loại quạt mỏ, đều là to lớn thu vào tại tương lai những này trong đó tuyệt đại bộ phận đều sẽ nhập vào địa phương sở chính vụ bộ môn 30000 không cái nông trường bán ra. bất quá bởi vì ở vào trạng thái chiến tranh các loại dân dụng vật tư sản xuất tương đối chậm các công ty lớn kiến thiết cũng cần thời gian năm thứ nhất là không có quá nhiều sản xuất nhưng dạng này cũng là đầy đủ tại về sau trong hội nghị tại xác định khu hành chính vạch về sau đối với các đạo cấp sở chính vụ tổng chính vụ quan cũng đều có lựa chọn đương nhiên bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc hướng đông bộ chiến dịch còn cần thời gian bởi vậy thanh dương đạo thanh ông Xen đường xa tổng chính vụ quan cùng bộ môn người phụ trách đều đưa vào đế quốc chính vụ đại học bồi dưỡng một năm. Tại hành chính phân danh giới cùng chính vụ nhân tuyển về sau, địch phong cùng nội các các đại thần đem một năm này trong chiến tranh sự tình các loại trải vượt một bên, can đoan nội bộ đế quốc ổn định. Năm nay chiến trường phương bắc bên trên, chúng ta còn là chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ, nhưng đối với địch nhân hoạch tâm địa khu đả kích có thể bắt đầu. Nội các trong hội nghị, địch phong mở miệng nói: hiện tại nước ta cầm chú vũ khí sản xuất tốc độ tăng lên, một tháng gia tăng đến 15 mai, một năm xuống tới số lượng chính là 180 mai, đủ để đem địch nhân hoạch tâm khu tụ tập đều đánh một lần dạng này đợi đến cuối năm nay mùa đông phản công bắt đầu chúng ta liền có khả năng hoàn thành giai đoạn thứ hai chiến dịch hội nghị cuối cùng chủ đề lại lần nữa trở về đến trong chiến tranh mà lại tại mấy tháng này phòng ngự giai đoạn chúng ta cũng không phải cái gì đều không làm đầu nhập nhất định binh lực đối với chiến trường đông bộ từng cái ngăn cách khu quái vật tiến hành cuối cùng mấy quét thời gian một năm ít nhất phải thanh lý mất một nửa khu vực dạng này sang năm đầu năm chúng ta liền có thể tiến hành vòng thứ hai thổ địa khai phát đến lúc đó tại thu về một nhóm tài chính dùng để đầu nhập lần tiếp theo chiến dịch ta cảm thấy không có vấn đề đối với địch phong đề nghị tất cả nội các đại thần đều không có phản đối trải qua một năm này tàn khốc chiến dịch thanh hà đế quốc trả giá hơn trăm vạn người thương vong đại giới cũng thăm dò rõ ràng hồng long quyến tộc sức chiến đấu đối với địch nhân có hạch tâm hiểu rõ như vậy tại chế định chiến tranh thời điểm liền có đầy đủ quy hoạch hơn nữa có thể đối với tương lai một đoạn thời gian tiến hành hợp lý phỏng đoán tại hội nghị kết thúc về sau trong hội nghị thảo luận đi ra từng mục một kết quả tổng kết vì mệnh lệnh xuống phát đến quân đội cùng sở chính vụ thuộc hạ các bộ môn toàn bộ thanh hà đế quốc bắt đầu vì năm đầu phát triển làm chuẩn bị tiền tuyến chiến trường đông bộ quái vật ngăn cách khu ở trong này theo bốn đầu đại lộ cùng mấy đầu nam bắc đi hướng con đường làm cơ sở, ven đường xây dựng cứ điểm cùng thành thị, đem nguyên bản bao la hoang dã biến thành khối nhỏ khối nhỏ tồn tại. Mỗi một khối diện tích đều tại 3 năm vạn cây số vương tà hữu, mặc dù diện tích đồng dạng không nhỏ, nhưng tương đối nguyên bản liên miên mấy ngàn dặm khu không người đến nói, đây đã là cực lớn tiến bộ. Tại một chút thành thị bên trong, giá chiến sân bay xây dựng, có chuyên môn lơ lửng bình đại phụ trách điều tra, đồng thời bởi vì không còn là đại quy mô chiến đến dịch, Thanh Hà đế quốc xuất động nhàn rỗi ba cái kỵ binh quân đoàn. Cùng đế quốc dự trữ quân đoàn hạt giống đều đều tới tham dự trận này chiến dịch, làm thí luyện, cũng là kiểm nghiệm những tiên phú này bộ đội sức chiến đấu để bọn hắn nhiều một chút kinh nghiệm tác chiến. Không chỉ có như thế, bởi vì chiến tranh quy mô không có như thế lớn, đồng thời còn có rảnh rỗi quân phối hợp, Thanh Hà Đế quốc một chút bộ đội đặc thù cũng đều kéo lên chiến trường. Một chỗ trên chiến trường, tại không quân phối hợp xuống, một cái số lượng tại 10.000 tại Hữu Gỗ liền bộ lạc bị tìm kiếm được. Tại phát hiện mục tiêu về sau, cách đó không xa một cái bộ đội tới gần, cái này một chi bộ đội là một chi kỵ binh, số lượng tại chừng 1.000 người, nhưng bọn hắn ngồi cưỡi tọa kỵ cũng không phải là đơn giản long huyết chiến mã. Những kỵ này có cường kiện chân sau, sắc bén ngắn nhỏ chân trước, nửa đứng thẳng thân thể, một thân cứng rắn lân tiến, một cái mang bén nhọn răng đầu cùng làm cân bằng thô to cái đuôi. Những này chính là Thanh Hà Đế quốc tấn mãnh long kỵ binh đoàn, làm bộ đội đặc thù một trong. Bởi vì tấn mãnh long tính đặc thù, thời gian ngắn Thanh Hà Đế quốc còn không có bồi dưỡng được quá nhiều. Cái này một chi ngàn người tấn mãnh long kỵ binh đã là cực hạn, nhưng là một chi kỵ binh, hơn nữa còn là vũ khí lệnh bộ đội. trải qua huấn luyện về sau, tấn mãnh long kỵ binh đoàn tại sung túc tài nguyên bồi dưỡng xuống, cũng trở thành một chi có đặc thù thiên phú tác chiến quân đoàn, am hiểu tại vây quét cứng giả. Hành động mạnh mẽ tấn mãnh long xải bước xuyên qua đại địa, tiến về phía trước, Lãng Yên không một tiếng động đi tới gỗ lìn bộ lạc bố phía. Sau một khắc, một đoàn quân đoàn vận khí hội tụ, tấn mãnh long kỵ binh đoàn hội tụ vào một chỗ, quân đoàn kỹ năng thiên phú mở ra, tất cả binh sĩ đều cảm giác được một cỗ lực lượng cường hóa tự thân. Mà đột nhiên dâng lên uy áp, cũng kinh động một cái kia gỗ lìn bộ lạc, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bộ lạc, khắp nơi là gỗ lìn tiếng ồ nào. Giết. Thời gian ngắn, gỗ lìn căn bản là không có cách hình thành sức chiến đấu, một chút tuần tra gỗ lìn bắt đầu hội tụ, nhưng cái kia phổ thông gỗ lìn cũng đi theo hội tụ đồng tộc cùng một chỗ, chuẩn bị ngăn cản tấn mãnh long kỵ binh đoàn nhưng một chi thiên phú quân đoàn làm thanh hà đế quốc đứng đầu nhất chiến lược một trong, cho dù là thanh hà đế quốc hỏa lực bao trùm cũng cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu diệt một chi thiên phú quân đoàn. mà lúc này tấn mãnh long kỵ binh đoàn trước mặt, bất quá là một cái bình thường gỗ lìn vạn người bộ lạc, nội bộ phần lớn là phổ thông gỗ lìn, gỗ lìn siêu phàm giả số lượng cũng không nhiều. trong nháy mắt tại tất cả tấn mãnh long kỵ binh trên thân một tầng màu đỏ nhạt nội lực bốc lên, làm cho cả kỵ binh đoàn càng lộ ra dữ tợn. quân đoàn thiên phú, khát máu đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu, đồng thời theo giết chóc càng nhiều sức chiến đấu tăng phúc càng nhiều. Quân đoàn Tiên Phú, huống mẫu, đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ cấp đoạt địch nhân bộ phận lực lượng dùng cho khôi phục tự thân thương thế, thể lực, nội lực. Nhưng tấn mãnh long kỵ binh đoàn công kích ngay lập tức, chiến tranh liền đã quyết định kết quả, tấn mãnh long kỵ binh đoàn xông vào gỗ lỉn trong trận hình, liền dễ dàng hổ vào bệ rê. Một thân nội lực, để bốn phía gỗ lỉn cũng không khỏi tự chủ thăng lên một cô é e ngại, tự thân đơn giản vũ khí liền kỵ binh trên thân khôi giáp đều không đánh tan được. Qua trong giây lát, tấn mãnh long kỵ binh đoàn tại gỗ lỉn trong đội ngũ giết ra một đường máu, bất luận cái gì địch nhân đều không cách nào chống cự, những nơi đi qua đầy đất thi thể. Một trận chiến đấu, không người thương vong toàn bộ gỗ lìn bộ lạc đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết. tại tấn mãnh long kỵ binh đoàn về sau, một chi thu thập đội ngũ cấp tốc theo vào, đem tất cả gỗ lìn đống thi thể tích lấy đến, siêu phàm giả bảo tồn dùng làm thí nghiệm, phổ thông thi thể liền một mùi lửa đốt cháy hang hái. tại lúc này, thông qua thông tin, một chỗ quái vật mới bộ lạc tọa độ đưa đến tấn mãnh long kỵ binh đoàn trong tay, kỵ binh đoàn đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ kỵ binh đoàn cấp tốc hướng về tiếp theo gia địa phương tiến lên. chiến trường một chỗ khác, vạn người quy mô lục hành điệu kỵ binh sư tại làm đồng dạng là sự tình, cấp tốc thu gặt lấy ngồi ở địa khu quái vật. một chỗ chiến trường. Thân cao trăm mét, to lớn kim cương tay cầm đặc thủ vật liệu chế tạo hợp kim phủ văn trường côn, thân thể to lớn, đồng dạng to lớn vũ khí. ở phía trên chiến trường này chính là không người nào có thể nổi. Một côn xuống dưới, ngàn người quy mô gỗ lìn bộ lạc tại chỗ liền hủy diệt. Lần này chiến dịch, bị thanh hà đế quốc nuôi nốt đã lâu kim cương minh đệ cũng bị lôi ra đến tham dự trận này chiến dịch. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. Một cái chia cắt chiến trường, có kim cương minh đệ tham dự, chỉ cần một tháng trên cơ bản liền quét sạch một mảnh địa khu, có thể nói tốc độ cực nhanh. Trư lục hành điều kỵ binh sư, tấn long kỵ binh đoàn, kim cương đệ còn có pháp sư đại đội, nữ vu danh, một cái nị giả quân trực thuộc võ đạo bộ đội, cùng từng nhóm tham dự thực chiến cấm vệ quân bộ đội. trừ cái đó ra, ở phía trên chiến trường này còn có càng thêm đặc thù bộ đội tác chiến. một chỗ trên chiến trường, nơi này quái vật là một đám xài lang nhân, số lượng tại trường 1.000, phần lớn là xài lang nhân chiến sĩ, nhưng cũng có một chút kỵ binh cùng đặc thù trước nghiệp giả. nhưng bọn hắn đối thủ lại là 10 người, cái này 10 cá nhân trên người mặc một tầng kim loại chế tạo toàn thân cơ giáp, toàn bộ cơ giáp. Độ cao 3m, toàn thân tử phù văn thép gen đúc, linh lực cung cấp năng lượng, toàn thân màu xanh trắng đồ trang, vận chuyển hành khách nóng rung đào, linh lực thuận, cùng tự thân sức đẩy trận đồng thời nội bộ gia tăng trọng lực phù văn kết cấu, để cơ giáp hành động tốc độ tăng lên, gia tăng phong nguyên tố khung, tăng cường cơ giáp lực hành động, đồng thời có hắc kết cấu, có thể vận chuyển hành khách hoặc thiết bị, bao quát đạn đạo máy phát sạc, phá máy vân vân đối với thanh hà đế quốc đến nói, trừ bỏ cường giả bồi dưỡng, chủ lực bộ đội tác chiến vũ khí trang bị thăng cấp bên ngoài, còn có đối với các loại lực lượng thăng giò, mà loại này phù văn cơ giáp chính là một loại thể hiện. Mới đầu đưa ra hình người cơ giáp thiết kế chính là viện khoa học máy móc động lực chuyên gia. Đến tiếp sau lại có đế quốc phủ văn cơ cấu chuyên gia, vật liệu học, động lực học, vũ khí học các bộ môn chuyên gia. Tại một phen thảo luận về sau, các nhà khoa học phát hiện hình người động cơ giáp có thể thiết kế cũng có tác dụng, nhưng không nên đại quy mô trang phục thợ săn đại quy mô đưa vào biên chế hình người động cơ giáp còn không bằng sản xuất càng đơn giản hơn tiện nghi chắc địch chủ chiến xe tăng, nhưng là hình người động cơ giáp cũng hữu dụng đủ. Tỉ như nói một cái hình người động cơ giáp không cần quá mạnh người liền có thể sử dụng, căn cứ thiết kế ra được hiệu quả, một đại động cơ giáp thiết kế ra được. Chỉ ít là cần có thể cùng hoàng kim cấp cường giả qua mấy chiêu, nếu như có thể tương đương với một cái sản xuất hàng loạt hoàng kim cấp chiến lực, như vậy tốt hơn. Mà lại cũng không cần quá mạnh, chỉ cần có thể chạm đến hoàng kim cấp chiến lực cấp độ liền có thể. Dạng này cơ giáp, người điều khiển chỉ cần bạch ngân cấp chiến sĩ liền có thể điều khiển, nhiều đài động cơ giáp cũng có thể vây công một cái hoàng kim cấp chiến lực, bởi vậy tại một chút thành thị tác chiến, dừng cây tác chiến trở là thích hợp đại binh đoàn tác chiến dưới tình huống, liền có thể xuất động động cơ giáp biên đổi. Mà lại, sản xuất hàng loạt động cơ giáp, nói thế nào cũng so hoàng kim cấp cường giả tiện nghi, mà lại không hạn số lượng. Nếu như tại trình độ nhất định dưới tình huống, có thể bổ sung các giá chiến quân đoàn cấp cao chiến lực không đủ vấn đề. Kể từ đó, làm cái này một cái thiết kế báo cáo xuất hiện, đưa ra đến Địch Phong trong tay, nhìn xem viện khoa học chuẩn bị thiết kế một loại thông dụng loại hình động cơ giáp, cùng thiết kế lý niệm, Địch Phong có người đồng ý khi đó, là tại 20 năm trước đó. Vào lúc đó, Thanh Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật năng lực còn không có cao như vậy, ngay từ đầu là thiết kế vẻ ngoài, sau đó thiết kế kết cấu. Về sau một chút xíu bổ sung hiện hữu kỹ thuật, đồng thời đối với còn không có kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát minh. Thế là, tại mỗi một năm đều đại quy mô đầu nhập dưới tình huống, thời gian 10 năm đời thứ nhất động cơ giáp mới xuất hiện đài thứ nhất máy nguyên hình. Bất quá khi đó thiết kế ra được động cơ giáp chỉ có bạch ngân giai đoạn sức chiến đấu, đồng thời hành động vụ về, lực bộc phát không đủ. Nhưng là cái này một đài máy nguyên hình xuất hiện, chứng minh một điểm, đó chính là động cơ giáp có thể chế tạo ra, đồng thời có không sai sức chiến đấu. Thế là căn cứ đời thứ nhất động cơ giáp cơ cấu, lại thêm nội bộ đế quốc các loại kỹ thuật thay đổi thăng cấp, chỉ dùng thời gian 5 năm, đời thứ hai động cơ giáp chế tạo ra máy nguyên hình. Lần này các loại ưu hóa xuống. Động cơ giáp sức chiến đấu đạt tới bạch ngân cấp đỉnh phong, đồng thời sức chiến đấu đủ để uy hiếp hoàng kim cấp, nhưng phương diện khác còn là kém rất nhiều. Thế là, lần thứ 3 kỹ thuật thăng cấp, tại 2 năm trước, đời thứ 3 động cơ giáp chế tạo ra máy nguyên hình. Lần này, gia tăng có thể chống cự hoàng kim cấp quy tắc lĩnh vực sức đẩy trận gia tăng chống cự tinh thần công kích tinh thần bình thường đồng thời thăng cấp vũ khí căn cứ mới nhất đối với trọng lực nghiên cứu giảm bất cơ giáp động lực để cơ giáp năng lực hành động tăng lên để tiếp sau lại tại cơ giáp chỉnh thể trên kết cấu gia tăng phong nguyên tố kết cấu cùng mới nhất một đời mịn cảm ứng đạt cùng máy tính để phổ thông bạch ngân cấp binh sĩ điều khiển cũng có thể địch nổi hoàng kim cấp cường giả nhưng chỉnh thể kết cấu xuống tới cái này một bộ người máy đạt tới tưởng tượng ban đầu sức chiến đấu sản xuất hàng loạt hoàng kim cấp chiến lực khuyết điểm duy nhất chính là cái này một đài động cơ giáp phí tổn phi thường đắt đỏ. Một đội người máy liền tương đương với một chiếc đời thứ 3 chiến hạm, cho dù là nhóm nhỏ lượng sản xuất, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cũng không bằng sản xuất ra một chi hạm đội có lời. Thế là, thiết kế đoàn đội bắt đầu cải tạo, trải qua 2 năm xóa cắt giảm giảm, đồng thời gia tăng một chút tiến vào kỹ thuật, sản xuất ra đời thứ tự động cơ giáp. Lần này, cái này một đài động cơ giáp tại tự thân sức chiến đấu không rất xuống dưới tình huống, phí tổn hạ xuống 50%, mà bây giờ cũng chính là Thanh Hà Đế quốc tại chiến trường phương Bắc đại quy mô xuất thủ thời điểm, thế là Nhóm đầu tiên 10 đài đời 4 động cơ giáp được đến phê chuẩn sản xuất, làm phủ lãnh chúa trực thuộc động cơ giáp tiểu đội, cũng vào lúc này xuất hiện ở trên chiến trường. Chương 530, chiến tranh đến tiếp sau. Chương 530, chiến tranh đến tiếp sau. Cao 3 mét động cơ giáp, một tay tấm chắn năng lượng, một tay nóng rung đao, trên thân còn có một tầng sức đẩy trợn, bước ra một bước, trường đao trong tay quét ngang, những nơi đi qua, hết thảy sinh vật đều bị lưỡi đao chặt đứt. Cho dù là những cái kia kim loại cùng đặc thù vũ khí, tại nhiệt độ cao phía dưới, vẫn là không chịu nổi một kích, tại cái kia vết cắt chỗ, bởi vì nhiệt độ cao, xuất hiện một tầng đen nhánh nước gãy. Giết động cơ giáp bên trong, một vị này bạch ngân chiến sĩ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cùng trước mặt trên màn hình các loại số liệu, một trận kích động. Thân là nhóm đầu tiên chính thức động cơ giáp người điều khiển, ở nội bộ thanh hà đế quốc thế nhưng là mười phần trọng yếu, cái này mười vị người điều khiển đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bất quá bởi vì động cơ giáp tính đặc thù, cái này mười vị chiến sĩ đều trải qua nhiều vòng kiểm tra, mấy năm huấn luyện về sau mới có cơ hội này. Làm lần thứ nhất điều khiển to lớn động cơ giáp, tất cả binh sĩ đều yêu quý bên trên loại này to lớn máy móc tạo vật, mà lần này xuất hiện ở trên chiến trường càng là vô cùng kích động. Một đao quét ngang. Trượng mắt hơn 10 đầu gỗ liền bị chém làm hai đoạn, sau đó lại một đao quét ngang qua, hai cái gỗ liền trọng tuấn binh bị nóng dung đao một đao bổ ra. Lúc này, cảm giác dạ đã cho ra tín hiệu, phía trước xuất hiện một vòng mũi tên, khống chế cơ giáp, một cái như người, cao 2 mét tấm chấn năng lượng cản ở trước mặt, hơn 10 chi phong nguyên tố mũi tên bị ngăn lại. Sau một khắc, động cơ giáp phía sau, một cái năng lượng xạ tuyến pháo sáng lên, tại không vận dạ đã khóa chặt xuống, năng lượng pháo nháy mắt khai hỏa, hai đạo ngắn ngũ hỏa nguyên tố năng lượng xạ tuyến bay ra. Năng lượng xạ tuyến rơi vào cái kia một đám gỗ liền trường cung thủ trong đội ngũ, lập tức gây nên nổ tung sinh vật giả đã quét hình đến ẩn thân gỗ liền thích khách, phương vị trái trước 15 m mét. Trước mắt giả đã trên màn hình số liệu, một đầu gỗ liền thích khách thân ảnh hình dáng xuất hiện. Người điều khiển khống chế động cơ giáp, một đao ruồi ra, động cơ giáp bỗng nhiên gia tốc, xuất hiện tại cái này gỗ liền thích khách trước mặt, giơ tay chém xuống, chém xuống cái này gỗ liền thích khách đầu ở phía trên chiến trường này, 10 đài động cơ giáp nhất ra sơn, liền thể hiện ra nó mạnh mẽ sức chiến đấu, cận chiến phòng ngự tâm chắn năng lượng, công kích nóng dung đau, viễn trình năng lượng sạc, tuyến tháo, còn có thể đối kháng vi tắc lĩnh vực sức đẩy trận, tất cả trang bị để một đài động cơ giáp trở thành đại sát khí. Vòng thứ nhất thực chiến, 10 đài động cơ giáp hành động, trước sau hủy diệt 10 cái gỗ lình bộ lạc, hai cái xài lang nhân bộ lạc, một cái thực nhân ma bộ lạc cùng ba cái cầu đầu nhân bộ lạc. Mỗi một lần chiến đấu đều là gọn gàng, chỉ là bởi vì động cơ giáp số lượng quá ít, không cách nào phát huy ra quyết định tính tác dụng. Đồng thời ở trong thực chiến phát hiện một chút vấn đề nhỏ cần tiến hành biên độ nhỏ sửa chữa. Tại một vòng này thực chiến kiểm tra sau khi thành công, có thể tuyên cáo thanh hà đế quốc đời thứ tư tiêu chuẩn loại hình động cơ giáp chế tạo thành công, có thể đưa vào biên chế bộ đội. Tại đem tất cả vấn đề nhỏ sửa chữa về sau, đế quốc phê chuẩn, theo nguyên bản 10 đại gia tăng đến 200 đài. Tạo thành một chi động cơ giáp đại đội đến nôi đến tiếp sau phát triển, bởi vì động cơ giáp phí tổn vẫn còn có chút cao, bởi vậy cần chờ đến kỹ thuật phát triển thêm một bước, phí tổn ở châu ngươi hạ xuống về sau, đang tiến hành vòng tiếp theo đưa vào biên chế. Bất quá động cơ giáp thành công, đến tiếp sau tại giai đoạn thứ ba chiến dịch bên trong, tất nhiên sẽ đại phóng quang thải. Bất quá lúc này địch phong cũng không có quá mức chú ý những này, tại mảng lớn hoang dã bị chia cắt trở thành từng cái khối nhỏ thổ địa, để quái vật không cách nào hội tụ hình thành ưu thế. Về sau ba cái tại phòng ngự chiến bên trong không cách nào phát huy ra ưu thế kỵ binh quân đoàn cùng một cái điều đến cơ giới hóa quân đoàn phối hợp, lại thêm 10 cái quân, mấy chục vạn người phụ trợ, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, trải vớt 10 cái khu vực cánh đồng, đem khu khối bên trong tất cả quái vật toàn bộ thanh lý. Thanh lý diện tích tại trăm vạn cây số vuông, tiêu diệt các loại quái vật tổng số tại 200 triệu, thu hoạch các loại chiến lợi phẩm đủ để một lần nữa xây dựng một cái đầy biên quân đoàn đồng thời, căn cứ địch phong chỉ thị, đế quốc huấn luyện trôi trước sau xây dựng trên trăm cái có giá trị thiên phú bộ đội tiến hành quy mô nhỏ mở rộng, đều theo nguyên bản 1000 người mở rộng đến 3000 người quy mô. Trải qua huấn luyện về sau, tại phối chân phát đủ vũ khí mỗi một chi thiên phú bộ đội phối hợp một cái hiệp trợ tác chiến đoàn đồng dạng tiến vào những cái kia khu khối bên trong trải qua mấy tháng chém giết trên trăm chi thiên phú trong bộ đội đại bộ phận đều thể hiện ra hẳn giá trị tỉ như nói thích hợp với các loại địa hình bộ đội đặc thù có năng lực đặc thù bộ đội nhưng cũng có chút không may bộ đội trong chiến đấu tổn thất nặng nề căn cứ mấy tháng này chiến đấu đem một vài một thiên phú bộ đội hủy bỏ biên chế đồng thời tăng thêm một chút bởi vì thực chiến xây dựng bộ đội cũng bởi vì lần này đại quy mô luyện luyện cái này trên trăm chi thiên phú bộ đội chính là trên trăm cái hẳn giống có cơ sở, Thanh Hà Đế quốc tùy thời có thể căn cứ Thiên Phú bộ đội tình huống, xây dựng một chi quân đoàn mới. Bất quá bởi vì số lượng có hạn, mà lại bây giờ Đế quốc 21 quân đoàn đối với Đế quốc đến nói, đã là đầy đủ, bất quá giai đoạn thứ 3, cần tiếp tục mở rộng dưới tình huống, địch phong suy tư, có phải là hay không theo cái này 100 cái thiên phú trong bộ đội lựa chọn mấy cái phù hợp, xây dựng tân biên quân đoàn. Bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc bây giờ nhân khẩu tương đối chiếm cứ Bao La cương vực đến nói, vẫn còn có chút không đủ, đồng thời tiếp xuống chiến dịch sẽ còn để Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ càng rộng lớn hơn lãnh thổ, đến lúc đó, Thanh Hà Đế quốc cũng cần càng nhiều nhân khẩu. Lục địa diện tích tương lai chí ít là mấy ngàn bạn cây số vương thổ địa, ít nhất cũng phải gia tăng đến 1 tỷ, thậm chí là 2 tỷ nhân khẩu. Bất quá dựa theo thanh hà đế quốc nhân khẩu tăng tốc, cần 50 năm thậm chí là càng lâu thời gian, bởi vậy trận này chiến dịch về sau, thanh hà đế quốc trừ bỏ muốn đối phó ạt lạn đế quốc, có lẽ là muốn một lần nữa trầm ổn phát triển. Trong mấy tháng này, bởi vì thanh hà đế quốc tại phản công về sau áp súc quái vật quân đoàn không gian sinh tồn, đồng thời cấm chú đạo đạn uy hiếp khiến cho đại quy mô tụ tập rất không có khả năng đồng thời bởi vì đại lượng quái vật bắt đầu hướng tây di chuyển, để quái vật quân đoàn không có trước đó chiến đấu khốc liệt có lẽ là tại xa xôi khu vực phía tây quái vật quân đoàn chiến tranh thuận lợi, tại trong mấy tháng này, trên bầu trời lơ lửng bình đài giám thị đến nhiều nhóm quái vật rút lui. Mỗi một nhóm đều có quá trăm triệu số lượng, lại thêm lẻ tẻ di chuyển quái vật bộ lạc, khiến cho lúc này tại Vây kín địa khu quái vật quân đoàn số lượng tiến một bước hạ xuống, căn cứ chừng, số lượng này có lẽ chỉ có 1 tỷ quy mô. Nếu như tại rút lui như vậy cách xuống dưới, như vậy Thanh Hà Đế quốc thậm chí là không cần đợi đến mùa đông, liền có thể bắt đầu một vòng phản kích mới tác chiến. Nhiều phương diện thắng lợi, cho Thanh Hà Đế quốc mang đến lợi ích cực kỳ lớn, đồng thời tại trong quân đội, đối với cùng quái vật quân đoàn tác chiến không tại có áp lực lớn như vậy, phổ biến đối với trận này chiến dịch có to lớn lòng tin. Mà tại trải vớt từng cái diện tích tại mấy vạn cây số vương khu khối về sau, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu nhắm vào cái này hoang dã tiến hành quy hoạch. Loại bỏ sơn mạch, sắt giảm đi dòng sông, mương nước, con đường, thành thị quy hoạch dùng Còn lại địa khu liền bị hóa thành nhưng trồng trọt thổ địa cùng thổ địa căn ứng nhưng có thể làm nông trường bãi cỏ. Lần này Thanh Ly đi ra hơn trăm vạn cây số vùng trong đất, vòng thứ nhất bãi chổng trọt chăn nuôi quy hoạch là một nửa, cũng chính là 25.0000 cái nông trường. Giai đoạn trước đội công trình tiến vào chiếm giữ, tu thông đơn giản con đường, tách ra từng cái nông trường về sau, 25.0000 cái trong nông trại, trừ bỏ một chút quốc hữu bãi trồng trọt chăn nuôi bên ngoài, còn lại toàn bộ bắt đầu bán ra. Vòng thứ hai thổ địa bán ra nhiệt tình đồng dạng là cực cao, trong một tháng ngắn ngủi, tất cả thổ địa đều bán ra ra ngoài. Để tổng sở chính vụ thu về một nhóm công trái đồng thời nhỏ kiếm một bút, tiếp xuống chiến tranh, trên thực tế liền có thể ở trong dữ liệu. 6 tháng cuối năm, Càng Đông bộ bao la trên khu vực, các loại quái vật bộ lạc không có hành động như thế nào, cũng không có bởi vì bên này chiến tranh cùng Thanh Hà Đế quốc tác chiến. Chỉ là bộ phận tiếp xúc địa khu phát sinh quy mô nhỏ chiến dịch đồng thời bởi vì chiến tranh xử lý kịp thời, đồng thời toàn bộ tiêu diệt không lưu người sống, để tin tức không có khuế tán, tạm thời không có gây nên đông bộ địa khu chiến dịch đồng thời trên trăm cái thiên phú bộ đội, cùng bốn cái giá chiến quân đoàn đồng thời xuất động. 6 tháng cuối năm trong thời gian, lần nữa Thanh Ly đi ra hơn trăm vạn cây số vương thổ địa. Lần này Có thể nói tại Đông Bộ địa khu, tất cả bình nguyên thổ địa bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một ít rừng sâu núi thẳm cùng sơn mạch chỗ sâu tạm thời không cách nào xử lý. Nhưng ở nơi đó quái vật đã không đủ để gây nên chiến tranh, chỉ cần đến tiếp sau xuất động đám bộ đội nhỏ tiến hành trải vớt liền có thể. Mà tại cuối năm mùa đông phản công, bởi vì quái vật nửa năm sau nhiều lần rút lui bộ đội, còn sót lại ước chừng 100 triệu quái vật chết tại lần này phản công bên trong, cái này một mảnh địa khu bị công chiếm. Thanh Hà Đế quốc Tây bộ đường biên giới một đường hướng bắc đẩy tới, một mực kéo dài đến phương Bắc bờ biển, ngăn chặn theo phía Tây đến địch nhân. Mà bởi vì mùa đông phản công thuận lợi, cái này một mảnh trong khu vực còn sót lại quái vật số lượng cũng không tính quá nhiều, cũng không nổi lên được một trận đại quy mô chiến dịch. có thể nói lần này mùa đông phản công về sau, thanh hà đế quốc bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai kết thúc công tác, đồng thời giai đoạn thứ ba chiến dịch bắt đầu tiến hành quy hoạch. nhưng là đối với giai đoạn thứ ba chiến dịch quy hoạch có khác biệt tình huống, tại trong phòng họp, địch phong đang cùng quân sự nội các các đại thần thảo luận. dựa theo kế hoạch, bởi vì chúng ta chỉ có thể là nhiều chiếm cứ càng nhiều thổ địa, không thể để cho thất quốc liên minh chiếm tiện nghi của chúng ta. dù sao đây chính là tiểu ngũ ngàn vạn tây số vương thổ địa. địch phong mở miệng nói chúng ta bây giờ có phá 400 triệu tổng nhân khẩu, 2 năm này tại tăng cường quân bị một nhóm, đủ để ăn cái này một mảng lớn thổ địa. có nhiều như vậy bao la thổ địa, còn có ven đường hải vực, đầy đủ chúng ta an ổn phát triển mấy chục năm. dựa theo bộ tổng tham nhưu chế định quy hoạch, bởi vì đông bộ địa khu Hồng Long Quyến Toàn quân đoàn bộ phận tập trung tại Thất Quốc Liên Minh biên cảnh địa khu, mỗi một năm đều sẽ buộc phát chiến dịch. bởi vậy, chúng ta tại giai đoạn thứ ba chiến dịch lúc bắt đầu, không có cần thiết trực tiếp xen kẽ đến đường biên giới. dạng này lại bởi vì Thất Quốc Liên Minh cùng đông bộ quái vật quân đoàn cảnh giác, đến lúc đó, nếu như quái vật quân đoàn đem mục tiêu thả ở trên người chúng ta. Thất quốc liên minh trong bóng tối chơi ngắn chân, như vậy chúng ta liền không dễ chịu. Tổng tham mưu trưởng Lý Tú Ninh cùng Định Phong thảo luận. Bởi vậy, tại giai đoạn thứ 3 chiến dịch bắt đầu giai đoạn, kế hoạch của chúng ta là tam lộ đại quân đồng thời tiến công. Tại Bộ Tổng tham mưu đang quy hoạch, tại đem giai đoạn thứ 2 chiếm lĩnh địa khu trải vớt không sai biệt lắm về sau, trừ bỏ Tây bộ biên cảnh phòng tuyến đóng giữ bộ đội bên ngoài, cái khác đại bộ phận bộ đội đều sẽ tập kết đồng thời một vòng mới trưng binh 220 vạn tân binh, sẽ tiếp nhận những này lưu thủ bộ đội khu vực phòng thủ, cứ như vậy, Thanh Hà đế quốc có thể rút đi ra bao quát hơn 10 cái quân đoàn lại thêm đem 7 triệu lục quân, mấy chục vạn không quân, cùng 500.000 quy mô công binh. Đoàn, cùng trăm vạn phụ trách hộ cần công tác bộ đội tạo thành khổng lồ có lực. Những bộ đội này chia ba bộ phận, trong đó phổ thông dọc theo trung bộ, một đường hướng đông, một chi hướng về phía trước, về sau dọc theo trường thành sơn mạch cánh bắc, thẳng đến thất quốc liên minh đường biên giới mới thôi đầu này tiến công chiến tuyến, chính là dựa vào đầu này đường sắt cùng đường cái, cách mỗi 10 cây số một tòa cứ điểm, trăm cây số xây dựng một tòa thành thị, một chi kiến thiết đến tận cùng phía đông đường biên giới. Trừ cái đó ra, chính là nam bắc hai đường, cái này hai đường dọc theo quanh co bờ biển hướng đông. Đồng dạng là một bên đánh một bên kiến thiết. Thông qua đường cái cùng đường sắt tương liên, ven đường xây dựng cứ điểm, thành thị cùng biến cảng. Tại giai đoạn thứ 2 chiếm lĩnh địa khu ổn định về sau, Thanh Hà Đế quốc rút đi bộ phận tạo thuyền nhân viên kỹ thuật, xây dựng Thanh Hà Đế quốc thứ 8 thuyền chế tạo nhà máy. Cái này một tòa nhà máy ở vào trước thời hạn xây dựng tốt ở vào bờ biển Bắc Xưởng đóng tàu, đồng thời bởi vì Thanh Hà Đế quốc một bên chiến tranh một bên kiến thiết, xưởng đóng tàu các loại nguyên bộ công trình đều kiến thiết không sai bỉ lắm, đồng thời đế quốc theo các nơi nhà máy rút đi chuyển cái nhân viên kỹ thuật, lại thêm một nhóm tốt nghiệp, tạo thành cái này từng tòa mới nhà máy. Căn cứ tình huống cái này một tòa thứ 8 xưởng đóng tàu xây dựng thanh hà đế quốc một đời mới đạn đạo pháo hạm một đời mới đời thứ ba hai cải tạo háo chiến hạm đời thứ tư dưới nước tàu ngầm cùng tiếp liệu hạm đang lục hạm thuyền vận tải đồng thời bởi vì bờ biển bắc cái kia dài dằng dặc bờ biển thanh hà đế quốc tương lai sẽ còn ra tăng xưởng đóng tàu quy mô đế tiếp sau sẽ ra tăng hai cái mới xưởng đóng tàu dạng này dựa theo bộ tổng tham quy hoạch dạng này ba đường đồng tiến tại cách mỗi 500 cây số xây dựng một đạo dọc đường sắt đem bị chưa cắt cánh đồng tiến hành chia nhỏ thành từng cái khu khối về sau tại thông qua nội bộ càng thêm tỉ mỉ đường cái đem quái vật phân mà diệt chi bất quá đông bộ địa khu Dù sao cũng là diện tích mấy ngàn vạn cây số vuông, tại cái này bao là trên thổ địa, quái vật dày đặc trình độ có lẽ không có trước đó lớn, nhưng diện tích gia tăng, quái vật số lượng đồng dạng là trên phạm vi lớn gia tăng đến tiếp sau đẩy về phía trước tiến vào, tất nhiên sẽ gây nên quái vật bộ lạc cảnh giác, bất quá không có những quái vật kia chủng tộc thủ linh thông xoáy, những quái vật này số lượng không có mấy trăm triệu thậm chí là hơn một tỷ khoa trương như vậy. Chỉ cần không có đến cái cấp bậc này, như vậy đối với có được cấm chú vũ khí thanh hà đế quốc đến nói, liền không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Ba đường đối với tiến vào, đồng thời theo đông bộ cách mỗi 500 cây số xây dựng một đầu ngang đường sắt cùng đường cái. Dựa vào giao thông, ngăn chặn quái vật đường tấn công đồng thời lần này bởi vì chiến tuyến dài dằng dặc, giặc, đường sắt vận chuyển cũng là quan trọng nhất, Thanh Hà Đế quốc tính nhắm vào nghiên cứu chế tạo đoàn tàu bọc thép. Thông qua áo rất nặng, hỏa lực nặng, phối hợp các lộ quân đoàn áp chế quái vật quân đoàn, đồng thời tại giai đoạn sau cùng, cũng có thể dọc theo đường biên giới tấn tra, đối với thất quốc liên minh tiến vào tiến hành nguy hiếp. Nhóm đầu tiên đoàn tàu bọc thép, sản xuất 100 chiếc, đến tiếp sau căn cứ chiến tranh tình huống đang tiến hành gia tăng. Chương 531, tiến triển cấp tốc. Chương 531, tiến triển cấp tốc. Năm đầu bắt đầu, Thanh Hà Đế quốc liền liên tiếp truyền ra tin tức tốt. Tại phủ kín Tây bộ đường biên giới, 5.0000 cây số dài dọc trên đường biên giới, tầng tầng lớp lớp lính nhá lính nhít công sự phòng ngự cùng nguyên bộ thành trì, ngăn lại tây phương hướng tiến công. Bất quá 5.0000 cây số đường biên giới, cần thiết bộ đội số lượng cũng là vô cùng to lớn, căn cứ quy hoạch, 100 cái sư bộ đội đóng quân tại trên đường biên giới đồng thời, trên bầu trời chuyên môn phối thuộc hai cái lơ lửng bình đại phụ trách tín hiệu thông tin, đồng thời đơn độc thiết lập quân đội, phụ trách thống nhất chỉ huy. Tại ngăn chặn phía tây đường biên giới về sau, không còn có mấy tỷ quái vật quân đoàn xung kích, mà lúc này, Thanh Hà Đế quốc vẫn còn tiếp tục chế tạo cấm chú vũ khí, mỗi một tháng 15 mai tính hợp lại xuống tới, đã vượt qua 200 mai. Như thế tích lũy, cho Thanh Hà Đế quốc đầy đủ chiến tranh dư thừa, cho dù là lần lượt chiến tranh thất bại, dựa vào cấm chú vũ khí đặc kích, cũng có thể lật về một thành. Thế là, tại năm mới bắt đầu, các quân đoàn bắt đầu quét sạch chiếm lĩnh địa khu đại lượng quái vật, thời gian một năm bên trong, cái này một mảnh trên khu vực 99,99% ,99 quái vật đều bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại cái kia rừng sâu núi thẳng bên trong ẩn nốt quái vật. Bất quá những quái vật kia số lượng rất ít, còn có trong núi rừng hung thú hiếp. Đến tiếp sau là cần Đế quốc vũ trang đội trị an từng nhóm xử lý liền có thể. Mà lần này bởi vì đưa ra đến mảng lớn thổ địa, thanh hà đế quốc lần thứ ba bán ra càng nhiều bãi trồng trọt chăn nuôi, đồng thời cách mỗi một trận, đều sẽ các loại mỏ lớn bị phát hiện, các loại phổ thông, chân quý, hiếm có tài nguyên khoáng sản cũng không thiếu. không chỉ là địa chất học phát hiện, còn có sinh vật học. tại cái này bao la trên thổ địa, tồn tại hải lượng sinh vật chủ loại cùng thực vật chủ loại. đây đối với thanh hà đế quốc nhà sinh vật học cùng tự nhiên học phái các pháp sư để nói, quả thực là vui như lên trời đại lượng tự nhiên học phái pháp sư cùng nhà sinh vật học bắt đầu tạo thành nghiên cứu khoa học tiểu đội tiến vào những này địa khu thăm dò, cơ hội là mỗi một ngày, đều sẽ có mới giống loài bị phát hiện ngắn ngủ thời gian nửa năm, liền có mấy ngàn loại mới sinh vật bị phát hiện, còn có mấy trăm loại thực vật mới. Có thể nói, cái này lại là một lần giới khoa học đại hoan hỉ đồng thời, bởi vì đại lượng nông trường quy hoạch đi ra, đồng thời bởi vì tại phương bắc còn là bao la đại bình nguyên, còn có bao nhiêu đầu sông lớn xuyên qua bình nguyên, là một mảnh tuyệt hảo nông nghiệp đất trồng khu. Bởi vậy, tại đại quy mô bán ra thổ địa đồng thời, thanh hà đế quốc cũng rút đi bởi vì chiến tranh dẫn đến giải nghệ binh sĩ, xây dựng thanh hà đế quốc hai khẩn binh đoàn, dùng một lần vạch ra năm cây số vương bình nguyên thổ địa, dùng để làm quốc hữu nông trường. Như thế đến nay, nguyên bản thiết lập Hà Đông đạo cùng Hà Tây đạo liền hoàn thành cơ bản quận huyện phân chia. Đồng thời tại sau này nhân khẩu gia tăng về sau tiến hành chia tách đương nhiên Hà Đông đạo còn có một nửa thổ địa không có cất đoạn. Không nghĩ tới ngăn chặn phía tây sau phòng tuyến, tình hình chiến đấu sẽ như thế thuận lợi. Địch Phong nhìn xem nửa năm báo cáo, hơi kinh ngạc tốc độ kia. Dù sao cũng là ngàn vạn đại quân đóng giữ ở nơi đó, đương nhiên tốc độ phải nhanh rất nhiều. Địch Phong bên người Lý Tú Ninh nói, dựa theo trước đó tác chiến quy hoạch, giai đoạn thứ hai chiến dịch bây giờ coi như hoàn thành, tiếp xuống chính là giai đoạn thứ ba chiến dịch. Không sai. Địch Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy giai đoạn thứ 3 chiến dịch bắt đầu đi, đầu tiên tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị, những quái vật kia bộ lạc tại Mùa Đông 10 phần không sinh động, đồng thời cũng bởi vì vật tư thiếu thốn dẫn đến chiến đấu. Mà lại Mùa Đông cũng đối những quái vật kia hành động tạo thành trở ngại. Bởi vậy, từ giờ trở đi đạo bắt đầu Mùa Đông, chính là giai đoạn thứ 3 chiến dịch thời gian chuẩn bị, bắt đầu Mùa Đông bắt đầu, liền tiến hành giai đoạn thứ 3 chiến dịch, về sau một mực muốn đánh tới Đông Bộ Thất Quốc Liên Minh đường biên liên giới. Đúng. Theo đến từ bộ tổng tham mưu mệnh lệnh, các quân đoàn bắt đầu đứng chuẩn bị trước công tác. Đầu tiên là để tiếp tục tác chiến mấy năm các quân đoàn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Thời kỳ này, đệ tử tổng bộ trực thuộc đoàn văn công bắt đầu hạ đến các bộ đội tiến hành thăm hỏi diễn xuất, đồng thời các quân đoàn bắt đầu tăng thêm tân binh, bổ sung số người còn thiếu. Nguyên bản các tân binh quân, hiện tại trải qua chiến tranh đã không thể nói là tân binh, đội thành tác chiến quân, cũng bắt đầu tân binh bổ sung đồng thời, ở hậu phương tất cả nhà máy, ngay tại đại lượng sản xuất tác chiến vật tư, cùng kiến thiết vật tư. Dù sao cũng là muốn ven đường kiến thiết đại lượng thành thị, cùng hải lượng chậm gác, cùng nguyên bộ công sự phòng ngự, số lượng này là khổng lồ. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc nhà máy cũng bắt đầu đối với kiến trúc tiến hành quy mô hóa, chuẩn hóa sản xuất. Tỷ như nói hỗn hợp có xi măng cốt thép vách tường chuẩn hóa sản xuất ra về sau vận chuyển đến trên chiến trường cũng chỉ cần đào hố đem vách tường đứng ở cùng một chỗ đồng thời tại tiếp lời chỗ quản chú xi măng về sau công trình phát xạ cơ hong khô một cái kiên cố công sự liền có thể kiến thiết hoàn tất lại thì như nói công sự bốn phía lô cốt đồng dạng là trước thời hạn đổ bê tông tốt xi măng sau đó đào hố vừa lấp liền có thể trừ cái đó ra còn có dự đoán chê thành đường sắt mộ đủ lệ đường cái mồ đủ lệ đồng thời theo quạng mỏ khai thác nền tảng vật liệu cũng là thành tốt thành tốt hướng về tiền tuyến vận chuyển chỉ cần các quân đoàn xuất động như vậy theo sát phía sau công binh liền có thể đem con đường tù thông thành thị tạo dựng lên cam đoàn đánh tới nơi nào con đường liền xây dựng tới chỗ nào làm thời gian nghỉ ngơi kết thúc tại bổ sung song tân binh tập kết quân đoàn bắt đầu tiến hành huấn luyện thường ngày cùng lúc đó tại trên đường biên giới dọc theo hiện nay chiếm lĩnh địa khu trên đường biên giới quân bộ lựa chọn 10 cái phù hợp tận nấp địa khu xây dựng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mỗi một cái căn cứ bao quát 100 cái phát xạ giếng cùng khổng lồ dưới đáy nhà kho có thể dự trữ chí ít mai đạn đạo đồng thời trên mặt đất còn có phối thuộc chặn đường đạn đạo cùng chặn đường phá máy trận địa pháp thuật hỗn thuẫn Mỗi một cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phối thuộc 10 viên công trú đạn đạo, cam đoan có thể đả kích 5.000 cây số trong phạm vi bất luận cái gì mục tiêu. Dựa vào 10 cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, lại thêm không ngừng điều động không quân, Thanh Hà Đế quốc chuẩn bị chiến đấu tại thuận lợi tiến hành. Thời gian chuyển rời, rất nhanh liền là bắt đầu mùa đông. Nhiệt độ không khí giảm xuống, ở trên bầu trời lơ lửng bình đài điều tra, những quái vật kia bộ lạc dự trữ tốt vật tư, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu mùa đông. Bắt đầu không sinh động quái vật bộ lạc cứ như vậy từng cái tại chõng ngóc tại đó, bị lơ lửng bình đài rõ ràng nhìn thấy từng cái quái vật bộ lạc số liệu trên cơ bản liền hoàn toàn ghi rõ tại trên sa bàn bao quát trùng tộc số lượng đại khái quái vật chiến lược phối thuộc bộ lạc kết cấu vân vân đồng thời hiện tại thanh hà đế quốc máy tính kỹ thuật phát triển cấp tốc tại mỗi một cái quân đoàn trong bộ chỉ huy điện tử trên sa bàn những số liệu này đều có thể thấy rõ ràng có thể nói chiến tranh còn chưa có bắt đầu một trận đơn phương trong suốt chiến tranh cứ như vậy xuất hiện thậm chí những quái vật kia bộ lạc không biết thanh hà đế quốc ngay tại chuẩn bị chiến tranh tới gần đường biên giới quái vật bộ lạc đều bị thanh hà đế quốc võ giả quân đoàn cùng nhị giả quân chức thời hạn tiêu diệt đồng thời xóa đi những bộ lạc này tồn tại dấu vết Những cái kia di chuyển tới bộ lạc cũng đều bị trên bầu trời lơ lửng bình đài nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau đó tại những bộ lạc này di chuyển từng tới trình bên trong trước thời hạn bố trí vòng đây, sau đó trực tiếp tiêu diệt. Như thế đủ loại kế hoạch phối hợp, Cam Đoan cho đến bây giờ, những quái vật kia bộ lạc còn không có phát hiện Thanh Hà Đế Quốc quân đoàn. Thời gian chuyển rời, làm bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, đem đại địa biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, nhiệt độ chợt hạ đến âm 10 độ. Như thế nhiệt độ xuống, những quái vật kia bộ lạc đều không thông thạo động, thế là dựa theo tác chiến quy hoạch, vòng thứ nhất đã kích bắt đầu. Từng cái đã sớm bố trí tốt pháo hỏa tiễn đoàn đánh ra có thể dẫn dắt đạn hỏa tiễn, đầy trời đạn hỏa tiễn thanh lý mất 300 cây số trong phạm vi tất cả quái vật bộ lạc. Trên bầu trời, vượt qua không đỡ các thức chiến cơ lên hùng, trải rộng 3 đường chiến trường bầu trời. Trên mặt đất, lấy cỡ nào cái quân đoàn làm chủ lực, một bên đánh, một bên đẩy về phía trước tiến vào, thanh lý đi ra một đầu độ rộng 50 cây số chiến tuyến. Bởi vì lần này chiến dịch đột nhiên, những quái vật kia căn bản không có phát giác, vòng thứ nhất đã kích, tất cả quái vật bằng ngày đầu tiên, các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào 150 cây số đến tiếp sau tác chiến quân đội theo. Phối hợp với công minh, bắt đầu ven đường lưu thủ bộ đội. Có sớm chuẩn bị kỹ càng các loại vật tư, phù văn xe công trình mở đường, tại pháp thuật dưới sự tác dụng, mùa đông đất đông cứng cũng là đơn giản liền bị đẩy ra, biến thành kiên, cố nền tảng. Sau đó sớm đã chuẩn bị kỹ càng kiến trúc vật liệu trải từng đầu con đường theo xe công trình tiến lên, trải trên mặt đất đủ để song hành 10 chiếc xe bọc thép rộng lớn đường cái, xong quy đường sắt, theo quân đoàn tiến lên cấp tốc theo vào, cách mỗi 10 cây số một tòa công sự, phối hợp nhiều cái lô cốt, tạo thành cỡ nhỏ nơi đóng quân. Cách mỗi 100 cây số có quân doanh, phòng không trận địa, nhà kho, ký túc xá, bệnh viện, thư viện, nhà ga tạo thành cỡ nhỏ thành thị. Chiến tranh tương lai kết thúc về sau, những này tiểu thành thị liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành từng tòa huyện thành. Ngày thứ 2, tiếp tục đẩy tới thuận lợi, một ngày này, các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào 100 cây số, ngày thứ 3 đồng dạng là như thế đồng thời tại Nam Bắc hai đường vùng duyên hải, riêng phần mình đã sớm lựa chọn kỹ càng bến càng bắt đầu xây dựng. Tại trong thời gian một năm này, Thanh Hà Đế quốc thứ 8 thuyền xây dựng nhà máy đã làm xong, tất cả công nhân cùng kỹ thuật chuyên gia vào chỗ đồng thời, theo đại lượng vật liệu từ cấp dưới mấy trăm cái bộ môn sản xuất lắp ráp về sau, phân đoạn vận chuyển đến xưởng đóng tàu, bắt đầu lắp ráp sản xuất. Nhóm đầu tiên 100 chiếc đạn đạo pháo hạm tiến vào sản xuất giai đoạn, đời thứ 32 đội cấp chiến hạm bắt đầu lắp ráp, dùng một lần sản xuất 10 chiếc, đồng thời qua sang năm trong năm liền có thể xuống nước. Về sau chính là nhóm thứ hai 10 chiếc đời thứ 32 cải tạo hào chiến hạng, cùng đời 4 cải tạo hào chiến hạm. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ bờ biển Bắc, như vậy bờ biển Bắc đối mặt bao La Hải Dương liền xưng là Bắc Hải. Bây giờ Bắc Hải cái kia bao La Hải vực, có đại lượng băng sơn trôi nổi đồng thời căn cứ lơ lửng bình đại điều tra. Tại mấy ngàn cây số bên ngoài có thể nói toàn bộ tinh cầu đều Bắc cực điểm, nơi đó có quanh năm không thay đổi bằng sơn. Một chút hòn đảo cùng lục địa ở nơi đó bị đóng băng tại băng nguyên phía dưới, còn có một chút băng nguyên tố sinh vật, băng quen thuộc ma thú, thậm chí là đặc thù chủng tộc ở nơi đó sinh tồn. Bất quá trung tâm địa khu là băng nguyên, không cách nào đi thuyền, nhưng toàn bộ băng nguyên cũng không tính quá lớn. Tại xa xôi địa khu vẫn như cũ là hải dương, mà lại cái này Bắc Hải có thể thông hướng đại lục khác. Đúng vậy, Thanh Hà Đế quốc không cần đi ngang qua Đông Hải hướng Đông Hải Dương. Dạng này nhanh gọn, đối với Thanh Hà Vương quốc tương lai phát triển là có trợ giúp lớn. Bởi vậy, Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ liền bị xác định, tổng bộ vị trí là một chỗ bờ biển bến cảng. Nhưng bởi vì Thanh Hà Đế quốc hạm đội lúc này không cách nào đến Bắc Hải, bởi vì chỉ có trên trăm tòa pháo hạm, mà lại vào lúc này chiến dịch không có kết thúc trước đó, Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ chính là một cái biên giới quân đội. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc nội bộ cải biến vẫn có một ít. Chỉ cứ lấy hơn 200 vạn cây số Vương Hà Tây đạo đơn độc thành lập quân đội đồng thời hiện tại Liêu Đông quân đội chưa Liêu Đông đến tính vào Hải Châu quân đội. Liêu Trung đạo, Liêu Tây đạo tính vào núi Bắc quân khu. Rút lui như vậy tiêu Liêu Đông quân đội bộ chỉ huy chỉnh thể di chuyển đến Hà Tây đạo xây dựng Hà Tây quân đội. Bất quá những vật này đều là chỉnh đốn giai đoạn hoàn thành. Lúc này trên chiến tuyến, Tam lộ đại quân đẩy tới, tình hình chiến đấu hết sức thuận lợi. Mà lại ở trên chiến trường phát hiện nhân khẩu tại trăm vạn quy mô đại bộ lạc Thanh Hà Đế quốc liền sẽ phát xạ một viên cấm chú vũ khí tiến hành xóa đi. Cái này liền để đại quy mô chiến tranh trên cơ bản không có, cho dù là ngăn cản cũng chỉ là mấy vạn, hơn mười vạn quy mô. Dạng này số lượng Thanh Hà Đế quốc chỉ cần một cái đoàn, nhiều nhất một cái sư là có thể giải quyết. Tam lộ đại quân, mỗi một đường cách mỗi trăm cây số một sư, nói cách khác, lần này chiến dịch Thanh Hà Đế quốc cần tại Tam lộ đại quân thượng bộ thứ 300 cái sư tả hữu. Đây đối với tập kết hơn 500 cái sư bộ đội tác chiến, số lượng này cũng không tính quá nhiều. Mà lại, đến tiếp sau một sư còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Dạng này bố trí, vững vàng đem công chiếm địa khu chiếm cứ, đồng thời còn có thể tiến hành trình độ nhất định xuất kích, giải quyết một chút quái vật bộ lạc. Bởi vì mỗi một ngày đẩy tới cấp tốc, làm những quái vật kia phát ra lúc, Thanh Hà Đế quốc quân đoàn đã tiến công đến trước mặt, một tháng thời gian, các quân đoàn đều không có gặp được cường đại trận đánh. Mỗi một ngày chỉ ít đẩy tới 50 cây số, nhiều nhất đẩy tới 100 cây số, một tháng đẩy về phía trước tiến vào 2.000 cây số lộ trình đương nhiên, cái này cũng trình độ nhất định ỉ lại tại đất hình phần lớn là bình nguyên, đồng thời Thanh Hà Đế quốc đánh tới nơi nào tu đến nơi nào nhanh gọn giao thông mang đến rồi dào vật tư. Tiến tuyến không ngừng tiến về phía trước, hậu phương đại lượng vật tư liên tục không ngừng thông qua đường cái cùng đường sắt hướng về phía trước vận chuyển. Càng Hậu Phương Bộ tổng chỉ huy nhìn xem mỗi một ngày tốc độ tiến lên cảm giác được hưng phấn. Một tháng, đẩy về phía trước tiến vào 2.000 cây số. Dựa theo quy hoạch Thẳng tắp không cây số, nhưng là bởi vì ven đường cần vòng qua một chút sông núi, bởi vậy hành quân khoảng cách là không cây số. Chỉ bắt đầu mùa đông đến mùa đông kết thúc, tại cái này một mảnh trên lục địa là hơn 4 tháng thời gian, tại bờ biển Bắc Tuyến Càng là có 5 tháng. Bởi vậy, qua sang năm mùa hạ, liền rất có thể đẩy tới đến Thất Quốc Liên Minh trên đường biên giới. Cho đến lúc đó, Thanh Hà Đế Quốc không chỉ là cần tiêu diệt đóng quân tại Thất Quốc Liên Minh trên đường biên giới đại lượng quái vật quân đoàn, còn muốn cùng Thất Quốc Liên Minh làm hàng xóm. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc cùng Thất Quốc Liên minh quan hệ không tệ, khi đó bởi vì song phương đều có cùng chung địch nhân, đồng thời cách xa nhau hơn vạn tê số, căn bản không tạo thành liên minh Nhưng đợi đến chiến tranh thời kỳ cuối, Thanh Hà Đế quốc cùng Thất Quốc Liên minh đường biên giới tiếp xúc, như vậy hai cái đế quốc thế lực tiếp xúc, song phương liền không nhất định là sống chung hòa bình. Mà lại trước lúc này, Thanh Hà Đế quốc còn cần đối mặt một vấn đề. Kia Liên Nam lộ quân đoàn cùng trên biển Thất Quốc Liên minh hạm đội gặp nhau vấn đề. Chương 532. Phát triển. Chương 532. Phát triển đối với địch phong cùng Thanh Hà Đế quốc đến nói, bây giờ tình hình chiến đấu Thanh Hà Đế quốc nuốt vào đông bộ mấy ngàn vạn cây số vương thổ địa chỉ là vấn đề thời gian, lại có cấm trú vũ khí cái này đại sát khí, những cái kia không có tổ chức quái vật quân đoàn không còn là Thanh Hà Đế quốc đối thủ. Mà bây giờ chính yếu nhất vấn đề ngược lại là thất quốc liên minh. Tại Thanh Hà Đế quốc thiên đảo đạo đông bộ hải vực chính là cùng thất quốc liên minh hải vực tương liên, bởi vì chiếm cứ lấy mấy ngàn cây số hải vực, thất quốc liên minh hạm đội cũng trên đất bằng có mấy cái đổ bộ điểm, đồng thời chiếm cứ duyên hải nhiều chỗ đảo. Bất quá bởi vì Thất Quốc Liên Minh không có thanh hà đế quốc đối với xây dựng cơ bản năng lực trên lục địa có quái vật quân đoàn tiến công, lại thêm trên biển còn muốn cùng ạt lạn đế quốc chính chiến. Bởi vậy trong mấy năm nay, nhiều chỗ duyên hải cứ điểm bị quái vật trừ bỏ, chỉ có thể là chiếm cứ lấy duyên hải một chút hải đảo. đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thất Quốc Liên Minh chủ yếu sức chiến đấu đều hướng đông bộ phát triển. Ở nơi đó, xuyên qua một cái vài trăm cây số eo biển, chính là một mảnh bao la đại lục. Ở nơi đó, Thất Quốc Liên Minh cũng có thể thu hoạch được càng nhiều lãnh thổ. Cũng chính là những này duyên hải hòn đảo trở thành thanh hà đế quốc phía trước. Bản thân Thanh Hà Đế quốc là muốn một mình cầm xuống Đông Bộ mảng lớn thổ địa tiến hành phát triển, dạng này mới không có cái gì liên lụy. Nhưng là tại duyên hải địa khu có Thất quốc liên minh hải đảo, đồng thời đường biên giới có tuần tra Thất quốc liên minh hạm đội, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc nam lộ đại quân dọc theo bờ biển tiến công, liền sẽ bị phát hiện. Mà khi Thất quốc liên minh hạm đội phát hiện Thanh Hà Đế quốc ngay tại tiến công quái vật quân đoàn, nhất định là sẽ có hành động. Thất quốc liên minh, đơn độc một quốc gia cũng không tính cái gì, nhưng bảy liên minh quốc tế hợp lại cùng nhau, lại thêm những năm này phát triển, bản thân là không kém gì Thanh Hà Đế quốc. Lam Thanh Hà Đế quốc tại phía tây liên lụy quái vật quân đoàn, thất quốc liên minh tất nhiên sẽ xuất động bộ đội tiến công, thừa dịp Thanh Hà Đế quốc tiến công thời gian, đầy đủ thất quốc liên minh đánh xuống 23000 cây số thổ địa. Mà 23000 cây số rộng, 5.0000 cây số nhà máy, chính là hơn ngàn vạn mét vuông thổ địa, như thế lượng lớn thổ địa làm sao có thể không để Thanh Hà Đế quốc cảm giác được bậc mình. Mà lại, Thanh Hà Đế quốc bản thân liền là muốn cùng quái vật quân đoàn tác chiến, không có khả năng tại đồng thời cùng thất quốc liên minh dạng này ngang nhau đế quốc chiến tranh, bởi vậy đến lúc đó Thanh Hà Đế quốc chỉ có thể là ăn ngậm bồ hòn. Thế là Thanh Hà Đế quốc chỉ có thể là căn cứ tác chiến quy hoạch, tại Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ trong vùng biển, dọc theo bờ biển tiến Công, đồng thời có thể dựa vào trên bờ biển bến cảng bổ sung vật tư. Mà tại xuyên qua Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ hải vực, Nam Lộ quân đoàn không tại rán bờ biển tiến Công, mà là rẽ một cái, tại khoảng cách bờ biển 300 cây số vị trí, tại tiến về phía trước công. Dạng này, Thất Quốc Liên minh duyên hải tuần tra bộ đội liền sẽ không có cái gì phát giác, bởi vì căn cứ lơ lửng bình đải điều tra, trong những năm này, Thất Quốc Liên minh hạm đội sẽ chỉ là ngẫu nhiên đổ bộ tác chiến, sẽ không xâm nhập đất liền. Dù sao ở bên trong lục địa khu đều là Hồng Long quyến tộc địa bàn, nơi đó có hải lượng quái vật, cũng chính là Thanh Hà Đế quốc hỏa lực cấp chế, cùng cấm chú vũ khí đối với đại quy mô tụ tập quái vật tiến hành đặc kích, bằng không căn bản sẽ không là đối thủ. Bởi vì xâm nhập đất liền 300 cây số tiến công, như vậy Thanh Hà Đế quốc sẽ đối mặt càng nhiều đối thủ, hơn nữa còn là hai mặt thù địch đồng thời tại tương lai, Thanh Hà Đế quốc đến thất quốc liên minh đường biên giới lúc, cùng một thời gian, Thanh Hà Đế quốc cũng nhất định phải là phải nhanh hướng nam tiến công, chứng cứ cái này mấy ngàn cây số bờ biển. Cho dù là hải dương đều tại Thất Quốc Liên Minh chiếm cư trong phạm vi, nhưng chỉ cần là trên lục địa không có Thất Quốc Liên Minh bộ đội là được rồi. Có đầy đủ thổ địa, Thanh Hà Đế quốc tất nhiên sẽ nên đón một đợt tốt hơn phát triển. Trong lúc chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu gia tăng thế nhưng không có đình chỉ. Mặc dù hậu phương các loại công trình đều trở nên dày đặc rất nhiều, nhưng trên bản chất còn là hòa bình phát triển, cũng không có bị chiến tranh tác động đến. Bởi vậy đang làm việc sau khi Đế quốc bách tính cũng nguyện ý sinh con, Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm đều còn mới sinh số lượng đều đang không ngừng dâng lên. Cơ hồ là 3 năm năm gia tăng 100 triệu đều nhân khẩu dạng này phát triển tốc độ, bất luận tới gần cái nào vương quốc nhìn qua, đều muốn bị thanh hà đế quốc điên cuồng phát triển cảm giác được chấn kinh đồng thời năm đó nhân khẩu đại bạo phát thời kỳ con mới sinh cùng tại trường thành, khi đó mỗi một năm một hai ngàn vạn người trường thành miệng, cho dù là bị chiêu mộ đi trăm vạn quy mô binh sĩ, cũng còn có hơn ngàn vạn sức lao động đây đối với bây giờ ngay tại đại phát triển thanh hà đế quốc, đến nói, tuyệt đối là một cái cự đại trợ lực. trải qua thời gian dài coi trọng nhân khẩu phát triển, cái này cho hiện tại thanh hà đế quốc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. tỷ như nói, bởi vì chiến trường phương bắc lấy được đại quy mô thắng lợi, đại lượng nông trưởng bàng ra mang đến Thanh Hà Đế quốc nội bộ một đợt nhân khẩu di chuyển đại lượng công nhân nông nghiệp cùng nông trường gia đình tại Bắc Bộ thành thị An Gia, vì mới vạch ra Hà Đông, Hà Tây đạo mang đến hơn ngàn vạn nhân khẩu, để trong này không còn là hoang vu. Chiến trường tiền tuyến, mùa đông tác chiến, đánh bọn quái vật một trở tay không kịp, để Thanh Hà Đế quốc một tháng đẩy về phía trước tiến vào 2,000 cây số. Bất quá tháng thứ hai, Thanh Hà Đế quốc các quân đoàn liền không có cái này tốc độ nhanh. Bởi vì một tháng tiếp tục chiến chiến, các quân đoàn một đường tác chiến chiến sĩ đều có chút mỏi mệt đồng thời tiếp tục một tháng tác chiến, các loại vũ khí hao tổn cũng tương đối to lớn, căn cứ thống kê Vẹn vẹn là các loại xe bọc thép, các quân đoàn liền hao tổn hơn 1000 chiếc ở trong đó, đại bộ phận là bị quái vật cường đại pháp thuật đánh lén, đặc biệt là đến từ mặt đất thổ nguyên tố pháp thuật, đối với xe bọc thép có ký hiệu. Dù sao hiện tại Thanh Hà Đế quốc còn không có xa xỉ đến cho mỗi một cỗ xe bọc thép bố trí một cái pháp thuật hộ tuẫn. Vẹn vẹn là bọc thép tự mang pháp thuật kháng tính, còn là kém một chút. Trừ cái đó ra, các loại súng ống cũng tổn thất quá nhiều, trong đó đại bộ phận đều là linh lực kiếp nổ mái bọn dẫn đến. Nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc hậu cần làm tốt, con đường một đường theo chiến tranh tiền tuyến đợi tới, đại lượng vật tư có thể kịp thời bổ sung đến tiền tuyến. Mà lại một tháng trong thời gian, những quái vật kia cũng đều trên cơ bản kịp phản ứng, hiện tại các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào, đều sẽ đối mặt một cố quái vật bộ lạc ngăn cản. Mặc dù những này ngăn cản cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất, nhưng cũng trở ngại cực lớn các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào tốc độ, đồng thời một lần tổn thất không tính là gì, nhưng là nhiều lần tổn thất nhập ra, tại biến thành toàn bộ chiến trường thương vong, chính là một cái cự đại số lượng. Tỷ như nói, tháng thứ nhất, Thanh Hà Đế quốc các quân đoàn tổng thương vong nhân số đã đột phá 50,0000, trong đó đại bộ phận đều là bị quái vật đánh lén dẫn đến. Cố nhỏ quái vật ven đường tập kích quái dối Thanh Hà Đế quốc đường tiếp tế, mặc dù mỗi một lần đều bị đánh lui, mà lại Thanh Hà Đế quốc còn bố trí đầy đủ bộ đội, cam đoan binh sĩ si luôn thế. Nhưng như là bảy kiến tiến công, cũng liên lụy Thanh Hà Đế quốc cực lớn tinh lực, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc nhất định phải mau sớm đẩy tới đến Thất quốc liên minh đường biên giới, từ đó triệt để cầm xuống cái này một mảnh thổ địa, đến lúc đó tài năng rút tay ra ngoài, tập trung binh lực đối phó những quái vật này. Nhưng hiện tại, chỉ có thể là bị động phòng ngự, đương nhiên, bởi vì là bị động phòng ngự, Thanh Hà Đế quốc không chỉ là tại giao thông hai bên bố trí hải lượng địa lôi, đồng thời cũng có các loại tự động vũ khí phòng ngự, thì như nói tự động tháp canh, loại này tự động tháp canh, ngoại bộ là một cái hình vuông lâu cốt vảy ngoài, từ nặng nghề xi măng cùng phủ văn thép tấm cấu trúc, có thể chống được lớn uy lực pháp thuật đả kích. Tại cái này tháp canh nội bộ, có một cái sinh vật tự động tìm kiếm ra đạ, cùng một cái trung ương xử lý máy tính, có thể lục soát mấy ngàn mét phạm vi địch nhân. Mà xem như tự động tháp canh tiến công vũ khí, thì là một môn ba môn cơ quan pháo, đây là từ thanh hà đế quốc trên chiến hạm vận chuyển hành khách gần phòng pháo cải tạo. Giảm bất xạ kích chuyển hàng nhanh, gia tăng hắn tinh chuẩn tính cùng tầm bắn đồng thời còn có chặn đường đạn đạo, phụ trách đả kích cỡ lớn hoặc là áo giáp nặng mục tiêu. Có dạng này tự động bảo, tối thiểu nhất bộ phận địa khu liền không cần trưởng kỳ binh sĩ đóng giữ, mà lại quy mô nhỏ dê quái vật tiến công, liền có thể trực tiếp tiêu diệt. Tại vòng thứ nhất trong khảo nghiệm, loại này tự động tháp canh phí tổn không cao, hiệu quả không tệ, được đến bên đường đóng giữ bộ đội ưu ái, thế là, tại bổ sung vật liệu vào chỗ về sau, liền bắt đầu đại quy mô xây dựng đương nhiên. loại này tháp canh cũng là xây dựng có yêu cầu, không chỉ là cần đắp lên một cái nhỏ cao điểm cam đoan tự động tháp canh tầm bắn. Còn cần đem ven đường chướng ngại vật toàn bộ thanh lý mất, bao quát các loại cây tối. Cái này đồng dạng là một cái đại công trình. Cách mỗi một cây số xây dựng một tòa, lại thêm ven đường đóng giữ bộ đội, có thể ứng phó 100.000 quy mô quái vật tiến công. Chư loại này tự động tháp canh, còn có tự động chạy không đạn đạo cùng tự động chạy không phá máy, những vũ khí này bố trí tại đường vận chuyển hai bên, bảo hộ có thể tại địch nhân không quân đến lúc, có thể cấp tốc chặn đường. Tháng thứ hai, tiêu diệt quái vật số lượng tăng nhiều, nhưng đẩy về phía trước tiến vào tốc độ giảm xuống, chỉ có 1.500 cây số. Tháng thứ ba tốc độ chậm hơn, biến thành 1.000 cây số. Mà lại lúc này, mùa đông bắt đầu đi qua, những quái vật kia cũng bắt đầu hoạt động, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, trở nên càng thêm phức. Càng đáng nhắc tới chính là, Thanh Hà Đế quốc trước khi chiến đấu dự trữ vật tư đã là tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại các loại vật tư đều là sản xuất một nhóm bổ sung một nhóm, cái này trong lúc vô hình lại chậm lại tốc độ tiến lên. Nhưng 3 tháng thành quả đồng dạng là to lớn, tổng cộng đẩy về phía trước tiến vào gần 5.0000 cây số, hoàn thành một nửa kế hoạch tác chiến, tốc độ như vậy đến nói, cho dù là tiếp xuống tốc độ tiến lên trở nên chậm, cho dù là quái vật số lượng tăng nhiều như là, chỉ ít tại cuối năm Thanh Hà Đế quốc liền có thể đẩy tới đến thất quốc liên minh đường biên giới. Lúc này, theo chiến tranh thuận lợi tiến triển, Thanh Hà Đế quốc nội bộ đối với giai đoạn thứ 3 chiến dịch cũng là chờ mong càng ngày càng cao, dù sao lần này nhưng chính là thôn tính hơn 4000 vạn cây số vương thổ địa. Lại thêm Thanh Hà Đế quốc bản thân thổ địa, đó chính là 60 triệu tạ hữu thổ địa, bắt ngát như thế thổ địa, lúc này mới chỉ có 500 triệu tạ hữu nhân khẩu, số lượng này thực tế là quá ít. Mà lại trong đó tuyệt đại đa số đều hội tụ ở trung ương đạo, Đông Hải đạo các địa khu, tại mới chiếm cứ trên thổ địa thậm chí là đều đạt tới một cây số vương một người mật độ đối với tiếp xuống chiến tranh Thanh Hà Đế quốc cao tầng tất cả mọi người xem trọng. Bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc nội bộ còn là có quốc gia khác sứ quán, bởi vậy cụ thể chiến tranh tình huống là không có công bố. Cho dù là tại bán gia nông trường thổ địa lúc Thanh Hà Đế quốc cũng chỉ là đại khái tuyên truyền Thanh Hà Đế quốc tại phương Bắc lấy được đại thắng lợi, đánh bại quái vật quân đoàn, cướp đoạt mảng lớn thổ địa. Nhưng là cụ thể bao nhiêu là không có bất luận cái gì miêu tả. Mà lại đối với cao tầng cũng đều truyền đạt phong khẩu lệnh tất cả mọi người tại chiến tranh kết thúc trước đó không được lộ ra cụ thể tin tức. Lại thêm Thanh Hà Đế quốc còn tiến hành trình độ nhất định giả tạo tuyên truyền, tỉ như nói một lần nào đó chiến dịch thất bại, tại tỷ như nói, nơi nào bị quái vật một lần nữa đoạt lại vân vân. Bởi vậy lúc này cho dù là thất quốc liên minh cũng chỉ là biết Thanh Hà Đế quốc bị chiến trường phương Bắc ngăn chặn, mặc dù lấy được trình độ nhất định thắng lợi, nhưng là cũng không phải là vô địch tồn tại đương nhiên, cho dù là dạng này, nhìn xem Thanh Hà Đế quốc từng đám chứng minh, cái kia cường đại năng lực đội viên, cũng làm cho thất quốc liên minh quan sát nhân viên cảm giác được rung động. Từng đám binh sĩ liên tục không ngừng mang đến chiến trường, đồng thời còn không ảnh hưởng nội bộ bình thường kinh tế hoạt động, mà lại cũng không có thấy nơi nào lâm vào hỗn loạn. Loại này cường đại năng lực động viên là Thất Quốc Liên Minh không có. Những tin tức này thu thập lại đưa đến Thất Quốc Liên Minh nội bộ cũng làm cho Thanh Hà Đế Quốc tại Thất Quốc Liên Minh tối cao nghị hội nhất nơi đó coi trọng trình độ lần nữa tăng lên đồng thời đối với Thanh Hà Đế quốc nội bộ công nghiệp hóa Thất Quốc Liên Minh bắt đầu tiến hành học tập. tỉ như nói đại quy mô nhà máy sản xuất coi trọng khoa học kỹ thuật toàn dân phổ cập giáo dục vân vân. Một cái cường đại quốc gia tất nhiên là có thể dẫn tới quốc gia khác học tập không chỉ là Thất Quốc Liên Minh vừa mới nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục một chút Minh Đế quốc cũng là học tập một chút Thanh Hà Đế quốc kết cấu chỉ có điều bởi vì bản thân tình huống cái này học tập trở nên có chút dở dở ương ương tôi đương nhiên tại thanh hà đế quốc đối với hàng xóm bên trong cũng có không thế nào quan tâm đó chính là ở vào phương nam hàng xóm sinh hoạt tại khôn cùng trong rừng rậm tinh linh nhất tộc những này tinh linh nhất tộc dựa vào chính mình tự nhiên pháp thuật lại thêm xuất thần nhập hóa tiên thuật dựa vào rừng rậm tươi tốt để bốn phía địch nhân không cách nào tiến công tinh linh đế quốc đặc biệt là tinh linh đế quốc nam bộ rất nhiều vương quốc đều là ở trong tinh linh đế quốc ăn đau khổ mới không thể không đem mục tiêu thả tại bốn phía vương quốc trên thân mà đúng là như thế địa vị siêu nhiên cùng tinh linh nhất tộc cũng không nhiều nhân khẩu dài tuổi thọ liền để tinh linh đế quốc vui với ổn định. Mà lại, Tinh Linh Đế quốc khoảng cách Thanh Hà Đế quốc Bắc Bộ chỉ ít là có hơn vạn cây số, như thế dài giảng ra khoảng cách xuống, Tinh Linh Đế quốc đối với Thanh Hà Đế quốc phương Bắc sự tình cũng không quan tâm. Chỉ biết mình Phương Bắc người hàng xóm này đang đem chiến trường thả ở trên chiến trường phương Bắc, không có cùng chính mình sinh ra ma sát dự định, song phương mậu dịch bình thường khai triển. Mà lại Thanh Hà Đế quốc nội bộ không có nô lệ, cũng không tiến hành nô lệ mậu dịch, không giống như là Nam Bộ những cái kia vương quốc, còn thỉnh thoảng trộm vào Tinh Linh Sâm Lâm, bắt Tinh Linh nô lệ. Như thế so sánh một cái, Thanh Hà Đế quốc cùng Tinh Linh nhất tộc liên tục coi là không sai. Trước đây không lâu, Thanh Hà Đế quốc tự nhiên học phái đại pháp sư còn tiến vào Tinh Linh Đế quốc nội bộ giao lưu tự nhiên pháp thuật. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng có được một chi Tinh Linh tộc, cái này một chi Tinh Linh tộc ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc không có bất luận cái gì kỳ thị, cùng ải nhân tộc, thú nhân tộc cùng là Thanh Hà Đế quốc một viên. Nhìn xem Thanh Hà Đế quốc nội bộ Tinh Linh tộc sinh hoạt không sai, Tinh Linh Đế quốc đối với Thanh Hà Đế quốc hảo cảm sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chương 533. Tổng tiến công kế hoạch. Chương 533. Tổng tiến công kế hoạch. Báo cáo bệ hạ, quân ta ba đường bộ đội đã đến khoảng cách thất quốc liên minh biên cảnh 100 cây số chỗ tất cả cấm trú vũ khí toàn bộ chuẩn bị hoàn tất các quân đoàn tùy thời có thể phát động cuối cùng tổng tiến công ừ trong bộ tổng chỉ huy địch phong nhìn xem hiện tại càng thêm tỉ Mỹ thất quốc liên minh đường biên giới bản đồ địa hình do hỏi các quân đoàn mục tiêu đều đã xác định vâng đã xác định hoàn tất đều trải qua liên tục thẩm tra đối chiếu không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm tốt các quân đoàn chỉnh đốn một tuần đợi đến vật tư vận chuyển đúng chỗ toàn quân phát động tổng tiến công đúng lúc này đã là thanh hà đế quốc giai đoạn thứ ba chiến dịch cái thứ hai mùa đông tại theo thanh hà đế quốc các quân đoàn anh du phân chiến chiến tuyến một đường đẩy tới rốt cục đến Thất Quốc Liên Minh đường biên giới 100 cây số bên ngoài. Tại cái này 100 cây số trên vị trí, chú đóng trên trăm cái loại cực lớn quái vật bộ lạc, chính là những quái vật này quân đoàn mới là ngăn lại Thất Quốc Liên Minh tiến công. Nhưng theo Thanh Hà Đế quốc đẩy tới, những quái vật này quân đoàn cũng đều đại khái hiểu rõ đến hậu Phương xuất hiện địch nhân mới, bắt đầu rút đi bộ phận quái vật quân đoàn tham chiến. Nhưng bởi vì tiền tuyến có Thất Quốc Liên Minh quân đội liên lụy, lại thêm quái vật quân đoàn vốn cũng không phải là như vậy hành động cấp tốc điều động năng lực, còn có bắt đầu mùa đông rét lạnh để quái vật quân đoàn triệu tập trở nên chậm chạp rất nhiều, bởi vậy các quân đoàn có thể tiến hành mấy ngày chỉnh đốn. Lúc này Khoảng cách giai đoạn thứ 3 đến nói, đã là đến thời khắc sống còn, Thanh Hà Đế quốc cần cấp tốc tiêu diệt đóng quân ở trong này quái vật quân đoàn, đồng thời cấp tốc chiếm cứ cái này 5.0000 cây số phòng tuyến, để tránh thất quốc liên minh biên cảnh bộ đội kịp phản ứng, phát động tập kích, xáo trộn Thanh Hà Đế quốc bố trí. Trong lúc chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc lơ lửng bình đại đã là đem trên đường biên giới đại lượng địa hình đều vẽ rõ rõ ràng, các loại núi non sông ngòi, đầm lầy hồ nước, sa mạc thảo nguyên vân vân đồng thời dọc theo tất quốc liên minh đường biên giới hướng tây vạch ra một đầu thích hợp Thanh Hà Đế quốc phòng ngự đường biên giới, tỉ như nói chiếm cứ một ít đỉnh núi cao điểm, cùng đối diện cách sông Mã phân. Kể từ đó, một đầu hơn 5000 cây số dài rằng giặc đường biên giới cứ như vậy vạch ra đến. Bởi vì ba đường quân đoàn chỉ là chiếm cứ hơn 100 cây số khu vực đối với hơn 5000 cây số dài giằng giặc biên cảnh đến nói, quả thực là không đáng giá nhất tới, bởi vậy nếu như tại thời gian ngắn nhất bố trí tốt bộ đội tác chiến, như vậy Thanh Hà Đế quốc cần thiết chính là cấp tốc cơ động năng lực. Mà lần này, liền cần dùng đến Thanh Hà Đế quốc không quân. Lần này, Thanh Hà Đế quốc tại chiến trường khoảng cách đường biên giới 300 cây số vị trí, xây dựng 10 tòa loại cực lớn sân bay. Mỗi một tòa sân bay đều đỗ vượt qua 1000 đỡ máy bay vượt tải trừ bỏ đóng giữ tại ven đường giao thông mấy trăm sư bên ngoài, Thanh Hà Đế quốc lúc này còn lại 200 cái sư đã toàn bộ tập kết. Tại chiến tranh lúc bắt đầu, tất cả máy bay vận tải sẽ ngay lập tức xuất động, đem từng nhánh quân đoàn nhảy dù đến cái này 5.0000 cây số trên đường biên giới. Dạng này đột nhiên cơ động, liền có thể tại Thất quốc liên minh biên cảnh quân đoàn còn không có kịp phản ứng trước đó, cấp tốc chiếm cứ đã sớm xác định tốt khu vực, bố trí đường biên giới. Kể từ đó, làm Thất quốc liên minh kịp phản ứng lúc, Thanh Hà Đế quốc quân đoàn đã là bố trí tốt phòng tuyến, nếu như Thất quốc liên minh không muốn khai chiến, như vậy cũng chỉ có thể dựa theo dạng này biên cảnh phân chia đương nhiên, vào lúc đó Thất quốc liên minh cùng Thanh Hà Đế quốc quan hệ liền không có tốt như vậy, cũng có khả năng Thất quốc liên minh quyết định thừa dịp Thanh Hà Đế quốc vừa mới chiếm cứ cái này một mảnh địa khu, căng cơ bất ổn lúc phát động tiến công, từ trong tay Thanh Hà Đế quốc cướp đoạt một miếng thì đến. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc Nam lộ đóng giữ các quân đoàn còn cần tại tổng tiến công lúc bắt đầu, cấp tốc cướp đoạt Nam bộ dài dằng dặc bờ biển. Thừa dịp cái này ngắn ngủi mấy ngày chỉnh đốn thời gian, Thanh Hà Đế quốc trên đường vận chuyển cùng không trung vận chuyển một khắc không ngừng từ phía sau vận chuyển vật tư đến tiền tuyến, bao quát các loại công trình máy móc, kiến trúc vật liệu, lương thực, đạn dược, vũ khí trang bị hết thể chiến tranh cần thiết vật tư. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đi tới tổng tiến công bắt đầu thời gian. Tại 300 sáng, căn cứ không quân bên trên, tất cả máy bay vận tải vào chỗ, máy bay chiến đấu tùy thời chuẩn bị bay lên không trung. Chiến tuyến phía trước nhất, hơn 10 cái quân đoàn lại thêm đến tiếp sau theo vào mấy chục cái biên phòng sư cùng toàn quân tập hợp. Tất cả binh sĩ cỡi các loại cỗ xe cam đoàn tự thân tốc độ tấn công. Tại một bên khác, nam lộ quân đoàn ven đường đều chiếm điểm, thành chi sơ, từng cái sư đoàn phòng giữ tập kết, chờ đợi tổng tiến công bắt đầu. Lúc này, ở hậu phương trong tổng bộ, Địch Phong cùng Bộ Tham Mưu tất cả mọi người cũng đều là trước thời gian tỉnh lại, nhìn xem tiền tuyến các nơi tin tức bốn trăm sáng, Địch Phong ngồi tại bộ chỉ huy trên chủ vị, một bên Bộ Tổng Tham Mưu giải lý Tú Ninh đi tới, ở bên tai Địch Phong trầm giọng nói: "Các quân đoàn đều đã tập kết hoàn tất, hết thảy vật tư chuẩn bị sẵn sàng. Ta mệnh lệnh, tổng tiến công bắt đầu." Sau một khắc, Lý Tú Ninh truyền đạt Địch Phong mệnh lệnh: "Vậy hạ mệnh lệnh, tổng tiến công bắt đầu." Trong ngay mắt, trong bộ tổng chỉ huy lĩnh truyền tin cấp tốc đem mệnh lệnh này xuống phát đến các các quân đoàn. Tiên tiên tuyến, các lộ quân tổng chỉ huy nhìn thấy mệnh lệnh, cấp tốc ra lệnh. Tổng tiến công bắt đầu. Ngay lập tức, tại các nơi giá chiến sân bay, từng cái máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom cấp tốc lên không. Rất nhanh, ở trên bầu trời, chính là đoàn máy dày đặc, như là mây đen. Mà vào lúc này, ở hậu phương 500 cây số bên ngoài, trên trăm cái đạn đạo phát xạ xe sớm đã chính là dựng lên vận chuyển hành khách cầm chu chiến đấu bộ đạn đạo. Phát xạ! Mệnh lệnh đến, tất cả khống chế nhân viên đè xuống cái nút bắn. Thường mai đạn đạo lên không, hướng về chiến tuyến phía trước nhất bay đi. Trên đường biên giới tất cả vượt qua không quy mô quái vật bộ lạc số lượng tại 150 cái, hiện tại cho tiêu diệt. Bởi vì cần tận khả năng tác chiến tốc tốc, vì vậy đối với những cái kia 100,000, mấy chục vạn quy mô quái vật bộ lạc liền không khả năng một chút xíu tiêu diệt. Bởi vậy vận dụng Cấm chú đạn đạo đả kích là nhanh nhất xóa đi thủ đoạn. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc dự trữ vượt qua 400 mai đạn đạo, đủ để phát động lần này bao trùm toàn bộ đường biên giới đả kích. Tại vượt qua 20,000 đỡ cấp thức chiến cơ lên không lúc, 158 mai đạn đạo lấy tốc độ nhanh hơn đến chiến trường. Lúc này chính là rạng sáng, còn là trời đông, đại bộ phận quái vật đều tại nghỉ ngơi. Làm cái này Cấm chú đạn đạo rơi xuống, chỉ có số ít quái vật phát giác nhưng đối với cấm chú vò đến nói đó căn bản không chỗ hữu dụng đạn đạo rơi xuống nháy mắt nổ tung hàn băng hỏa diễm lôi bạo cuốn phong cấp tốc bao trùm toàn bộ quái vật bộ lạc đồng thời tác động đến bốn phía năm cây số phạm vi không gian kích liên nguyên tố ba động kinh động thất quốc liên minh đóng quân tại trên đường biên giới quân phòng thủ ngay lập tức quân phòng thủ xuất động đến đường biên giới nhìn cách đó không xa khắp nơi nguyên tố nổ tung ánh mắt đều chấn kinh nguyên tố bùng phát rất nhanh liền kết thúc từng cái quái vật bộ lạc bị tiêu diệt toàn bộ trên đường biên giới vào đúng lúc này đã không có đại quy mô quái vật bóng dáng sau đó Hậu phương các loại đoàn máy ngay lập tức đến, tại phi cơ trinh sát dưới sự dẫn dắt, máy bay ném bom tiếp tục bao trùm các nơi quy mô nhỏ quái vật bộ lạc. Cùng một thời gian, tại máy bay chiếu đấu hộ vệ dưới, máy bay vận tải đến phía trên chiến trường, đại lượng quân đoàn cùng các loại chiến xa bị ném xuống, lập tức, trên bầu trời nhiều từng đóa từng đóa màu trắng đám mây. Thanh Hà Đế quốc nhóm đầu tiên bộ đội trên trời hạ xuống, số lượng tại 50 cái sư, phụ trách chiếm trước các nơi chiến lược yếu điểm, xây dựng công sự phòng ngự, quét sạch bốn phía quái vật bộ lạc, đồng thời đối với thất quốc liên minh biên cảnh bộ đội tiến hành cảnh cáo. Trên mặt đất, ba đường quân đoàn lấy hơn 10 cái giá chiến quân đoàn cầm đầu, cùng một thời gian phát động tiến công, trên trăm cây số khoảng cách, bởi vì quái vật bộ lạc bị cấm chú đạn đạo tiêu diệt, để tốc độ tiến lên trở nên nhanh chóng. Từng chiếc chiến xa liều lĩnh xông về trước, tại trinh sát giả đã phát hiện quái vật về sau, chính là xe tăng pháo cùng đạn đạo đánh đi ra. Sau đó đến dòng lũ sắt thép nghiền nát hết thảy chặn đường chi địch. Trên trăm cây số dã ngoại con đường, tại cái này vô cùng cấp tốc đi đường xuống, chỉ dùng 3 giờ, liền đến thất quốc liên minh đường biên giới đi theo tại ra chiến quân đoàn về sau, là mấy chục cái biên phòng sư, một bên thanh lý ven đường còn xuất lại quái vật, một bên hộ vệ cùng lên đến công trình bộ đội. Trên trăm cây số lộ trình, đối với công trình bộ đội đến nói, cần thời gian một ngày, tài năng đem đường cái đả thông. Cần hai ngày thời gian, tài năng đem đường sắt tu thông đồng thời tại tu thông cái này một trăm cây số con đường về sau. Giai đoạn thứ hai, chính là dọc theo đường biên giới tu một đầu liên tiếp nam bắc đường biên giới các nơi tiết điểm đường cái cùng đường sắt đường biên giới, đất liền một chỗ đỉnh núi, làm máy bay vận tải biên đội ở trong này ném xuống một cái tác chiến doanh bộ đội cùng một số nhỏ xe bọc thép hỏa tháo cái này một tòa hơn 300 mét đỉnh núi, tăng thêm hai bên một chút ngọn núi nhỏ, hình thành một đầu dãy núi nhỏ tại sơn Mạch đối diện, chính là một mảnh bình nguyên. Thất quốc liên minh biên cảnh bộ đội liền đóng quân ở dưới chân núi. Bởi vậy chỗ này đỉnh núi chính là Thanh Hà Đế quốc tuyển định một cái mục tiêu. Làm cái này tác chiến doanh tung ra đến đỉnh núi này hậu phương trong một vùng sơn cốc rơi xuống đất ngáy mắt. Doanh trưởng cầm ống nói lên lớn tiếng nói: Các đại đội, trung đội nghe tới xin trả lời. Liên tục số nhiều nhiều lần, về sau ngắn ngủi dừng lại đối với bộ đàm bên trong truyền đến hồi phục. Đại đội thứ nhất an toàn, thứ hai đại đội an toàn, thứ ba đại đội an toàn. Các đại đội dựa theo dự định tác chiến mục tiêu, cấp tốc chiếm cứ các nơi đỉnh núi, theo quân công trình pháp sư cấp tốc bằng phẳng đỉnh núi xây dựng công sự phòng ngự, bố trí trận địa. Đúng. Ngay lập tức, cái này chiến đấu doanh 800 người phân tán tại cái này trong núi rừng, bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc toàn dân tu luyện, mỗi một sĩ binh đều có không sai thể trạng, tại núi rừng này bên trong, cho dù là gánh vác lấy đại lượng vật tư, đồng dạng là hành động như bay. Tất cả binh sĩ dựa theo tiểu đội, trung đội hội tụ, căn cứ la bàn xác định phương vị, cấp tốc hướng đông bộ cao nhất đỉnh núi tiến lên. Dựa theo kế hoạch tác chiến, lần này chiến dịch chính là cướp đoạt những này đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống hình thành chiến đấu ưu thế. Rất nhanh, một cái tiểu đội liền đi tới một cái đỉnh núi đỉnh chót. Tiểu đội trưởng cầm kính viện vọng nhìn lại, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy dưới chân núi cái kia từng tòa Thất Quốc Liên Minh quân doanh. Thất Quốc Liên Minh là một cái ma pháp quốc gia, bản thân xã hội chính là ma pháp phổ cập, cùng các loại cùng ma pháp có quan hệ máy móc. Tỷ như nói tại cái kia trong quân danh, liền có thể nhìn thấy từ thổ hệ pháp thuật chế tạo ra vết tường, các loại ma pháp đại pháo, học tập thanh hà đế quốc chế tạo ra súng ma pháp giới. cùng làm nơi đóng quân hoạch tâm pháp sư tháp. Tại pháp sư tháp nội bộ còn có trung ương năng lượng nguyên tố hồi chiến thắng cung cấp năng lượng xác định dưới chân núi Thất Quốc Liên Minh nơi đóng quân, xác định chính mình không hỏng đi nhầm vị trí. Như vậy tiểu đội liền bắt đầu nơi đóng quân xây dựng. Đỉnh núi này chính là một cục đá bình thường núi. Tiểu đội chiến sĩ cầm ra tùy thân mang theo nhiều chức năng xẻn công binh, bắt đầu chặt cây cối, khai thác chiến hào, xây dựng hầm trú ẩn. Tại một đám có thể nói võ giả binh sĩ dưới sự cố gắng chỉ là thời gian một tiếng, tại núi này trên đầu liền xuất hiện một cái giản dị chiến hào. Nhưng là dạng này giản dị chiến hào là ngăn không được địch nhân tiến công, tại dốc núi phía trước mới kéo dài chiến hào thông qua vật liệu gỗ, hòn đá xây dựng giản dị lâu cốt bắt đầu xây dựng. Tại lúc này, đến tiếp sau có một chút tiểu đội đến nơi này, nhìn xem cái này ngay tại công tác tiểu đội, cấp tốc đầu nhập trong công việc. Vòng thứ nhất chuyển phát bộ đội trừ bỏ đơn giản pháo cối, cùng cuối cùng đạn dược bên ngoài, cũng không có cái khác vũ khí hạng nặng. Bởi vậy, lúc này xây dựng công sự phòng ngự đều là đơn giản nhất, gánh không được trọng pháo đặc kích. Mà tại đỉnh núi Hậu Phương Tiểu Sơn cốc kia bên trong, đồng dạng là bận rộn. Bởi vì sơn cốc này khoảng cách lên núi khoảng cách không xa, mà lại diện tích có 3 mét vuông, hiện ra một cái đường nét đèn hình dạng, chiều dài có 4000 mét. Dạng này sơn cốc Doanh trưởng liếc mắt nhìn sang, liền quyết định có thể đem sơn cốc này mình tu một đầu giản dị đường băng cùng mấy cái kho chứa máy bay đến đến lúc đó có đường băng như vậy đến tiếp sau máy bay vận tải liền có thể ở trong này hạ xuống hoặc là tung ra vật tư. Thế là trừ bỏ để ba cái đại đội chiếm cứ phía trước đỉnh núi bên ngoài, Doanh trưởng dẫn theo Doanh trực thuộc bộ đội cùng phân phối đến một cái công trình pháp thuật bắt đầu xây dựng sân bay đường băng. Bởi vì nhân thủ không đủ, lại thêm trong tay công cụ nhặt nhạnh chỗ tốt, tất cả binh sĩ cầm sẹn công binh chặt cây cối, mở đào nhăng thạch Doanh trưởng bản thân liền là một cái thanh đồng cấp phong cường giả một thân lực lượng không tầm thường, còn có mấy chiêu xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Tay cầm một cây bản kiếm, từ phủ văn thép đúc tạo trên bản kiếm, một tầng phong nguyên tố bám bảo. Theo doanh trưởng cánh tay huy động, phía trước mỗi thân cây cối bị dọc theo gốc dễ chặt đứt. Sau đó, lại là một kiếm chém ra, một gốc cây một lần nữa bị chém đứt. Tại doanh trưởng sau lưng, công trình pháp sư thi triển hóa đã thành bùn pháp thuật, đem dễ cây bốn phía bùn đất mềm hóa. Sau đó, hai tên lính nắm lấy cây tốn ra mặt đất. dạng này phía trước doanh trưởng mở đường, ở giữa công trình pháp sư thi pháp, hậu phương binh sĩ kết thúc. rất nhanh liền thanh lý đi ra một mảng lớn đất trống trừ bỏ bị doanh trưởng tuyển định làm sân bay đường băng khu vực, những cây cối kia bị những binh lính khác thu thập lại, tại sơn cốc một bên xây dựng ra từng tòa nhà gỗ, làm phòng nghỉ cùng nhà kho. Theo quân nhảy dù xuống tới một chút vũ khí đạn dược bị chứa đựng ở nơi đó, làm sao lưu. Dưới chân núi, bởi vì máy bay tiếng ầm mình, còn là gây nên chú đóng ở trong đó thất quốc liên minh biên cảnh bộ đội chú ý thanh hà đế quốc bộ đội chuyển phát, cũng không có cái gì che giấu, làm tổng tiến công bắt đầu về sau, chính là thoải mái bày ra. Nhìn xem trên đỉnh núi tung bay thanh hà đế quốc cơ sĩ, cùng ngay tại bận rộn binh sĩ, đóng quân ở trong này biên cảnh bộ đội lập tức cảm giác được không thích hợp. Lúc nào đối diện quái vật biến thành nhân loại, mà lại như thế cờ sĩ cũng không xa lạ gì, Thanh Hà Đế quốc tiêu chí ở bên trong Thất quốc liên minh còn là có hiểu rõ nhất định. Thế là, nơi này đóng quân nơi đóng quân quan chỉ huy cấp tốc hướng lên một cấp báo cáo tình huống này. Chương 534. Thất quốc liên minh phản ứng. Chương 534. Thất quốc liên minh phản ứng. Cái gì? Thanh Hà Đế quốc quân đội xuất hiện tại đường biên giới bên ngoài. Thất quốc liên minh bên trong, làm theo đường biên giới tin tức truyền đến từng đầu không ngừng đưa đến tiền tuyến, toàn bộ Thất quốc liên minh cao tầng đều kinh động. Bọn hắn tại sao tới đây? Trên lục địa thế nhưng là có mấy ngàn cây số Mặt khác, bọn hắn không phải tại cùng Hồng Long quyến tộc chiến đấu à? Tại thất quốc liên minh tối cao nghị hội nhất bên trong, tất cả nghị viên tổ chức hội nghị khẩn cấp, thảo luận liên quan tới Thanh Hà Đế quốc tình huống. Tối cao nghị hội nhất, nghị hội nghị trưởng mang ngành tình báo đem lúc này thu thập được liên quan tới Thanh Hà Đế quốc tình báo sửa sang, xuống phát đến tối cao nghị hội nhất tất cả nghị viên trong tay. Chư vị, ngay tại hôm qua, chúng ta bộ đội biên phòng phát hiện, nguyên bản rằng có quái vật bộ lạc bị tiêu diệt, xuất hiện Thanh Hà Đế quốc cờ sĩ cùng bộ đội, mặc dù không biết vì cái gì Thanh Hà Đế quốc lại đột nhiên đi tới chúng ta đường biên giới chỗ. Nhưng nguy hiểm như vậy dưới tình huống, chúng ta cùng Thanh Hà Đế Quốc quan hệ muốn phát sinh cải biến. Nghị trưởng, lúc này, tại làm một vị phụ trách phương diện ngoại giao nghị viên mở miệng nói, tại hôm qua sáng sớm, tại nước ta Thanh Hà Đế quốc sứ quán phát tới thông báo, sự miêu tả của bọn hắn là cùng Hồng Long quyến tộc trong chiến đấu lấy được nhất định thắng lợi, thừa cơ cướp đoạt mảng lớn thổ địa, cùng liên minh dấp dưới, đồng thời biểu thị sẽ không cùng chúng ta phát sinh ma sát. Hừ hừ, tại cái này ngoại giao nghị viên nói xong, một bên khác một vị nghị viên hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý phát sinh ma sát, tại tiêu diệt hồng lòng quyến tộc quân đoàn, bọn hắn cướp đoạt đại lượng thổ địa, những thổ địa này đầy đủ bọn hắn phát triển thời gian mấy chục năm, làm sao có thể nguyện ý phát sinh ma sát đâu. Không sai. Một vị khác nghị viên đồng dạng là trong giọng nói mang chiến ý, muốn ta nói, chúng ta liền nên đánh một chút, thừa dịp Thanh Hà Đế quốc còn không có thăng bằng gót chân, cắn xuống một khối lãnh thổ, đến lúc đó, chúng ta không chỉ là đông bộ chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ, phía tây cũng có thể mở rộng một quốc gia quy mô thổ địa. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc sẽ đối với tình huống như vậy không có phản ứng à? Một bên, một vị nghị viên phản bác, Thanh Hà Đế quốc có thể đánh xuyên qua mấy ngàn cây số lục địa, tiêu diệt đại lượng máy vật. Như vậy đồng dạng là có thể đánh bại chúng ta biên phòng bộ đội. Dù sao chúng ta chủ lực đều tại đông bộ, nếu như điều động lời nói, cần chỉ ít một tháng thời gian. Mà lại căn cứ bộ đội biên phòng binh sĩ miêu tả, tại Thanh Hà Đế quốc phát động tiến công cùng một thời gian, phát hiện đại lượng máy bay chiến đấu, đồng thời còn có siêu cường độ nguyên tố nổ tung, chính là những nguyên tố này nổ tung, đem những quái vật kia đại bộ lạc tiêu diệt. Một vị phụ trách tình báo nghị viên nói chúng ta cần thiết xác định, thanh hà đế quốc nắm giữ một loại đủ để phá hủy một tòa thành thị siêu cấp vũ khí, nếu như chúng ta không có đủ thủ đoạn ứng đối, như vậy chúng ta cần thiết đối mặt chính là hủy diệt, có thể phá hủy thành thị vũ khí, chúng ta cũng có. một vị pháp sư nghị viên hồi đáp, chúng ta hoàng kim cấp pháp sư tháp có thể đánh ra cấm chú pháp thuật, dạng này cấm chú ma pháp đồng dạng có thể phá hủy một tòa thành thị. hiện tại, bộ phép thuật cửa, ngay tại nghiên cứu chế tạo đem hoàng kim pháp sư tháp mang lên thuyền bay, hình thành di động võ lực nguy như vậy cứ như vậy từ bỏ. một vị nghị viên có chút khó có thể tin, chúng ta không làm gì sao? dạng này đến nỗi liên minh cùng nơi nào hành động là nhất định phải nghị trường lúc này cũng lên tiếng đạo nhưng là địch nhân của chúng ta không chỉ là thanh hà đế quốc còn có đông bộ quân phản kháng liên minh nam bộ hải dương hải dương đế quốc cùng bắc bộ hải dương băng phong đế quốc hiện tại chúng ta thực sự là trông mà thèm thanh hà đế quốc cấp đoạt mạng lớn thổ địa nhưng là chúng ta có thể ăn đồng thời liền cùng thanh hà đế quốc hình thành quan hệ thủ địch liên minh hiện tại nội bộ ngay tại cao tốc phát triển ma pháp kỹ thuật chúng ta cùng thanh hà đế quốc thông thương cho chúng ta mang đến một đầu có thể đi thông con đường hiện tại chúng ta pháp thuật vũ khí pháp thuật máy móc đều là như thế bắt chưa đến nếu như không có thông thương Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là chính mình nghiên cứu phát minh. Hơn nữa còn muốn đối mặt một cái càng thêm cường đại Thanh Hà Đế Quốc, bởi vậy chúng ta lúc này không dễ cùng Thanh Hà Đế quốc quyết chiến. Cho nên chính là lấy kháng nghị cùng quân đội điều động thị uy làm chủ. Một vị phụ trách quân đội nghị viên thở dài một hơi. Đại khái bên trên chính là như thế. Nghị trưởng nhẹ gật đầu. Thanh Hà Đế quốc mặc dù sẽ tiến vào cao tốc phát triển, nhưng nhiều như vậy thổ địa, tuyệt đối không phải vài ước nhân khẩu có thể khai phát hoàn tất. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, đại lực tăng lên chúng ta ma pháp kỹ thuật, đồng thời giải quyết hết Đông Đại Lục quân phản kháng liên minh hiện tại chúng ta tại Đông Đại Lục cướp đoạt thổ địa liền có 5 triệu cây số bông, đang đánh mấy trận thắng trận chúng ta chiếm cứ thổ địa liền có thể gia tăng đến 10 triệu cái này hoàn toàn địch nổi cùng Thanh Hà Đế quốc đánh một trận lấy được chiến quả hơn nữa còn không có nguy hiểm như vậy nghị trường lời nói gây nên nghị hội một đám nghị viên suy tư trong lúc nhất thời toàn bộ nghị hội trong đại sảnh các nghị viên không phải đang suy tư chính là đang thấp giọng thảo luận không có ngay từ đầu đối với tiêu loạn mà lại chờ đợi một lát nghị trưởng đứng ở trên đài hội nghị cầm ống nói lên lớn tiếng nói, chư vị liên minh hiện tại phát triển đến bây giờ đã đạt tới một cái cực hạn. Chúng ta Đông Nam Tây Bắc đều có địch nhân, nội bộ còn cần đại lượng khai phát, đối ngoại công thành đoạt đất cũng cần thống nhất hành động. Hiện tại chúng ta Thất Quốc liên minh hình thức có chút không thích hợp ở hiện tại tình huống, ta lần nữa đề nghị tăng cường Thất Quốc liên minh thống nhất tính, tăng cường tối cao nghị hội nhất quyền lực. Thất quốc liên minh liên hợp hình thành một cái quốc gia mới. Đối với Thất quốc liên minh vương thất nhóm đến nói, đã là một cái chuyện xưa để. Từ khi Thất quốc liên minh hướng về Đông bộ khai thác, cái đề tài này liền không có đoạn vượt qua. Nhưng lúc đó có đối ngoại khai thác mang đến phong phú tiền lợi, nội bộ cũng không phải tất cả mọi người duy trì, bởi vậy lần lượt đề nghị đều mắc cạn. Không có tại Liên Minh Tối Cao Nghị Hội nhất thông qua đồng thời, theo tranh chiến, tại đoạt lấy thổ địa mới bên trên, thành lập đại lượng lãnh địa, từ bảy quốc vương phòng tổ hợp, thành lập hai cái quốc gia mới. Bởi vậy từ càng nhiều quốc gia liên minh thế lực, cần một cái thống nhất quyền lợi cơ cấu. Hiện nay, Thanh Hà Đế Quốc đột nhiên giết tới đường biên giới, đồng thời có uy lực to lớn vũ khí, mà lại căn cứ tiền tuyến tình báo, Thanh Hà Đế quốc xuất hiện mấy vạn đỡ các thức máy bay chiến đấu, cũng không cách nào tính toán xe bọc thép. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc cần uy hiếp Thất Quốc Liên Minh, bởi vậy tại đường biên giới liền trực tiếp triển khai trận hình, để Thất Quốc Liên Minh biên cảnh bộ đội nhìn trộm dạng này một chi toàn quân cơ giới hóa quân đoàn rung động thất quốc liên minh cao tầng cái kia từng tấm hình từng đoạn video đều cho thấy thanh hà đế quốc cường hãn bởi vậy nếu quả thật xảy ra chiến đấu thất quốc liên minh cho dù là thắng lợi cũng sẽ trả một cái giá thật lớn tay cầm cầm chú pháp thuật thất quốc liên minh có liều mạng một lần lực lượng nhưng như thế là hoàn toàn phá hư thất quốc liên minh phát triển ở nội bộ thất quốc liên minh những nghị viên này cái nào không phải có đại lượng thổ địa cùng tài phú bây giờ liên minh đối ngoại khai thác thu hoạch được đại lượng tài phú hiện tại ngược lại là cùng thanh hà đế quốc cái này cường đại đế quốc liều mạng Đại đa số nghị viên cũng không nguyện ý, bất quá thanh hà đế quốc uy hiếp đột nhiên xuất hiện tại đường biên giới, cái này cho thất quốc liên minh to lớn chấn nhiếp, cái này thống nhất, tăng cường quốc hội liên minh quyền lực đề tài thảo luận lần nữa bị lấy ra thảo luận. Mà lần này, đại đa số nghị viên không còn là mù quáng cự tuyệt, ngược lại là bắt đầu thảo luận hắn chi tiết. Nhìn xem cái này đề tài thảo luận vậy mà là có khả năng thành công, bây giờ nghị trưởng cũng có chút hứng vấn, nếu như có thể hoàn thành cái này đề tài thảo luận, như vậy chính mình tại đế quốc trong lịch sử cũng coi như được lưu danh sử sách, mà lại chiến hạm quyền lực trong tay cũng biến thành càng thêm khổng lồ. Trong lúc bất chi bất giác, nghị hội đề tài thảo luận phát sinh cải biến. Đối với thanh hà đế quốc đến đường biên giới tình huống, thất quốc liên minh tối cao nghị hội nhất người cùng ngày chỉ là truyền đạt một phần mệnh lệnh, để đóng quân tại đông bộ mấy cái quân đoàn đến biên cảnh chiến tuyến liên minh võ lực đồng thời tại ngoại giao phương diện bên trên, thông qua thanh hà đế quốc chú thất quốc liên minh sứ quán phát ra văn kiện, vạch ra, thất quốc liên minh bây giờ chiếm cứ thổ địa đều là thất quốc liên minh bằng vào thực lực bản thân đánh xuống. Thất quốc liên minh chúc mừng Thanh Hà Đế quốc đánh bại Hồng Long quyến tộc quân đoàn, nhưng là Thanh Hà Đế quốc không được có bất luận cái gì vẩn giới. Song Phương cần tiến một bước câu thông, vạch ra Song Phương đường biên giới đối với Thất quốc liên minh cho ra ngoại giao văn kiện, Thanh Hà Đế quốc ngoại giao bộ môn cấp tốc làm ra đáp lại, Thanh Hà Đế quốc cùng Thất quốc liên minh là hữu hảo ở trung minh hữu, Thanh Hà Đế quốc thừa nhận Thất quốc liên minh hiện nay quốc thổ, đồng thời sẽ lập tức xuất động nhân thủ, cùng Thất quốc liên minh cùng nhau làm rõ đường biên giới vấn đề. Làm Thất quốc liên minh phát ra cái này một phần văn kiện, ở vào hậu phương bộ chỉ huy địch phong cùng Thanh Hà Đế quốc nhân viên cao tầng liền rõ ràng. Thất quốc liên minh không nguyện ý cùng Đế quốc động thủ, trận nguy cơ này có một kết thúc, Thanh Hà Đế quốc tại mấy năm trong chiến tranh, nuốt vào 50 triệu cây số vương thổ địa. Mặc dù những thổ địa này tuyệt đại bộ phận cũng đều là quái vật bộ lạc hội tụ, cho dù là thanh lý cũng cần thời gian mấy chục năm, nhưng chỉ cần là nội bộ không có đủ để lật tung Thanh Hà Đế quốc lực lượng, thời gian này, Thanh Hà Đế quốc hao tổn nổi đồng thời, chiếm đoạt 50 triệu cây số vương thổ địa, tại cái này bao la trên thổ địa, vẹn vẹn là nông nghiệp dùng, liền vì Đế quốc mang đến thu hoạch khổng lồ mà lại các loại phong phú thậm chí là chưa từng có nhìn thấy qua kỳ lạ tài nguyên khoáng sản đại lượng mới mẹ không biết sinh vật đều để thanh hà đế quốc nội bộ gây nên một trận lại một trận nhoi động thanh hà đế quốc nội bộ ngay tại tiến vào một vòng mới cao tốc giai đoạn phát triển đương nhiên bởi vì số lượng đã là đạt tới ngàn vạn quy mô bộ đội đóng quân tại cái này một mảnh bao la trên thổ địa dạng này quy mô đã là gây nên nội bộ đế quốc các lực đại lượng quân dụng chi tiêu chiếm cứ hiện tại đế quốc bảy thành thu vào nguyên bản cơ sở công trình kiến thiết trên cơ bản đều dừng lại bất quá bởi vì quân đội tự thân hành động tại phương bắc bao la trên hoàng dã cơ sở công trình kiến thiết còn không có đình chỉ. Ngược lại là bởi vì quân sự quản lý, kiến thiết tốc độ càng nhanh. Thông qua cỡ lớn sân bay, quán thông nam bắc độ vật cường đại đường sắt, cùng bốn phương thông suốt đường cái, đại lượng vật tư vận chuyển đến Giải Viên Sơn mạch phía nam trung ương đạo. Lại thêm đế quốc trước đó dự trữ đầy đủ sử dụng 10 năm lương thực, hiện tại trừ bỏ một chút giải trí lâm vào thiếu thốn giai đoạn, nội bộ kinh tế trở nên chậm thấp một chút, xã hội cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Thừa dịp mùa đông, Thanh Hà đế quốc bộ đội tiền tuyến xây dựng đại lượng các canh, các loại phòng ngự trận địa, ám bảo nơi đóng quân, pháo đài Thành trì đều trước sau bố trí tại Thanh Hà Đế quốc cùng thất quốc liên minh, cái này 5.0000 cũng cây số trên đường biên giới. Thanh Hà Đế quốc bên này, lấy một đầu đường cái cùng một đầu đường sát xuyên qua toàn bộ đường biên giới, lại thêm sân bay bổ sung, cam đoan vật tư vận chuyển đương nhiên, bởi vì biên cảnh quá mức dài dằng dặc, mà lại khoảng cách đế quốc hoạch tâm địa khu quá mức xa xôi, bởi vậy tại Hậu Phương phòng tuyến, tổng sở chính vụ lựa chọn phù hợp địa khu, thành lập mấy chục tòa vì đường biên giới nguyên bộ thành thị. Bao quát quân sự trang bị sửa chữa thành thị, vật tư dự trữ thành thị giải trí hưu nhàn thành thị, lương thực sản xuất thành thị, vũ khí hạng nhẹ sản xuất thành thị lấy đường biên giới làm cơ sở, bao quát mấy triệu quân đội, cùng nguyên bộ công trình, hình thành một đầu dài dạng phòng tuyến, làm thanh Hà Đế quốc phòng bị thất quốc liên minh hoàn toàn không có vấn đề. Mà lần này mở rộng, không chỉ là thất quốc liên minh cái này 5.0000 cây số đường biên giới, tại Tây Bộ, cùng Hồng Long quyến tộc lãnh địa giáp giới địa khu, đồng dạng là 5.0000 cây số đường biên giới. Như thế hai đầu đường biên giới, lại thêm mới tăng thêm một đường thẳng cách hơn vạn cây số, trên thực tế con con quấn quấn chừng 20.0000 20 cây số bờ biển, cũng là thanh Hà Đế quốc một cái cự đại trở ngại đế quốc mới tăng thêm mảng lớn thổ địa, đồng thời mang đến càng nhiều đường biên giới cái này liền để thanh hà đế quốc không thể không tăng cường đường biên giới tuần tra đối nội còn cần thanh lý số lượng khổng lồ quái vật bộ lạc nhân tố hơn ngàn vạn quân đội bày tại cái này mới chiếm lĩnh địa khu cũng mới có thể tính được miễn cưỡng đầy đủ mà lại thanh hà đế quốc cũng không chỉ là chỗ này chiến trường tại phương đông trên biển viễn dương quân đội như cũ tiếp tục không ngừng đả kích đạt lạc đế quốc bất quá theo thời gian chuyển rời mặc dù at lạc đế quốc quốc lực trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng lạc đà còn lớn hơn người béo đế quốc trong này ngoại giao khốn thời kỳ rút đi tinh nhuệ nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát minh đạn đạo vũ khí cùng tiểu mới chặn đường vũ khí đồng thời thật đúng là lấy được nhất định thành quả bắt đầu tại đối với đông bộ trên chiến trường vận dụng mà tại cùng thất quốc liên minh hải dương hạm đội lúc tác chiến cũng tiến hành vũ khí kiểm Cha, tại cái này hai bên trên chiến trường đều lấy được không sai chiến quả thế là tại thanh hà đế quốc còn không biết dưới tình huống ạt làm đế quốc tấn công từ xa vũ khí cùng vũ khí phòng ngự ngay tại cấp tốc nghiên cứu chế tạo lúc này thanh hà đế quốc nội bộ ổn định bất quá bởi vì tuyệt đại đa số quân phí đều dùng tại gia đình quân nhân bên trên dân sinh bắt đầu hạ xuống lại thêm con mới sinh phúc lợi Có thể nói Thanh Hà Đế quốc bây giờ một năm thu vào phần trăm chính là nhiều dọn dùng tại hai cái trên phương diện. Nhưng đáng giá ăn mừng là, Thanh Hà Đế quốc giai đoạn thứ ba chiến dịch viên mãn thành công, tiếp xuống Thanh Hà Đế quốc đã không còn đại chiến, chỉ cần đối nội một chút xíu tiêu diệt những quái vật kia bộ lạc liền có thể. Năm đầu, Thanh Hà Đế quốc lương thực thu hoạch lớn, đồng thời tại phương nam truyền đến tin tức tốt, Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo trong đó bảy rắn được mời người hoàn tất, tốn hao hơn 10 năm thời gian, Thanh Hà Đế quốc hoàn thành đối với Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo trải ướt, hai cái này đạo lại thêm vùng duyên hải, rốt cục có thể đại quy mô khai phát. Bất quá trong đó bắt xả nhân bởi vì bầy rắn hủy diệt, bắt đầu đổi nghề, hoặc là tại nơi đó định cư, bổ sung hai cái đạo nhân khẩu. Chương 535, chiến tranh qua đi. Chương 535, chiến tranh qua đi. Cục cục cục, cục cục cục. Wen, Wen. Một mảnh hoang nguyên bên trên, tiếng súng pháo không ngừng. Tại cái này bao la trên hoang nguyên, một chi bộ đội thiết giáp ngay tại săn bắn một cái sải lang nhân bộ lạc. Từ trên bầu trời nhìn lại, toàn bộ bộ đội có 30 chiếc xe tăng loại nhẹ, 30 chiếc 6 vòng xe bọc thép, cùng mấy chục chiếc phía sau vận chuyển hành khách lựa cháy pháo bọc thép xe việt giáp. Mỗi trên một chiếc xe đều có binh sĩ phối hợp, trước đó hỏa pháo cùng tiếng súng chính là từ nơi này chuyển đến đây là một cái hạng nhẹ cơ giới hóa tác chiến doanh, nhân số tại 800 người, toàn quân đều tại cỗ xe bên trên, hoàn toàn thay thế binh sĩ đi bộ. Tại phía trước đoàn xe, cái này một chi số lượng tại khoảng 500 người xài Lang nhân bộ lạc hoàn toàn ngăn không được cái này tác chiến doanh tiến công. Tại súng pháo đã kích xuống, toàn bộ bộ lạc cấp tốc bị tiêu diệt, biến thành một chỗ thi thể. Tại dạ đà xe phát hiện bốn phía không có quái vật bóng dáng về sau, đội xe lúc này mới đình chỉ tiến lên, bốn phía một chút cỗ xe bên trên đều binh sĩ đi xuống, bắt đầu thu thập thi thể trên mặt đất. Những sải lang nhân này thi thể, phần lớn đều bị chồng chất cùng một chỗ đốt cháy, nhưng trong đó chức nghiệp giả sẽ bị thu thập lại, đưa đến hậu phương sinh vật viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Theo Thanh Hà Đế quốc không ngừng cùng Hồng Long quân tộc quân đoàn tác chiến, Thanh Hà Đế quốc nhà khoa học đối với những quái vật này nghiên cứu cũng biến thành càng thêm tỉ mỉ. Ngay từ đầu thi thể giải phẫu, sau đó là thân thể năng lượng kết cấu, lại đến huyết mạch huyết thống vân vân, đặc biệt là những quái vật này, nhóm đem tự thân siêu phàm hệ thống khắc vào trong huyết mạch, chỉ cần là có tiềm lực, liền có thể thức tỉnh thành hệ thống siêu phẩm giả. Loại này đặc tính để Thanh Hà Đế quốc nhà khoa học phi thường trông mà thèm, thế là những này các nhà khoa học tìm tới địa phong, đưa ra yêu cầu cần đại lượng quái vật nghiên cứu thế là ở tiền tuyến các quân đoàn được đến một cái mệnh lệnh mới siêu tập quái vật thi thể đặc biệt là những cái kia thanh đồng, bệnh ngân cấp quái vật thi thể theo nghiên cứu thanh hà đế quốc sinh vật viện nghiên cứu thật đúng là nghiên cứu ra một chút đặc thù đồ vật trong đó cực kỳ có nhất dùng chính là một loại tên là sinh vật cơ giáp đồ vật loại sinh vật này cơ giáp căn cứ phân tích quái vật thi thể đem những quái vật này bên trong siêu phàm giả huyết mạch cải tạo lấy hắn thi thể làm cơ sở gia tăng các loại máy móc thiết bị, cuối cùng biến thành một khung có thể thi triển quái vật khi còn sống siêu phàm năng lực cơ giáp đương nhiên, bởi vì là từ quái vật thi thể cải tạo, loại cơ giáp này chỉ có chừng 2m, bản thân không có quá mạnh lực lượng phòng ngự, ngoại bộ phòng ngự hệ thống là tấm chắn năng lượng, lại thêm cơ sở vũ khí, tính được một cái thành quả mới. Nhưng là loại này máy móc đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, tác dụng cũng không lớn, dù sao Thanh Hà Đế quốc có đời thứ tự động cơ giáp, không đáng vì những quái vật này siêu phàm có thể lực lớn quy mô sản xuất cơ giáp. Bởi vậy tại chế tạo ra một nhóm cơ giáp, nắm giữ cái kỹ thuật này về sau, liền không tại đại lượng sản xuất. Bất quá viện khoa học nghiên cứu còn không có dừng lại. Những cái kia ở trong chiến đấu gặp được hoàng kim cấp quái vật thi thể sẽ bị bảo lưu lại đến. Chỉ có những cái kia hoàng kim cấp quái vật mới có bị chế tạo mà sống vật cơ giáp giá trị, loại sinh vật này cải tạo cơ giáp, có thể thi triển ngụy lĩnh vực lực lượng cùng hoàng kim cấp cường giả đối chiến. Mà bây giờ, đối với quái vật thi thể lợi dụng lại có tiến triển mới. Theo đối với quái vật trong thi thể năng lực đặc thù phân tích, Thanh Hà Đế Quốc sinh vật học viện có thể rút ra loại này huyết mạch, khắc vào máy móc bên trong, từ đó phục chế loại năng lực này, đồng thời bởi vì thi thể rút ra cũng không phiến phức, bởi vậy có thể đại lượng sản xuất. Về sau Trải qua một loạt sản xuất cùng định hình, loại lực lượng này trang bị xác định, lấy bao cổ tay làm cơ sở, lớn nhỏ chính là một cái có thể bao trùm toàn bộ cánh tay bao cổ tay, trong đó khắp vào huyết mạch lực lượng, có thể thông qua người sử dụng bản thân năng lượng kích hoạt, từ đó thi triển. Loại này trang bị phí tổn theo đại quy mô sản xuất, cũng liền tương đương với súng ống, 10 phần tiền nghi. Thế là, Thanh Hà Đế quốc lần nữa nhiều hơn một loại vũ khí mới trang bị. Tỷ như nói, có thể thi triển phong nguyên tố lực lượng bám vào ở trên vũ khí, tăng cường đạn tầm bắn, tăng cường vũ khí cận chiến phá giáp năng lực Tỷ như nói có thể lệnh chiết quang tuyến tạo thành nhận thân hiệu quả thích khách bao cổ tay có thể tăng cường lực lượng bao cổ tay, có thể thi triển đơn giản hóa cầu thuật, hàn băng thuật pháp thuật bao cổ tay, đều là mười phần thực dụng trang bị. Chính là bởi vì có loại này trang bị, có siêu phàm lực lượng quái vật giá trị to lớn, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu đại quy mô bắt giữ, không tại không khác biệt đốt cháy thi thể. Mà lại, bởi vì loại vũ khí này nhanh gọn tính thực dụng, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc còn có mặt một số người đưa ra có phải là muốn hướng thành lập tự nhiên khu bảo hộ cho những quái vật này thành lập khu bảo hộ tiến hành nuôi nhốt, theo ngạch ngạch đại lượng sản xuất những vũ khí này. Nhưng là đề nghị này cuối cùng bị bắt bỏ, lý do là Thanh Hà Đế quốc theo những năm này chiến tranh đã là dự trữ quá trăm triệu siêu phẩm quái vật thi thể. Về sau tại thanh lý mất phương Bắc địa khu đại lượng quái vật, còn có thể dự trữ 3 năm cái ước siêu phẩm quái vật thi thể, số lượng này cho dù là có hại hao tổn, cũng đầy đủ thanh hà đế quốc sử dụng thật lâu đến lúc đó, nói không chừng thanh hà đế quốc liền có thể nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn trang bị. Mà lại những quái vật này mặc dù quy mô nhỏ không còn là thanh hà đế quốc đối thủ, nhưng bản thân cũng là sinh vật có trí khôn. Bởi vì bản thân có trí tuệ, như vậy liền có cực lớn sự không chắc chắn, không giống như là những cái kia phổ thông sinh vật, cho dù là hung thú, có thể tại tự nhiên khu bảo hộ bên trong nuôi thả cho nên những quái vật này nhất định phải bị tiêu diệt, mà lại tại Thanh Hà Đế quốc Tây bộ phòng tuyến bên ngoài, còn có hải lượng quái vật, đến lúc đó còn có thể không ngừng săn giết, thu hoạch đại lượng thi thể, hoàn toàn không cần lo hâu. Tại trên Hoang nguyên này, cái này chiến đấu doanh là lệ thuộc vào giá chiến quân bộ đội. Từ khi Thanh Hà Đế quốc hoàn thành đồ vật phòng tuyến, xác định thất quốc liên minh sẽ không phát động chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc một bên thanh lý nội bộ quái vật, vừa bắt đầu đối với những năm này chiêu mộ mấy triệu bộ đội tiến hành trình độ nhất định cải biên. Bởi vì theo bộ đội mở rộng, lãnh địa mở rộng. Thanh Hà Đế quốc cao tầng phát hiện, lúc này Thanh Hà Đế quốc mở rộng đến ngàn vạn quy mô quân đoàn vậy mà không có giảm biên chế chỗ trống, thậm chí là còn có chút không đủ đặc biệt là không quân, thậm chí bởi vì quốc thổ mở rộng, trước đó đại quy mô sản xuất máy bay chiến đấu vừa và đủ, không cần lo lắng máy bay dư thừa. Thế là, nhằm vào những quân đoàn này, đơn độc sư chỉ có thể là làm đại quy mô trên chiến trường một cái cơ sở đơn vị tác chiến, bởi vậy tại sư phía trên quân một cấp chính thức xác lập. Mà dạng này quân không còn là ba cái sư cùng cũng cùng một chỗ. Từ trong đó một sư sư bộ kiêm nhiệm quân bộ tình huống, mà là đơn độc xây dựng quân bộ đồng thời vì quân một cấp phối thuộc trực thuộc pháo binh đoàn, lục hàng đoàn, đổ quân nhu đoàn, thông tin bộ đội, chữa bệnh bộ đội, võ giả bộ đội, quân lệnh bộ, bộ tham mưu vân vân. Lại thêm thuộc hạ ba cái hạng nhẹ sư, tổng binh lực tại 40,000 quy mô. Cứ như vậy, một cái quân có thể phụ trợ một cái trung đẳng quy mô chiến trường tác chiến, có thể độc lập tiến công một tòa thành thị. Đương nhiên bởi vì những này quân không phải mang theo phiên hiệu quân đoàn, tất cả sư đoàn đều là giảm biên bộ đội. Một sư 12.000 người, một cái trực thuộc đoàn chừng 1.000 người, mà lại chỗ phối trí đều là vũ khí hạng nhẹ chỉ có sư bộ cùng quân bộ trực thuộc pháo binh mới có trọng trang vũ khí đến nỗi thanh hà đế quốc chủ lực quân đoàn bởi vì bản thân là làm công thành chủ lực tồn tại bởi vậy tại đại quy mô chiến tranh kết thúc về sau những quân đoàn này cũng kết thúc chính mình nhiệm vụ tác chiến phân phối đến các quân đội đóng quân những cái kia săn bắn nhiệm vụ liền từ những cái kia số hiệu quân phụ trách mà lại bởi vì bộ đội mở rộng những bộ đội này không tại lấy phòng giữ biên phòng danh tiếng sưng hô thống nhất gọi là giã chiến bộ đội mà lại mới xây dựng quân một cấp còn có một chỗ tốt thanh hà đế quốc lần này chiến dịch bên trong Vô số binh sĩ lấy được to lớn chiến công, cần lên trước. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc bản thân biên chế liền nhiều như vậy, phân phối không được nhiều như vậy công dân. Mà bây giờ mở rộng về sau, thêm ra một nhóm lớn quân đội, những cái kia quân bộ quân trưởng cùng quân cấp tuyên truyền giảng giải viên, quân bộ tổng tham lưu trưởng đều có thể xác định là chuẩn tướng thậm chí là thiếu tướng chức vụ. Cái này liền để Thanh Hà Đế quốc có thể lên trước một nhóm lớn binh sĩ vì sĩ quan, đồng thời để bạn một nhóm tướng quân, đặc biệt là chuẩn tướng một cấp. Lần này chiến dịch liền lên trước 200 cái, sau đó căn cứ lên trước. Đối với cả nước tất cả bộ đội tiến hành trình độ nhất định chỉnh biên, thì như nói đóng quân tại Nam Bộ biên cảnh, Tây bộ phòng bị Minh Đế quốc bộ đội có thể kéo đến chiến trường phương Bắc thực chiến, đồng thời thu hoạch được một chút công hơn đồng thời, đem một vài tham dự chiến trường phương Bắc không đổi chỗ động đến Nam Bộ, Tây bộ phòng tuyến đóng giữ, đồng thời huấn luyện bộ đội. Những gia chiến quân kia đoàn cũng tiến hành trình độ nhất định điều động, sau đó tiến hành thực chiến. Mặc dù đại quy mô chiến dịch không có, nhưng vây quét không quy mô bộ lạc, mấy chục vạn quy mô đại bộ lạc đồng dạng là trọng yếu chiến trường, có thể làm thực chiến kiểm nghiệm. Kể từ đó, vẹn vẹn là hơn ngàn vạn quy mô quân đoàn điều động, lại thêm chỉnh biên liền tốn hao địch phong thời gian hơn 2 năm. Vì thế, Địch Phong một mực chủ chảo quân đội, cùng chính mình hai vị phu nhân cùng một chỗ, một lần nữa trải vớt một lần thanh hà đế quốc toàn quân. Cuối cùng thậm chí là đem không quân cùng hải quân cũng tiến hành trình độ nhất định mở rộng. Đương nhiên, bởi vì bận rộn, Địch Phong đem đại bộ phận chính vụ để nội các xử lý, 2 năm này theo căng lên trường quân sự áp lực bên trong lấy lại tinh thần đầu tiên, nguyên bản quân sự chi tiêu cùng con mới sinh liên quan chi tiêu theo nguyên bản hơn 90% hạ thấp 60% nhiều, trong đó đầu to tay các loại chiến hạng, căn cứ quân sự, tiểu mới máy bay chiến đấu, các loại đạo đạn xây dựng Bất quá đây cũng là có một chút rôi ra, để tổng sở chính vụ cuối cùng là có một chút tiền tới làm những chuyện khác, nhưng vẫn là vội vã cuối cùng. Về phần tại sao quân sự chi tiêu giảm xuống, thì là bởi vì đại quy mô chiến dịch không có. Hiện tại phương bắc những cái kia quân đều là đang đả kích quái vật bộ lạc, vũ khí trang bị hao tổn giảm mất rất nhiều. Một phương diện khác, thì là thanh hà đế quốc phương bắc khai phát đại lượng nhà máy chuyển thành dân dụng phương diện, còn có bài trồng trọt chăn nuôi bắt đầu đầu tư, cùng đại quy mô cơ sở kiến thiết chi tiêu mang đến dân chúng tăng thu nhập, mà lại bởi vì không còn là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thanh hà đế quốc nội bộ văn hóa sản nghiệp lần nữa phồn vinh. Những cái kia bị chiêu mộ nhà máy cũng bắt đầu một lần nữa chuyển thành dân dụng. Chính là đa trọng thu hoạch, để Thanh Hà Đế quốc quân phí chi tiêu mấy năm liên tục giảm xuống tại tổng chi ra tỷ lệ. Theo mỗi năm đi qua, Thanh Hà Đế quốc cũng là có thể dần dần thở ra hơi. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm đều sẽ có 20 triệu tạ hữu thanh niên đi vào xã hội, vì nguyên bản sức lao động khô kiệt xã hội rót vào sức số mới. Mà lại, theo chiến tranh kết thúc, các quân đoàn cũng bắt đầu phân lượng nghỉ, ngày nghỉ này chỉ ít đều là 3 tháng các bước, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc cũng nên đón một đợt mới con mới sinh triều mặc dù chiêu mộ mấy triệu thanh niên, nhưng là thanh hà đế quốc mỗi một năm con mới sinh số lượng một mực không có giảm xuống, mỗi một năm đều tại vững bước tăng lên. Chỉ có điều chiến tranh mấy năm kia, con mới sinh số lượng tăng trưởng biên độ nhỏ một chút. Nhưng là chiến tranh phán qua một cái, những binh lính kia cầm phong phú tiền lương về nhà nghỉ ngơi, tay cầm đại lượng tài phú đám binh sĩ đầu tiên chính là các loại mua mua mua, về sau chính là ra mắt, sinh con. Vì các nơi thị trường mang đến phồn vinh, đồng thời làm con mới sinh chiều chủ lực. Dù sao lấy thanh hà đế quốc con mới sinh, phụ nữ mang thai xã hội chiếu cố trình độ, căn bản không cần lo lắng con mới sinh sinh không nổi, nuôi không nổi vấn đề. Miễn phí giáo dục, miễn phí nhà trẻ, hài tử ngày nghỉ miễn phí lớp huấn luyện, cùng thiếu niên. Con mới sinh chữa bệnh phụ cấp, phụ nữ mang thai phụ cấp, hài đồng trợ cấp chờ một chút, 10 đứa bé anh hùng mẫu thân ngoài định mức tiền thưởng đủ để cho bất luận cái gì gia đình hài tử từ, từ nhỏ đến lớn đều có thể áo cơm không lo, hơn nữa còn không cần lo lắng hài tử giáo dục vấn đề. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc dùng một lần gia tăng 50 triệu cây số vương quốc thổ, có thể nói đối với nhân khẩu khuyết thiếu đạt tới cực hạn, bao nhiêu nhân khẩu đều không đủ dùng. Dựa theo tổng sở chính vụ dân sinh bộ môn đo lường, bây giờ Thanh Hà Đế quốc hiện tại quốc thổ thể lượng có thể dưỡng dục 4 tỷ đến 5 tỷ nhân khẩu đồng thời liền xem như nhân khẩu quá nhiều, hiểu sai mở rộng, đồng dạng là có thể chậm lại nhân khẩu tăng nhiều vấn đề, bởi vậy, Thanh Hà đế quốc hoàn toàn không lo lắng con mới sinh qua vấn đề. Thậm chí là còn lo lắng nhân khẩu không đủ, không cách nào khai phát Thanh Hà đế quốc bây giờ quốc thổ vấn đề. Theo trình độ nhất định đến nói, cái này đích xác là một vấn đề. Mà lại Thanh Hà đế quốc chiếm cứ những ngày quốc thổ, trong đó bình nguyên có thể canh tác chiếm cứ 1/3 diện tích. Về sau vùng núi gò đồi chiếm cứ 1/3, về sau 1/3 còn có hơn vân thảo nguyên, sa mạc, sắt vách địa hình vô cùng ít đòi. Bình nguyên đều bị khai phát vì bãi trồng trọt chăn nuôi, thảo nguyên là nông trường. Vùng núi khai phát làm dược tại căn cứ, vườn trái cây, núi rừng nghề chăn nuôi cùng vùng núi lâm nghiệp, có thể nói Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm sản xuất vật tư vô số. Mà lại căn cứ Thanh Hà Đế quốc địa lý bộ môn nghiên cứu, những cái kia sa mạc sát vách địa hình, tuyệt đại bộ phận đều có thể tại mở sớm mương nước, uống nước tới tiêu, cải biến vì thảo nguyên hoặc là đồng ruộng. Kể từ đó, 50 triệu cây số vương thổ địa đều có thể trồng trọt, lại thêm bao la hải dương sản xuất đồ hải sản, dạng này sản vật phong phú trình độ làm sao không thể nuôi nổi 5 tỷ nhân khẩu? Cho dù là những nhân khẩu này đều tiến hành võ đạo tu luyện, cần thiết đồ ăn tương đối nhiều, cũng không có vấn đề gì mà theo 2 năm này đi qua, Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu đột phá 500 triệu, hướng về 600 triệu chạy như bay. Bởi vì tổng nhân khẩu số lượng gia tăng, binh dân tỷ lệ hạ xuống, cũng là Thanh Hà Đế quốc quân sự áp lực không có lớn như vậy nguyên nhân. Mà lại, theo hải quân đại quy mô tạo hạm công trình giảm xuống, lục quân trang bị bổ túc, đạn đạo số lượng dự trữ đầy đủ, không quân chiến cơ xây dựng số lượng hạ xuống, Thanh Hà Đế quốc quân sự chi tiêu sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Chỉ có điều, bởi vì phương Bắc đến nay mỗi một ngày đều đang chiến tranh, có vũ khí trang bị hao tổn. Cái chi tiêu này lại thêm quá ngàn vạn quân đội tiền lương cùng thường ngày tiêu hao chi tiêu, đây là không cách nào tránh khỏi. chương 536, địch phong tự thân tu luyện. chương 536, địch phong tự thân tu luyện. Hô, Thanh Hà Thành, Phủ lãnh Chúa, một chỗ trong tu luyện tràng địch phong khoanh chân ngồi tại sân tu luyện trung ương. Lúc này, tại địch phong bốn phía, từng tầng từng tầng năng lượng ba động như ẩn như hiện, theo địch phong thực lực đột phá tới ám kim cấp, địch phong thực lực tăng trưởng tốc độ bắt đầu biến chỉ hoãn nhưng là tại lần này chiếm đoạt Hồng Long Quyến Tục lãnh địa mảng lớn thổ địa về sau, Địch Phong cảm giác được đế quốc khí vận phi tốc tăng trưởng, mà lại bởi vì đánh giết đại lượng quái vật, Địch Phong cũng là thu hoạch một nhóm lớn kỳ vật, số lượng tại mấy tỷ quái vật bên trong, thu hoạch được kỳ vật quái vật số lượng cũng không ít, hơn nữa còn có hoàng kim cấp kỳ vật, thậm chí là ám kim cấp kỳ vật. bất quá bởi vì Địch Phong không cách nào một mực ở tiền tuyến, bởi vậy những kỳ vật này ngay từ đầu tại chủ nhân của mình sau khi chết, một lần nữa lâm vào yên lặng. tại chiến tranh có một kết thúc, Địch Phong đây mới là nhẫn chút thời gian, đem nhiệm vụ tác chiến giao cho bộ Tham Lưu, chính mình mang một chi cấm vệ quân tiểu đội. Ở trên chiến trường càn quét, lúc này Địch Phong vô tự chi thư đối với kỳ vật cảm giác phạm vi có thể mở rộng đến trên trăm cây số, lấy tự thân làm trung tâm, Địch Phong ngồi một chiếc thuyền bay ở trên chiến trường phương phi hành đem cảm giác phạm vi trải ra mỗi một tấc đất bên trên, chỉ cần có kỳ vật xuất hiện, Địch Phong liền có thể cảm thấy được. Cứ như vậy một tấc một tấc đất càn quét qua đi, Địch Phong sưu tập đến đại lượng kỳ vật. Trong đó bao quát 1.500 kiện hắc thiết cấp kỳ vật, 800 kiện thanh đồng cấp kỳ vật, 100 kiện bạch ngân cấp kỳ vật cùng 10 cái hoàng kim cấp kỳ vật, một kiện ám kim cấp kỳ vật. Nhiều như vậy kỳ vật, toàn bộ bị vô tự chi thư khế ước qua đi. Địch Phong trong tay vô tự chi thư bởi vì hấp thu đại lượng kỳ vật năng lượng, bản thân phẩm chất lần nữa đột phá. Vô tự chi thư. Cấp bậc: Truyền thuyết cấp. Trùng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Giám định, có thể giám định bất luận cái gì vật phẩm, căn cứ người sử dụng cảm giác phạm vi, tìm kiếm cảm giác phạm vi không biết kỳ vật. Hiệu quả 2: Kỳ vật khế nước có thể khế ước vô chủ kỳ vật cũng sử dụng, đối với h thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp kỳ vật sứ có thể tiến hành áp chế, có thể chống cự hoàng kim cấp kỳ vật sứ tổ thương. Hiệu quả 3: Tặng cho thu hồi, có thể đem khế ước kỳ vật tặng cho những người khác, cũng có thể đi tặng cho người khác kỳ vật thu hồi.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 có thể câu thông thiên địa lực lượng, tăng phúc tự thân, tăng phúc trình độ ý theo tự thân lực lượng cơ sở quyết định. Tại vô tự chi thư quy tắc phạm vi bao trùm bên trong, sử dụng khế ước kỳ vật kỳ vật sứ chết trận về sau, khế ước kỳ vật tự động trở về vô tự chi thư bên trong. Lúc này vô tự chi thư không chỉ là bản thân lực lượng tăng cường, hơn nữa còn mới tăng một cái hiệu quả, cái hiệu quả này xem ra giới thiệu đơn giản, chỉ là một cái tác phúc, một cái sau khi chết thu về. Nhưng địch phong tại sử dụng hiệu quả năng lực thời điểm, cảm thấy được cái phạm vi này cùng bây giờ Thanh Hà Đế quốc lãnh thổ bao trùm khu vực, cũng chính là Thanh Hà Đế quốc khí vận kéo dài đến nơi nào cái phạm vi này liền mở rộng tới chỗ nào đến nội tăng phúc, địch phong để tùy thần cấm vệ quân sử dụng kỳ vật tăng phúc. phát hiện, bản thân tăng phúc có thể tăng lên gấp đôi đến hai lần chỉnh thể sức chiến đấu. cứ như vậy, địch phong chỉ cần đem kỳ vật xuống phát số dưới, như vậy địch phong cấm vệ quân liền có thể lập tức cất cao một cái cấp độ. bất quá, lấy hiện tại thanh hà đế quốc thể lượng, đã không tại e ngại những khả năng kia nhìn trộm ta kỳ vật người, trừ bỏ cái này một nhóm ban cho kỳ vật, còn cần đem nội bộ đế quốc tại ra kỳ vật sứ kỳ vật toàn bộ khế ước. bất quá cái khế ước này, thấy thế nào làm sao giống như là khóa lại tính công chế. Những cái kia kỳ vật sứ bản thân có lẽ cũng sẽ không muốn cái khác nắm giữ tự thân sinh tử. Thế là, địch Phong quyết định nước cấm nấu hết xanh, chấm chấm như toan. Lấy phủ lãnh chúa danh nghĩa, tuyên thành thanh hà đế quốc quốc thổ trong phạm vi kỳ vật sứ có thể tăng phúc thực lực bản thân, nhưng cần khế ước. Ngay từ đầu là tự nguyện, nhưng tuyệt đại đa số lên vô số đều là khế ước dưới tình huống, những cái kia kỳ vật sứ cũng sẽ đi theo khế ước. Những cái kia siêu tập đến Bạch Ngân cấp kỳ vật, đối với một người tu luyện đến nói, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một vị trí ít là hoàng kim cấp chiến lực mà hoàng kim cấp kỳ vật càng là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một chi quân đoàn. trừ cái đó ra còn có cái kia một kiện ám kim cấp kỳ vật ở nội bộ thanh hà đế quốc là là thưa thấp nhất, mà lại món này kỳ vật bản thân hiệu quả tốt xem như không sai. pháp sư tháp ám kim cấp, trùng loại đạo cụ hiệu quả một pháp sư minh tưởng, pháp sư loại nghề nghiệp tại pháp sư tháp nội bộ minh tưởng tốc độ biên độ lớn tăng lên, minh tưởng hiệu suất biên độ lớn tăng lên. hiệu quả 2, pháp thuật cẩn độ tại pháp sư tháp nội bộ tu luyện pháp thuật thời điểm có thể để cao tốc độ. hiệu quả 3 pháp sư tháp kiến trúc. Tại pháp sư tháp bên trong tu luyện, có nhất định tỷ lệ trở thành pháp sư nghề nghiệp, nếu như tự thân có pháp sư tiềm lực, tỷ lệ biên độ lớn tăng lên. Hiệu quả 4, pháp thuật hộ thuẫn, tại sử dụng pháp sư tháp lúc, có thể hấp thu trong không khí rời rạc nguyên tố, nhận được tổn thương lúc triển khai một cái nhiều nhất có thể bao trùm 50 cây số pháp thuật hộ thuẫn, có thể tiếp nhận cực mạnh đả kích. Hiệu quả 5, cấm chú pháp thuật, tại pháp sư tháp nội bộ ghi chép 10 loại cấm chú pháp thuật, tiêu hao pháp sư tháp năng lượng dự trữ, có thể thi triển những cái cấm chú pháp thuật. Những cái kia ám kim cấp pháp thuật càng là có thể đáp nạn một cái đế quốc. Cái này pháp sư tháp, ngay từ đầu chỉ là giống một cái mô hình, lớn chừng bàn tay. Nhưng thế ước triển khai về sau, là một tòa 200m đường kính, 100m cao nham thạch đắp lên cao lớn pháp sư tháp. Cái này pháp sư tháp đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, tác dụng phi thường lớn, tỉ như nói Thanh Hà Đế quốc nội bộ các pháp sư đều cần cái này thánh địa tu hành. Trừ cái đó ra, còn có thể gia tốc pháp sư bồi dưỡng, đồng thời còn có thể làm một cái chuẩn bị ở sau, bảo hộ Thanh Hà thành 100 kiện bạch ngân cấp kỳ vật, địch phong cầm ra 50 kiện ban cho những cái kia có chiến công tướng lĩnh trừ cái đó ra, Địch Phong còn cho mình bọn nhỏ mỗi một một kiện bạch ngân cấp kỳ vật đến nỗi 10 cái hoàng kim cấp kỳ vật, Địch Phong cũng có được căn bài, chính mình 6 vị phu nhân, có thể nói người thân cận nhất của mình, còn có muội muội, mỗi người một kiện, cùng muội phu Trần đáo cũng mượn nhờ quan hệ dẫn tới một kiện. Có hoàng kim cấp kỳ vật, đây đối với Địch Phong các phu nhân đến nói, cũng là to lớn trợ lực, ở sau đó trong vài năm, mấy vị phu nhân thực lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên đúng là như thế, Địch Phong đoán trưởng, tại tương lai trong vòng 10 năm, sẽ dù Án Nghị cùng Lý Tú Ninh hai người sẽ có cực lớn tỷ lệ đột phá tới ám kim cấp, trở thành thanh hà đế quốc mới đỉnh tiêm sức chiến đấu mà đột phá tới truyền thuyết cấp về sau, được sự giúp đỡ của vô tự chi thư, địch phong thực lực cấp tốc tăng lên, để địch phong sức chiến đấu lần nữa tăng lên một bậc thang. Hơn nữa còn có đế quốc khí vận đều tăng phúc, khiến cho địch phong tốc độ tu luyện tăng thêm một bước. Cho tới bây giờ, địch phong thực lực đã là đạt tới ám kim cấp đỉnh phong, bởi vì đối với kế tiếp giai đoạn quy tắc cảm ngộ còn không có vào chỗ, bởi vậy kẹt tại ám kim cấp bình cảnh. Nhưng mặc dù đẳng cấp kẹt tại bình cảnh, nhưng địch phong thực lực nhưng không có kẹt ở chỗ này. Theo địch phong tu hành, địch phong đối với chính mình chỗ quen thuộc phòng, không gian quy tắc tiến một bước làm sâu sắc lúc này địch phong có thể nói trong lúc phất tay liền có thể xóa đi một tòa ngàn mét cao đỉnh núi, cho dù là không có tăng phúc cũng có thể tùy ý sử dụng không gian trồng chất đến để chính mình cấp tốc hành động. cho dù là cách xa nhau hơn vạn cây số, địch phong cũng chỉ cần vài phút liền có thể đến. tốc độ như vậy, cam đoan cho dù là trên biên cảnh xuất hiện vấn đề lớn, địch phong cũng có thể ngay lập tức đổi tới. hô, lâu dài tu luyện về sau, địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở to mắt, chậm rãi theo mặt đất đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, địch phong đi đến sân tu luyện một bên trên ghế nằm, dựa vào ghế, cầm lấy để ở một bên văn kiện trên bàn. theo đại quy mô chiến dịch kết thúc. Toàn quân chỉnh biên kết thúc, Địch Phong liền rảnh rỗi, mà lại bởi vì để bạt một nhóm tướng quân, Thanh Hà Đế quốc các quân đội, các bộ môn đều bổ sung một nhóm người trẻ tuổi để thân là tổng tham mưu trưởng Lý Tú Ninh cùng trung ương quân đội tổng chỉ huy Hỗ Tam Nương đều phải lấy rảnh rỗi, có thể thật tốt cùng Địch Phong cùng một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian. Cầm lấy báo cáo đi lên văn kiện nhìn lại, Địch Phong nhìn xem phần lớn là liên quan tới nội bộ đế quốc một chút tình huống tiến hành quy hoạch, Địch Phong cũng không thế nào để ý dù sao dựa theo tiếp xuống quy hoạch, Thanh Hà Đế quốc tương lai mỗi 1 năm đều sẽ giảm xuống quân phí chi tiêu tại tổng chi ra tỉ lệ, cho đến đạt tới 10% trở xuống mà lại bởi vì đại lượng nông trường khai khẩn, để thanh hà đế quốc vật tư dồi dào, mặc dù thị trường còn kém một chút, bởi vì chiến tranh tiếp tục, còn có chiến trường phương bắc vây quét chiến dịch không ngừng chi tiêu, đối với đế quốc đến nói, tốc độ khôi phục làm muốn chậm một chút. Xem hết văn điện, Địch Phong dựa vào ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, Địch Phong bên người đi tới một thân ảnh. Địch Phong mở mắt ra nhìn lại, phát hiện là phu nhân của mình Lý Tú Ninh. "Phu nhân, ngươi đây là làm song. Gần nhất không có cái gì đại quy mô chiến dịch, bộ tổng tham nhưu không cần ta chủ ban." Lục Hành Điệu trận nhìn Địch Phong liếc mắt, ngồi ở một bên trên ghế nằm, hồi đáp: mà lại gần nhất tiền tuyến chiến tranh thuận lợi, các quân chiếm lĩnh mảng lớn mới địa khu. Hiện tại chúng ta công trình bộ đội ngay tại đối với nơi đó tiến hành khai phát. Cái này không rất tốt à? Địch Phong cười nói. Nam ở trên ghế nằm không có đứng dậy, đưa tay lôi kéo Lý Tú Ninh một cái tay nói. Đoạn thời gian này ngươi cũng đội vàng thời gian dài như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Đến, bồi ta ở trong này nằm hội. Thôi đi, ai cũng cùng ngươi dạng này. Địch Phong cá mặt bộ dáng lần nữa gặp Lý Tú Ninh bận nhãn. Ta chỉ là mở nhìn xem ngươi, một hồi ta cùng Tam Nương, còn có A Vân còn có chiêu Quân các nàng uống trà đi. Ngươi ngay ở chỗ này nằm đi. Thuật ta. Các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Địch Phong không có để ý Lý Tú Ninh chửi bệnh, vẫn như cũng là vừa cười vừa nói: "Hiện tại đế quốc cũng phát triển đến trình độ này, cũng may mắn các ngươi. Các ngươi trước nói chuyện thiếm, buổi chiều ta tu luyện xong, chúng ta một nhà ăn tối." "Tốt, hiện tại bọn nhỏ cũng không ít tại Thanh Hà thành, ban đêm đều đem bọn hắn kêu đến." Lý Tú Ninh nói. "Bọn nhỏ liền không cần." Địch Phong nói. "Bọn hắn mỗi một tuần cũng trở về nhìn chúng ta, buổi tối hôm nay là chúng ta mấy cái tiểu tối, đem trong trường học đại tiểu kiều kêu lên là được." "Được." Lý Tú Ninh nắm tay từ trong tay Địch Phong rút ra, đứng dậy, rời đi sân tu luyện. Nhìn xem Lý Tú Ninh rời đi, Địch Phong cũng một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giữa chưa có người hầu bưng lên đồ ăn, ăn cơm xong, Địch Phong đi tới sân tu luyện trung ương tiếp tục cảm ngộ tự thân quy tắc lực lượng. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Địch Phong mới từ trong tu hành lấy lại tinh thần, hoạt động một chút thân thể, trở lại phủ lãnh chúa bên trong, lúc này ở trong này, Lý Tú Ninh các nàng đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Tại đế quốc không có đại quy mô chiến dịch về sau, Địch Phong đem quân sự giao cho quân sự nội các, chính vụ từ tổng sở chính vụ cùng chính vụ nội các xử lý, Địch Phong cùng các phu nhân liền rảnh rỗi, bởi vì trên cơ bản đều ở bên trong thanh Hà thành hoạt động. Bởi vậy mỗi một ngày đều là tương đối nhàn nhã quá độ. Nhưng nơi này dù sao cũng là biến ảo khó lường mê vụ thế giới, hòa bình cũng không phải một chi tiếp tục kéo dài, ở trong đế quốc bộ cũng thỉnh thoảng có đặc thủ sự kiện phát sinh. Thì như nói, Thanh Hà Đế quốc, Thiên Đảo đạo. Tại Thiên Đảo đạo chủ đảo Nam Bộ Hải vực, tại cái kia biển cả chỗ sâu, một cái khổng lồ bóng đen ở trong hải dương dư rất nhanh liền xuất hiện tại một vùng biển này, đồng thời hướng về Thiên Đảo chủ đảo cấp tốc tới gần. Tại Thiên Đảo chủ đảo bốn phía, có to to nhỏ nhỏ hòn đảo, tại hòn đảo kia bên trên, có Thanh Hà Đế quốc trạm gác đóng giữ. Những này trên biển chạm gác có nhằm vào hải dương đo lường sinh vật dạ đạ. Khi như thế một đầu khổng lồ sinh vật tới gần, cấp tốc bị những này tháp canh phát hiện. Dạ đạ trên màn hình, cái này tháp canh trực ban binh sĩ một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này cấp tốc tới gần thân ảnh. Cái hình thể này đã vượt qua 1.000m mét đi, còn có năng lượng đẳng cấp cao như vậy, là một cái đại địch, nhất định phải lập tức báo cáo. Tại ngay người qua đi, cái này trực ban binh sĩ một bên kéo còi báo động, đem chạm gác bên trong nghỉ ngơi những binh lính khác đánh thức, một bên cầm lấy thông tin thiết bị hướng phía sau bộ chỉ huy báo cáo tình báo. Làm sao, tiểu vương làm sao? Vì cái gì phát động cảnh báo? ngay lập tức, trung đội trưởng hất lên áo khoác, một mặt kinh hoàng xông vào phòng trực ban. đội trưởng, ra đã biểu hiện, có một đầu năng lượng đẳng cấp trí ít hoàng kim cấp, hình thể vượt qua một cây số sinh vật biển ngay tại hướng chạm gác tới gần. cái gì? nghe tới tin tức này, trung đội trưởng nhanh chân vọt tới điều khiển đài, liếc mắt qua từng cái màn hình tin tức, nháy mắt rõ ràng nguyên nhân, đồng thời cấp tốc dò hỏi. như vậy hướng bộ chỉ huy báo cáo không có. đã báo cáo, thượng cấp tiếp quản chúng ta trong số liệu trụ cột, hiện tại bộ chỉ huy bên kia chỉ sợ cũng đang nhìn tin tức. tốt, như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ mệnh lệnh đi. trung đội trưởng hiểu rõ tất cả tình báo. Nghe cơ đầu, ngồi tại phòng trực ban, cầm lấy một bên phát thanh mịt mò, mở ra phát thanh, mở miệng nói: Tất cả mọi người, lập tức tiến hành vũ trang, dựa theo khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu phương án, tất cả mọi người lập tức chạy tới dự định vị trí, chờ đợi mệnh lệnh. Lặp lại một lần, tất cả mọi người vũ trang về sau, lập tức chạy tới khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu phương án dự định vị trí, chờ đợi mệnh lệnh tác chiến. Ở hậu phương, bộ chỉ huy trực ban binh sĩ thu được tiền tuyến tình báo, cung cấp tốc thông qua lơ lửng bình đài tiếp quản cái này chạm gác điều tra tình báo, đồng thời cấp tốc thông qua lơ lửng bình đài điều tra cái kia một vùng biển, bởi vì cái này tình huống khẩn cấp. Bộ chỉ huy phụ trách ngay tại cấp tốc chạy đến, đồng thời ở trên biển một chỗ căn cứ chỗ, nơi này một chi hạm đội cũng nhận được mệnh lệnh. Chương 537. Hải Dương bá chủ tao ngộ chiến. Chương 537. Hải Dương bá chủ tao ngộ chiến. Hải Dương phía dưới, một đầu hình thể vượt qua ngàn mét cá trình biển ngay tại nơi này du dãng. Như thế hình thể, tại bên trong đại dương này cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bản thân thực lực cường hãn, còn có cực mạnh sức chiến đấu, lần này, cái này một đầu hải dương bá chủ ngoại ý muốn du đáng đến một vùng biển này, bị Thanh Hà đế quốc chiếm cứ hải vực. Trừ bỏ thanh hà đế quốc chính mình hải dương bá chủ sinh vật cũng không có cái khác ngoại lai giống loài. mà tại cái này thiên đảo hải vực bên trong càng là không có cái gì sinh vật cường đại những cái kia đã từng ở trong này sinh tồn hải dương bá chủ sớm đã bị thanh hà đế quốc tiêu diệt ngoài ý muốn đi tới một vùng biển này nhìn xem bốn phía không có uy hiếp còn là sản vật phong phú cái này một đầu cá trình điện bá chủ cũng muốn ở trong này cư trú bất quá tại phía trên đại dương này cá trình điện bá chủ cảm giác được một cỗ phản cảm đây là một cỗ sóng âm tại cá trình điện bá chủ trong thai liền như là tạm âm để hắn bực bội thuận cái này tạm âm nơi phát ra cá trình điện bá chủ du đang đi qua hình thể khổng lồ, cường hãn uy áp để bốn phía đại lượng sinh vật cấp tốc thoát đi, tránh né đến nơi xa. ngay tại cá trình điện bá chủ tiếp cận, thông qua tin tức biết được tin tức này, hậu phương thiên đảo hải vượng hải quân tổng bộ lập tức xuất động vụ cận tất cả chiến hạm, các loại nền đường căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo cũng làm tốt trạng thái chuẩn bị chiến đấu. bất quá cái này một đầu cá trình điện bá chủ du động tốc độ cực nhanh, những chiến hạm kia thời gian ngắn căn bản đuổi không đến. hải quân tổng bộ tổng chỉ huy sắc mặt nặng nề ngồi ở trên chủ vị, một bên khẩn cấp tập hợp tham mưu cấp tốc điều động tất cả có thể điều động tình báo cùng điều tra thủ đoạn, tại cái này trong bộ tổng chỉ huy đều là một mảnh bận rộn. Tổng chỉ huy. Trong bộ tổng chỉ huy, Tham mưu trưởng hướng về tổng chỉ huy hồi báo tình báo. Căn cứ hiện tại tình báo, cái này một đầu sinh vật hình thể tại 1.50m, ngoại hình là con lương, tự thân có trí ít hoàng kim cấp năng lượng ba động, còn không xác định phải chăng nắm giữ lực lượng nguyên tố. Nhưng có thể xác định, cái này một đầu con lươn là hải dương bá chủ một cấp sinh vật, trí ít cần một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần xuất trình. Nhưng là, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, chúng ta chỉ có một cái, hiện tại ở xa Đông bộ hải vực, không cách nào lập tức điều động, bởi vậy căn cứ bộ tham mưu thảo luận phương án, sử dụng phân phối đến cấm chú đạn đạo tiến hành đặc kích. Kia liền sử dụng Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy không có làm nhiều suy tư. Tại cái này sự kiện khẩn cấp bên trong, thân là hải quân tổng bộ tổng chỉ huy chính là một cái định hải thần châm tồn tại. Trong lúc đối rối làm ra quyết định ổn định quân tâm. Tiếp lấy tổng chỉ huy đối với bên người một vị đồng dạng là quân hàm trung tướng người trung niên nói: Lão phan, ta ở trong này tòa chấn, ngươi đi hướng hải quân tổng bộ cùng bộ tổng tham nhu hồi báo một chút nơi này tình báo. Người này là thiên đảo hải vực hải quân tổng bộ tổng tuyên truyền giảng giải viên địa vị cùng tổng chỉ huy tương đương. Mà lại căn cứ thanh hà đế quốc tác chiến điều lệ cấm chú vũ khí vì thanh hà đế quốc định cấp vũ khí trừ phi là khẩn cấp vi hiếp. Bang không, bất luận cái gì cấm chú vũ khí sử dụng đều cần được đến Đế quốc bộ tổng tham lưu phê chuẩn. Mà bộ tổng tham lưu phê chuẩn thì là cần địch phong biết được đồng thời đồng ý bây giờ khẩn cấp như vậy sự tình xuống, cấm chú vũ khí sử dụng có thể, nhưng nhất định phải muốn báo cáo, đồng thời tại chiến tranh về sau, viết một phần báo cáo đưa vào tài liệu. "Tốt, kia liền giao cho ta." Phan tổng tuyên truyền giảng giải viên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mang mấy người rời đi bộ chỉ huy. Cùng lúc đó, tổng chỉ huy tiếp tục nói: "Mệnh lệnh thứ 80 căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phát xạ 10 viên lén biển đạn đạo, chuẩn bị một viên cấm trú đạn đạo chuẩn bị sẵn sàng." Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt tại thông tin cấp tốc truyền lại tại thiên đảo chủ đảo nơi nào đó trong núi sâu mấy cái ngụy trang phát xạ giếng triệt hồi ngụy trang từng mai vận chuyển hành khách cao bạo chiến đấu bộ đạn đạp bay lên không trung ở trên không trung thay đổi 90 độ phương hướng hướng về nơi xa chiến trường bay đi đối với một cái hải dương bá chủ đến nói ở trong hải dương du động tốc độ là phi thường nhanh mà lại cái này một đầu cá trình điện bá chủ có hoàng kim đỉnh phong trình độ nếu như không phải hàng xóm của hắn đột phá ám kim cấp đem hắn đánh bại cái này một đầu cá trình điện bá chủ cũng sẽ không rời đi chính mình nguyên bản địa bàn cấp tốc tìm kiếm lấy cái kia cố tạ âm. Cá trình điện bá chủ nhìn thấy phía trước có một tòa diện tích không lớn nào nhỏ, cái kia cố tạm âm chính là theo trên hòn đảo chuyển đến. Thực lực đến cá trình điện bá chủ cấp độ này, bản thân liền có không kém gì bình thường nhân loại trí tuệ. Nhưng cá trình điện bá chủ đồng dạng đều tại Viễn Dương bên trong sương bá, chỉ là gặp từng tới hạt lạn đế quốc dạng này hải dương thế lực, đối với lục địa thế lực cũng không hiểu rõ. Tại cá trình điện bá chủ xem ra, chẳng qua là một cái đảo nhỏ, có một chút sinh vật, không đáng kể chút nào. Tới gần hòn đảo nhỏ này, cá trình điện bá chủ cảm giác được trên hòn đảo một chút phi hành tiểu vật thể hướng về chính mình bay tới. Nhưng những này tiểu vật thể cũng không có uy hiếp gì, đang bay đến cá trình điện bá chủ thân thể bốn phía, liền bị thủy nguyên tố chặn đường. Phanh, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm thấp tiếng nổ vang lên, cá trình điện bá chủ tò mò nhìn bị chính mình thủy nguyên tố lĩnh vực ngăn lại đạn đạo, lần thứ nhất kiến thức đến dạng này vũ khí, cá trình điện bá chủ lúc này mới phát hiện, đây là một loại vũ khí. Nếu như chính mình không có lĩnh vực, có lẽ thật đúng là có thể cho chính mình tạo thành một chút tổn thương. Nhưng chỉnh thể đến nói, xa cốt uy hiếp cũng không lớn. Nhỏ yếu sinh vật, Cá trình điện bá chủ trong lòng đánh giá Bốn phía thủy nguyên tố bắt đầu khuếch tán, ở trên bầu trời, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đêm trở nên mây đen dày đặc. Khống chế thủy nguyên tố, cá trình điện bá chủ cấp tốc triệu hồi ra từng tầng từng tầng mây đen, đồng thời theo thời gian trôi qua, mây đen càng ngày càng dày đặc. Mảng lớn mây đen bao trùm toàn bộ hòn đảo cùng bốn phía hơn 10 cây số phạm vi, tầng tầng lớp lớp mây đen ngăn lại bầu trời, cái này ngược lại là ngăn lại trên bầu trời lơ lửng bình đại điều tra, để lơ lửng bình đại camera trở nên vô dụng. Cá trình điện bá chủ sử dụng ra chiêu thức, trong lúc vô tình cứ như vậy ngăn lại Thanh Hà Đế quốc điều tra, mất đi điều tra, ở hậu phương trong bộ tổng chỉ huy, càng thêm thúc dục ngay tại suốt độc thuyền. Thời gian trôi qua, tại mây đen hội tụ về sau hơn 10 phút, mây đen thật dày đụng vào nhau, từng đạo lôi điện ở trong tầng mây như là du long ghé qua. Rất nhanh, từng đạo lôi đình vang vọng cả bầu trời. Tại hòn đảo kia bên trên, chạm gác nội bộ, tất cả binh sĩ cũng đều hồi hộp nhìn về phía trước hải dương. Côn phong bạo vũ, sấm xét vang dội, đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, như là thiên thai dáng lâm. Tại xác định cái kia một đầu cá trình điện bá chủ mục tiêu chính là chạm gác, tại cá trình điện bá chủ tới gần về sau ngay lập tức, trên hòn đảo chặn đường đại đạo liền bị đánh đi ra, nhưng cái này cũng không chỗ hữu dụng. Toàn bộ bị một tầng thủy nguyên tố bình trướng chặn đường. Về sau vòng thứ hai, năm hai hạng nặng đạn đạo đánh đi ra, nhưng tương tự là không có chỗ đại dụng, lần này, cá trình điện bá chủ thủy nguyên tố lĩnh vực ngược lại là bị đạn đạo đánh xuyên, nhưng đến tiếp sau từng đạo lôi điện tại cá trình điện bá chủ bốn phía giũ đãng, cường hãn dòng điện đánh xuyên những này đạn đạo. Bị phá hư nội bộ kết cấu đạn đạo chỉ có thể là biến thành cơm đạn, chìm vào trong nước đạn đạo đều không có tác dụng gì, tại trên trạm gác hỏa pháo cùng pháo máy liền càng thêm không chỗ hữu dụng, trong lúc nhất thời, chạm gác đám minh sĩ cũng không biết nên làm những gì, chỉ có thể chờ đợi sự tính phát triển thêm một bước. Bất quá camera điều tra không có tác dụng, nhưng tín hiệu truyền lại vẫn là không có vấn đề, mặc dù cũng nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Thông qua trạm gác camera cùng các loại trinh sát thiết bị, không ngừng hướng phía sau truyền lại tình báo, khi thấy ngắn ngủi hơn 10 phút, trạm gác hoàn cảnh bốn phía trở nên cùng thiên hai, hậu phương bộ chỉ huy đồng dạng là hồi hộp. Làm sao bây giờ? Một vị tham nhu nói, hiện tại tình huống này đến xem, đại dương này bá chủ là muốn phá hủy cái này một hoàn đảo, đến lúc đó trên trạm gác chiến sĩ đều muốn bỏ mình. Hiện tại chúng ta cần càng nhiều tình báo, những chiến sĩ này ngay tại kiên trì một trận. Trạm gác phía dưới không phải có một cái chỗ tránh nạn sao? Hoàn cảnh nơi đây đầy đủ ngăn lại cấm trú vũ khí đặc kích. Tại Thanh Hà Đế quốc nghiên cứu ra cấm trú vũ khí về sau, nhằm vào cấm trú vũ khí phòng ngự cũng là có chuẩn bị. Nguyên bản tại biên cảnh trạm gác, cùng trong hải dương trạm gác bên trong đều có nhất định nơi ẩn nút đến tiếp sau lại căn cứ cấm chú vũ khí uy lực nghiên cứu, nghiên cứu ra đến một đời mới nơi ẩn nút kết cấu. Toàn bộ nơi ẩn nút ở vào dưới mặt đất chừng 50m, còn có 5m dày xi si măng cốt thép kết cấu, cùng trên dưới 2 tầng 10cm dày phụ văn kết cấu bằng thép, cùng một tầng năng lượng bị trướng. Như thế kết cấu có thể chống được thanh hà đế quốc mới nhất một đời lớn uy lực cấm trú vũ khí chính diện đa kích. Khi loại này nơi ẩn nút kết cấu bị kiểm tra sau khi đi ra, thanh hà đế quốc tổ chức các nơi công binh bộ đội đối với nơi ẩn nút xây dựng đặc biệt là trên biển đều những cái kia chạm gác, đều ra tăng ẩn nấp nơi ẩn nút, cam đoan binh sĩ ở trong đó có thể sinh tồn một tháng thời gian. Hiện tại, cái này chạm gác bên trong nơi ẩn nút ngược lại là trở thành chỗ tốt nhất, có thể dưới sự bảo hộ những binh lính này. Không. Lúc này, tổng tham mưu trưởng mở miệng nói, đã chạm gác đạn đạo đều không có tác dụng, như vậy những binh lính này tại ở tại chạm gác bên trong cũng không hề có tác dụng để tất cả điều tra thiết bị tự động vận hành, tất cả binh sĩ lập tức tiến về nơi ẩn nút. Nói xong, tổng tham mưu trưởng còn nhìn một bên tọa trấn tổng chỉ huy lướt mắt, cứ làm như thế. Những binh lính này hiện tại không có chiến tranh cần thiết, liền để bọn hắn lập tức đi nơi ẩn nút. Đúng. Làm tổng chỉ huy đánh nhị quyết định về sau, cái này chỉ lệnh tác chiến đưa đến trong trạm gác đội trưởng trong tay. Nhìn xem mệnh lệnh lướt mắt, trung đội trưởng cấp tốc đứng dậy, đối với phát thanh lớn tiếng nói: tất cả mọi người, lập tức để công việc trong tay xuống, lập tức hướng nơi ẩn nút kết. Liên tiếp nói ba lần, trung đội trưởng lúc này mới đối trong phòng trực ban chiến sĩ nói hiện tại cam đoan tất cả chính sát dạ đã vận hành sau đó theo ta cùng nhau rút lui chỗ này chạm canh gác chiến vị trí hòn đảo bản thân cũng chỉ có 0.5 mét vuông trong đó đại đa số đều là loạn thạch bãi bởi vậy chạm gác xây dựng tại hòn đảo vị trí trung ương chiến địa diện tích càng nhỏ hơn là mệnh lệnh được đưa ra về sau toàn bộ trung đội 50 tên lính cấp tốc hành động tiến về ở vào trung ương cao ốc phía dưới dưới mặt đất nơi ở nuốt tại bảo đảm tất cả điều tra thiết bị vận chuyển bình thường về sau trung đội trưởng cũng mang cuối cùng mấy tên binh sĩ cấp tốc rời đi phòng trực ban đi xuống lầu dưới dọc theo từng tầng từng tầng thang lầu cấp tốc hướng phía dưới Thang máy tại trạm gác nhà kho phụ cận, cách nơi này xa xôi, bởi vậy trung đội trưởng xuôi theo thang lầu cấp tốc hướng phía dưới. Ngay tại trung đội trưởng rời đi về sau không đến bao lâu, trên bầu trời mây đen hội tụ đến nhất định độ dày. Cá trình điện bá chủ trên thân, dây đặc lôi điện liền như là rắn truyền không ngừng tại thân thể bốn phía du động. Sau một khắc, những này lôi điện quyết tán, từng đạo lôi điện bay vào bầu trời. Tại rót vào những này lôi điện nguyên tố, trong mây đen, lôi điện nguyên tố cuồn bão hơn, vô số lôi điện vang vọng bầu trời, sấm sét vang dội chiếu sáng cả bầu trời. Vô cá trình điện bá chủ phía trước có giốp vào bầu trời lôi điện, cá trình điện bá chủ đối với trên bầu trời lôi điện toàn bộ nam giữ. Dẫn động lôi đỉnh, từng đạo lôi điện hướng về mặt đất đánh kích, vô số lôi điện nối liền trời đất, như là thiên thai. Cá trình điện bá chủ bản thân là nước, điện song nguyên tố tu hành, ở trong nước du động sử dụng thủy nguyên tố lĩnh vực, đem bốn phía hải dương hóa thành một thể, có thể cảm giác phòng ngự cùng tiến công. Mà lôi điện nguyên tố thì là làm cá trình điện bá chủ sát chiêu, uy lực to lớn. Mà lại lần này cá trình điện bá chủ sử dụng chiêu thức cũng là đặc biệt nhằm vào tại phạm vi lớn mục tiêu chuẩn bị. Trước thông qua tự thân năng lực triệu hoán mây đen, Khi thiên địa ở giữa bản thân liền ra tăng lôi điện nguyên tố, sau đó tại thông qua tự thân chút ít lôi điện nguyên tố dẫn động trong tầng mây khổng lồ lôi điện, từ đó tạo thành tiêu hao ít nhất, đả kích lực lượng lớn nhất chiêu thức. Mà lại dựa vào loại này tự nhiên là lực lượng, mọi thứ so với mình toàn lực ra chiêu lực lượng còn cường đại hơn. Một đạo lôi trụ rơi xuống, nháy mắt đánh xuyên cao nhất kiến trúc chạm tín hiệu. Sau đó từng đạo lôi đỉnh tranh nhau chen lấn rơi xuống, đem toàn bộ hòn đảo biến thành lôi điện hải dương. Cho dù là dưới đất chỗ sâu nơi ẩn nốt bên trong, cũng có thể nghe được trên đỉnh đầu không ngừng tiếng quanh mình. Giờ khắc này, tất cả binh sĩ đều nắm chặt súng trong tay. Hồi hộp ngẩng đầu nhìn nơi ẩn nút trần nhà, tất cả mọi người vô cùng may mắn bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra kịp thời, bằng không tất cả mọi người tại chết tại trạm gác bên trong. Mà ở hậu phương, lúc này bởi vì lôi điện phá hủy trên mặt đất tất cả thiết bị, toàn bộ bộ chỉ huy đã không liên lạc được trạm gác. Nhưng tại trong tin tức đoạn trước một khắc cuối cùng, có thể nhìn thấy cái kia đầy trời lôi đỉnh xuất hiện, như là thiên tai tràn diện, để trong bộ chỉ huy tất cả mọi người rung động đồng thời cũng một trận may mắn cùng nghĩ mà sợ. Cực nhọc tốt tổng chỉ huy cấp tốc đánh nhịp quyết định rút lui tiến vào nơi ẩn nút mệnh lệnh, bằng không toàn bộ trạm gác bên trong một cái kia trung đội binh sĩ chỉ sợ sẽ là không còn sót một ai. Cái này cá trình điện hải dương bá chủ lực lượng nhất định là phi thường cường đại. Tổng chỉ Huy sắc mặt trầm ổn, để người không nhìn thấy một tia biến hóa. Như vậy chúng ta bây giờ xuất động hạm đội cũng chỉ sợ rất khó là cái này một đầu hải dương bá chủ đối thủ, như vậy đem chúng ta chỉ hạ hàng không mâu hạm chiến đấu quần triệu hồi đến liền rất có cần thiết. Tổng chỉ Huy nhìn Tham mưu trưởng liếc mắt, nói: "Hiện tại tạm thời đình chỉ cấm chú vũ khí phát xạ mệnh lệnh, nhưng vẫn phải làm cho tốt chuẩn bị, đồng thời chuẩn bị cận chiến tác chiến. Cùng hướng thượng cấp báo cáo tình huống của chúng ta, thỉnh cầu Đông Hải Hải vực Hải quân tổng bộ chi viện một chi hàng không hạm chiến đấu quần Cần hai chi hàng không hạm chiến đấu quân." Tổng tham mưu trưởng suy tư một chút tổng chỉ huy mệnh lệnh, lập tức hiểu được, bởi vì cái này một đầu cá trình điện bá chủ xuất hiện vị trí chính là Thiên đảo hải vực cùng Đông hải hải vực chỗ giao giới. Hơn nữa là từ xa dương quân khu vạn tộc hải vực xuất hiện, viện dương quân đội bên kia bởi vì hải vực rộng lớn, hạm đội thưa thớt, có cái này cá trình điện bá chủ cá lọt lưới bình thường. Hiện tại Thiên đảo hải vực cùng Đông hải hải vực hải quân tổng bộ chính là phụ trách xử lý những này cá lọt lưới, mà lại chính là bởi vì khoảng cách gần, khiến cho Đông hải hải vực hải quân tổng bộ hàng không mẫu hạm chiến đấu quân xuất động tốc độ thậm chí muốn so chính mình tổng bộ thuộc hạ hàng không mẫu hạm chiến đấu quân xuất động tốc độ phải nhanh. Chương 538, quy mô nhỏ chiến dịch. Chương 538, quy mô nhỏ chiến dịch. Hiện tại phát triển đến tình huống gì, cần ta xuất thủ hả? Thanh Hà thành đế quốc bộ tổng Thăng mưu, tắt chiến trung tâm, địch phong sải bước đi tiến vào, đối với ở đây Lý Tú Ninh dò hỏi. "Cái này một đầu hải dương bá chủ thế lực không sai, nhưng tạm thời còn không cần người xuất thủ." Lý Tú Ninh hồi đáp. "Bất quá tiền tuyến cái kia một tòa trạm gác bị phá hủy, hòn đảo hiện tại tràn ngập lôi nguyên tố, trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể chữa trị. Như vậy cái kia một đầu hải dương bá chủ đâu? Hiện tại chính hướng chủ ngoài đảo một tòa khác hòn đảo tiến đến." Bất quá chúng ta hạng nặng xuyên giáp đạn đạo phá vỡ cái này một đầu hải dương bá chủ phong ngự đối với hắn tạo thành tổn thương, tập hợp hạm đội ngay tại cấp tốc tới gần. Lý Tú Ninh hướng địch phong giải thích, đồng thời nhắc lên tiền tuyến tình hình chiến đấu. Thiên đảo hải vực hải quân tổng bộ thỉnh cầu Đông hải hải quân tổng bộ hàng không mẫu hạm chiến đấu quân xuất động, hiệp trợ bọn hắn chi viện. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Đã có thể phá vỡ cái này một đầu hải dương bá chủ phong ngự, như vậy đại biểu Thiên đảo hải vực hải quân tổng bộ cũng không phải là không có sức chiến đấu, đánh trước một viên cấm chú vũ khí nhìn xem hiệu quả. Ta phê cho bọn hắn hai viên quyền hạn. Dù sao hàng không mẫu hạm chiến đấu quân xuất động cũng không kém trong thời gian ngắn này. Được. Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp là đem địch phong mệnh lệnh lấy văn kiện dưới hình thức đạt xuống dưới. Thu được đến từ thượng cấp mệnh lệnh tác chiến, Thiên Đạo Hải Vực Tổng Chỉ Huy cũng càng có lòng tin. Chuẩn bị nhóm thứ hai hạng nặng phá giáp đạn đạo, mặt khác chuẩn bị một viên hàng băng đầu đạn cấm trú vũ khí cùng một viên hỏa diễm nguyên tố đầu đạn cấm trú vũ khí. Đúng. Tại phía trên đại dương kia, Cá Trình Điện Bá Chủ vừa mới tiếp nhận một đợt nổ tung, tại xác định Cá Trình Điện Bá Chủ năng lực phòng ngự về sau, Thanh Hà Đế Quốc bên này có tính nhắm vào vũ khí. Chuyên môn nguyên tố chôn vùi đầu đạn, chuyên môn phá vỡ lĩnh vực lực lượng nguyên tố, đầu đạn ngoại bộ gia tăng nguyên tố kháng tính sắc ngoài, ngăn lại cá trình điện bá chủ lôi điện đả kích. Thế là, cái này một đợt hiệu quả phi thường tốt, đạn đạo đánh xuyên cá trình điện bá chủ lĩnh vực, tại mấy giây loại trong thời gian kháng trụ cá trình điện bá chủ lôi điện đả kích, đánh vào cá trình điện bá chủ trên thân. Một viên chôn vùi đầu đạn mở ra thông đạo, nhiều mai đạn đạo chính giữa cá trình điện bá chủ, những này có thể đánh xuyên đỉnh núi đạn đạo đối với cá trình điện bá chủ tạo thành không nhỏ thương thế. Bất quá, vết thương mang đến đau đớn kịch liệt để cá trình điện bá chủ trở nên phát cuồng dẫn ra tự thân mạnh thu hung hãn lúc này cá trình điện bá chủ bốn phía hải vực cùng phong gào thét rông tố đang sen bốn phía mấy chục cây số phạm vi đều trở thành cá trình điện bá chủ lĩnh vực bất quá đây đối với tổng chỉ huy đến nói lại không phải chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy tại thanh hà đế quốc hải quân hướng ra phía ngoài mở rộng lúc không chỉ là gặp được hải dương vương quốc cùng hải dương đế quốc còn có cái kia chiếm cứ một phương hải dương các bá chủ vì thanh trừ hết những đại dương này bá chủ thanh hà đế quốc hải quân không có thiếu tốn hao công phu, trong đó hao tổn chiến hạm cũng không ít bởi vậy mỗi một cái hải quân tổng bộ đối với đối phó hải dương bá chủ đều có kinh nghiệm Khi xác định cá trình điện bá chủ lĩnh vực lực lượng cùng thủ đoạn công kích, thu thập được số liệu về sau, tính nhắm vào đả kích thủ đoạn liền đến. Từ khi Thanh Hà lĩnh thành lập đến nay, gặp được vô số quái vật, tại Thanh Hà đế quốc có một cái thói quen tốt, chính là mỗi một lần gặp được một loại quái vật mới, đều sẽ thu thập các loại số liệu, cũng tiến hành ghi chép. Theo đế quốc thành lập thời gian dài như vậy, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng chinh chiến, Thanh Hà đế quốc gặp được các loại quái vật số lượng cùng chủ loại đã là không cách nào tính toán. Mà tại Thanh Hà Đế quốc tin tức số liệu trung tâm thành lập, những cái kia văn bản số liệu lại bị sửa sang chuyển lên đến nội bộ số liệu trung tâm bên trong, có khủng lộ như vậy quái vật kho số liệu, Thanh Hà Đế quốc vì thế đặc biệt nhằm vào tính nghiên cứu phát minh lâu các loại vũ khí. Những vũ khí này không ngừng đổi mới, hình thành nhiều mặt Thanh Hà Đế quốc kho vũ khí, mà mỗi một cái trong quân khu đều sẽ phân phối một bộ tính hệ thống vũ khí. Những vũ khí này khả năng không dùng đến, nhưng không thể không có. Chính là có cá trình điện bá chủ thủ đoạn, Thiên Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ liền nhanh chóng sửa sang lại có thể tính nhắm vào vũ khí. Mà lại hiện tại Thanh Hà Đế quốc còn có cái kia cấp tốc phi hành Đã kích mấy ngàn cây số bên ngoài mục tiêu đạn đạo làm vật dẫn, đối phó đột nhiên xuất hiện mục tiêu vẫn thật là không trở thành vấn đề. Tại xác định đối với cá trình điện bá chủ tạo thành uy hiếp về sau, cấm chú vũ khí có thể chuẩn bị. Trừ cái đó ra, theo cá trình điện bá chủ tới gần, Thiên đảo hải vực cấp tốc triệu tập một chi hạm đội cũng đang đến gần. Cái này một chi hạm đội bao quát một chiếc đời 4 chiến hạm làm kỳ hạm, thuộc hạ ba chiếc đời thứ 3 chiến hạm cùng 10 chiếc đời thứ 2 chiến hạm, cùng năm chiếc dưới nước tàu ngầm. Lúc này, trên tàu chỉ huy, làm lâm thời hạm đội tổng chỉ huy nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó nhìn xem số liệu trên da trong lòng kẹp lấy thời gian, ra lệnh phát sạc mệnh lệnh được đưa ra trên chiến hạm cách trên trăm cây số bên ngoài thông qua giả đả khóa chặt, tại trên những chiến hạm này mấy chục mai đạn đạo trước sau bay ra nhằm vào cá trình điện bá chủ như vậy tắt chiến mục tiêu nhất định phải một kích chí mạng không thể có bất luận cái gì do dự bằng không cá trình điện bá chủ sẽ lập tức đào thoát tại nước sâu bên trong thanh hà đế quốc chiến đấu ưu thế không lớn ầm ầm ầm ầm lần này đã tự mình cảm nhận được đạn đạo mang đến uy lực cá trình điện bá chủ cũng biết mình không thể chủ quan khi nhìn đến nơi xa bay tới đạn đạo lúc ngay lập tức bốn phía lĩnh vực bên trong cuốn phong bạo vũ cấp tốc tăng trưởng. Từng đạo lôi đỉnh cấp tốc rơi xuống, hướng về phi hành đạn đạo hoành kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, liên miên không ngừng lôi điện rơi xuống. Những này đạn đạo mất đi tác dụng, nhưng là những này đạn đạo bản thân liền là đang hấp dẫn công kích. Chân chính sát chiêu sen lẫn trong này một đám đạn đạo nội bộ. Từng mai đạn đạo bị đánh rơi hoặc là bị đánh nổ, nhưng là một chút nhằm vào gia tăng kháng tính đạn đạo ngăn lại lôi điện đả kích, vọt tới cá trình điện bá chủ trước mặt. Thay nhau nổ tung. Lần nữa tại cá trình điện bá chủ lĩnh vực bên trên mở ra một lỗ hổng, sau đó nhiều mai đạn đạo theo vào, trong đó một viên thì là từ phía sau căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bay tới cấm trú đạn đạo. Anh. trong nay mắt vô số hàn băng nguyên tố đem không gian bốn phía ba phủ lúc này hô phòng hoán vũ thủy nguyên tố lĩnh vực gặp được hàn băng đóng băng trong chớp mắt giữa thiên địa liền trở thành một cái cự đại băng cầu thanh hà đế quốc cầm chú vũ khí cũng tại đổi mới đời thứ nhất năm cây số phạm vi vũ khí nhằm vào siêu phạm đơn thể mục tiêu sát thương đã đầy đủ bởi vậy liền không có thay thế đi một đời mới cầm chú vũ khí tăng cường phạm vi nổ làm nhằm vào phạm vi lớn tất chiến mục tiêu vũ khí trừ cái đó ra còn có tính phá hư càng mạnh nguyên tố đồng hóa đạo đạo Hàn băng nguyên tố đầu đạn cấm trú vũ khí nổ tung. Đối với chính vị tại nổ tung hạch tâm cá trình điện bá chủ đến nói, tổn thương to lớn. Chính mình nguyên tố lĩnh vực nháy mắt bị đóng băng, thân thể vị trí hải dương cũng biến thành đội quân mũi nhọn. Không chỉ có như thế, tại cá trình điện thể nội, đại lượng thủy nguyên tố đóng băng để cá trình điện bá chủ thân thể cơ năng nháy mắt hạ xuống đến cực hạn. Nếu như lúc này chậm chạp về khôi phục, lấy cá trình điện bá chủ tố chất thân thể là có thể khiêng qua đi, chí ít còn có thể tiếp tục sống, chỉ là thực lực giảm xuống một chút. Nhưng là lúc này bị đóng băng tại hàn băng bên trong thân thể không cách nào động đậy, lĩnh vực không cách nào triển khai, thủ đoạn công kích cũng không có tác dụng, như vậy gần nhất hạm đội cũng sẽ không có cái gì lưu thủ. Lúc này, trên bầu trời mây đen đã là tán đi, ở vào không trung lơ lửng bình đài lần nữa nhìn thấy trên chiến trường tình báo, cái kia mảng lớn hàn băng, đại biểu cho chiến đấu thuận lợi. Không hổ là cấm chú vũ khí, lần này chúng ta phải thắng. Tại cái kia hạm đội bên trên, vòng thứ 2 đạn đạo phát sạc, trong không khí hàn băng số lượng không nhiều, hàn băng cường độ tương đối nước biển đến nói, yếu rất nhiều. Trong nháy mắt, năm hai đạn xuyên giáp liên hệ đả đá kích, đánh xuyên cá trình điện bá chủ phía trên thân thể hàn băng làm lộ ra cá trình điện bá chủ không thể động đậy thân thể, đến tiếp sau hơn 10 mai đạn đạo lần lượt đánh vào cá trình điện bá chủ trên thân, đánh giết cá trình điện bá chủ. Nổ tung qua đi, một chiếc chiến hạm gần phía trước, ra đa điều tra, cấp tốc hướng phía sau báo cáo tình báo. Báo cáo, căn cứ điều tra, cái này một đầu hải dương bá chủ mất đi sinh mệnh khí tức, có thể nhận định tử vong. Một câu nói này truyền lại đến các nơi bộ chỉ huy, nháy mắt tất cả mọi người một mảnh người mới, tại cái này trong bộ chỉ huy đều vang lên một trận reo hò. Được, chúng ta thắng. Lúc này, Thiên Đảo Hải vực hải quân tổng bộ, trong bộ tổng chỉ huy, tọa trấn tổng chỉ huy đứng lên nói. Tốt, tiếp xúc chiến tranh cảnh báo mệnh lệnh tiền tuyến khu quản hạt tổ chức nhân thủ xử lý cái này một đầu cá trình điện bá chủ thân thể đồng thời tổ chức nhân viên cứu trợ trạm gác bị nhốt binh sĩ tại thanh hà thành nhìn xem một viên công chú vũ khí giải quyết một đầu hải dương bá chủ địch phong cùng lý tú ninh cũng thở dài một hơi đã chiến trường địch nhân bị tiêu diệt địch phong cũng liền trở về nghỉ ngơi lý tú ninh bản nhân cũng làm cho trợ thủ của mình xử lý đến tiếp sau chính mình cũng đi về nghỉ một trận hải dương bá chủ ngoại ý muốn tắt chiến kết thúc mỹ mãn cái này trận này chiến dịch đối với thanh hà đế quốc đến nói bản thân bố trí chuyện đại sự gì Tại Thanh Hà Đế quốc quan phương mỗi ngày trong tin tức, MC cũng liền xách một câu. Gần đây, nước ta Thiên Đảo Hải vực phát hiện một đầu hải dương lãnh chúa cấp sinh vật ngoài ý muốn xâm nhập nước ta lãnh hải, tại ta Thiên Đảo Hải vực hải quân chiến sĩ đến anh dũng phân chiến bên trong, thuận lợi tiêu diệt cái này một đầu lãnh chúa cấp sinh vật, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Theo phương bắt chiến dịch cả nước trạng thái chuẩn bị chiến đấu khôi phục về sau, Thanh Hà Đế quốc giải trí lần nữa khôi phục, dạng này tin tức không đáng kể chút nào. Không chỉ có như thế, tại Thanh Hà Đế quốc phương diện quân sự, chiến đấu như vậy cũng liền đáng giá ghi chép một chút, đưa ngày phòng tài liệu bên trong dự trữ chỉ là một đầu hải dương bá chủ xâm lấn, thực tế là không đáng ghi lại việc quan trọng. Mỗi một năm, cho dù là tại hòa bình giai đoạn phát triển, chiến đấu như vậy cũng thỉnh thoảng phát sinh. hoặc là quái vật phản kích, ma thú sao động, hoặc là bởi vì các loại tình huống ngoài ý muốn xâm nhập thanh hà đế quốc trong nước quái vật. thì như nói, ác ma, u hồn, quỷ quái chờ một chút. Hút. thậm chí là càng thêm kỳ lạ quái vật xâm lấn, nhiều mặt chiến đấu, cũng liền để thanh hà đế quốc có đủ loại ứng đối phương thức. theo cơ sở nhất bộ binh, máy móc vẹn quân đoàn, lại đến võ giả bộ đội, nhị gia bộ đội, pháp sư bộ đội, đủ loại đạn đạo vũ khí, cùng đặc thủ vu nữ lính tác chiến. Kỳ vật sứ tạo thành cấm vệ quân. Mà tại cái kia cá trình điện bá chủ bây giờ kết thúc về sau cũng không lâu lắm. Thanh Hà Đế quốc chính là đang nhanh chóng giai đoạn phát triển. Thanh Hà Đế quốc mới chiếm cứ trong lãnh địa. Một chỗ trên hoang dã, một trận không gian năng lượng ba động đống nhiên xuất hiện. Chỗ này hoang dã ở vào Thanh Hà Đế quốc thanh âm bên trong. Tại chỗ này ba động vị trí có một đầu vừa mới tu thông nhỏ đường cái. Tại cái này đường cái mấy cây số bên ngoài, còn có từng cái chỗ đóng quân một trung đội nhỏ cứ điểm. Lần này năng lượng ba động vừa lúc bị cái này chạm gác phát hiện, đồng thời cấp tốc báo cáo. Rất nhanh trên bầu trời lơ lửng bình đại đem một bộ phận điều tra tài nguyên chuyển phát đến nơi này từ khi thanh hà đế quốc tại thất quốc liên minh xác định đường biên giới về sau song phương bình an vô sự thanh hà đế quốc bắt đầu rút đi bộ phận bộ phận đóng quân tại biên cảnh bộ đội đầu nhập đối nội vây quét chiến dịch bên trong nguyên bản lấy trung ương nam bắc hai nơi bờ biển đem mảng lớn hoang dã bao vây lại chiến trường hình thức đến tiếp sau theo các quân đoàn rút tay ra ngoài mới tăng hai đầu ngang đường sắt cùng mười đầu dọc đường sắt mỗi một đầu đường sắt đều là song quy đồng thời phối trí một đầu tiêu chuẩn cao đường cãi Dựa theo tác chiến quy hoạch, dạng này trải hoàn tất, liền sẽ đem mảng lớn hoang dã chưa cắt thành từng khối mấy vạn cây số vương khu vực nhỏ. Dạng này đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, liền có thể một chút xíu tiêu diệt tại cái này trên hoang dã sinh tồn quái vật, đồng thời không có liên hợp, dạng này đại quy mô tác chiến cũng liền không phải vấn đề lớn. Một đầu ngang con đường là 10,0000 cây số, một đầu dọc là 5,0000 cây số, dạng này quy hoạch chính là chí ít 70,0000 cây số. Trong lúc đó còn cần sửa cầu, khai thác xuyên sơn đường hầm. Tại đường sắt cùng đường cái ở giữa, còn có từng tòa bắt đầu lại từ đầu trắng các cũng bắt đầu lại từ đầu xây dựng thành thị, có thể nói quả thực chính là một cái siêu cấp vô cùng công trình. Dạng này siêu cấp công trình còn cần một bên đánh trận một bên xây dựng, kể từ đó, xây dựng tốc độ thì càng thêm chậm chạp. Đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cái này đầu nhập cũng là vô cùng to lớn. Bất quá Thanh Hà Đế quốc nội các có tự mình hiểu lấy, biết không thể một hơi an thành mập mạc, bản thân kinh tế đầu nhập cũng không cho phép, thế là, vòng thứ nhất quy hoạch chính là trước tu một đầu dọc đường sắt cùng đường cái, đồng thời ngang hai đầu đường sắt trước tiên nghỉ ngơi một đoạn mà lúc này ở thanh em nơi này bởi vì nội bộ còn có đại lượng quái vật khoảng cách đế quốc hoạch tâm xa xôi bởi vậy còn không có được đến hữu hiệu khai phát tỷ như nói bắt đầu xây dựng đường cái cùng đường sắt quy hoạch liền theo hà tây đạo bắt đầu nơi đó quái vật bị trải vớt sạch sẽ có thể đại quy mô khai phát tự nhiên là đầu nhập vào đại lượng tài nguyên bất quá mặc dù không có đại quy mô đầu nhập nhưng tại thanh em nơi này còn có thật nhiều mới xây dựng giã chiến quân ngay tại chiến đấu những giã chiến quân này tự mang công binh bộ đội trừ bỏ xây dựng nơi đóng quân bên ngoài cũng nhập ra tùy tục tìm tới một chút quán mạnh xây dựng một chút luyện sắt nhà máy cùng nhà máy xi măng, trải một chút quy mô nhỏ con đường. Những con đường này chỉ có thể là để bốn chiếc xe thậm chí là hai xe song hành, nhưng đối với những này chạm gác đến nói, đã là cực kỳ thuận tiện. Có thể nói, tại cái này thanh âm trên thổ địa, chính là những công binh này, bộ đội xây dựng con đường liên tiếp, làm bộ đội cơ động thông đạo. Lúc này, tại phía trên vùng bình nguyên kia, đột nhiên xuất hiện có thể so với cầm chú vũ khí buộc phát năng lượng ba động, cái này khiến thanh hà đế quốc năng lượng chính sát dạ đã cấp tốc phá trận. Lại thêm tiền tuyến báo cáo, thanh âm quân đội, cũng là thanh âm một cấp quân vân khu trong bộ tổng chỉ huy, làm tổng chỉ huy cấp tốc bị đánh thức. Lâm Tổng chỉ huy đi tới trong bộ chỉ huy, liền thấy lơ lửng bình đài thời gian thực giám sát hình ảnh. Đây là cái gì? Nhìn xem trên màn hình một màn, Tổng chỉ huy cũng là một mặt kinh ngạc. Chương 539, ngủ say chi phong. Chương 539, ngủ say chi phong. Tại cái kia hoang dã phía trên, một cỗ không gian năng lượng ba động, tại trinh sát dưới đà, vô cùng dễ thấy. Trên bầu trời, lơ lửng bình đài cũng là thấy rõ ràng cái kia một mảnh địa khu không gian vật mèo, trở nên vô cùng quái dị đột phát sự kiện, Thanh Hà Đế quốc có một bộ hoàn chỉnh khẩn cấp cơ chế, tại trạm gác phát hiện tình huống, ngay lập tức báo cáo thượng cấp doanh cấp bộ chỉ huy. Ngay lập tức, doanh cấp bộ chỉ huy tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngay lập tức điều động bộ đội ứng đối, đồng thời báo cáo thượng cấp đoàn bộ. Mà tới đoàn bộ, bản thân liền có cơ động tác chiến lực lượng, nhưng căn cứ phía dưới hồi báo tình huống đến xem, rất rõ ràng không thể nào là quá mức sự tình đơn giản. Cấp tốc dưới sự điều động thuộc trực thuộc bộ đội cùng một cái doanh chi viện cái kia một chỗ chẳng gác, về sau đoàn trưởng cấp tốc đem cái tin này lần nữa báo cáo. Mà tới sư bộ, có khả năng xuất động bộ đội số lượng liền tương đối nhiều, đồng dạng là căn cứ cái kia một chỗ năng lượng bổ phát địa khu vị trí điều động bộ đội, hình thành một vòng đây. Mà bây giờ Sư bộ bên trên gia tăng một cái quân bộ, là một chi sức chiến đấu bộ chỉ huy tối cao. Quân bộ sau khi nhận được tin tức, nhìn xem sự kiện còn không có bùng phát, trừ bỏ phái ra bộ đội cơ động chi viện, một bên quan sát tình huống, phải chăng lựa chọn đem chuyện này hồi báo cho lên một cấp? Bất quá, mặc dù không có lập tức báo cáo, nhưng làm khu vực tính bộ đội trung tâm, quân bộ còn là cấp tốc thỉnh cầu lơ lửng bình đại tiến hành điều tra. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia một chỗ địa vực bên trên không gian năng lượng càng ngày càng nồng đậm, giữa trời ở giữa năng lượng nồng đậm biến thành xương mù dày, bắt đầu hóa lỏng, nơi này không gian năng lượng cấp tốc nổ tung, vô cùng năng lượng vàng bạc rất bạo mang đến năng lượng bùng phát, nháy mắt huyết tán phương viên mấy trăm cây số. trong ngay mắt, phân bố tại cái này một mảnh địa khu tất cả chạm gác cùng quái vật đều bị tác động đến. nhưng tại năng lượng bùng phát qua đi, cái kia một chỗ không gian bị vớt lên, trừ bỏ hạch tâm địa khu có một chỗ năng lượng bộc phát ngàn mét cấp bậc hố sâu, liền không có cái khác. một trận thanh thế thật lớn năng lượng ba động, tiêu tán vô tung vô ảnh, thấy thế nào làm sao có chút không có khả năng. nhưng sự thật chính là như thế, tất cả bị năng lượng sóng xung kích cùng sinh vật đều không có bất luận cái gì tình huống, không người thương vong. tại bộ chỉ huy bên trong quân bộ, sư bộ nhìn xem cái này một mảnh địa khu tình huống cũng có chút nghi hoặc. Quân trưởng nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào trung tâm địa khu, suy tư sau một lát, đối với bên người lính truyền tin nói: "Thông báo một cựu ngũ sư, để một cái đoàn tiến vào chiếm giữ cái kia một mảnh địa khu tiến hành điều tra." "Đúng." Về sau, quân trưởng cân nhắc lại tác, để cái đoàn này thường trú nơi đó, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Về sau, quân trưởng đem sự kiện trải qua viết thành báo cáo, đưa đến quân đội phòng tài liệu chứa đựng, tại phòng tài liệu bên trong, sẽ có phòng tài liệu nhân viên công tác đem cái này văn kiện đưa vào máy tính, chứa đựng ở trong đế quốc dự tính trong lòng dữ liệu bên trong. Tiền tuyến, nội tung hoạch tâm địa khu bị điểm tên cái kia đoàn toàn quân xuất động toàn bộ đoàn 3000 ngàn người trừ bỏ bộ phận lưu thủ nhân viên cái khác đại bộ đội toàn bộ đóng quân tại cái này nổ tung khu hạch tâm đoàn thuộc công trình đổ quân nhu binh cấp tốc tại nổ tung hạch tâm địa khu xây dựng lều vải đồng thời dùng trong tay có vật liệu xây dựng nơi đóng quân cái khác bộ đội tác chiến cung cấp tốc vây quanh trung tâm vụ nổ xây dựng từng tòa trận địa nổ tung hố sâu chỗ đoàn trưởng cùng đoàn tuyên truyền giảng giải viên hai người đứng tại cái này hố sâu biên giới đây chính là cái kia đột nhiên xuất hiện nổ tung hố sâu thoáng nhìn không có tình huống gì thậm chí ta dọt cảm giác không đến một tia năng lượng còn xuất lại có chút đặc thù tuyên truyền giảng giải viên ở một bên tùy ý nói thoát nhìn là không có vấn đề gì, nhưng như thế nổ tung thậm chí tạo thành phá hư cũng không lớn, có chút quỷ dị. Cái này có lẽ chính là bên trên để chúng ta ở trong này đóng quân nguyên nhân. Hiện tại lời nói để mọi người tại hai ngày này tăng cường phòng ngự, vạn nhất xảy ra vấn đề, trách nhiệm của chúng ta liền lớn. Ta đã để bộ đội trong đêm xây dựng trận địa. Đoàn trưởng trong giọng nói mang một cỗ tự tin nói, đồng thời còn đem chúng ta dự trữ vũ khí hạng nặng đều phân phát xuống dưới. Nếu như hai ngày này có ngoại ý muốn tình huống, như vậy chúng ta có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Dạng này tốt nhất. Truyền truyền giảng giải viên nhìn xem cái hố sâu này, trầm mặc một lát, đối với bên người cộng tác nói. Người ở trong này nhìn xem, ta đi bốn phía đi một vòng. Được. Truyền truyền giảng giải viên rời khỏi nơi này, tại tầng dưới chốt các bộ đội ở giữa đi một chút đi dạo, thị sát thuộc hạ bộ đội tình huống. Đồng thời đối với ngay tại công tác đám binh sĩ tiến hành cổ vũ đêm đó, toàn bộ trong nơi đóng quân đèn đốt sáng trưng. Tại cái này nơi đóng quân bốn phía, tất cả binh sĩ bận rộn khai thác chiến hào, xây dựng ám bảo, trôn thiết địa lôi, xây dựng phong lũ, trải con đường vân vân. Cho dù là đêm khuya, tất cả mọi người cũng đều là một khắc không ngừng. Hô, hô, hô. Chẳng biết lúc nào, đêm khuya tiến đến, một trận gió nhẹ quét mang đến một tia nhẹ nhàng khoái tất cả bị gió nhẹ quét binh sĩ lộ ra một trận nhẹ nhõm cảm giác được toàn thân buông lỏng một trận khốn đốn tiến đến a ngay tại khai thác chiến hào bên trong một sĩ binh bỗng nhiên ngáp một cái khỏe mắt cũng gạt ra một tia nước mắt trong nấy mắt người lính này cảm giác được chính mình vô cùng khốn đốn ta làm sao như thế buồn ngủ tên lính này một trận nghi hoặc a lúc này ở bên cạnh hắn một đồng bạn cũng ngáp một cái đồng dạng là lộ ra quần áo buồn ngủ bộ dáng ai ngươi cũng như thế vậy không tên lính này ngoài ý muốn nói đúng vậy a đồng bạn nhẹ gật đầu có thể là theo sớm bận đến muộn ta có chút nhịn không được nói đồng bạn quay người đối cách đó không xa tiểu đội trưởng nói đội trưởng hiện tại bận bịu thời gian dài như vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi Ừm. đồng dạng là lộ ra ý tứ buồn ngủ tiểu đội trưởng suy tư một lát cũng gật đầu nói mọi người theo sớm bận đến hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng tốt ngồi xuống ăn vài thứ nghỉ ngơi nửa giờ chúng ta tại khởi công một trận gieo họ tiểu đội thành viên đều ngồi đang đào móc ra chiến hào bên trong nghỉ ngơi ngồi xuống buồn ngủ đánh tới, nhắm mắt lại tất cả mọi người tiến vào giấc ngủ không chỉ là cái này tiểu đội những địa phương khác tất cả binh sĩ tại lao động bên trong càng ngày càng buồn ngủ một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên tiến vào mộng đẹp một cái hai cái ba cái rất nhanh tại trong nơi đóng quân này một cái tiếp một cái binh sĩ đổ xuống cơ hồ là thời gian cực ngắn bên trong tất cả binh sĩ đều tiến vào mộng đẹp một gian nơi đóng quân trong lều vải nơi này là cái đoàn này lâm thời đoàn bộ ở trong này đoàn trưởng cùng tuyên truyền giảng giải viên cùng một chỗ chính căn cứ bản đồ thảo luận tiếp xuống một đoạn thời gian bộ đội tác chiến phương án đung nhiên một trận gió thổi vào phòng trong phòng đoàn trưởng nhiên tuyên truyền giảng giải viên cảm giác được thân thể một trận buông lỏng đông nhiên một trận buồn ngủ xung tới đây là làm sao Đoàn trưởng ruốt ruột huyệt thái dương, cánh tay chống đỡ lấy đầu, hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu Vũ, có phải là cửa không khóa ở, làm sao trong lều vải sẽ có phong?" Đoàn trưởng nói quanh co một câu, nhưng tại không có người trả lời. Trong đáy mắt, đoàn trưởng cảm giác được một trận không thích hợp. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Một bên hô hào, đoàn trưởng ngẩng đầu, chợt phát hiện, bốn phía lao cộng tác cũng ghé vào trên mặt bán thiết đi, một bên khác thông tin ra đi ô chỗ, một đám lính truyền tin ngã bảy đổ tám đi ngủ. Mà tại đoàn trưởng trước mặt, cái kia lâm thời đoàn bộ đại môn hiển nhiên là đóng lại, không có một tia khe hở. "Không tốt, là đột phát sự kiện." trong chớp nhoáng này, đoàn trưởng trong lòng một trận hoảng sợ, lập tức giáng chống đỡ đứng người lên, muốn cầm điện thoại lên báo cáo tin tức, nhưng nguồn ngủ từng đợt không ngừng vào tới, để đoàn trưởng căn bản không không kiên trì nổi, vừa mới đứng người lên đi hai bước, đoàn trưởng cũng không kiên trì nổi, trực tiếp đổ vào trên mặt đất, tiến vào trong lúc ngủ mơ, toàn bộ phong bê trong gian phòng tất cả mọi người tiến vào ngủ mơ, nhưng vậy không biết từ chỗ nào thổi tới gió nhẹ như cũ tại quét, một khắc cũng không ngừng nghỉ, không chỉ có như thế, tại gian phòng bên ngoài, toàn bộ nơi đóng quân bị cái này bình ổn không ngừng gió nhẹ thổi qua, nếu như cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện, một trận này gió nhẹ phảng phất là có một cái cố định giá trị không ngừng tại trên mặt đấy này thổi lất phất tại nơi đóng quân bên ngoài một mảnh yên tĩnh có lẽ là tĩnh mịch hình dung càng thêm thỏa đáng tại cái này trên hoang dã lấy năng lượng buộc phát hố sâu làm trung tâm ngủ say gió nhẹ thổi qua đại địa để hết thảy sinh vật đều tiến vào ngủ say phân bố tại cái này một mảnh trên thổ địa thanh hà đế quốc trắng gác quân doanh trong thành trì tất cả binh sĩ gỗ lỉnh thực nhân ma xài lang nhân trở quái vật bộ lạc hồng long quyến tộc sinh vật chim bay dạ thú quần, trong rừng rậm ma thú cùng hung thú cá lội trong nước thổ nhưỡng bên trong côn trùng tại cái kia nổ tung liên lụy ước chừng hai cây số trong phạm vi cái này ngủ say chi phong không ngừng quét, một khắc không ngừng nghỉ, tại trong phạm vi này đại địa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua bãi cỏ, gió thổi qua rừng rậm sảm sạt thanh âm. Phanh, Thanh Hà Thành, tại cái kia ngủ say chi phong quét lúc, ngay tại trong giấc ngủ địch phong đột nhiên bừng tỉnh, cấp tốc ngồi ngay ngắn, trừng to mắt. ô, địch phong kịch liệt động tác bừng tỉnh bên người Lý Tú Ninh, trong mơ hồ, Lý Tú Ninh thì thầm mà hỏi. Phu quân, làm sao? Tú Ninh, ngươi tỉnh lại đi. địch phong không có an ổn phu nhân, mà là cấp tốc đánh thức Lý Tú Ninh, mở miệng nói. trong đế quốc gia đại sự, ngươi lập tức, khẩn cấp triệu tập toàn bộ bộ tổng tham lưu tập hợp về sau tại bộ tổng tham mưu chờ ta đi qua, ừm, nghe địch phong trong giọng nói khẩn cấp, lý tú ninh cũng cấp tốc thanh tỉnh, còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe địch phong tổng không có sai, tốt, ta lập tức đi, cấp tốc từ trên giường đứng dậy, đi vào trong gian phòng phòng giữ quần áo thay đổi quần áo, mà địch phong cũng không có đứng dậy, cứ như vậy thẳng tắp ngồi ở trên giường. ngay tại vừa rồi, trong lúc ngủ mơ địch phong bị một trận cảm giác nguy cơ bừng tỉnh, theo cái kia trong cảm giác, phát hiện là bảy quốc khí vận chuyển đến cảnh cáo, nhưng là hiện tại địch phong cũng không có thu được bất cứ tin tức gì, cũng không biết một trận này cảm giác nguy cơ là từ chỗ nào chuyển đến phải biết lần trước cảm giác nguy cơ còn là thâm viên ác Ma vượt sâu giáng lâm. Bất quá bây giờ còn không biết là tình huống gì. Địch Phong ý thức câu thông đế quốc khí vận, nhìn xem tại đế quốc khí vận bên kia có tình huống gì. Tại câu thông đế quốc khí vận lúc Lý Tú Ninh nhìn xem đều Địch Phong ngồi ở chỗ đó ngây người, cũng không có cùng Địch Phong đang nói cái gì sự tình, lập tức rời đi phủ lãnh chúa, tiến về bộ tổng tham lưu. Cứ như vậy ngồi ở trên giường hơn 10 phút về sau, Địch Phong đông nhiên bừng tỉnh. Lần này Địch Phong phát hiện tình huống, phía dưới còn chưa phát hiện sự tình gì, nhưng ở trong cảm giác của Địch Phong, đế quốc khí vận tại đế quốc đông bắc bộ một mảnh địa khu có chút quỷ dị. Cái quỷ gì này, ở trong cảm giác của địch phong, cái kia một mảnh đế quốc khí vận đang ngủ, căn cứ đang ngủ khí vận nơi bao bọc phạm vi, địch phong tính ra ra cái này một mảnh địa khu gớm, chừng là phương viên 200 cây số. Theo thông cảm giác bên trong lấy lại tinh thần, địch phong suy tư, đông nam phương hướng là mới chiếm lĩnh địa khu, nơi đó ta nhớ được còn không có khai phát hoàn tất, nếu như xuất hiện đại nguy cơ, căn bản không kịp phản ứng. Nghĩ tới đây, địch phong cũng rời giường, cấp tốc mặc lên một kiện đơn giản áo khoác, liền nhanh chân hướng về bộ tổng tham mưu đi đến, bởi vì sự tỉnh khẩn cấp, địch phong trong lúc đó còn vận dụng không gian năng lực, một bước đi qua mấy chục mét. Lâm địch Phong đến nơi này thời điểm, Lý Tú Ninh cũng mới vừa mới đến, nhìn xem nháy mắt xuất hiện ở trước mắt địch Phong, Lý Tú Ninh cũng rõ ràng đây quả thật là một kiện đại sự kiện, bằng không phu quân cũng không có cần thiết đi đường đều sử dụng không gian di động. Lý Tú Ninh hỏi lại lần nữa, "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Tại đế quốc Đông Nam phương hướng xuất hiện một mảnh quỷ dị khu vực. Địch Phong tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng Lý Tú Ninh giải thích đại khái, "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, cần lập tức đi điều tra." Vừa nói, Địch Phong đi đến bộ tổng tham mưu một bên, ở trên vách tường treo một tấm đế quốc bản đồ địa hình, đưa tay chỉ trên bản đồ một chỗ vị trí một vòng. Nói, vị trí cụ thể là nơi này, diện tích tại 40,000 cây số Vương Tả Hữu, lập tức điều tra nơi đó có phải là xảy ra chuyện gì, đồng thời mệnh lệnh Thanh Âm quân đội cấp tốc phái ra bộ đội tiến hành điều tra. "Tốt, ta cái này liền điều tra." Nghe Địch Phong lời nói, Lý Tú Ninh cấp tốc chỉ huy lúc này Bộ Tổng Tham mưu bên trong nhân viên trực, bắt đầu điều tra việc này ở trong đế quốc dự tính trong lòng dữ liệu bên trong, cấp tốc điều ra tới gần vài ngày cùng Thanh Âm có quan hệ sự tình. Rất nhanh, cái kia năng lượng dị thường bộ phát sự kiện liền được đưa đến Địch Phong cùng Lý Tú Ninh trong tay. Ngay tại hôm qua sáng sớm, tại thanh âm đông bắc bộ địa khu, đột nhiên một trận năng lượng hội tụ, quy mô có cầm chú vũ khí năng lượng ba động trình độ. Tại phát hiện cái này, một đoàn năng lượng ba động về sau, thanh âm quân đội cấp tốc điều động bộ đội vây quanh nơi khởi nguồn khu, nhưng tại năng lượng nổ tung về sau, không có bất luận cái gì tình huống, chỉ có khu hoạch tâm có một cái nổ tung lưu lại cái hố. Trải qua bộ đội sử dụng thiết bị điều tra, không có bất luận cái gì phát hiện. Bởi vậy, thanh âm quân đội thuộc hạ 36 quân phái ra thuộc hạ một cửu ngũ sư một cái đoàn đóng quân tại cái hố phụ cận. Cho nên nói, cái này thật sự chính là một lần đột phát sự kiện. Địch Phong nhìn xem tình báo phát hiện thanh em quân đội xử lý không có bất cứ vấn đề gì mà lại tại sau này còn lưu lại một cái đoàn đóng quân phòng ngừa ngoài ý muốn nhưng lần này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn mà lại hiện tại đã là đi qua ước chừng nửa giờ nếu quả thật chính là đột phát sự kiện mà lại tác động đến như thế lớn phạm vi phía dưới còn không có báo cáo cái này liền đại biểu cho chuyện này có chút quỷ dị nghĩ tới đây địch phong mở miệng nói tú ninh để bộ tổng tham mưu liên hệ thanh em quân đội khiến cho xuất động dã chiến quân đoàn đi nơi khởi nguồn đi địa khu tọa độ ít, ít, ít, ít, ít, ít, phạm vi 200 cây số để bộ đội tiến lên lúc không muốn liều lĩnh Nhìn xem địch phong điều ra trên máy vi tính bản đồ số liệu, chính xác xác định xong việc phát địa khu tọa độ. Lý Tú Ninh lập tức gật đầu, chỉ huy thuộc hạ nhân viên tiến hành cầu thông. Chương 540. Tham dò. Chương 540. Tham dò. 3 giờ sáng, một trận khẩn cấp mệnh lệnh chiêu mộ đem ngay tại nghỉ ngơi thanh niên quân đội tổng chỉ huy đánh thức, cấp tốc mặc quần áo xong, đi tới trong quân doanh bộ chỉ huy. Xảy ra chuyện gì, đột nhiên đem ta đánh thức? Tổng chỉ huy hướng bên người phụ tá nghi vấn hỏi. Tổng chỉ huy, ngay tại vừa rồi Bộ tổng tham mưu đến một phần bộ tổng tham mưu cùng Bệ hạ liên danh mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta cấp tốc đối với trong khu quản hạt một nơi tiến hành điều tra. Nha. Nghe là bộ tổng tham mưu cùng địch phong liên danh, tổng chỉ huy cũng một mặt nghiêm túc, đưa tay tiếp nhận mệnh lệnh, cẩn thận mà qua. Tốt, ta nhớ được cái địa khu này tại ngày trước mới có một phần tắt chiến báo cáo. Đúng thế. Phu tá gật đầu nói. Bất quá khi đó nên khu vực bộ đội không có vấn đề gì, hơn nữa lúc ấy còn tại cái kia đóng giữ bộ đội, bất quá bây giờ nơi đó đóng giữ bộ đội đã không cách nào liên hệ. Mà lại, nói, phu tá cũng là luôn ngứ dừng lại, hướng tổng chỉ huy mở miệng nói không chỉ là đóng giữ tại nơi khởi nguồn một cái kia đoàn, tại tọa độ này khu vực trong phạm vi đệ nhất kiểu ngũ sư cũng không có liên hệ, phụ cận 305 sư cũng là không có bất cứ liên hệ nào. Vậy cái này thế nhưng là phi phức. Nghe báo cáo, tổng chỉ huy cũng có chút chấn kinh, hít vào một hơi, cảm thán: "Ngươi hiện tại lập tức bằng vào ta mệnh lệnh, xuất động tại trực thuộc tổng bộ quân, toàn quân lập tức tập hợp, hướng mục tiêu khu vực tới gần." Dựa theo mệnh lệnh bên trên, hiện tại khu vực này biên giới dừng lại, về sau tiến hành điều tra, nếu như không có vấn đề khi tiến vào một phiến khu vực này. "Được rồi, ta cái này liền đi làm." Nói Phụ tá lập tức tiến về bộ chỉ huy một bên thông tin bộ, khẩn cấp mệnh lệnh, tại hiểu rõ cụ thể tình báo về sau, tổng chỉ huy đi tới bộ chỉ huy, ở trong này, lơ lửng bình đài điều tra video xuất hiện ở trên màn hình lớn, tổng chỉ huy, làm tổng chỉ huy đi tới, trong bộ chỉ huy tất cả mọi người hành lễ đạo, tổng chỉ huy khẽ gật đầu đáp lại, nhìn xem lớn nhất trên màn hình video hỏi, đây chính là chuyện xảy ra khu vực tình huống, hiện tại có phát hiện gì? Đúng thế, phụ trách khống chế lơ lửng bình đài binh sĩ cấp tốc trả lời, căn cứ chúng ta điều tra. Tại trong một phiến khu vực này, tất cả binh sĩ đều có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cũng không có xảy ra bất chắc, cũng không có điều tra đến chiến đấu chẳng diện Tổng chỉ huy ngơ nhìn. Một bên giới thiệu, cái này một sĩ binh điều ra đến mấy trương lơ lửng bình đại điều tra camera quay chụp đến hình ảnh. Trên hình ảnh, những này tại dã ngoại binh sĩ đều ngã trên mặt đất, đang ngủ. Đây là. Nhìn xem mấy trương trên hình ảnh chẳng diện, tổng chỉ huy có chút nheo mắt lại, trong đầu suy tư, cấp tốc làm ra phán đoán. Tất cả mọi người đang ngủ. Đúng thế. Binh sĩ hồi đáp. Không chỉ là con ta Tại trong một phiến khu vực này chúng ta quay chụp đến quái vật, còn có các loại gia thú đều đang ngủ, tựa hồ vùng này địa khu tất cả sinh mệnh đều đang ngủ. Nói đến đây, chuyện này trên cơ bản liền có một cái sơ bộ kết luận, đây cũng là vì cái gì tại cái này một mảnh trong phạm vi hai cái sư bộ đội tác chiến không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng là chuyện như vậy thực tế là quá mức quỷ dị, có thể đảm nhiệm một cái quân khu tổng chỉ huy, cũng là trải qua sóng to gió lớn, biết một chút hạch tâm cơ mật. Thanh Hà Đế quốc gặp được chuyện quỷ dị không hiếm thấy, mà lại các loại phương thức chiến đấu cũng là nhìn thấy qua vô số nhưng là lần này dạng này phạm vi lớn trong khu vực tất cả sinh mệnh toàn bộ đang ngủ chẳng diện là thật chưa từng nhìn thấy đây là cái dạng gì đã kích tài năng tạo thành cái hiệu quả này sau đó tổng chỉ huy liếc nhìn đoạn thời gian này triệu tập đến tất cả tình báo tương quan cũng có thể đánh giá ra chuyện này tất nhiên là cùng trước đó năng lượng nổ tung có quan hệ nhưng là ở trong đó cụ thể nguyên do lại là không được biết mệnh lệnh khu vực này trung quanh năm cái sư tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đúng quân đội trong bộ tổng chỉ huy quân đội đóng quân dự bị quân cấp tốc tập hợp cái này quân không phải là giả chiến quân trừ bỏ toàn quân tiêu chuẩn cơ giới hóa bên ngoài thuộc hạ một sư còn là ít có trọng trang sư. Ba cái sư lại thêm quân bộ trực thuộc bộ đội, tổng cộng 4 vạn người đại quân cấp tốc xuất phát, dọc theo đường cái tiến về phía trước. Thanh âm quân đội bộ chỉ huy tại quân đội tại phương Bắc bờ biển ở giữa chỗ, nơi này là một tòa trên biển bến cảng thành thị. Mà nơi khởi nguồn khu, khoảng cách bộ tổng chỉ huy chỉ có 200 cây số, cho dù là con đường không phải thẳng tắp, lộ trình cũng chỉ có hơn 300 cây số, đồng thời đường sắt cùng đường, cái đều có. trừ bộ xe tăng, bộ binh chiến xa, pháo tự hành, xe chuyển vận, xe việt giã sắp xếp trưởng thành dài đội ngũ dọc theo con đường tiến lên mà tất cả xe tăng thì là bị khẩn cấp triệu tập xe lửa vận chuyển, hướng về chiến trường tiến đến. Cái này quân quân trưởng cùng quân tuyên truyền giảng giải viên ngồi tại chỉ huy trên xe, tuyên truyền giảng giải viên hướng quân trưởng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, vì cái gì gấp gáp như vậy xuất phát?" Người nhìn, quân trưởng cầm ra một cái iPad, đem nhiệm vụ tác chiến điều ra đến đưa cho mình công tác, đồng thời mở miệng giải thích: "Cái này một phần mệnh lệnh là tới từ bộ tổng tham nhưu cùng hoàng cung, tại chúng ta quân đội trong khu quản hạt phát sinh đặc thù sự kiện, mà lại nơi này còn đặc biệt điều danh, không nên tùy tiện tiến vào cái này 200 cây số khu vực, cụ thể mệnh lệnh tác chiến ta đã truyền đạt." thì ra là thế. Nhìn xem mệnh lệnh tác chiến cùng tình báo tương quan, tuyên truyền giảng giải viên nhẹ ở đầu, có chút giật mình, nhưng trên mặt càng nhiều hơn chính là một cố nặng nghề. Chuyện như vậy, tại đế quốc chinh chiến qua nhiều năm như vậy, thật sự chính là hiếm thấy đội xe cấp tốc tiến lên. Theo mệnh lệnh tác chiến truyền đạt, bộ đội tập kết, vũ khí trang bị phân phát đến tới mục đích, chỉ dùng 5 tiếng đến cái kia một phía khu vực. căn cứ mệnh lệnh tác chiến, cái này dã chiến quân không có thủy, tiến tiến lên, mà là đình chỉ tiến lên. Toàn bộ quân trước hết nhất đến quân tiên phong, căn cứ lơ lửng bình đài chỗ xác định toa độ, tại cái kia một mảnh địa khu biên giới. Ngay tại phía trước. Một cái doanh trưởng đi xuống xe đến biên giới, nhìn về phía trước tựa hồ là không hề có sự khác biệt, các loại năng lượng trinh sát thiết bị cũng tra không ra tình huống gì. Cái này liền để doanh trưởng hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì cũng không có, vì cái gì bên trên để bộ đội ở trong này dừng lại. Vừa nói, doanh trưởng cũng ra lệnh đạo, để một cái chiến đấu tiểu đội đi phía trước nhìn xem. Đúng, rất nhanh, cái này chiến đấu doanh thuộc hạ một cái tiểu đội 10 người xuất phát, võ trang đầy đủ tiểu đội cưỡi một cỗ bộ binh chiến xa, một cỗ xe tăng loại nhẹ cấp tốc xuyên qua cái kia một mảnh bị đánh dấu vì cấm khu biên cảnh. Vành minh bộ binh chiến xa cùng xe tăng cấp tốc ghé qua. Vượt qua cái kia một đường, cũng không có chuyện gì phát sinh, doanh trưởng đứng ở phía sau, nhìn xem trên xe binh sĩ cũng không có gì thay đổi. Báo cáo doanh trưởng, một phiến khu vực này chúng ta cảm giác được một trận gió nhẹ, mà lại một một tuổi. Gió nhẹ? Thông lên máy bộ đàm bên trong báo cáo, doanh trưởng hơi nghi hoặc một chút. Cách xa nhau bất quá là mấy chục mét, liền không có cảm giác được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Quả nhiên là có gì đó quái lạ. Doanh trưởng nói thầm. Nhưng ngay lúc đó, bên hai truyền đến một trận bạo động, ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa tiến vào cái kia một phiến khu vực bộ binh chiến xa cùng xe tăng phản phất là mất đi người điều khiển, chỉ tiến lên tại đứng trên xe binh sĩ cũng ghé vào đứng trên xe theo đi, ngủ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, doanh trưởng cả kinh nói, đến lúc này, doanh trưởng mới hiểu được nơi này phát sinh vấn đề, nhìn về phía trước một màn, doanh trưởng suy tư một lát, tiếp tục ra lệnh đạo, tại cho ta điều một cái tiểu đội, trên người mọi người buộc một sợi dây thừng, đi bộ tiến vào, nếu là tiến vào nơi này binh sĩ sẽ đi ngủ, như vậy liền buộc sợi dây, ngủ cũng có thể lôi ra đến, rất nhanh, dựa theo doanh trưởng mệnh lệnh được đưa ra, một chi võ trang đầy đủ tác chiến tiểu đội trên thân diên phần mình giúp đỡ một sợi dây thừng, tiếp xuống, liền giao cho các ngươi nếu có chuyện gì, lập tức báo cáo. doanh trưởng đứng tại cái này một đội tiểu đội trước mặt lần lượt cho cổ vũ, làm toàn bộ tác chiến tiểu đội đi bộ xuất phát, rất nhanh liền bước vào cái kia một đường. trong nháy mắt, cái này một chi chiến đấu tiểu đội cũng cảm giác được một cỗ gió nhẹ hướng mặt tuổi tới. ngay lập tức tiểu đội trưởng đem chuyện này báo cáo, sau đó tiếp tục đi tới, nhưng đi vài bước, thân thể thư thái một hồi, phản phất như là bận rộn một ngày rốt cục có thể nghỉ ngơi hài lòng. tại cái này một cỗ bung lòng về sau, tiểu đội trưởng lại cảm thấy đến một cỗ ra rời, vừa đi, một bên mí mắt thẳng đánh nhau. báo cáo, ta cảm giác được mỏi mệt, rất muốn đi ngủ. Vừa dứt lời, ở hậu phương doanh trưởng trong mắt, tiểu đội trưởng cứ như vậy một đầu hướng về phía trước mới ngã xuống đất, tại tiểu đội bên người các chiến sĩ khác cũng đều mới ngã xuống đất. Thời gian sử dụng, 10 giây đồng hồ, mà lại chỉ ít thanh đồng cấp binh sĩ là không có bất kỳ chống cự gì lực. Doanh trưởng nhìn xem đồng hồ, trong lòng thầm đủ, đồng thời lập tức mệnh lệnh hậu phương binh sĩ đem cái này 10 người lôi ra đến. Bị lôi ra đến về sau, 10 người không có lập tức tỉnh lại, trải qua bên người binh sĩ kêu gọi, qua một đoạn thời gian rất dài, những nhân tài này lần lượt mở mắt. Doanh, Doanh trưởng. Nhìn xem trước mắt người này đều bộ dáng, tiểu đội trưởng lập tức muốn đứng người lên nhưng bị doanh trưởng ngăn lại, để hắn ngồi trên mặt đất. Hiện tại cảm giác thế nào? Một trận đầu đau muốn nức, tiểu đội trưởng trong đầu hồi tưởng một lát, hồi đáp: "Doanh trưởng, ta cảm giác chính mình phảng phất như là uống rượu hét tới nhỏ nhặt ngày thứ hai thanh tỉnh lúc cảm giác, mà lại theo tiến vào chuyện nơi đó ta đều nghĩ không ra, chỉ có ngài ra lệnh ký ức. Đây là mất trí nhớ." Doanh trưởng nghe tiểu đội trưởng hồi phục, ánh mắt càng khiếp sợ hơn. Mà lại cái này một loại tinh thần cảm giác, tựa như là tinh thần mỏi mệt mỏi. "Các ngươi hiện tại trước nghỉ ngơi thật tốt đem. Trấn cái này chiến đấu tiểu đội." Doanh trưởng đứng người lên, thần sắc nặng nề nghĩ đến đã thanh đồng cấp không được, như vậy ta cái này bạch ngân cấp thử một lần. Vừa nói, doanh trưởng tìm đến thuộc hạ mấy cái đại đội giải còn có chính mình tuyên truyền giảng giải viên cùng tham lưu nói. Tình huống bây giờ xem ra, binh lính bình thường căn bản không có cái gì năng lực chống cự, như vậy chúng ta cần càng mạnh người tiến hành kiểm tra. Hiện tại chúng ta doanh bạch ngân cấp chỉ chúng ta mấy cái, lần này tuyên truyền giảng giải viên lưu lại chỉ huy bộ đội, mấy người các ngươi đại đội trưởng cùng ta cùng một chỗ cấm khu nhìn một chút. Doanh trưởng, vẫn là ta tới đi. Làm doanh trưởng nói xong, tuyên truyền giảng giải viên ở một bên lập tức cự tuyệt nói, ngươi lưu lại chỉ huy bộ đội. Doanh trưởng lập tức phản bác, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, chúng ta doanh liền thực lực của ta mạnh nhất, bởi vậy ta nhất định phải đi kiểm tra một chút nơi này quỷ dị. Tuyên truyền giảng giải viên ngươi lưu lại chỉ huy bộ đội phù hợp, nhìn xem tuyên truyền giảng giải viên còn muốn đang nói cái gì. Doanh trưởng lập tức định ra quyết định, không cho tuyên truyền giảng giải viên cơ hội phản bác, hiện tại cho chúng ta cột lên dây thừng. Doanh trưởng mở miệng nói, rất nhanh, Doanh trưởng cùng mấy cái đại đội giải đủ phó vũ trang xuyên qua cái kia một đầu không tồn tại đường danh giới, một bước xuyên qua cái này đường ranh giới, Doanh trưởng liền cảm giác được một trận gió nhẹ thổi tới, cùng một thời gian toàn thân phảng phất là ngầm tắm dễ chịu, muốn đi ngủ. Ta thực lực này cũng không có bất kỳ biến hóa nào, còn là nhanh như vậy tiến vào mọi mệt cảm giác được toàn thân dễ chịu về sau, phản phất như là rất lâu không có ngủ. cái này mọi mệt căn bản không nhịn không được, mi mắt thẳng đánh nhau. ta cái này liền không được. doanh trưởng nhắm mắt lại trước một giây sau cùng, trong đầu nghĩ như vậy đến. làm doanh trưởng lần hai mở to mắt thời điểm, đã trở lại hậu phương, nhưng là doanh trưởng cảm giác được, trong đầu của mình một trận đầu đau mơn mởn, không có liên quan tới tiến vào cái kia một phiên khu vực bất luận cái gì thi tức. quả nhiên là mất trí nhớ, còn có hao tổn vô hình. doanh trưởng nói thầm. Lung la lung lay đứng người lên, ổn định thân thể, về sau nghe chính mình trước khi ngủ say thời gian, cùng các loại tao nộ ghi âm, hiểu rõ tình huống, sau đó đôi đứng tại một bên tuyên truyền giảng giải viên mở miệng nói. Lão Hồ lập tức hướng hướng thượng cấp báo cáo, liên quan tới Ta bộ nhiều vòng chát thí thăm dò kết quả, Bạch Ngân cấp cùng trở xuống binh sĩ tiến vào trong khu vực, có một trận gió nhẹ, sau đó toàn thân bung lỏng, sau đó xuất hiện mọi bệnh, cấp tốc tiến vào ngủ say. Quá trình này là 10 giây đồng hồ, đang ngủ say về sau, nếu như tái xuất nên khu vực, có thể bị tỉnh lại, bất quá có tinh thần lực tiêu hao, cũng mất trí nhớ di chứng. Làm một phần báo cáo qua đi, rất nhanh. Cái này chiến đấu doanh vị trí đoàn, về sau là sư, sau đó là toàn bộ quân toàn bộ sách đóng quân ở trong này, đồng thời dọc theo cái kia một đầu không tồn tại bên cạnh, lôi ra đến một đầu vành đai cách ly, toàn bộ trực thuộc quân liền đóng quân ở trong này, trừ bỏ ngay từ đầu cái này chiến đấu doanh kiểm tra, đến tiếp sau lại tiến hành các loại kiểm tra, thu thập được càng nhiều tin tức hơn. Tại hoàng kim cấp cường giả trước mặt, cái này rất ngủ lực lượng liền trở nên yếu rất nhiều, triển khai lĩnh vực dưới tình huống, theo nguyên bản 10 giây biến thành 1000 giây, cũng chính là không đến 17 phút. Chỉ cần tại trong khu vực này trước khi ngủ xe đi tới Như vậy cũng sẽ không cảm giác được mất trí nhớ, chỉ huy cảm giác được một trận tinh thần lực tiêu hao. Nếu như hoàng kim cấp cường giả rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy đồng dạng là sẽ mất trí nhớ cùng tinh thần lực tiêu hao đối với linh vực này, toàn bộ quân đều là bất lực, đối với loại này đặc thù tác chiến thủ đoạn, những binh lính này đều là bất lực. Về sau, cái này báo cáo tầng tầng báo cáo, rất nhanh liền đưa đến Địch Phong trong tay. Nhìn xem cái này một phần báo cáo, Địch Phong cũng rõ ràng, chuyện này không phải một chuyện đơn giản, cần chính mình vị hoàng đế này tự mình xuất thủ. Lưu lại Lý Tú Ninh tọa chấn bộ tổng thamưu chủ tính trung toàn cục, Địch Phong triệu hồi ra gia giao long, bay thẳng hướng nơi khởi nguồn khu thẳng tắp khoảng cách cũng có được hơn vạn cây số lộ trình, đối với ám kim cấp thực lực giao long đến nói, cỡi mây đạp gió tốc độ thật nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, tại chập tối đến xong việc phát địa khu. Đây chính là cái kia ngủ say địa khu. Địch Phong nhìn xem trước mắt cái này, một mảnh cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt chế xuống đất khu, cũng có chút ngoài ý muốn. Tại địch Phong cái này ám kim cấp cường giả trong cảm giác, trong khu vực này xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Mà sự biến hóa này, đại biểu cho nơi này lực lượng là cấp bậc cao hơn. Chương 541. Bán thần khí Trong năm 541, bán thần khí ở trước mặt của Địch Phong, trước mắt không chỉ là phổ thông hoàn cảnh. Hoàng kim cấp cường giả đã chạm tới quy tắc lực lượng, mà ám kim cấp cường giả đối với quy tắc lực lượng khống chế tiến một bước làm sâu sắc, mà Địch Phong cấp độ này đã là chạm tới ám kim cấp đỉnh phong, hướng về chuyển thuyết cấp tới gần. Tại Địch Phong cấp độ này, nhìn thế giới tình huống liền cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Tại phía trước cái kia một phiến khu vực bên trong, Địch Phong nhìn thấy một số khác biệt. Tại người bình thường không nhìn thấy giới hoàn cảnh, có từng đạo phong nguyên tố quy tắc tràn ngập toàn bộ không gian, tại cái kia phong nguyên tố nội bộ, Địch Phong có thể cảm thấy được một loại rất ít gặp quy tắc lực lượng. Đây là, ngủ say à?" Địch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới đứng tại vành đai cách ly trước, một bước bước vào phiến khu vực này, Địch Phong vươn tay, đối với không khí một trảo, một sợi gió nhẹ bị Địch Phong câu thúc trong tay, Địch Phong bản thân đi chính là phong nguyên tố cùng không gian quy tắc con đường, đối với cái này lấy phong làm vật trung gian ngủ say rất dễ dàng liền thu hoạch được một cái hàng mẫu. Cẩn thận quan sát, Địch Phong cũng dần dần nhìn ra một số khác biệt đứng tại trong một phiến khu vực này, Địch Phong quy tắc gián thân thể triển khai, tại cái này ngủ say chi phong bên trong, Địch Phong có thể cảm thấy được, một câu ngủ say lực lượng chính chậm rãi thẩm thấu quy tắc của mình lĩnh vực. Một phiến khu vực này sở dĩ có thể để người ngủ say, là bởi vì cái lực lượng này đầu tiên là theo gió nhẹ trong lúc vô hình thẩm thấu mỗi một cái, khiến người ta cảm thấy một trận bùng lòng. Dạng này, một cái sinh vật tiềm thức liền sẽ giảm xuống chống cự, sau đó, ngủ say quy tắc tùy thời mà vào, cùng mục tiêu tinh thần lực hòa làm một thể, khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say. Tại phía trước, Địch Phong còn có thể nhìn thấy, tại cái kia xâm nhập trong khu vực cái kia một cỗ xe tăng cùng xe bọc thép bên trên, những cái kia ngay tại ngủ say binh sĩ, tự thân lực lượng tinh thần chậm rãi tiêu hao. Tinh thần lực tiêu hao, đây đối với một cái sinh mệnh để nói, là hiện tượng bình thường. Sinh mệnh chỉ cần hơi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Nhưng tại khu vực này bên trong, những binh lính này tinh thần lực trong giấc ngủ không ngừng tiêu hao, nhưng không có cho hắn khôi phục thời gian, như thế xuống tới, một lúc sau, những binh lính này đều sẽ tinh thần khô kiệt đơn giản dưới tình huống sẽ lưu lại trí nhớ suy yếu, tính cách táo bạo, tinh thần lực không cách nào tập trung trở di chứng. Nếu như tiếp tục làm sâu sắc, như vậy chính là sẽ lâm vào tư duy trầm chạm, mất trí nhớ, tư duy hỗn loạn, hoặc là trở thành người thực vật. Mà nghiêm trọng nhất dưới tình huống, cả người sẽ trực tiếp tinh thần vỡ vụn mà tử vong đặc biệt là tại khu vực này bên trong, còn không cách nào thanh tỉnh. Những sinh mạng này cuối cùng đều sẽ bởi vì tinh thần khô kiệt, lại thêm bản thân không cách nào bổ sung năng lượng mà tử vong. Cái này một mảnh nhìn dường như trong hoàn cảnh bình thường, lại là hiện lộ ra một cố khủng bố sắc cơ. Địch Phong nhìn xem cái kêu binh lính bình thường tinh thần tiêu hao tốc độ, người bình thường một hai ngày liền sẽ tinh thần hao hết. Mà xử lý phát ra bắt đầu, đến bây giờ đã là đi qua thời gian một ngày. Đây đã là đi qua một ngày, nhiều nhất còn có một ngày thời gian. Nơi này bị che kín tất cả sinh mệnh đều sẽ lâm vào tinh thần khô kiệt, đến lúc đó chính là toàn quân bị diệt. Địch Phong nghĩ tới đây, trên mặt cũng là một trận nặng nề bị cái này một mảnh ngủ say chi phong bao trùm trong khu vực, có hai cái sư cùng bộ phận nhân viên kỹ thuật đông nhiên nhân viên hậu cần, ước chừng là khoảng 3 vạn người ở trên chiến trường, muốn giảm quân số 3 vạn người, là muốn tiêu diệt chí ít mấy triệu quái vật quân đoàn, mà bây giờ vẹn vẹn là một câu ngủ say chi phong, liền có thể mang đi thanh hà đế quốc nhiều người như vậy đây đối với địch phong đến nói, cũng là vấn đề lớn nhất, thời gian không đợi người. Cho nên nói hiện tại chính yếu nhất vấn đề chính là đem Lâm vào trong một phiến khu vực này tất cả mọi người cứu ra, về sau sẽ giải quyết xử lý một phiến khu vực này vấn đề. Bởi vì trong một phiến khu vực này, bản thân còn ngủ say quy tắc làm chủ, mà chạm đến quy tắc lực lượng hoàng kim cấp cường giả có thể tại trong một phiến khu vực này hoạt động, nhưng là bởi vì trong một phiến khu vực này quy tắc lực lượng đẳng cấp rất cao, cho dù là Địch Phong lúc này cũng không biết nên xử lý như thế nào. Như vậy trước hết đem người cứu ra đi. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng đi tới cái kia một cỗ xe tăng cùng xe bọc thép trước mặt, một tay nhấc lên một chiếc xe, Địch Phong vừa sải bước qua chồng chất không gian, trở lại vành đai cách ly về sau. Đem người mang đi nghỉ ngơi, mặc khác, tập hợp tất cả binh sĩ, làm tốt cứu viện chuẩn bị. Vâng, bệ hạ. Tại vừa rồi cứu viện cùng trong khảo nghiệm Địch Phong phát hiện, trong một phiến khu vực này trên thực tế là không tồn tại cái gì chủ động năng lực, chỉ là cái kia phổ thông ngủ say chi phong tại quét, mà lại không gian lực lượng của mình cũng không có bị áp chế, nếu như tại tiếp tục tăng phúc xuống, Địch Phong có thể cấp tốc xuyên qua từng mảnh từng mảnh địa khu. Hiện tại chỉ có hai cái sư bộ đội, ba và người, nếu như Địch Phong tốc độ khá nhanh lời nói, là có thể ở trong một ngày toàn bộ cứu được. Sau đó, Địch Phong một bước xuyên qua trên trăm cây số khoảng cách, đi tới một chỗ nơi đóng quân, nơi này chú đóng hơn trăm người, coi là một chỗ khá lớn chẳng gác. Nhưng ngay tại Địch Phong chuẩn bị hành động lúc, Xâm nhập cái này một mảnh ngủ say khu vực địch phong đây mới là phát hiện, tại những binh lính này tinh thần lực hao tổn đều ổn ổn hướng về một phía khu vực hội tụ. Tại cái kia một phía khu vực bên trong, địch phong nhìn thấy một số khác biệt địa phương, địch phong dừng lại hành động, ngửa đầu nhìn về phía trước, cái kia một khoảng trời phía trên, địch phong mơ hồ nhìn thấy một chút tinh thần lực hội tụ địa phương. Cái hướng kia, tựa hồ là năng lượng nổ tung vị trí hạch tâm địa khu. Một bước bước qua trên trăm cây số, ba lượng bố đi tới nổ tung hạch tâm địa khu, ở trong này, địch phong cảm giác mạnh liệt hơn. Chính là chỗ này. Địch phong ngửa đầu Nhìn xem nổ tung hoạch tâm trên không, ước chừng là một cây số độ cao, nơi đó không gian ẩn ẩn ba động, nhưng cái này ba động phi thường rất nhỏ, nếu như không phải địch phong bản thân liền là đi không gian quy tắc con đường, căn bản là không có cách phát giác. Như vậy, nơi đó bên cạnh là cái gì, ta cũng muốn xem thử xem. Trong ngay mắt, địch phong tiến lên một bước, một tay rội ra, xé ra phía trước không gian, muốn đánh xuyên qua hiện thực không gian cùng cái kia một chỗ không gian không gian bích lũy đối với không gian di động, đối với địch phong đến nói, tựa như là người bình thường ở trong nước mặc dù không giống như là người bình thường trên đất bằng như vậy thoải tiện, nhưng cũng có thể tùy ý bơi qua bơi lại, còn có thể lặn hoạt động. nhưng giờ khắc này, địch phong trước mặt không gian không còn là giống dòng nước, mà là giống một tầng cao su, mười phần kiên cố, khó mà xé rách. thăm dò một chút, địch phong phát hiện không có người đến ngăn trở mình hành động. bất quá phía trước không gian đích thật là mười phần ngoan cố, không cách nào xé ra. như vậy, tăng lớn lực lượng. địch phong một tay duỗi ra, bị địch phong nhiều lần cường hóa phong kiếm xuất hiện trong tay. tại cái kia kiếm trên mũi dao, không gian lực lượng hội tụ theo địch phong huy kiếm. So vừa rồi tùy ý sẽ rách không gian vi lực lớn hơn 10 lần không gian chạm kích chấm ra. Một kiếm rơi xuống, địch phong trước mặt, một cái cao 3m, một người rộng vết nước không gian xuất hiện, tại không gian đối diện, địch phong cảm giác được nồng đậm lực lượng tinh thần, còn có càng cường độ hơn ngủ say quy tắc lực lượng. Tại cái không gian này khe hở bị mở ra về sau, địch phong trong nháy mắt đều có chút tinh thần hoảng hốt, là phải bị cái này một câu ngủ say lực lượng ăn mòn. Hô, ổn định tâm thần, địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại cái này nổ tung hoạch tâm địa khu ổn định tâm thần sau đó địch phong dẫn động đế quốc khí vận ra chỉ bản thân về sau vô tự chi thư tăng phúc rót vào không gian kia lực lượng phía trên lấy vô tự chi thư lực lượng còn có đế quốc khí vận địch phong kháng trụ vết nước không gian về sau rất ngủ ăn mòn sau đó một bước bước vào vết nước không gian về sau tại địch phong bước vào vết nước không gian không có địch phong lực lượng ra chỉ vết nước không gian cấp tốc khôi phục một lần nữa biến thành bình thường không gian mà tại vết nước không gian về sau là hoàn toàn hư ảo không gian đứng ở chỗ này địch phong phảng phất như là cảm giác được chính mình giống như là trôi nổi tại một mảnh hư không nhưng là trong hư không này tra ngập nồng đậm ngủ say lực lượng cùng nồng đậm lực lượng tinh thần địch phong tùy ý hoạt động thân thể, có thể tại vùng không gian này bên trong tự do di động, phát hiện không phải vấn đề gì, địch phong đây mới là tìm kiếm nồng nặc nhất quy tắc nơi hội tụ. Lúc này, địch phong có thể xác định, cái này một mảnh ẩn tàng không gian chính là tạo thành ngoại bộ cái kia ngủ say chi phong nguyên nhân, mà lại trong này nồng đậm lực lượng tinh thần cứu rỗi rút ra ngoại bộ các loại sinh vật lực lượng tinh thần. Có ngủ say quy tắc, còn không ngừng siêu tập lực lượng tinh thần, thấy thế nào đều không nghĩ là hiện tượng bình thường, bây giờ cách sự kiện bộc phát cũng chỉ là không đến thời gian một ngày, thời gian ngắn như vậy, bất luận là cái gì bố cục, cũng không thể hoàn thành. Mà lúc này, có đế quốc khí vận gia chỉ, còn có mạnh lên vô tự chi thư gia chỉ, địch phong bản thân cũng là ám kim cấp trình độ, cho dù là gặp được chuyển thuyết cấp, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhìn xem bốn phía quy tắc lực lượng lưu động, tại cái kia lực lượng tinh thần nơi hội tụ, chính là địch phong lần này tìm kiếm đến mục tiêu. Một đường hướng về cái này, một mảnh hư không chỗ sâu tiến lên, ven đường càng lúc càng nồng nặc ngủ say lực lượng, để địch phong cũng mí mắt thẳng đánh nhau. Loại hoàn cảnh này, cũng chính là địch phong thực lực mạnh hơn một chút, bằng không cũng sẽ bị cái này ngủ say ăn ngoẩn, tại cái này trong một vùng hư không ngủ say một đường tiến về phía trước, bốn phía một tầng quy tắc lực lượng không ngừng chống cự lại nơi này giấc ngủ lực lượng an mòn ước chừng là tiến lên mấy canh giờ về sau. Địch Phong nhìn thấy phía trước tình huống, tại cái kia đồng động cơ hồ là biến thành hại dương tinh thần lực phía trên đại dương, một cái đồng hồ cát xuất hiện ở trước mặt của Địch Phong. Cái đó là, nhìn thấy cái kia đồng hồ cát ngay lập tức, Địch Phong vô tự chi thư liền bắt đầu giám định. Vua ngủ đồng hồ cát, tổn hại, bán thân khí, trùng loại, vật phẩm, hiệu quả một, ngủ say lực lượng, tiêu hao tự thân lực lượng để mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say, tiêu hao lực lượng càng lớn. Mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say thời gian càng dài. Hiệu quả 2, ngủ say lĩnh vực, đối với trong phạm vi mục tiêu sử dụng ngủ say lực lượng, sử dụng trong khu vực tất cả mục tiêu toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu hao lực lượng càng lớn, ngủ say phạm vi càng lớn. Hiệu quả 3, ngủ say sứ đồ, trong giấc mộng sinh mệnh sẽ bị kỳ vật sứ khống chế, sứ đồ đối với địch nhân tạo thành tổn thương về sau, mục tiêu sẽ bị ngủ say chi lực ăn mòn, trở thành mới sứ đồ. Mục tiêu thực lực càng mạnh, càng khó bị ăn mòn. Hiệu quả 4, ngủ say mộng đẹp, thu thập sinh mệnh mộng cảnh hình thành mộng cảnh quốc gia, có thể đem mục tiêu kéo vào một cảnh khiến cho lại càng dễ rơi vào trạng thái ngủ say. Hiệu quả 5, ngủ say chi phong, triệu hồi ra ngủ say chi phong quét đại địa, tất cả bị ngủ say chi phong liên lụy sinh mệnh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hiệu quả 6, ngủ say chi cát, ẩn chứa ngủ mơ lực lượng cắt sỏi tăng phúc ngủ mơ lực lượng. Hiệu quả 7, ngủ mơ chi thần, khống chế ngủ mơ lực lượng. Làm địch Phong nhìn xem Vô Tự Chi Thư nhắc nhở, trong nháy mắt cũng có chút rung động. Trước đó không lâu Vô Tự Chi Thư mới bất quá là lên tới truyền thuyết cấp, nhưng bây giờ, một kiện bán thần cấp kỳ vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nếu như ta có thể khống chế món này kỳ vận, như vậy ta lưu lượng có thể tăng phúc đến như thế nào cấp độ. Địch Phong cái kia trầm ổn tâm bình tĩnh bên trong lần thứ nhất thăng lên một cỗ tham lam. dạng này bán thần khí, ai không muốn muốn, nhưng là nên như thế nào thu hoạch được, đây chính là một vấn đề. tại cái kia thần kỳ đồng hồ cắt bốn phía nồng đậm ngủ say quy tắc, đã không phải là Địch Phong lúc này có thể chống cự. tại cái này hư ảo trong không gian, Địch Phong lực lượng bị áp chế, nếu như đang tiếp tục tiến lên, như vậy liền sẽ bị kéo vào trong ngủ say. nhưng vào lúc này, món này bán thần khí trận bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động, cái này một cỗ năng lượng bay thẳng Địch Phong mà đi. Trong đáy mắt, địch phong trên thân linh vực bị đánh xuyên, lâm vào ngủ say. Nơi này là nơi nào, ta là ai, vì cái gì ở trong này? Địch phong mở to mắt, trong mê mang hướng về nhìn bốn phía. Hoàn cảnh bốn phía là một mảnh to lớn quân doanh, từng đội từng đội người mặc kiên cố áo giáp, tay cầm sắc bén vũ khí binh sĩ không ngừng tại cái này trong quân doanh vắng lai. Theo trên giường của mình làm lên thân đến, địch phong lung lay đầu, để chính mình thanh tỉnh một chút, đây mới là nhớ tới, chính mình là một vị thanh hà đế quốc binh sĩ, hiện tại cùng những cái tia hồng lòng quyến tộc quái vật chiến đấu. Tập hợp. Ngay tại địch phong ngẩn người lúc, một bên ngoài lều truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Ở tại trong quân rất nhiều năm địch phong đối với này cũng không lạ lắm, đây là tập hợp mệnh lệnh, đại biểu cho chính mình vị trí không đối cũng mở đầu nhập chiến trường. Cấp tốc mặc chỉnh tề, cầm lấy một bên khiên tròn cùng loan, đao, cấp tốc xông ra lều vải. Lúc này, tại bốn phía trong lều vải, từng cái binh sĩ không ngừng xông ra, rất nhanh, 200 tên lính sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Các chiến sĩ, hiện tại tiền tuyến chiến đấu hồi hộp, đến tiên chúng ta đại đội ra chiến trường, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Tất cả mọi người giống to, địch phong cũng trong đám người gào thét lớn. Rất tốt. Đại đội trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại để chúng ta đem những gia xanh kia thẳng lùn thẳng lùn cùng xài lang giết cái dám lăn nước tiểu lưu. Giết, giết, giết. Ngắn ngủi chiến trường động viên, tại đại đội trưởng dưới sự dẫn đầu, địch phong vị trí đại đội rời đi quân doanh. Lúc này, địch phong mới cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này là một tòa cỡ nhỏ thành thị. Trong thành thị có quân doanh, thao trường, nhà kho, cũng có được khu dân cư, các loại phong lố. Tại trên thành tường kia có các loại máy ném đá cùng từng đội từng đội binh lính tuần tra. Rời đi thành thị, địch phong nhìn thấy, toàn bộ thành thị ở vào một mảnh bình nguyên. Đi ra thành ngoài thành, liền thấy tại cái kia nơi xa đều cuối cùng. Đại lượng binh sĩ đang cùng những quái vật kia thảm thiết chém giết. Tại đại đội trưởng dưới sự dẫn đầu, toàn bộ đại đội cấp tốc đầu nhập vào chiến trường. Trong ngay mắt, tại bốn phía, khắp nơi là tiếng chém giết, máu tươi vẩy ra, gây trì hải cốt bay loạn. Vừa gia nhập chiến trường, Địch Phong cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc trong trí nhớ của mình tựa hồ là chưa từng có tham dự thảm thiết như vậy chiến trường, nhưng tựa hồ chính mình cũng không có sợ hãi. Nhưng Địch Phong không kịp nghĩ nhiều, một cái gỗ lìn sông về phía trước, trong miệng chít chít toa hoa hướng về Địch Phong đánh tới. Ra rưởi, đánh ra thấp một câu, Địch Phong một tay cầm thuận nằm ngang ở trước mặt, một đao rơi xuống đem cái này gỗ lìn đầu chặt đi xuống. Sau đó theo đồng đội một chút xíu tiến lên, theo chiến đấu tiếp tục. Bốn phía quái vật số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, tại địch phong bốn phía, chính là che kín quái vật. Nhưng lúc này địch phong cũng không sợ hãi chút nào, trong tay tấm thun lập tức bốn phía đả kích, một đao một cái, chém giết xông lên quái vật. chương 542, địch phong đường đi. chương 542, địch phong đường đi. Đinh Đinh Đinh. Địch phong nhan thuẫn, ba chi hướng về địch phong bay tới mũi tên bị ngăn lại, đinh đại tâm của mình bên trên nhưng địch phong không lo được đối phó những cái kia cung tiến thủ bốn phía ba đầu tay cầm loan đao gỗ lìn hướng về chính mình đánh tới chạm một cái tấm tuấn đỡ được một cái gỗ lìn loan đao địch phong nhấc chân một cước đem cái này gỗ lìn đạp bay ra ngoài trở tay một đao đem một bên khác một cái sông lên là gỗ lìn chém giết chém xuống cái này gỗ lìn đầu địch phong không dừng lại chút nào thân thể nghiêng người nhiều hơn chính diện một đầu gỗ lìn xung kích sau đó vây quanh cái này một đầu gỗ lìn phía sau thu hồi đao rơi chém giết đầu này gỗ nhưng cái này còn không có xong địch phong trong tay đã lưỡi đao đoàn đao ném ra trực tiếp xuyên qua cái kia bị chính mình đạp bay ra ngoài gỗ lìn. Phi, một ngụm nước miếng phun ra, Địch Phong trên mặt không còn trước đó mê mang, trở nên trầm ổn lãnh khốc. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem bốn phía, từ một bên một cái chết đi binh sĩ trong tay cầm qua một thanh coi như được không sai chiến đao tiếp tục chiến đấu. Theo gia nhập chiến trường bắt đầu, Địch Phong đã ở phía trên chiến trường này tiếp tục 5 tiếng. Chết ở trong tay Địch Phong quái vật đã không biết có bao nhiêu, Địch Phong ánh mắt cũng biến thành chết lặng vô cùng. Ô, ô, ô. một trận tiếng kẻn, tại một vòng mới xông lên quái vật bị tiêu diệt về sau, Địch Phong vị trí bộ đội cũng nghe tới thu bình tiếng kèn. Kết thúc Lúc này, ở phía trên chiến trường này, nhìn xem thi thể khắp nơi, địch Phong trong miệng lẩm bẩm. Toàn bộ đại đội lúc này còn có thể đứng không đủ 50 người, đại đa số binh sĩ đều chết tại nơi này. Trên tay cầm lấy tàn tạ vũ khí, trên thân khôi giáp cũng là thấm đầy máu tươi, mang mọi mệt trở về, Lịch Phong vội vàng nếm qua hỏa đầu binh chuẩn bị đồ ăn, đổ vào trong lều vải liền nằm ngáy ó o ngày thứ hai, đơn giản sau khi rửa mặt, đại đội trưởng tập hợp đại đội còn xuất lại binh sĩ, tại đại đội một bên, 150 tên tân binh đã tại trong sân huấn luyện kia chờ đợi Lịch Phong bởi vì ngày hôm qua chiến công, được đề bạt làm một cái thông xoé 50 người trung đội trưởng, mang mấy cái lao binh bộ Xung đầy đủ tân binh, bắt đầu huấn luyện. Chỉ là tiến hành một ngày huấn luyện, sáng sớm hôm sau, Địch Phong lần nữa bị tập hợp kèn lệnh tỉnh lại, hôm nay cũng phải lên chiến trường. Lúc này Địch Phong khôi giáp cùng vũ khí đã thay đổi thành mới tinh, tập hợp về sau, tại đại đội trưởng dưới sự dẫn đầu, xông ra nơi đóng quân, cùng quái vật thảm thiết chém giết. Trận này chiến dịch tiếp tục một ngày, làm Địch Phong toàn bộ đại đội chỉ còn lại hơn 30 người lúc một ngày chiến dịch kết thúc, Địch Phong lần nữa kéo lấy phân phối thân thể tiến vào ngủ say. Một ngày mới, lại một vòng tân binh bổ sung, cách một ngày, tiếp tục chiến tranh. Dạng này ngày qua ngày, Địch Phong tại cái này không ngừng trong chiến đấu. Cung Lâm vào một cỗ chết lặng. Cứ thế mại chiến tranh, nhu tóc địch Phong Lâm vào vô cùng chết lặng, đã chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh, không cần suy nghĩ, nghe kèn lệnh chiến tranh, các loại giết chóc đều biến thành bản năng. Ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm cái gì? Trong chiến tranh, địch Phong thậm chí không cần suy tư, đao trong tay thuận huy động, liền có thể ở trên chiến trường giết ra một đường mau đến. A, ta là tại chiến đấu a, hôm nay là ngày gì tới? Địch Phong nhìn xem chết ở trong tay chính mình quái vật, có chút giật mình. Nguyên lai like ta đã nhớ không rõ thời gian, hiện tại là lúc nào, ta đã không biết. Mê mang một ngày lần nữa đi qua. Địch Phong lần này không có lập tức tiếp đi, mà là ngồi tại trong liều vải, tự hỏi vấn đề. Ta gọi Địch Phong, trong nhà của ta có, không ta đã không có người thân, nhà ta tại Thanh Hà Đế quốc Thanh Hà thành. Nơi này là Thanh Hà thành biên cảnh, một chỗ không có tên biên cảnh thành thị. Không, một tòa biên cảnh thành thị làm sao có thể không có danh tự, cái không thích hợp này. Ở trong đầu của Địch Phong, đủ loại tư tưởng không ngừng va chạm, để trong mê mang Địch Phong một lần nữa sinh động, không tại chết lặng. Nơi này là Thanh Hà Đế quốc. Nơi này là Thanh Hà Đế quốc. Nơi này là. Nơi này không phải Thanh Hà Đế quốc. Nơi này không phải Thanh Hà Đế quốc. Ta gọi địch phong, nhưng ta còn có người nhà, ta còn có hải tử. Ta gọi địch phong, ta là cái này đại đội trung đội trưởng. Không đánh nhiều ngày như vậy, ta vì cái gì còn chưa tốt thăng chức? Bộ đội của ta tướng lĩnh tiêu cái gì? Không, ta không phải trung đội trưởng, ta là. Trong ngay mắt, địch phong cũng có chút đau đầu, càng nhiều suy nghĩ tràn vào đại não. Chỗ này chiến trường tướng quân hắn không có danh tự. Một chi quân đội tướng quân làm sao có thể không có danh tự? Nơi này không phải thanh hà đế quốc. Nơi này không phải thanh hà đế quốc. Ta là địch phong, nhưng ta không phải là binh sĩ. Ta là. Ta là. Ta là thanh hà đế quốc hoàng đế ta vì đế quốc vô thượng tồn tại, tất cả mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. nháy mắt, địch phong đột nhiên đứng dậy, trên thân chết lặng quét sạch sành xanh, một cỗ trí cao uy nghiêm ở trên người địch phong nhẹ ra. sau lưng địch phong, một cỗ màu vàng kim đế quốc khí vận dung nhập địch phong thân thể đứng tại trong lều vải địch phong trong tay, một tay duỗi ra, một thanh trưởng kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của địch phong. ở trước mặt của địch phong còn nhiều một cái số liệu bảng. theo chết lặng bên trong lấy lại tinh thần, địch phong ngoài ý muốn dẫn động lâm vào ngủ đông đế quốc khí vận, thông qua vô tự chi thư, thời ra mình bị phong ơn ức. nhanh chân đi ra lều vải, bốn phía còn là quân doanh bên ngoài quân doanh là thành thị, thành thị bên ngoài là chiến trường, nhưng chiến trường bên ngoài là một mảnh hư không. giờ khắc này, địch phong khôi phục thực lực rất nhiều, một kiếm hướng về phía trước chém ra, to lớn chạm kích xé ra vùng không gian này, không gian bốn phía liền như là vỡ vụn pha lê, từng mảnh vỡ vụn. tại cái này vỡ vụn không gian về sau, địch phong nhìn thấy tại không gian kia phía trên, một cái màu xám trắng, nội bộ chứa màu vàng đồng hồ cắt xuất hiện ở trong tầm mắt. bên trong không gian này, một cỗ lực lượng tinh thần không ngừng rót vào đồng hồ cắt bên trong, tại cái kia đồng hồ cắt bên trong, địch phong còn chứng kiến một sợi cho bạch sắc hỏa diễm, bất quá đạo này hỏa diễm chỉ có lớn chừng một cái thì ra là thế. nhìn xem tất cả những thứ này, tại căn cứ vô tự chi thư giám định, địch Phong rõ ràng chính mình vị trí, cùng chính mình trước đó tinh lực tình huống. Nơi này không phải hiện thực, cũng không phải cái kia một mảnh hư không, mà là căn cứ vào tất cả tiến vào trong lúc ngủ mơ tất cả sinh mệnh mộng cảnh hòa làm một thể mộng cảnh thế giới. Trong thế giới này, căn cứ tinh thần lực chiếm cứ tuyệt đại đa số thanh hà đế quốc binh sĩ cùng hồng long quyến tộc quái vật hai phe dung hợp thành chỗ này mộng cảnh chiến trường. Toàn bộ chiến trường cũng chỉ có nhân loại thành thụ, quái vật đều bộ lạc cùng ở giữa chiến trường. Nhân loại cùng quái vật ở phía trên chiến trường này không ngừng giết, mỗi người tử vong đều đại biểu cho tinh thần lực người này lượng tiêu hao rất nhiều. Sau đó, cái này người chết đi sẽ tại lấy tân binh phương thức một lần nữa gia nhập chiến trường. dạng này không ngừng luân hồi cho đến cái này sinh mệnh rốt cuộc ép không ra tinh thần lực mà tử vong mới thôi. những này lực lượng tinh thần liền bị dung nhập vào mộng cảnh thế giới vua ngủ đồng hồ cắt bên trong hội tụ thành một đám lửa. cái kia một đám lửa cũng không đơn giản, kia là thần hỏa. tại một chút trong thế giới, khi đó thành thần lực lượng chỉ cần có thần hỏa, như vậy thành thần chính là làm tướng bất sự tỉnh. lúc này cái này vua ngủ đồng hồ cắt là vật vô chủ, nội bộ tồn tại thần hỏa cũng là tự phát hình thành một tay nếu như không quan tâm, tại thời gian dài giảng dạt về sau, đạo này thần hỏa dựa vào vua ngủ đồng hồ cắt cũng có thể đản sinh ra một tôn lấy vua ngủ đồng hồ cắt vì thân thể vua ngủ. Nếu như không phải địch phong tại chết lặng bên trong tìm tới một sợi tư tưởng, theo nghịch ngạch kích hoạt đế quốc của mình khí vận, đồng thời còn có vô tự chi thư lá bài tẩy này, như vậy địch phong chỉ sợ là thật muốn lâm vào mộng cảnh thế giới đến lúc đó chính là kinh lịch vô tận chém giết, cuối cùng tinh thần lực hao hết, trở thành vua ngủ đồng hồ cắt chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ ta phá vỡ giấc mơ của ngươi, tại mộng cảnh này bên trong, ngươi đã không cách nào làm cho ta lần nữa tiến vào ngủ say như vậy tiếp xuống chính là ta thời gian bước ra một bước địch phong đi tới cái này vua ngủ đồng hồ cắt trước đó vô tự chi thư lực lượng thi triển khế ước cái này vua ngủ đồng hồ cắt bất quá bởi vì vô tự chi thư bây giờ bất quá là chuyển thuyết cấp vua ngủ đồng hồ cắt là bán thần khí đẳng cấp trên lệnh để vô tự chi thư chọn vẹn khế ước ngậm cảnh thời gian thời gian mấy chục ngày mới thành công thông qua vô tự chi thư địch phong có thể khống chế vua ngủ đồng hồ cắt đây là một kiện bán thần khí cho địch phong mang đến một tấm mới át chủ bài hơn nữa còn là để vô tự chi thư lực lượng gà xịt thăng bất quá vô tự chi thư muốn tiếp tục tiến dại thành bán thần khí Như vậy chỉ sợ còn cần tại khế ước nhiều kiện ám kim cấp kỳ vật hoặc là một kiện mới bán thần khí liền có thể, đây đối với lúc này Địch Phong đến nói, có chút rất không có khả năng. Một tay cầm cái này mang một sợi thần hỏa bán thần khí, Địch Phong cẩn thận đại lượng một phen, cuối cùng thở dài một hơi. Đáng tiếc, món này bán thần khí, thực lực mặc dù cường đại, nhưng đối với tiếng anh Địch Phong đến nói, Địch Phong đã là lập tức liền muốn tiến giai thành chuyển thuyết cấp. Con đường của mình đã là cố định, lấy phong nguyên tố cùng không gian nguyên tố làm chủ, đã từng Địch Phong lĩnh ngộ những lực lượng khác đều bị Địch Phong từ bỏ. Mà bây giờ con đường cố định tại nắm giữ ngủ mơ lực. Lượng. Hiện nhiên tay rất không có khả năng, mà lại liền xem như dung hợp thần hỏa, nằm giữ bán thần khí, cũng cần thời gian dài dằng dặc tài năng đột phá tới bán thần cấp địch phong không có khả năng từ bỏ chính mình đi mấy chục năm con đường đi chuyển đổi một cái lạ lẫm con đường. Dù sao có vô tự chi thư tại, địch phong sớm muộn là có thể đến bán thần cấp thậm chí là thần cấp. Bởi vậy món này bán thần khí không thích hợp địch phong. Bất quá cái này dù sao cũng là một kiện cam đoan có thể trở thành bán thần bán thần khí, địch phong cũng sẽ không lãng phí. Chính mình một đám phu nhân bên trong, phù hợp món này bán thần khí chỉ có vương chiêu quân cùng thực lực nhỏ yếu nhất địch tuyển. Cuối cùng một phen suy tư, địch phong chuẩn bị đem món này bán thần khí giao cho không có nhất đột phá bán thần cấp địch tuyển. Dù sao địch phong có thể cam đoan mình có thể thành thần, đến lúc đó liền sẽ có dài rằng giạt tuổi thọ. Đến lúc đó địch phong không hy vọng phu nhân của mình nhóm sẽ theo thời gian già đi. Chính mình sáu vị phu nhân, trừ bọn địch tuyển đều có thiên phú, chỉ ít đột phá ám kim cấp cũng không thành vấn đề đến lúc đó, địch phong khả năng cũng sẽ tiếp tục gặp được mới thần kỳ hoặc là thành thần biện pháp. Nhưng địch tuyển liền không có cái này tiềm lực. Bởi vậy trước làm phòng ngừa chu đáo thích hợp nhất, liền để cho a tuyển, địch phong thu hồi món này bán thần khí vua ngủ đồng hồ cát thầm nghĩ trong lòng nắm giữ vua ngủ đồng hồ cát, cái này ngủ mơ thế giới cũng tại địch phong trong không chế, đem ngọn cảnh giải trừ, địch phong thoát ly một cảnh. Mở mắt lần nữa, địch phong một lần nữa trở lại cái kia một mảnh hư không ở trước mặt của địch phong nổi lơ lửng vô tự chi thư, vô tự chi thư bên trên có một trang mới, bên trên có vua ngủ đồng hồ cát tin tức. Cái này một mảnh hư không, bản thân liền là vua ngủ đồng hồ cát mở ra đến, nếu như vua ngủ đồng hồ cát cầm ra, cái không gian này liền sẽ không tồn tại địch phong cũng là có thể tùy thời rời đi nơi này. Bất quá lúc này, địch phong bỗng nhiên nghĩ đến, vua ngủ đồng hồ cát bao trùm địa khu là phương viên 200 cây số trong một phiến khu vực này tất cả quái vật cũng đều lâm vào ngủ say nếu như trực tiếp hủy bỏ lời nói không chỉ là binh lính của mình thức tỉnh những quái vật kia cũng sẽ thức tỉnh đến lúc đó cái này một mảnh chiến trường lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng bởi vậy nhân cơ hội này đúng lúc là tiêu diệt cái này một mảnh địa khu quái vật địch phong khống chế tử thần đồng hồ cát đem tất cả thanh hà đế quốc binh sĩ tinh thần hấp thu cho bỏ chỉ lưu lại ngủ say chi phong giấc ngủ tác dụng tại cái này trong ngủ say tất cả binh sĩ tinh thần lực không tại hao tổn ngược lại là theo nghỉ ngơi khôi phục mà những quái vật kia đang bị rút ra hai ngày tinh thần lực về sau Chí ít cũng sẽ là biến thành đồ đần hoặc là người thực vật, đến lúc đó, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này, một mảnh diện tích có 40.0000 cây số vuông thổ địa. Khống chế vua ngủ đồng hồ cắt hoàn thành phân chia, Địch Phong đây mới là theo vùng hư không này đi ra, tại mất đi vua ngủ đồng hồ cắt trèo trống, cái này một mảnh hư không nháy mắt vỡ vụn. Kết thúc. Đứng ở nổ tung hoạch tâm hồ sâu biên giới, đến nhìn xem còn đang trong giấc ngủ binh sĩ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này sự kiện lớn, chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại Địch Phong cũng kém một chút lâm vào trong đó. Nhưng kết quả sau cùng là phong phú, Địch Phong lấy được thắng lợi cuối cùng, đồng thời thu hoạch được phong phú hồi báo trong giấc ngọng nhiều ngày như vậy thời gian trong hiện thực bất quá là đi qua một giờ tất cả binh sĩ còn có thể cứu nguyên bản hấp thu tinh thần lực bộ phận thông qua giấc ngủ trả về cho những cái kia ngủ say binh sĩ lại thêm bản thân nghỉ ngơi khôi phục để những binh lính này có thể khôi phục bình thường hai ba bước trở về biên giới chiến trường đóng quân cái kia quân nơi đóng quân nhìn xem địch phong đột nhiên trở về quân trưởng cùng tuyên truyền giảng giải viên cấp tốc đổi tới gặp qua bệ hạ quân ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tất cả nhân viên đều đã tập hợp hoàn tất tùy thời có thể xuất phát dừng địch phong gật đầu nói sự kiện đã giải quyết các ngươi bây giờ giải tán đi tiếp tục ở trong này đóng quân, chờ đợi các ngươi quân khu mệnh lệnh. đúng. nghe địch phong mệnh lệnh, mặc dù nghi hoặc, nhưng quân trưởng cùng tuyển truyền giảng giải viên còn là phục tùng mệnh lệnh. nói xong, địch phong để giao long chính mình trở về sao huyện, chính mình độc thân tiến về thanh âm quân đội tổng bộ. làm địch phong một đường dẫm lên không gian trồng chất đi tới thanh âm quân đội tổng bộ. rất nhanh, quân đội tổng chỉ huy cùng tuyển truyền giảng giải viên đều đi ra nên đón địch phong. tại tổng bộ một gian trong phòng hội nghị nhỏ, địch phong đại khái giải thích một chút. đương nhiên, che giấu tạo thành phá hư vua ngủ đồng hồ cát, chỉ nói là một kiện đẳng cấp cao kỳ vật bởi vì đang say giấc đồng, những binh lính kia tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, bởi vậy hiện tại ta giải trừ tinh thần rút ra, nhưng vẫn là để các binh sĩ tiếp tục nghỉ ngơi lợi đến sáng sớm ngày mai, tất cả binh sĩ tỉnh lại lúc, tinh thần đều gần như hoàn toàn khôi phục. Mà lại những quái vật kia, tinh thần lực khô kiệt, chí ít là không có sức chiến đấu. Bởi vậy, ngày mai các ngươi thanh âm quân đội phát động tiến công, xử lý một phiến khu vực này tất cả quái vật, cứ như vậy, cái này một mảnh địa khu liền bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Cụ thể tác chiến phương án chính các ngươi quy hoạch, chiến dịch kết thúc về sau nhớ kỹ đưa ra một phần tác chiến báo cáo. Đúng. Phân phó xong tất cả tình huống, Địch Phong cũng không tại thanh nhiệm quân đội dừng lại lâu, bắt đầu trở về phụ lãnh chúa. Bộ cánh mới. Chương 543. Vợ chồng nói chuyện. Chương 543. Vợ chồng nói chuyện. trăm, Địch Phong một đường thông qua không gian chống trước, ghé qua đế quốc cảnh nội hơn vạn cây số, trở về thành Hà thành bên trong. Trong hoàng cung, Lý Tú Ninh đã là thu được Địch Phong tin tức, kết thúc bộ tổng tham mưu chuẩn bị chiến đấu, trừ bỏ trực ban nhân viên, những người khác trở về riêng phần mình cho ở nghỉ ngơi, Địch Phong hơi thu thập một chút, cũng một lần nữa trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, Địch Phong bồi tiếp bận rộn một ngày Lý Tú Ninh, cũng nhận được tin tức trở về hố tam lương tại giấc mơ trong thế giới cho dù đối với địch phong đến nói không có ảnh hưởng quá lớn nhưng không biết bao nhiêu lần chiến đấu vô tuyến luân hồi để địch phong tinh thần cảm giác được một cố mọi mệnh cần nghỉ ngơi thật tốt lần này ngủ trọn vẹn một ngày địch phong mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc này lý tú ninh tự mình bưng cơm đưa đến địch phong trước mặt Phu quân ngươi cũng vội vàng thời gian dài như vậy nên ăn cơm ừm ăn cơm địch phong mặt mỉm cười trong ánh mắt mang một tia ôn nhu đơn giản rửa mặt ăn cơm xong địch phong cứ gọi lại đang chuẩn bị rời đi lý tú ninh phu nhân vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây chứ không muốn đi ta tìm các ngươi có một số việc được. Lý Tú Ninh không nói thêm gì, đem tạp vụ giao cho một bên thị nữ, ngồi ở bên người địch phong, đem thân thể dựa vào ở trong ngực của địch phong. Có chuyện gì, cần tìm chúng ta thì ngồi cùng đi. Lý Tú Ninh xem thường thì thầm hỏi đến, cũng coi là một kiện chuyện quan trọng đi. Địch phong ôm Lý Tú Ninh nói, chính là liên quan tới lần này đột phát sự kiện kết quả, cùng thu hoạch, cần cùng các ngươi nói một chút. Ừm. Nghe địch phong lời nói, Lý Tú Ninh cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là dựa vào ở trong ngực địch phong, thưởng thụ lấy cái này ngắn ngủm ấm áp. Tại địch phong phân phó bọn thuộc hạ thông báo cái khác phu nhân đến phủ lãnh chúa, ước chừng là qua một giờ. Địch Phong mấy vị khác phu nhân đều trở lại phủ lãnh chúa. Trước hết nhất đi tới là Địch Tuyền, nhìn xem Địch Phong cùng Lý Tú Ninh dựa vào ở trên ghế salon, Địch Tuyền cũng tự mình bưng đồ uống trà đi phòng bếp pha trà. Sau đó là hô Tam lương theo bộ chỉ huy trở về, một thân nhung trang đều không có đổi, nhìn xem là tất cả mọi người không có tới đến, cũng tới lâu đi đổi một thân quần áo thoải mái sức. Về sau là theo trường học trở về Vương Chiêu quân cùng Đại Tiểu Tiểu, nhìn xem Địch Phong mấy người mười phần nhàn nhã thưởng thức trà nói chuyện thiếm, ba người cũng cười ngồi xuống. Tốt, tất cả mọi người đến, để hạ nhân tất cả đi xuống, Địch Phong triển khai lĩnh vực của mình ngăn cách không gian. Phu quân, lần này đem chúng ta đều gọi đến, có chuyện gì sao? Vương Triêu quân dò hỏi. Ngay tại hôm trước, Đế quốc lãnh thổ bên trong phát sinh một kiện đại sự kiện, một phiến khu vực sinh vật toàn bộ lâm vào ngủ say, đồng thời tất cả bộ đội đều bó tay toàn thập. Ta tự mình xuất thủ mới giải quyết, cũng dư lần ta nói tới sự tình liền cùng chuyện này có quan hệ. Địch Phong mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình. Lần này sự kiện tạo thành nguyên nhân là một kiện ngoại ý muốn lưu lạc tại Đế quốc lãnh thổ bên trong vô chủ bán thần khí, tên là Vua Ngủ Đồng Hồ Cát, trong đó còn sinh ra một sợi thần hỏa. Vừa nói, Địch Phong đem bên trong vô tự tri thư khế ước Vua Ngủ Đồng Hồ Cát lấy ra. Lúc này Vua Ngủ đồng hồ cát đã không có uy áp, ngoại hình xem ra chính là một cái bình thường tượng một đồng hồ cát, đồng hồ cát một mặt là một chút ngủ chi cát, một mặt là hết thảy màu xám trắng thần chi lửa. Làm cái này đồng hồ cát lấy ra trong mấy mắt, lại trận mấy vị phu nhân ánh mắt đều đặt ở cái này đồng hồ cát trên thân. Bất quá mấy người trong mắt, cái này Vua Ngủ đồng hồ cát cũng không có bao nhiêu kỳ lạ. Cái này Vua Ngủ đồng hồ cát, tên như ý nghĩa, chính là Vua Ngủ thần khí, bất quá có chút tàn tạ trở thành bản thần khí, nhưng trong đó có cái này một sợi thần hỏa. Chính là có cái này một sợi thần hỏa. Vậy vậy chỉ cần là ai trở thành kỳ vật sứ, liền có thể lấy này nắm giữ ngủ mơ quy tắc, chí ít là trở thành một tên bán thần. Địch Phong ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chính mình mấy vị phu nhân nghe món này kỳ vật, cũng đều bị lực lượng như vậy rung động, nhưng đại đa số người trong mắt cũng không có bao nhiêu khát vọng. Sở dĩ đem các ngươi gọi tới, chính là muốn phân phối món này bán thần khí. Địch Phong tiếp tục nói. Tại Địch Phong một bên, Lý Tú Ninh đầu tiên mở miệng đạo: "Phu quân, con đường của ta là họa diễm cùng lực lượng, cái này ngủ mơ quy tắc không thích hợp ta, ta liền không tham dự phân phối. Mà lại ta có năng lực thông qua chính mình tu luyện đạt tới bán thần cấp thậm chí là thần cấp." Không sai. Một bên, Hô Tam Nương cũng nói theo, "Phu quân, con đường của ta cũng không phù hợp cái này ngủ mơ quy tắc, ta cũng không tham dự." "Ai, đều không cần gấp, nghe ta nói, nghe ta nói hết." Định Phong nhìn xem Vương Chiêu Quân các nàng còn muốn nói gì nữa, lập tức đánh ghế các nàng lời nói, tiếp tục nói, "Vợ chồng chúng ta đồng tâm, tất nhiên sẽ tại cái này mê vụ thế giới đi đến Định Phong. Món này bán thần khí hiện tại mặc dù chỉ có một kiện, nhưng tương lai chúng ta nhất định sẽ còn gặp được vật như vậy. Ta hy vọng tương lai chúng ta có thể lẫn nhau làm bạn cho đến vĩnh hằng." Bởi vậy, cái này kiện thứ nhất bán thần khí, liền cho Thiên phú yếu nhất giá tuyển." A tuyển bản thân là thủy nguyên tố quy tắc, cho dù là ta chuẩn bị cho các ngươi hoàng kim cấp kỳ vật, nhưng là vẫn kém một chút. Mà lại a tuyển phụ trách phủ lãnh chúa nội vụ, có thể nói là chúng ta đại quản gia, cái này vua ngủ đồng hồ cát phù hợp, không muốn tự tuyệt. Địch Phong nói xong, nhìn xem địch tuyển muốn tự tuyệt, lập tức đánh gãy địch tuyển lời nói, tiếp tục. Hiện tại trong chúng ta, cũng chỉ có ngươi mới đột phá hoàng kim cấp không có bao nhiêu năm. Tương lai tú chữ cùng tam nương còn có chiêu quân tỷ đều có thực lực bằng vào tự thân năng lực đột phá ám kim cấp thậm chí là đạt tới truyền thuyết, bản thần đại kiều cùng tiểu kiều thiên phú của các nàng cũng so ngươi cao hơn, bởi vậy cái này kiện thứ nhất chính là cho ngươi ngươi không thể cự tuyệt. Tại tương lai, nếu như chúng ta có thể tiếp tục thu hoạch được bán thần khí thậm chí là thần khí, trừ bộ độ phù hợp, chính là dựa theo như thế phân phối. Địch Phong nhìn xem một đám phu nhân nói, lần này để mọi người cùng một chỗ, chính là định ra chuyện này. Tại A Tuyền về sau, nếu như còn có bán thần khí hoặc là thần khí, chính là dựa theo tiểu kiểu, đại tiểu, Tam Nương, chiêu Quân, Tú Ninh, cái này chỉnh tự phân phối, không có vấn đề. Lý Tú Ninh cái thứ nhất biểu thị đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Hổ Tam Nương cùng Vương chiêu Quân trước sau biểu thị đồng ý, mấy vị tỷ tỷ không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Đại Tiểu nói nhỏ. Ta, ta cũng không có ý kiến. Nhìn xem mấy vị tỷ tỷ cùng phu quân đều đồng ý cái này chính tự, tiểu kiều cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, Địch Phong nhìn xem Địch tuyển nói. A tuyển, món này vua ngủ đồng hồ cắt liền giao cho ngươi, thật tốt dung hợp cái này một đoàn thân hòa, đến lúc đó cũng có thể trở thành đế quốc một con át chủ bài. Ta, ta biết. Nhìn xem một đám tỷ muội, cùng trên mặt mang mỉm cười phu quân, Địch tuyển cũng trên mặt một trận kích động, trong lúc nhất thời cũng muốn khóc lên, nhưng cuối cùng khẽ môi còn là nhịn xuống. Tiếp nhận cái này vua ngủ đồng hồ cát, Địch tuyển cũng không do dự nữa tại chỗ bắt đầu dung hợp món này bán thần khí, tinh thần lực chiếm cứ thần hỏa, trong nấy mắt, địch tuyển tự thân liền tản mát ra một cỗ hư ảo cảm giác. chương 544 thực lực bứt phá, chương 544 thực lực bứt phá. vua ngủ đồng hồ cắt dù sao cũng là một kiện bán thần khí, có thể nói là thanh hà đế quốc kiện thứ nhất bán thần khí. khế ước nắm giữ món này bán thần khí, đối với tất cả mọi người để nói, đều là một kiện đáng giá tham khảo sự kiện. tại địch tuyển khế ước vua ngủ đồng hồ cắt lúc, địch phong cùng những người khác không hề rời đi, ngay tại bốn phía nhìn xem địch tuyển biến hóa. Quanh chân ngồi trên mặt đất, làm khế ước thành lập ngay lập tức. Địch Tuyền toàn thân dẫn tới một tầng phiêu miệu xương ngũ tầng, mười phần hư ảo. Sau đó, vua ngủ đồng hồ cắt cũng trôi nổi ở trước mặt của Địch Tuyền. Cái kia một đoàn lớn chừng ngón cái thần hỏa theo vua ngủ đồng hồ cắt bên trong bay ra, cắm vào Địch Tuyền mi tâm. Giờ khắc này, Địch Phong thông qua vô tự chi thư nhìn thấy, Địch Tuyền thuộc tính tại lấy ngã vọt thức dâng lên. Đồng thời, từng cái năng lực mới xuất hiện tại Địch tuyển trên giao diện thuộc tính Ngay từ đầu, Địch Tuyền bất quá là mới vào hoàng kim cấp, bản thân nắm giữ thủy nguyên tố quy tắc, chỉ là một cái bình thường hoàng kim cấp nhưng tại nắm giữ vua ngủ đồng hồ cắt về sau, địch tuyển thực lực phi tốc dâng lên, ngắn ngủi mấy chục phút, địch tuyển đã đột phá hoàng kim cấp, trước thời hạn lý tú ninh một bước đạt tới ám kim cấp, mà tại ám kim cấp còn không cực kỳ quen thuộc hạ, theo thần hỏa gia trì lại thêm đối với giấc ngủ lực lượng lĩnh ngộ, địch tuyển không bị khống chế triển khai một tầng lĩnh vực. Lúc này, địch phong khống chế đế quốc khí vận, cùng không gian lực lượng của mình đem lĩnh vực này áp chế tại địch tuyển bốn phía 1 mét trong phạm vi ngủ say trong lĩnh vực, địch tuyển thực lực tiếp tục tăng lên, lần nữa qua hơn mười phút, địch tuyển thực lực đột phá tới ám kim cấp đỉnh phong. Vâng trong máy mắt, địch phong cảm giác được theo địch truyền trên thân bộ phát ra một cỗ khí tức cường đại, địch truyền đột phá ám kim cấp, thực lực bản thân đạt tới truyền thuyết cấp, nắm giữ ngủ say quy tắc, khoảng cách trở thành bán thần chỉ còn lại dài rằng giặc lũy đây đối với một cái truyền thuyết cấp cường giả đến nói, không là vấn đề đột phá truyền thuyết cấp, tự thân tuổi thọ theo nguyên bản mấy ngàn năm trực tiếp tăng lên mấy chục lần, đạt tới mấy chục vạn năm tuổi thọ, như thế dài rằng giặc tuổi thọ, chỉ cần không vỡ lạc, trở thành bán thần còn không phải vấn đề quá lớn. Theo thực lực bản thân đột phá, địch truyền theo khế ước chi chiến tỉnh lại, mở to mắt, nhìn xem bốn phía, địch truyền vuông tay, hơi kinh ngạc. Thực lực đột nhiên là theo Hoàng Kim cấp đột phá tới truyền thuyết cấp, thực lực to lớn tăng lên. Để địch tuyển lúc này có chút không thích hướng đứng, đứng người lên, cái kia vua ngủ đồng hồ cắt bị địch tuyển kéo trong tay, bàn tay một nắm, cái này vua ngủ đồng hồ cắt bị địch tuyển thu vào tinh thần của mình trong không gian. Mà nguyên bản địch tuyển nắm giữ cái khác mấy món kỳ vật cũng đều bị tự động thu vào trong tinh thần không gian. Phu quân, ta tựa hồ là đột phá, đây là truyền thuyết cấp. Địch tuyển hơi kinh ngạc. Ừ, chúc mừng ngươi đột phá tới truyền thuyết cấp, trở thành đế quốc người mạnh nhất. Địch Phong cười nói đùa. Phu quân nói đùa, thực lực của ta ta vẫn là rõ ràng. Địch cũng cười nói. Hiện tại ta sẽ không là phu quân đối thủ của ngươi, thậm chí cũng liền có thể cùng Tú Ninh đánh một cái ngang tay. Bởi vì thực lực phi tốc đột phá, địch tuyển không có nắm giữ tự thân lực lượng, có thể nói là truyền thuyết cấp bên trong yếu nhất cấp độ. Tiếp xuống ngươi thật tốt tu luyện, đem ngươi sự vụ trước giao cho phía dưới nhân thủ xử lý, ổn định thực lực, cũng coi như được đế quốc một con át chủ bài. Được rồi phu quân. Có địch tuyển đột phá, địch phong đối với đột phá của mình cũng có rõ ràng nhận biết. Bản thân địch phong liền kẹt tại một bước kia, mà lại địch tuyển bản thân đột phá cũng là đế quốc thực lực cường thịnh thể hiện. Tại địch tuyển đột phá tới truyền thuyết cấp, đế quốc khí vận thực lực lần nữa tăng cường đối với địch phong đến nói chính là cái bình cảnh kia bị đánh nát hiện tại địch phong chỉ cần bình tĩnh lại tu luyện đem chính mình thực lực cất cao liền có thể đột phá tới truyền thuyết cấp tốt hiện tại a tuyển đột phá truyền thuyết cấp đây là nhà chúng ta đế quốc chúng ta thực lực tăng lên là một chuyện tốt địch phong thu hồi chính mình triển khai bình thường đối với ở đây những người khác nói ta vừa vận nhân cơ hội này cũng đi đột phá mọi người nghỉ ngơi trước một chút qua mấy ngày đem bọn nhỏ đều gọi đến chúng ta một nhà thật tốt tụ họp một chút được một bên lý tú ninh cũng cười nhẹ gật đầu lý tú ninh lúc này là hoàng kim cấp đỉnh phong khi nhìn đến địch tuyển thực lực đột phá Cho Lý Tú Ninh mang đến một chút suy nghĩ mới, lại thêm trước đó không lâu địch phong phát cho mọi người mới hoàng kim cấp kỳ vật mang đến tăng phúc, Lý Tú Ninh cũng cảm giác được, chính mình thực lực đột phá cũng liền tại đoạn thời gian này. Cùng Lý Tú Ninh giống nhau cảm ngộ còn có Hỗ Tam Nương cùng bình thường không lộ sơn thủy vương triêu quân, cùng Lý Tú Ninh không sai biệt nhiều dưới tình huống, hai người cũng đều kẹt tại hoàng kim cấp đỉnh phong, bây giờ cách đột phá cũng đều không xa. Nếu như tất cả mọi người đột phá, như vậy Thanh Hà Đế quốc liền sẽ có được hai cái truyền thuyết cấp chiến lực, bốn cái ám kim cấp chiến lực, cứ như vậy, đế quốc cũng có thể tốt hơn đứng tại cái này mê vụ thế giới Đông đảo thế lực bên trong. Theo gian phòng rời đi, địch phong đi tới chính mình bế quan tu luyện phòng, khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, địch phong bắt đầu đối với tự thân quy tắc lĩnh ngộ. Lúc này địch phong thực lực mạnh nhất là không gian quy tắc, phong nguyên tố còn thiếu một chút. Bởi vậy, trước lấy không gian quy tắc đột phá tới truyền thuyết cấp, tại kéo theo phong nguyên tố quy tắc cùng nhau tăng lên. Trong ngay mắt, địch phong buồn phía, nguyên bản bằng phẳng không gian trở nên tầng tầng lớp lớp đều ở trước mắt địch phong cũng giống như là càng thêm xa xôi ám kim cấp đỉnh đột phá tới truyền thuyết cấp, bản thân liền là đối với lĩnh vực lực lượng tiến một bước tăng cường, đồng thời mở tinh thần của mình không gian đây đối với địch phong đến nói, không có một chút độ khó, bởi vì vô tự chi thư vị trí, bản thân liền có một cái tính được lâm thời tinh thần không gian địch phong là cần dắt vào lực lượng, đem chỗ này lâm thời tinh thần không gian trở nên vững chắc liền có thể, mà lúc này địch phong góp nhặt lực lượng to lớn, chỉ là nửa ngày thời gian, một chỗ vững chắc tinh thần không gian ở trong đầu của chính mình xuất hiện, tại cái kia trong tinh thần không gian, tầng dưới chốt là lực lượng tinh thần cùng quy tắc lực lượng hóa thành hải dương bất quá bởi vì địch phong thực lực bây giờ duyên cớ, đại dương này chỉ có thể tính được một cái ao nước nhỏ. Tại cái này hồ nước phía trên, địch phong vốn có kỳ vật đều đến nơi này, bị địch phong tinh thần lực ẩn dưỡng, theo địch phong thực lực tăng lên, những cái kia kỳ vật cũng có được nhất định tỷ lệ đột phá. Những cái kia bán thần khí cùng thần khí, chính là như thế một đường đột phá mà đến. Tuổi thọ của mình tăng trưởng đến mấy chục và năm, chỉ cần địch phong không tìm đường chết, không gặp xui, như vậy tất nhiên sẽ tích lũy đủ đầy đủ lực lượng, tại trong tinh thần không gian ngưng kết quy tắc hỏa diễm, đột phá tới bán thần cấp. Bất quá cái kia thời gian, đối với địch phong đi nói, còn là quá sớm mà lại địch phong cũng không cần lo lắng cái này, chỉ cần đem đế quốc dẫn theo đi hướng đỉnh phong, như vậy địch phong thực lực tự nhiên sẽ một đường đột phá. Theo truyền thuyết cấp bắt đầu, đột phá tới bản thần, trên thực tế có hai con đường có thể đi, một đầu là thu thập tín ngưỡng, một đầu là bằng vào thực lực bản thân đột phá. Tín ngưỡng cần tín đồ, đồng thời tự thân sẽ bị tín ngưỡng bên trong chúng sinh tạm nghiệm ăn mòn, cuối cùng trở nên mất đi bản thân. Đây là người bình thường không cân nhắc địch phong cùng địch tuyển đều đi đầu thứ hai con đường. Theo phòng bế quan bên trong đi ra, địch phong thực lực đột phá, đại biểu cho thanh hà đế quốc thực lực nâng cao một bước, ở trong cái mê vụ thế giới này cũng càng ngày càng cường đại. Dù sao mấy chục năm qua, Địch Phong thỉnh thoảng đều có thể cảm thấy được theo lãnh địa kỳ vật phía trên truyền lại tin tức, mỗi một đạo tin tức đều đại biểu cho một cái mê vụ cánh đồng dung nhập nơi này. Mấy chục năm đã là không biết có bao nhiêu, dạng này dung hợp cũng đại biểu cho một điểm, đó chính là toàn bộ tinh cầu trở nên càng ngày càng hoàn thiện, mà theo tinh cầu hoàn thiện, Địch Phong ẩn ẩn có một cái đại tranh chi thế đến cảm giác. Mặc dù cái dự cảm này chẳng qua là lời nói vô căn cứ, nhưng Địch Phong hay là muốn gả tây kiến thiết Thanh Hà Đế quốc, để Thanh Hà Đế quốc trở nên càng ngày càng cường đại. Càng nhiều hàng đội, càng nhiều cương giả, vũ khí cường đại hơn, cùng càng rộng lớn hơn lãnh thổ. Tại địch Phong sau khi đột phá ước chừng là thời gian một tuần, Lý Tú Ninh cũng đột phá tới ám kim cấp, trở thành Thanh Hà Đế Quốc ít có cường giả. Về sau một tháng, Vương Triêu Quân cùng Hỗ Tam Nương cũng đều trước sau đột phá tới ám kim cấp. Bất quá những ngày đột phá đều làm Thanh Hà Đế Quốc gắt chủ bài, đối ngoại, Địch Phong còn là tuyên bố chính mình là ám kim cấp, chỉ là đem Lý Tú Ninh đột phá làm tuyên truyền, để ngoại giới biết Thanh Hà Đế Quốc cường giả có hai người một đầu giao long ba cái ám kim cấp cường giả. Nhưng trên thực tế, Thanh Hà Đế Quốc có hai cái truyền thuyết cấp cường giả, bốn cái ám kim cấp cường giả. Dạng này lưu lại thủ đoạn, đối với tương lai địch nhân đến nói Trở đối là một niềm vui lớn bất ngờ. Thậm chí nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc bây giờ nuốt vào phương Bắc mảng lớn thổ địa đã là cực hạn, liền xem như cấp đoạt cũng vô pháp khai phát. Như vậy địch phong tuyệt đối là mang binh diện trước đó đảo tẩu Hồng Long lên chúa, đoạt lấy tây phương hướng cái kia một mảng lớn thổ địa. Hiện tại đế quốc chỉnh thể sách lược trong vòng bộ ổn định làm chủ, đối với Atlant đế quốc thường ngày vây quét, đối với chiến trường phương Bắc quái vật toàn lực tiêu diệt. Nội bộ cam đoan thường ngày ổn định, tiếp tục mở rộng nhân khẩu số lượng, khai phát chiếm lĩnh địa khu. Đồng thời cam đoan đế quốc kinh tế tăng trưởng, phát triển khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng siêu phàm cường giả. Tại năm đầu đế quốc hàng năm trên đại hội Định phong tự mình làm được báo cáo định ra đế quốc tiếp xuống 10 năm là phát triển triểnạ dạo lấy đế Quốc hiện tại phát triển tốc độ vẹn vẹn là nhân khẩu phương diện tương lai 10 năm đế Quốc rất có thể liền sẽ tăng trưởng 400 triệu nhân khẩu đến lúc đó đế quốc tổng nhân khẩu có tỷ lệ hướng về một tỷ đại quan dạo bước tiến lên mà có một tỷ nhân khẩu tại như thế lớn nhân khẩu cơ số xuống đế Quốc sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả bao nhiêu thiên tài có thể động viên bao nhiêu binh lực mà lại lấy hiện tại đế Quốc Quốc thổ diện tích một tỷ nhân khẩu vẫn như cũng là hoang vắng căn bản không cần lo lắng nhân khẩu vấn đề mà lại tại đế Quốc bên ngoài còn có nhiều như vậy quốc gia nhiều như vậy lãnh thổ chúng ta không thiếu thổ địa chỉ thiếu người miệng định ra đế quốc tương lai mười năm phương hướng phát triển như vậy đế quốc liền bắt đầu một vòng mới phát triển theo chiến trường phương bắc tại cơ sở kiến thiết dưới tình huống đem mảng lớn chiến trường chia cắt thành khối nhỏ thanh hà đế quốc quân đội bắt đầu phân khu khối tiêu diệt địch nhân đại bộ phận địa khu phòng ngự là chính tập trung ưu thế binh lực thời gian ngắn tiêu diệt phạm vi nhỏ địch nhân cam đoan triệt để thành trừ nên trong khu vực tất cả quái vật tại thanh lý quái vật về sau đến tiếp sau liền có đội công trình vào ở đem thích hợp trồng trọt thổ địa vạch ra đến tại những cái kia quạng mỏ bên cạnh thành lập thành thị Tại lấy cơ giới hóa nông nghiệp nông trường lớn dưới tình huống, Thanh Hà Đế quốc chỉ cần chút ít công nhân nông nghiệp liền có thể sản xuất ra đại lượng lương thực cùng cái khác sản phẩm đồng thời theo Thanh Hà Đế quốc sinh vật học viện đối với các loại thực vật nghiên cứu, đồng thời chứa được lập hồ sơ. Tại phát hiện một nơi, kiểm tra ra hoàn cảnh về sau, liền sẽ căn cứ hoàn cảnh lựa chọn thích hợp cái địa khu này trồng trọt cây nông nghiệp. Bao quát nhưng không giới hạn trong lương thực chính, hoa quả, dược liệu, thậm chí là một chút nguyên tố tích tụ nhiều địa khu, còn đặc biệt bảo vệ thành lập linh điển, trồng trọt linh cốc cùng linh quả đối với những linh lực này thực vật, Thanh Hà Đế quốc cũng có được rất nhiều nghiên cứu, những linh lực này cây trồng thuộc tính nghiên cứu ra được, chế thành thành phẩm dược tề cùng nhịn chứa được thành phẩm đồ ăn, sau đó cung cấp cả nước đương nhiên, bởi vì những này cây trồng cấp cao mà lại có tăng phúc tốc độ tu luyện, tăng lên tự thân tư chất, lâm thời tăng. Cường thực lực các loại thuộc tính đặc biệt, bởi vậy giá cả phi thường đắt đỏ. Tại xác định nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi địa khu, còn lại địa khu lại ném đi tự nhiên khu bảo hộ, còn lại mới là thành lập thành thị địa phương, bất quá bởi vì hoang vắng, thành thị dùng cũng không thiếu. Hiện tại ngay tại khai phát phương Bắc 5 cái đạo đều gấp thiếu người miệng, nhưng trừ bỏ kiến thiết công nhân, cùng nhà máy công nhân cùng với gia thuộc cũng không có quá nhiều người tiến về phương bắc sinh hoạt. càng nhiều người còn là lựa chọn đế quốc hoạch tâm trung ương đạo, cùng phụ cận mấy cái phát triển mấy chục năm đạo làm sinh hoạt nơi ở đối với những này, địch phong cũng không nóng nảy. Theo giao thông kiến thiết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thông suốt. Theo trung ương đạo nội bộ nhân khẩu càng ngày càng nhiều, như vậy sẽ có ở trung ương đạo không nên sinh hoạt người tiến về cái khác địa khu. mà lại thanh hà đế quốc tại đông hải đạo sông lớn cửa sông, phương bắc hải châu đạo thanh hà cửa sông chỗ. Cùng phương Bắc Hà Đông Đạo Hà Tây Đạo ở giữa thành lập một tòa có thể cư trú 20 triệu trở lên nhân khẩu làm địa khu hoạch tâm thành phố lớn. Dạng này thành thị, một khi thành lập, tất nhiên sẽ dẫn phát đại quy mô di dân. Mà lại Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng sẽ để những này địa khu tổng nhân khẩu đang không ngừng tăng lên. Tỷ như nói đã từng phương nam mấy cái đạo chỉ có 18 triệu nhân khẩu, cho tới bây giờ đi qua thời gian mấy chục năm, mấy cái đạo theo nguyên bản 18 triệu tăng trưởng đến 80 triệu tổng nhân khẩu. Tương lai mấy năm, liền có thể đột phá 100 triệu, dạng người này miệng tăng trưởng, đối với đế quốc đến nói, chính là cực lớn khai phát những cái kia hoang vu địa khu gia tăng đế quốc tiềm lực chiến tranh. tại niên hội về sau, đại phương hướng xác định, cụ thể chi tiết có nội các các đại thần xử lý. địch phong chỉ cần đối với một chút chuyện quan trọng sẽ duyệt, về sau liền có thể tiếp tục đầu nhập tu luyện, cùng tiến về đế quốc tầng dưới chót quan sát. trừ cái đó ra, chiến trường phương bắc bên trên, địch phong cũng đi qua một trận, xuất thủ diệt đi mấy chục cái đại bộ lạc, tính được qua một tay nghiện đương nhiên, dạng này xuất thủ cũng gia tốc chiến trường phương bắc càng quét tốc độ, để cái này quân đội tiết kiệm mấy tháng chiến tranh thời gian. năm đầu hết thể ổn định phát triển, đối ngoại bình thường, không có đại quy mô chiến tranh, đối nội đồng dạng là hết thể chiến tranh thuận lợi. Năm đầu của năm, đế quốc liền giao ra một phần hài lòng đáp án, nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng, kinh tế sản xuất trên phạm vi lớn tăng trưởng, quân phí cùng con mới sinh chi tiêu tỷ lệ tiến một bước hạ xuống. Bởi vì khai thác một nhóm thổ địa mới, đối với mới nông trường cùng nông trường quyền sử dụng bán, đem trước đó thanh hà đế quốc bán ra chiến tranh công trái thu sẽ về, đồng thời còn nhỏ kiếm được một bút. Không có nợ nần, thu vào còn gia tăng, năm đầu đế quốc cơ sở công trình đầu nhập tốc độ tăng thêm một bước, các hạng sự vụ hết sức thuận lợi. Mà đến tiếp sau mấy năm, đồng dạng là như thế. Chương 545. Tầng dưới chốt xã hội biến hóa. Chương 545 dưới chốt xã hội biến hóa. Thanh Hà Đế Quốc, chiến trường phương Bắc. Tại cái này một mảnh hoang nguyên bên trên, một chỗ vừa mới kết thúc trên chiến trường, một chi chiến đấu doanh chính đang quét dọn chiến trường. Tại bọn hắn bốn phía, là một mảnh quái vật thi thể, từng con quái vật thi thể bị phân loại xử lý. Theo Thanh Hà Đế Quốc phát triển, nhân viên, kỹ thuật tăng nhiều, đối với các loại vật liệu lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn. Những quái vật này thi thể có thể một bộ phận làm y học tiêu bản, một bộ phận làm y học sinh giải phẫu luyện tập vật liệu, cùng các loại dược tể thí nghiệm tài liệu. Mỗi một lần trên chiến trường, săn giết quái vật không còn là đốt cháy, mà là toàn bộ thu thập đông lạnh xử lý, về sau phân lượt vận chuyển đến hậu phương. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc đơn độc thành lập mấy chục tòa to lớn lẫm lốc, đồng thời chuyên môn thiết kế đông lạnh xe riêng, dùng làm vận chuyển thi thể. Lúc này, khoảng cách địch phong chỉ định xuống tới mới 10 năm quy hoạch đã là đi qua 5 năm, thời gian dài như vậy, Thanh Hà Đế quốc sinh hoạt càng ngày càng tốt, trở nên càng ngày càng giàu có. Mà ở trên chiến trường, mảng lớn thổ địa bị dọn dẹp sạch sẽ, đại lượng quái vật bị chém giết, hiện tại Hà Đông đạo cùng Hà Tây chào buổi sáng đã không có quái vật bóng dáng. Hơn ngàn bạn ký lờ mệt vùng trên thổ địa trở thành nhân loại thiên hạ, bởi vì không có quái vật, nơi này cơ sở kiến thiết không ngừng gia tăng, càng nhiều người nguyện ý ở trong này kiếm ăn, người ở khí tức càng lúc càng nồng nặng. Mà cái này một chi chiến đấu doanh, ngay tại thanh âm trên chiến trường, doanh trưởng tất cả quái vật đều bị xử lý, chiến trường đã quét dọn xong. Trên chiến trường, Tham Hiếu hướng doanh trưởng báo cáo. Tốt, hiện tại hồi báo cho đội vận chuyển, đem những chiến lợi phẩm này đều vận chuyển trở về đi. Doanh trưởng cũng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Cũng không lâu lắm, Doanh tuyên truyền giảng giải viên đi tới, ngồi tại doanh trưởng bên người. Một trận chiến này đánh xong, chúng ta liền có thể đi về nghỉ. Đúng vậy à? Doanh trưởng nhìn xem bốn phía binh sĩ, cảm thán một câu. Vừa nghĩ tới trôi qua nhiều năm như vậy, thời gian qua thật nhanh. Ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào giải nghệ? Một bên tuyên truyền giảng giải viên hướng Doanh trưởng dò hỏi. Còn có thể làm sao? Doanh trưởng cười nói, ta tham quân 15 năm ngay từ đầu chỉ là một cái biên phòng sư binh lính bình thường, phục dịch mấy năm sau tục bổ vào chiến trường, bị chia tách bổ sung cho các giã chiến đoàn. Về sau tại giã chiến quân đoàn hôn đến đại đội trưởng, sau đó lại bởi vì bị thương, rời khỏi giã chiến quân đoàn. Sau khi thương thế lành vừa vặn quân đội lớn mở rộng, ta lại thành doanh trưởng. Hiện tại, ta đại học tốt nghiệp là binh, hiện tại đã là sắp 40 tuổi, tại đệ bạn cũng rất không có khả năng. Mà lại trong nhà còn có năm đứa bé, tiểu nhân mới 10 tuổi, dựa vào ta lão bà một người quá khó, vừa vặn thừa dịp cái này một nhóm lần giải nghệ, đi về nhà. Cũng thế, Tuyên truyền giảng giải viên nghe doanh trưởng trong miệng lẩm bẩm như tinh lực, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Cầm đánh nhiều năm như vậy, là nên nghỉ ngơi một chút, xã hội bây giờ phát triển càng lúc càng nhanh, trở nên ta đều có chút nhận không ra. Theo thanh hà đế quốc không ngừng phát triển, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, binh sĩ số lượng cũng xưa nay chưa từng có tăng trưởng đến 13 triệu, có thể nói là một chi cực kỳ khổng lồ quân đội. Nhưng tại thanh hà đế quốc bây giờ 60 triệu cây số vương lục địa, quá trăm triệu cây số vương lãnh hải đế quốc to lớn, cái này 13 triệu hải lục không quân cũng mới miễn cưỡng có thể chiếm cứ không gian lớn như vậy. Bất quá theo hòa bình, đối ngoại không có cái gì đánh trận có thể đánh, ban đầu lao binh phục dịch thời gian cũng có một hai chục năm thậm chí là càng lâu. Mà lại những binh lính này cùng bên trong tầng dưới chốt sĩ quan cũng thăng không đến tướng quân ngậm, bởi vậy tại Thanh Hà Đế quốc dưới sự quy hoạch, những năm này bắt đầu phân lượt giải nghệ. Theo 10 năm quy hoạch năm thứ nhất bắt đầu, Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm đối với nội bộ đế quốc chiêu mộ 50 cái sư, 600,000 tân binh, luôn luyện huấn luyện về sau, thay thế đi một chút binh. Bây giờ đã là đi qua 5 năm, Thanh Hà Đế quốc 13 triệu bộ đội tác chiến đã thay thế đi 3 triệu. Những lao binh này bên trong, sĩ quan dựa theo riêng phần mình giải nghệ quân hàm cấp bậc, bổ sung các cấp sở chính vụ hoặc là đế quốc quốc hữu nhà máy, cùng lực lượng vũ trang địa phương đội trị ăn, phổ thông đội trị ăn. Theo Thanh Hà Đế quốc phát triển càng lúc càng nhanh, đặc biệt là càng nhiều khoáng mạch, các loại tài nguyên bị khai thác, các loại mới thành thị thành lập, kỹ thuật mới phát triển mang đến mới quốc hữu nhà máy, đều cần đại lượng người có tư cách mới. Trừ cái đó ra, những lao binh kia cũng tại nhận lấy một bút giải nghệ trợ cấp về sau, phân phối đến các nơi nhà máy, làm công nhân. Cứ như vậy, Thanh Hà Đế quốc cũng coi như được gia tăng một nhóm công nhân, để đế quốc phát triển kỹ nghệ tiến thêm một bước. Mà thay thế đi một chút lao binh, cũng là để bọn hắn có thể nhiều bồi bồi người nhà của mình, mặc dù trải qua tu luyện, những binh lính này tại 890 tuổi cũng còn có thể bảo chứng cường kiện thân thể nhưng là trẻ tuổi tham quân 3 40 tuổi tài năng về nhà đối với gia đình đến nói cũng có chút bất lợi. bất quá tham quân mỗi một năm đều có phong phú tiền lương mà lại giải nghệ còn có đại lượng trợ cấp còn có một phần công việc ổn định. bởi vậy cuộc sống như vậy bản chất còn được. mà lại nhiều năm như vậy phát triển thanh hà đế quốc một đường trưởng thành là đế quốc gặp được vấn đề cũng là càng ngày càng nhiều. bởi vậy tỷ như nói thanh hà đế quốc căn cứ đại bộ phận tuổi thọ của con người định ra 70 tuổi về hưu quy định đồng thời còn có người già chữa bệnh trợ cấp chờ một chút lại thêm thanh hà đế quốc bản thân trị an xã hội liên phi thường thanh minh mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng có cường lực giám sát bộ môn, cùng hoàn thiện chế độ, nội bộ mục nát vấn đề cũng không coi là nhiều. lại thêm toàn dân thượng võ truyền thống, nếu quả thật bức gấp, làm như vậy được đến đồng quy vu tận, để cao tầng quan viên cam đoan một điểm kính sợ. nơi này, doanh trưởng dẫn theo chiến đấu doanh kết thúc trận này chiến dịch, đến tiếp sau lại tiêu diệt nhiều cái gỗ lìn bộ lạc. bởi vì bản thân chiến đấu thuận lợi, nhiều trang chiến dịch xuống tới, chỉ có hơn 10 tên lính bị thương, cũng chưa chết. kết thúc lần này chiến dịch, doanh trưởng dẫn đội trở về hậu phương chỉnh đốn. doanh trưởng vị trí quân đã hoàn thành một khối này địa khu công tác tạo thành, có thể nói ngay tại sửa đổi sau đó, toàn bộ quân nhân cơ hội này đem tất cả lựa chọn giải nghệ binh sĩ tập hợp, tổ chức một lần vui vẻ đưa tiễn sẽ. kỳ này Doanh trưởng cũng mang chính mình không nhiều hành lý, cùng tại nơi đóng quân mua thổ đặc sản leo lên trở lại hương đoàn tàu. tại chuyến này trên đoàn tàu, đại bộ phận đều là cùng cái này Doanh trưởng binh sĩ. tốc độ cực nhanh đoàn tàu mang các binh sĩ một đường xuyên qua Hà Đông đạo, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về phương Nam chạy tới. Doanh trưởng quê hương ở dưới Thanh Nguyên đạo thuộc một cái huyện nhỏ, thuộc về là đến tiếp sau bị Thanh Hà Đế quốc chinh phục thế lực tính. trên đường đi, Phu Văn đoàn tàu lấy mỗi giờ hơn 200 cây số tốc độ tiến lên. Thời gian một ngày, liền đến giải viên sân mạch, khi tiến vào Liêu Trung đạo về sau, liền xem như tiến vào Thanh Hà Đế quốc nội bộ địa khu. Lần lượt có nhân viên xuống xe hoặc là lên xe, doanh trưởng đồng bạn bên cạnh cũng đang lục tục giảm bớt. Xuyên qua giải viên sân mạch, về sau một đường ở dưới Thanh Hà thành xe, trong lúc này, doanh trưởng đã lấy điện thoại di động ra mua đổi thừa về xe. Một bộ điện thoại di động này, là Thanh Hà Đế quốc mới nhất thành quả nghiên cứu, thành phẩm cũng mới đầu nhập thị trường chừng 10 năm, nội bộ lấy linh lực cung cấp năng lượng, màn hình lớn, cảm ứng, còn có thật nhiều phần mềm. Tại trong quân đội Vì không để tham quân binh sĩ thoát ly xã hội, ở trong nơi đóng quân đều phối trí máy tính, để các binh sĩ trong khi nghỉ ngơi ở giữa có thể lên mạng hiểu rõ xã hội phát triển. Tại năm đó điện thoại bị chế tạo ra trước đó, nội bộ quân đội cũng tổ chức binh sĩ mua sử dụng, đương nhiên đây đều là tự nguyện tiền đề. Lúc ấy doanh trưởng một tháng tiền lương cũng không ít, nhìn xem mới ra khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng theo đại bộ đội mua, bởi vì quân đội mua, thậm chí là còn đánh gây một chút. Thông qua điện thoại, doanh trưởng học được rất nhiều kiến thức mới, các loại phát nhanh gọn công năng cũng đều để doanh trưởng mở rộng tầm mắt. Doanh trưởng đến nay không thể quên được chính mình khi còn bé còn là trong nhà trồng trọt ngày qua ngày thời gian khổ cực hiện tại liền có thể sử dụng dạng này sản phẩm công nghệ cao có điện thoại tối thiểu nhất cùng trong nhà người câu thông thuận tiện rất nhiều thường ngày cũng có thể làm được cùng trong nhà trò chuyện ở trong này mua vé xe doanh trưởng cũng không có tại thanh hà thành đi dạo mà là trực tiếp tại nhà ga chờ đợi trở về về sau cưới phủ văn đoàn tàu một đường trở lại chính mình huyện thành vị trí của thành tại quận thành bên trong cưới xe khách trở lại trong nhà vừa xuống xe doanh trưởng liền thấy ở cửa ra chờ đợi mình mọi người trong nhà thế tử của mình còn có mấy cái hải tử trong mắt doanh trưởng cũng là trong lòng kích động bởi vì trong nhà những năm này theo đế quốc phát triển cũng kiếm được một chút tiền trong nhà nhà bằng đất biến thành nhà nhỏ ba tầng còn có gia đình ô tô lại thêm doanh trưởng trở về dựa theo quân hàm của mình cũng có thể an bài một cái không sai văn chức ngày thứ hai doanh trưởng cầm chính mình chứng minh đến trong huyện đăng ký đến tiếp sau qua hơn 10 ngày doanh trưởng phân phối hoàn thành công tác là một cái phó chấn trưởng rời nhà cũng không xa giống doanh trưởng dạng này kinh lịch bản thân liền là thanh hà đế quốc hiện tượng bình thường đại đa số người đều là như thế tới mà chính là dạng này hòa bình sinh hoạt để thanh hà đế quốc không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật tiến bộ dẫn theo thanh hà đế quốc càng ngày càng cường thịnh, mà lại mang đến rất nhiều nghề nghiệp mới cùng công tác. tỷ như nói tại này hòa bình phía dưới, thanh hà đế quốc nội bộ vui chơi giải trí sản nghiệp hứng khởi, lại bởi vì thanh hà đế quốc ngay từ đầu đối với độc quyền xét duyệt chế độ chuyển thừa đến vui chơi giải trí bản quyền trên chế độ, lại thêm máy tính cùng điện thoại hứng khởi, thanh hà đế quốc thêm ra rất nhiều người làm, đại lượng thư tịch, tivi, phim, trò chơi bị chế tạo ra, dạng này cực lớn phong phú xã hội sinh hoạt. bất quá tại cái này mê vụ thế giới bên trong, dạng này vui chơi giải trí phát triển cũng mang đến một chút vấn đề mới. trung ương đạo, thanh hà thành. Làm Thanh Hà Đế quốc đối với thủ đô, cũng là Thanh Hà Đế quốc phồn vinh nhất thành thị, bây giờ chiếm diện tích mấy ngàn cây số vuông thành thị, sinh hoạt vượt qua 30 triệu nhân khẩu đại lượng nhân khẩu hội tụ, cũng mang đến phồn vinh văn hóa sản nghiệp, tỉ như nói các loại ca sĩ buổi hòa nhạc đều sẽ lựa chọn tại Thanh Hà thành, cỡ lớn sân thể dục bên trong tổ chức. Thanh Hà thành Đông Nguyên khu sân thể dục, đây là một tòa có thể dung nạp nhân khẩu 50,000 cỡ lớn sân thể dục, lúc này, trên khán đài ngồi đầy người, ở đây trung ương, một vị Thanh Hà Đế quốc 10 phần có danh vọng ca sĩ ngay tại tổ chức chính mình buổi hòa nhạc. Tại trên võ đài, buổi hòa nhạc tiến hành thuận lợi, chúng mê ca hát reo Tại cái này sân thể dục phía trên, vô số tràn làn tinh thần lực hội tụ vào một chỗ, những này tinh thần lực không phải đơn giản tinh thần lực, bởi vì mê ca nhạc đối với ca sĩ sùng bái, những này tinh thần lực bên trong còn hỗn tạp một chút tín ngưỡng lực lượng. Tại mê vụ thế giới, đại lượng tín đồ, đặc biệt là Thanh Hà Đế quốc cái này thể lượng, mấy triệu fan hâm mộ dưới sự hội tụ, là có thể chống đỡ lấy một cái tín ngưỡng thần. Nhưng là, dạng này tín ngưỡng thần đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, không dùng được, sẽ chỉ ca hát, khiêu vũ, biểu diễn người bản thân sẽ rất dễ dàng bị tín ngưỡng lực lượng ăn mòn cuối cùng tinh thần hỗn loạn, tạo thành to lớn uy hiếp trên thực tế tại mấy chục năm trước thanh hà đế quốc vừa mới sinh ra dạng này thổ nhưỡng thanh hà đế quốc cao tầng liền chú ý tới nhưng là chuyện như vậy không thể tránh né bởi vậy thanh hà đế quốc viện khoa học các nhà khoa học tính nhắm vào nghiên cứu ra một chút đạo cụ tỷ như nói lúc này ở trên sân thể dục phương một cái chỉ đủ một mét cỡ nhỏ lơ lửng bình đài cái này lơ lửng bình đài trừ bỏ làm động lực trọng lực hạch tâm làm chủ điều khiển máy tính bên ngoài chính là một cái năng lượng thu thập trang bị cái này trang bị đặc biệt nhằm vào tính thu thập những này sân thể dục bên trong tràn lan tinh thần lực cùng trong đó tín ngưỡng lượng những năng lượng này sẽ bị hội tụ cùng một chỗ Về sau đưa đến đế quốc thành lập đặc chủng năng lượng xử lý nhà máy đem những này tinh thần lực cùng tín ngưỡng lực chiết xuất, về sau biến thành đặc thù máy móc năng lượng cung cấp năng lượng, tỉ như nói cấm chú đạo đạn linh lực buộc phát đơn nguyên. Lúc này Thanh Hà đế quốc chiết xuất kỹ thuật cũng không có đạt tới hoàn toàn chiết xuất trình độ, nên tín ngưỡng lực lượng năng lượng hấp thu nhiều, đối với bất luận cái gì cường giả đều không có chỗ tốt. Bởi vậy, những năng lượng này chỉ dùng làm vũ khí tiêu hao. Bất quá căn cứ Thanh Hà đế quốc phỏng đoán, danh nhân mặc dù đều sẽ có một chút fan hâm mộ, nhưng chỉ có số lượng vượt qua không trở lên fan quần mới có thể hội tụ tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa còn nhất định phải hội tụ cùng một chỗ. Bình thường sinh ra một điểm tín ngưỡng lực lượng bởi vì không có chỗ an trí, trực tiếp ngay tại trong không khí tiêu tán mất, hoặc là bị đế quốc khí vận tách ra. Chính là bởi vì tình huống này, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc chế định quy tắc, tại đại quy mô hội tụ dưới tình huống, nhân số tại 5000 người trở lên hội nghị nhất định phải tiến hành trình báo, tại bố trí tương ứng năng lượng hấp thu trang bị về sau, tài năng tổ chức đồng thời mỗi một cái người biểu diễn trên thân, tại tổ chức cỡ lớn hội nghị lúc, đều cần đeo một cái sách tay năng lượng sức đẩy trận. Cái này sức đẩy trận lớn nhỏ tại lớn cỡ bàn tay, ngoại hình cực giống huy chương. Tác dụng là tại cỡ lớn hội nghị lúc, cam đoan người biểu diễn sẽ không nhiễm tín ngưỡng lực lượng. Trừ cái đó ra, những cái kia có cực cao độ chú ý phim cùng phim truyền hình ở trên chiếu lúc, đồng dạng là sẽ có đại lượng tín ngưỡng lực lượng sinh ra. nhưng là Thanh Hà Đế quốc không có khả năng phong mất phim truyền hình cùng phim, thế là tại nhiều vòng thiết kế thảo luận, nghiên cứu phát minh về sau, Thanh Hà Đế quốc y theo Đế quốc phổ cập nhất phủ văn tín hiệu cơ trạm bên trên, lắp đặt năng lượng thu thập trang bị. loại này năng lượng thu thập trang bị mượn nhờ trải rộng tại Thanh Hà Đế quốc trên thổ địa tín hiệu cơ trạm thu thập trong không khí tràn lan tín ngưỡng lực lượng, nhờ vào Thanh Hà Đế quốc giải trí văn hóa tăng nhiều, loại tín ngưỡng này lực lượng mười phần hơn nhiều. Mà lại bởi vì Thanh Hà Đế quốc không có cái gì chùa miếu cùng tự thần, chỉ có một ít đạo quán, mà lại cũng diệt trừ thờ phụng đạo giáo thần minh, đổi thành nhiều đời đạo giáo tiên tổ. Bởi vậy đại lượng tràn lan tinh thần năng lượng thu thập lại, số lượng cũng rất nhiều, chiết xuất về sau, đủ để chế tạo ra đại lượng cao bạo vũ khí. Chương 546. Lơ lửng chiến hạng. Chương 546. Lơ lửng chiến hạng. Phu quân, Đông Bộ Hải vực tin tức, tại Atlant Đế quốc hải vực phát hiện địch nhân tấn công từ xa thủ đoạn, cùng loại với quân ta đạn đạo kích, hiện tại Atlant Đế quốc cùng chỉ hoàn tới. Thanh Hà Đế quốc phủ lãnh chúa bên trong Thân là Tổng tham mưu trưởng Lý Tú Ninh ngồi ở bên người của Địch Phong hướng địch phong giới thiệu đoạn thời gian này trong đế quốc quân sự sự kiện. Chi hoan tới kia liền chi hoan tới, hiện tại quân ta đã chiếm đoạt đạt đế quốc một nửa quốc thổ, tiêu diệt đạt đế quốc một nửa nhân khẩu đồng thời còn đối với ạt lạc đế quốc nội bộ tạo thành hỗn loạn. Chớ đừng nói chi là tại ạt lạc đế quốc bốn phía những địch nhân khác, chúng ta cần thiết phải chú ý, nhưng không cần quá nhiều lo lắng. Địch Phong ngồi tại một bảng có chút tùy ý nói, "Hiện tại Viễn Dương quân đội bên kia hạm đội thế nào?" Tạm được. Lý Tú Ninh nghĩ nghĩ, trả lời đến, "Những năm này quân ta quân hạm xây dựng một mực không có từng đất đoạn Trong đó, kiến tạo ra được cỡ lớn mặt nước, tàu chiến có 80% đều phân phối đến Viễn Dương quân đội. Hiện tại lời nói, Viễn Dương quân đội có 5 cái hàng không mâu hạm chiến đấu quân, cùng 10 chi tác chiến hạm đội, những hạm đội này đã toàn bộ thay thế đi đời thứ 3 chiến hạm cùng trở xuống chiến hạm cỡ nhỏ. Những cái kia thay thế đến một đời chiến hạm cùng đời thứ 2 chiến hạm bị phân phối đến Nam Hải hải vực, Thiên Đảo hải vực cùng Đông Hải hải vực hải quân tổng bộ. Hiện tại Viễn Dương quân đội bên kia, cho dù là gần biển phong ngự, đều là đời thứ ba chiến hạm làm chủ lực, đương nhiên, còn có đại quy mô pháo hạm quân. Ừm, như vậy, Atlant đế quốc hạm đội sẽ không đối với quân ta hạm đội tạo thành uy hiếp gì. Đế quốc hiện tại quân phí chi tiêu trên phạm vi lớn hạ xuống, lớn nhất chi tiêu chính là các loại thuyền xây dựng, đây là không thể đoạn. Địch Phong ngồi ở trên ghế salon, tùy ý nói, địch nhân của chúng ta không chỉ là Đông Bộ Hải Dương một vùng biển này, còn có Phương Nam Hải vực, Bắc Hải khu vực cùng càng xa đại lục Tây Bộ Hải Dương. Tương lai chúng ta nhất định là sẽ cùng toàn bộ trên tinh cầu địch nhân tác chiến, bởi vậy kiến tạo ra chiến hạm nhiều một chút không có chỗ xấu. Lúc này, dựa theo Thanh Hà Đế quốc quy hoạch, hiện nay Thanh Hà Đế quốc đời thứ 3 không tính bằng tấn trở lên chiến hạm số lượng đã là vượt qua 800 chiếc. Cái khác đời thứ hai. Một đội chiến hạm cũng có không chiếc nhiều, cùng vượt qua 5.0000 chiếc đạn đạo pháo hạm, dạng này số lượng, lại thêm đông đảo trên biển căn cứ, đại lượng phụ trợ thuyền, hải quân số lượng cũng là vượt qua 3 triệu. Mà lại theo chiến hạm số lượng càng ngày càng nhiều, 3 triệu hải quân đã là không đủ, Thanh Hà Đế quốc nội bộ đã bắt đầu thảo luận mở rộng hải quân quy mô. Mà cùng ngàn vạn lục quân cùng 3 triệu hải quân so sánh, không quân số lượng chỉ có 1 triệu, bất quá không quân sức chiến đấu đều là giá trị cực cao phi công, địa vị cũng không kém. Chính là Thanh Hà Đế quốc nắm giữ lấy như thế quy mô một chi hải quân lực lượng, Thanh Hà Đế quốc tài năng để ép phạt Lạn Đế quốc đánh chiếm cứ đế quốc bốn phía mảng lớn lãnh thổ, hạt làm đế quốc có đối chiến lực lượng như vậy còn là giao cho viễn dương quân đội liền có thể. địch phong thủy ý nói, trước đó đế quốc hải quân đều đang đánh thuận gió cầm, hiện tại có một cái hợp cách đối thủ như vậy cũng có thể rèn luyện ra hải quân sức chiến đấu, một chút xíu hao tổn còn là trèo chống nổi. bất quá bây giờ quân ta gia tăng bắc hải hải vực hải quân tổng bộ, nam hải hải vực hải quân tổng bộ phạm vi mở rộng, viễn dương quân đội bên kia càng là chiếm cứ lấy không giới đế quốc diện tích hải dương, bởi vậy hải quân ta cảm thấy có thể tiếp tục mở rộng. đích thật là cần mở rộng, nhưng là mở rộng đến cái gì trình độ thích hợp nhất. lý tú ninh do hỏi. Hiện tại chúng ta chủ yếu còn là phát triển, thừa dịp gần nhất không có đại quy mô chiến tranh phát triển thêm mấy năm đây chính là ngươi đã nói. Đương nhiên. Địch Phong nhẹ gật đầu. Phát triển còn là làm trọng điểm, chiến hạng của chúng ta xây dựng một mực không có từng đứt đoạn, theo chiến hạng tăng nhiều, binh sĩ bắt đầu khuyết thiếu, bởi vậy mỗi một năm vì hải quân mở rộng 50,000, liên tục 10 năm mở rộng, cuối cùng để hải quân mở rộng đến 350 vạn. Dạng này cũng có thể. Lý Tú Ninh suy tư một lát về sau, đối với Địch Phong ý kiến cũng biểu thị đồng ý, thân là đế quốc tổng tham mưu trưởng, trừ bỏ Địch Phong, chính là Lý Tú Ninh có quyền lực chỉ huy đế quốc toàn quân. Tốt, kia liền làm như vậy." Địch Phong gật đầu nói, "Hiện tại phương bắt thế cục thế nào? Hết thảy thuận lợi." Lý Tú Ninh hồi đáp, "Hiện tại Thanh Âm, Thanh Dương đạo cùng Thanh Đường xa đều hoàn thành nội bộ 80% thanh lý nhiệm vụ, tại 10 năm quy hoạch cuối cùng 2 năm, ba cái quân đội liền có thể quét sạch trừ bỏ trưởng Thanh Sơn mạch bên ngoài tất cả địa khu quái vật." "Rất tốt." Địch Phong nhẹ gật đầu, "Cứ như vậy, đế quốc tại 2 năm sau, tổng nhân khẩu có thể đột phá 900 triệu, trong đó sức lao động liền chiếm cứ lấy hơn một nửa, dạng này đế quốc đã có bảo vệ cẩn thận bây giờ 60 triệu cây số vương lãnh thổ lực lượng." "Đúng vậy a, 900 triệu nhân khẩu." Nghe Địch Phong lời nói, Lý Tú Ninh ngồi ở một bên cũng không nhịn được cảm thán. Không nghĩ tới người còn có thể nhiều đến loại trình độ này. Lý Tú Ninh đến từ đại đường, lúc ấy đại đường vừa mới trải qua chiến loạn, cũng chính là mấy chục triệu nhân khẩu, còn không bằng hiện tại Thanh Hà Đế quốc một cái số lẻ. Lý Tú Ninh cũng chưa từng có nghĩ tới một quốc gia còn có thể có nhiều nhân khẩu như vậy. Cái này 10 năm, quân ta hết thảy thuận lợi. Địch Phong mở miệng nói, "Bất quá 900 triệu nhân khẩu tương đối chúng ta chiếm cứ lãnh thổ đến nói, còn là hoang vắng, bởi vậy chúng ta còn cần tiếp tục bảo trì phát triển." Hiện tại Đế quốc Cổ Vũ sinh dục, một năm con mới sinh đã là đạt tới 40 triệu, tương lai mấy năm còn có thể đột phá tới 50 triệu, đến lúc đó chính là 2 năm 100 triệu nhân khẩu tăng trưởng quy mô. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc muốn hoàn thành đối với Đế quốc khai phát, chí ít là cần 2 tỷ nhân khẩu, nói cách khác còn cần tại phát triển cái 20 năm. Bất quá chúng ta hàng xóm có thể sẽ không cho chúng ta như thế một cơ hội. Lý Tú Linh nói. Atlant Đế quốc hiện tại bị chúng ta đánh cho tàn thế, nhưng đã là khởi thế, muốn thời gian ngắn tiêu diệt Atlant Đế quốc là không thể nào. Phương Bắc Thất quốc liên minh hiện tại đổi tên là Phương Bắc Liên hợp Đế quốc, hoàn thành sát nhập công trình, cứ như vậy chúng ta liền cần đối mặt một cái dân cư tại 600 triệu trở lên, dân cư lấy vượt qua 20 triệu cây số vương thổ địa cường thịnh ma pháp đế quốc. Địch Phong nắm giữ lấy Nữ Giả Quân, trong tay có hoàn thiện hệ thống tình báo, đối với Thanh Hà đế quốc bốn phía thế lực là hiểu rõ rõ, rõ ràng ràng. Mà Tây Bộ, Minh đế quốc đã trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại khôi phục một kia đế quốc khí thế, bất quá bây giờ Minh đế quốc vị trí tại đất liền, dần dần trở nên khô hạn, nuôi không nổi nhiều người như vậy miệng. Mà lại Minh đế quốc nội bộ liền như là một đoàn rối, thế lực hỗn loạn nát, hiện tại Minh đế quốc hoặc là mở rộng, đem nội bộ mâu thuẫn chuyển thành ngoại bộ mâu thuẫn hoặc là trực tiếp sụp đổ. Bởi vậy, tương đối những phương hướng khác, Minh Đế quốc có khả năng nhất cùng chúng ta khai chiến, đương nhiên cũng có khả năng bắt đầu đại quy mô chiếm đoạt bốn phía những tiểu quốc kia nhà. Địch Phong nói, Lý Tú Ninh ở một bên yên lặng nghe, Địch Phong ý tứ, chính là Đế quốc ý tứ. Lấy Lý Tú Ninh đối với ở chung mấy chục năm phu quân hiểu rõ, hiện tại Địch Phong nói như vậy, tiếp xuống có rất lớn khả năng Đế quốc chính là muốn đi cái này đại phương hướng. Mà lại, thân là Đế quốc tổng thamưu trưởng, Lý Tú Ninh cũng biết, Địch Phong mặc dù bình thường không quan sự, nhưng là ở trong tay của Địch Phong thế nhưng là có một chi nhị quân phụ trách tình báo Đế quốc. Lấy lý giả cái kia có thể theo trên thi thể siêu tập tình báo năng lực, đối với trong đế quốc bên ngoài hiểu rõ nhất định là sẽ không ít. Đến nỗi phương Nam Tinh Linh đế quốc, bởi vì bản thân tuổi thọ dài rằng giặc, bởi vậy hành vi xử sự, sự cũng là lấy năm đo lường tính, chỉ cần chúng ta không cùng Tinh Linh đế quốc trở mặt, như vậy chúng ta cơ hội là có thể hữu hảo ở chung mấy chục trên trăm năm. Mà đến lúc đó, đế quốc sớm đã cũng không biết phát triển đến cỡ nào trình độ, tại đối mặt Tinh Linh đế quốc, tuyệt đối là có thể bằng vào thực lực để Tinh Linh đế quốc tự động nhập vào đế quốc lãnh thổ. Nói cách khác, mục tiêu tiếp theo chính là cái này Minh đế quốc. Lý Tú Ninh dò hỏi: Hiện nay Minh Đế quốc có 25 cái hành tinh, quốc thổ diện tích 10 triệu cây số vuông tả hữu, nhân khẩu tại 150 triệu, có hơn 500 vạn quân đội, cũng là một cái cường quốc. Mục tiêu là như thế, nhưng là mấy năm gần đây là sẽ không khai chiến. Đế quốc thật vất vả bắt đầu mấy năm liên tục kinh tế tăng trưởng, tiến vào đại phát triển thời kỳ, không thể chủ động đoạn mất cái này phát triển. Mà lại đế quốc nhân khẩu cũng có thể tiến một bước tăng trưởng, bởi vậy chỉ cần là Minh Đế quốc không chủ động giống chúng ta tiến công, như vậy chúng ta cũng không cần tiến công. Đúng rồi, Tú Ninh, tiếp xuống bộ tổng tham lưu bên trong có chuyện đại sự gì không có. Bởi vì đế quốc hết thể thuận lợi cũng không có sự kiện lớn phát sinh. bởi vậy bộ tổng tham nhưu hiện tại tương đối thanh nhàn. như vậy ngày mai đế quốc một đời lơ lửng chiến hạm số một hạm được sản xuất đi ra, muốn hay không cùng ta đi xem một chút. lơ lửng chiến hạm, đó là cái gì? lý tú ninh nhìn xem địch phong do hỏi. chính là lơ lửng bình đại vũ khí hóa. địch phong giải thích. ngắm lại một chiếc chiến hạm ở trên trời phi hành, có thể vận chuyển hành khách đông đảo binh sĩ cùng đông đảo vũ khí trang bị, đó chính là lơ lửng chiến hạm. tốt, ta cũng muốn đi xem một chút. nghe địch phong giải thích, lý tú ninh hai mắt tỏa sáng. đối với đế quốc này giữ bí mật hàng ngũ, lý tú ninh cũng mười phần hiếu kỳ đặc biệt là cái này coi như được là tiểu mới vũ khí sáng sớm hôm sau địch phong cùng lý tú ninh cưỡi chuyên cơ rời đi thanh hà thành tướng về ở vào giải viên sơn mạch lơ lửng chiến hạm chế tạo nhà máy phi hành bởi vì lơ lửng chiến hạm bản thân liền là căn cứ vào lơ lửng bình đại sửa chữa xây dựng không chỉ là thể tích lớn mà lại nội bộ gia tăng đại lượng chi tiết cùng các loại thiết bị đây không phải một hai cái công nhân có thể đơn độc hoàn thành đây là một cái khổng lồ hệ thống công trình vẹn vẹn là một đường công nhân liền có hơn ngàn người có thể nói cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm là thanh hà đế quốc hiện nay đế quốc khoa học kỹ thuật cao nhất cái tinh Làm địch phong cùng Lý Tú Ninh cơi máy bay đến một màn này trong Sơn Cốc sân bay, liền có thể nhìn thấy bốn phía liên miên nhà máy cùng các loại khu dân cư, trường học, cửa hàng, bệnh viện chờ một chút nguyên bộ kiến trúc. Chỗ này Sơn Cốc, đã là có thể nói là trong núi Bùn Địa, chiếm diện tích 10,000 10 cây số vông, địa hình hẹp dài, ở giữa thổ địa khoáng đạt, hai bên khoảng cách dài viên Sơn Mạch chỉ có hơn 30 cây số. Nguyên bản cái này trong núi Bùn Địa Trung ương còn có mấy cái ngọn núi nhỏ, nhưng đến tiếp sau kiến thiết lúc. Liên đem mấy cái độc lập ngọn núi nhỏ san bằng ở trong này xây dựng đại lượng nhà máy, đến từ cả nước đỉnh tiêm, kỹ thuật nhân tại hội tụ ở trong này, từ mấy vị đế quốc viện sĩ cầm đầu, đối với lơ lửng chiến hạm nghiên cứu phát minh chế tạo đến tiếp sau theo kiến thiết phát triển, lấy cái này lơ lửng chiến hạm chế tạo nhà máy, xây dựng thêm đi ra một tòa nhân khẩu 300,000 thành thị. Mà bởi vì dạng này phát triển, tại giải Viên Sơn mạch hai bên cái kia hơn 30 cây số vùng núi, cũng bị san bằng, trực tiếp mở ra một đầu độ rộng tại 500 mét thông đạo. Vì thế địch phong đều tự mình sử dụng năng lực của mình, gia tốc cơ sở kiến thiết tốc độ mà cái này một tòa lơ lửng chiến hạm xây dựng bình đài ở vào buồn địa phía đông trong một chỗ tiểu sơn cốc, sơn cốc này hai bên có mấy cái tương đối dốc đứng có 500 m mét cao đỉnh núi, hai bên đỉnh núi ở giữa gặp nhau chỉ có 500 m mét, bởi vậy dựa vào những này đỉnh núi làm cơ sở, một tòa xây dựng vụ tàu cứ như vậy xây dựng. Lâm Địch Phong cùng Lý Tú Ninh ngồi máy bay đến sân bay, xây dựng nhà máy nhân viên chủ yếu liền ở chỗ này chờ nhận điện thoại. Hoan nên bệ hạ cùng tổng tham trưởng đến. Địch Phong cùng Lý Tú Ninh ngồi lên xe, chạm thứ nhất chính là đã xây dựng xong lơ lửng chiến hạm xây dựng bình đài đội xe dọc theo đường cái cấp tốc hướng về một bên sơn cốc bình đài đi đường rất nhanh liền đến xây dựng bình đài. Chỗ này bình đài, dựa vào thiên nhiên đỉnh núi xây dựng, giảm bớt xây dựng ụ tàu cơ sở công trình, lấy công trình pháp sư đối với đỉnh núi tiến hành gia cố, dọc theo ngọn núi, từng tầng từng tầng bình đài cùng cỡ lớn thép đúc giá đỡ tầng tầng lớp lớp. Tại hai cái đỉnh núi ở giữa, còn có hai cái có thể trước sau di động loại cực lớn cần cầu đường ray, có thể lên nặng 50,000 tấn loại cực lớn kết cấu. Dạng này đem một cái chiều dài 2,000m, độ cao hơn 500m đỉnh núi xây dựng thành cỡ lớn ụ tàu siêu cấp công trình. Khi thấy cái tràng diện này, cho dù là lúc này địch phòng, cũng không nhịn được cảm thán không hổ là chính mình mang ra đế quốc đến nỗi địch phong bên người, Lý Tú Ninh cũng lần thứ nhất kiến thức đến như thế bảng bạc máy móc công trường, vì thế rung động, đứng ở một bên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Toàn bộ to lớn xây dựng lưng vào núi ụ tàu bên trong, một chiếc chiều dài 500m, độ rộng 50m độ cao 70m, bảy biện ra đầu máy ngoại hình kết cấu lơ lửng chiến hạm tại trên bình đài này lặng lặng nằm. Bảy hạ, đây chính là chúng ta thiết kế kiến tạo ra đời thứ nhất lơ lửng chiến hạm. Xưởng trường đứng tại địch phong một bên, hướng địch phong cùng Lý Tú Ninh giới thiệu Toàn bộ lơ lửng chiến hạm, lấy hai đài siêu cấp công suất chủ chủ động cơ cùng 10 cái phụ thuộc động cơ cấu thành toàn bộ chiến hạm động lực nguyên. Trong đó lên xuống dự vào hắn hoạch tâm phản trọng lực hệ tâm, dựa vào hoạch tâm thiết kế ra một thể hóa kết cấu mới là để đều chiếc chiến hạm có thể thời gian dài phi hành nguyên nhân. Căn cứ bệ hạ miêu tả, toàn bộ chiến hạm cần có thể xuất động máy bay chiến đấu, cùng bộ đội mặt đất, còn có các loại hỏa lực. Bởi vậy, chúng ta trên chiến hạm Vương, gia tăng 220 cái đạn đạo phát xạ giếng, đồng thời gia tăng có thể nhét vào 3 bộ đạo đạn nhà kho. Bình thường một lần đi xa, chiến hạm liền có thể mang theo 880 mai đạn đạo. Trừ cái đó ra Chiến hạm hai bên còn có 10 môn mới nhất ma pháp chủ pháo, cùng 10 cái chặn đường đạn đạo bậy bắn, mỗi một cái bậy bắn có 12 mai chặn đường đạn đạo, cùng 10 tòa chặn đường pháo máy, bởi vì chiến hạm nội bộ thể tích đầy đủ, có thể mang theo mấy cái đơn nguyên pháo máy đạn. Về sau, còn có thể vận chuyển hành khách 12 chiếc máy bay chiến đấu, cùng một cái lục quân chiến đấu đoàn. Có thể nói một chiếc lơ lửng chiến hạm liền tương đương với một chi độc lập bộ đội tác chiến. Chương 547 Thiên tài bộ phát. Chương 547 Thiên tài bộ phát. Cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm Tại chiến hạm phía trước có phong nguyên tố phù văn, có thể giảm xuống phong ngăn, để tốc độ đạt tới 1000 km/h đồng thời tự mang có thể kháng trụ cấm chú đạn đạo đả kích pháp thuật hộ thuẫn. Đồng thời, chiến hạm có một cái mới nhất một đời số liệu xử lý trung tâm, tại không có tín hiệu địa khu, cũng có thể làm một cái số liệu trung tâm. Chiến hạm phối trí một đời mới tướng vị dạ đã cùng sóng năng lượng hấp thu trang bị. Rất tốt. Nghe xưởng trưởng cùng nhân viên kỹ thuật cùng chính mình giới thiệu liên quan tới cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm số liệu, Lệnh Phong cũng tương đối hài lòng. Từ khi lơ lửng bình đài được sản xuất sau khi đi ra, lơ lửng chiến hạm cái này tựa một liền bắt đầu lập hạng bất quá bởi vì là lần đầu xây dựng loại này quái vật khổng lồ, các loại kỹ thuật cũng còn không hoàn thiện. bởi vậy, tốn hao hơn 10 năm, cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm mới ra ngoài phần thứ nhất chỉnh thể bản thiết kế, đồng thời xác định cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm tất cả kỹ thuật. về sau chính là sản xuất, lắp ráp, trong lúc này cũng xuất hiện sự tình các loại, cũng chính là đế quốc chỉ là để lắp ráp nhà máy tiến hành kiểm tra xây dựng, mà không phải nhất định phải từ thành quả đương nhiên. bởi vì về sau chiến tranh khẩn cấp, kinh phí bị chém đứt rất nhiều. dù sao lơ lửng chiến hạm là một cái đại công trình, hơn nữa còn không có giới hạn thời gian. Chặt cái mấy năm kinh phí là hiện tượng bình thường. Thế là, tại sau này Thanh Hà Đế quốc hoàn thành chiến tranh, đồng thời khôi phục một chút kinh tế về sau, lơ lửng chiến hạng của cái này, một cái hạng mục mới bị ra tăng chém đứt kinh phí. Thế là, cái này lúc sinh trưởng ở hơn 20 năm lập tức liền muốn 30 năm hạng mục và hôm nay rốt cục ra thành quả, kiến tạo ra được chiếc thứ nhất lơ lửng chiến hạng. Mặc dù cái này một chiếc lơ lửng chiến hạng còn có giá thành đắt đỏ, sức chiến đấu không tính quá mạnh, lực phóng lự cũng không tính quá mạnh, tốc độ không đủ khối các loại nguyên nhân. Nhưng chỉ cần kiến tạo ra được chiếc thứ nhất, như vậy đến tiếp sau đang tiến hành cải tiến liền có thể rất nhẹ nhàng. Mà lại Địch Phong trong lòng cũng có suy tính, bây giờ toàn bộ Thanh Hà Đế quốc càng ngày càng cường đại, mà lại vị trí mê vụ thế giới cánh đồng ngay tại giống một cái tinh, cầu rào bước tiến lên. Như vậy cái thế giới này thật là rất có thể biến thành một cái tinh cầu, đến lúc đó, nếu như bắt đầu lại từ đầu ngoài không gian kỹ thuật, như vậy tương đối cái khác thế lực đến nói, Thanh Hà Đế quốc liền sẽ mất đi tiên cơ. Mà lại dạng này lơ lửng chiến hạm, tương lai liền có thể đổi thành vũ trụ chiến hạm, có trọng lực kỹ thuật, có thể thẳng đứng hạ cất cánh chiến hạm, bởi vậy động lực kỹ thuật không tồn tại, Địch Phong tại sở chính vụ thuộc hạ bộ công nghiệp cửa bên trong xây dựng một cái cục hàng không, thành lập lơ lửng chiến hạm chế tạo nhà máy. Vệ tinh nhân tạo sở nghiên cứu, thiên văn sở nghiên cứu các loại hạng mục. Chỉ có điều những này trang hạng mục bên trong tuyệt đại bộ phận đều là không có bao nhiêu kỹ thuật quy mô, chỉ là giai đoạn trước thiết kế, chỉ có chờ đến thế giới thật biến thành một cái tinh cầu về sau, những này nghiên cứu tài năng mở rộng, đồng thời chính thức lập hạng. Bất quá lơ lửng chiến hạm cái kỹ thuật này, ngược lại là có thể làm Thanh Hà Đế quốc một cái không trung căn cứ, làm không quân hạm đội tiếp viện vật dẫn, để Thanh Hà Đế quốc cam đoan đối với biên cảnh địa khu cấp tốc chi viện. Dù sao bây giờ Thanh Hà Đế quốc có nước cờ ngàn vạn cây số vương lãnh thổ lại thêm hải vực diện tích, đã là quá trăm triệu diện tích, từ trên bầu trời tốc độ đi tới dù sao cũng là muốn so lục địa cùng trên biển tốc độ đi tới phải nhanh rất nhiều. Bởi vậy, xây dựng một chi phủ không hạm đội là rất có cần thiết, đương nhiên, cũng chỉ có thể là xây dựng một chi hạm đội, dù sao lơ lửng chiến hạm còn là tham dò kỹ thuật, tương lai mấy chục năm cũng sẽ không đại quy mô đưa vào biên chế ở bên người của địa phòng. Lý Tú Ninh cùng theo tham quan chiến hạm nội bộ các nơi, bao quát nội bộ vũ khí nhà kho, trọng lực hạch tâm trung tâm chỉ huy, chiến đấu bộ, nghỉ nơi phòng ăn chờ một chút công trình. Trên đường đi, Lý Tú Ninh nhìn thấy cái này, một chiếc lơ lửng chiến hạm nội bộ kết cấu, cung cấp tốc nghị đến dạng này, lơ lửng chiến hạm tác dụng. Có thể ngắn hạn mang theo một cái đoàn, trường kỳ mang theo một cái chiến đấu doanh, vận chuyển hành khách một cái máy bay chiến đấu trung đội, cùng gần ngàn mai đạo đạn hỏa lực, dạng này độc lập đơn vị tác chiến đối với một chút quy mô nhỏ chiến trường đã là đầy đủ. Dạng này lơ lửng chiến hạm trừ bỏ giá thành đắt đỏ, cái khác đến nói đối với Thanh Hà Đế quốc nói giá trị to lớn. Sau đó, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh lại tham quan ở vào trong sơn cốc các nơi linh bộ kiện gia công nhà máy, khu khối lắp ráp nhà máy, cùng công nhân Nhà thiết kế trò chuyện ngày đồng thời chứng kiến chiếc thứ nhất lơ lửng chiến hạm phi hành, bởi vì là chiếc thứ nhất lơ lửng chiến hạm, cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm cần nghiệm chứng rất nhiều kỹ thuật, đồng thời cần theo thí nghiệm bên trong tìm ra một vài vấn đề. Bởi vậy tại năm thứ nhất, cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm đều tại thí nghiệm giữ gìn bên trong, năm thứ hai mới có thể giao phó cho bộ đội tiến hành huấn luyện đương nhiên, cái này lơ lửng chiến hạm liền tính vào không quân, trở thành độc lập đơn vị tác chiến, đồng thời vì đó xây dựng tương ứng bộ đội, Tí như nói bộ đội trên trời hạ xuống, tàu mẹ máy bay chiến đấu trung đội vân vân đã đi ra một chuyến, địch phong tại tham quan lơ lửng chiến hạm về sau, tiếp lý tú ninh một đường chơi một. Đường Thị Sát, tại bên ngoài Lắc lư một tháng mới trở về phủ lãnh chúa đến tiếp sau hai năm, Thanh Hà Đế quốc không có phát sinh sự kiện lớn, chỉ có đông bộ trên biển, ạt lạn Đế quốc viễn trình sinh vật đạn đạo, càng cường đại phòng ngự thủ đoạn, để Thanh Hà Đế quốc hạm đội không tại giống trước đó có lớn ưu thế hỏa lực áp chế, song phương đều hạm đội ở trên đại dương bao la này chém giết, các loại đạn đạo bay loạn, thỉnh thoảng là đánh chìm mấy chiếc đối địch chiến hạm, bất quá nhiều năm như vậy, Thanh Hà Đế quốc tạo hạm quy mô cũng tới đến, mà lại kỹ thuật tiến thêm một bước, tại phạm vi nhỏ trong chiến đấu, còn là Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ lấy ưu thế mà lại lúc này lãnh thổ diện tích hạ xuống đến mấy ngàn vạn cây số vuông, nhân khẩu hạ xuống 60% nhiều hạt làng đế quốc, đã không còn trước đó đế quốc ưu thế, ngược lại là thanh hà đế quốc vượt theo, song phương duy trì lấy bây giờ phạm vi thế lực, không ngừng có ma sát cùng chiến đấu. Trừ bỏ tin tức xấu này, thanh hà đế quốc còn có mặt một cái tin tức tốt, chiến trường phương Bắc bên trên, trừ bỏ trưởng thanh sơn mạch bên ngoài tất cả địa khu, quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù là trong rừng sâu núi thẳm, tại sinh vật điều tra dạ đã khóa chặt xuống, những quái vật kia bộ lạc không có bất luận cái gì có thể trốn né. Thế là Thanh lý mấy ngàn vạn cây số vương quốc thổ diện tích, trừ bỏ những gia thú kia, chính là Thanh Hà Đế quốc địa bàn. Thanh Hà Đế quốc rốt cục có thể đại quy mô khai phát những này địa khu. Rộng lớn có thể khai phát thổ địa, mà lại bởi vì thổ địa giàu có, đại lượng thích hợp trồng trọt thổ địa chỉ để lại một nửa làm cảnh đấy. Còn lại đều có thể làm thành thị kiến thiết cùng công nghiệp khai phát, thế là, trải qua Thanh Hà Đế quốc tuyên truyền, có vượt qua 10 triệu nhân khẩu Bắc Thượng sông Sáo đồng thời còn có những cái kia mua bãi trồng trọt chăn nuôi gia đình cùng công ty, cũng vì phương Bắc địa khu mang đến ngàn vạn quy mô nhân khẩu. Kể từ đó, lại thêm nguyên bản cũng bởi vì các loại nguyên nhân đi tới phương Bắc nhân khẩu, Toàn bộ phương Bắc địa khu có hơn 3000 vạn nhân khẩu, không còn là hoang tàn vắng vẻ đương nhiên, 50 triệu cây số vuông trên thổ địa chỉ có hơn 3000 vạn nhân khẩu, một cái hoang vắng là đi không xong. Mà quái vật bị tiêu diệt một cái khác chỗ tốt, chính là phương Bắc đại lượng trên hoạ dã, không còn cần đóng quân đại lượng quân đội. Lúc này Thanh Hà Đế quốc vượt qua 8 triệu lục quân liền đóng quân ở trên chiến trường phương Bắc, hiện tại đại lượng quái vật tiêu diệt, trừ bỏ Tây bộ đường biên giới bên ngoài, có thể triệt tiêu 60% trở lên chú quân điểm. Những này bỏ bộ đội, một bộ phận rút về phương Nam các quân đội, gia tăng các quân đội sức chiến đấu, đồng thời làm đối với Minh Đế quốc, phòng bị tinh linh Đế quốc đội dự bị một bộ phận tiến vào chiếm giữ tại Trường Thanh Sơn Mạch hai bên, đem Trường Thanh Sơn Mạch bao vây lại. Tại sau này chỉnh đốn sau một khoảng thời gian, vượt qua 5 triệu quân đoàn triệt để thanh lý mất Trường Thanh Trong dãy núi bộ quái vật bộ lạc, đồng thời cũng đem một vài nguy hiểm địa khu săn bằng, diệt đi một chút thực lực cường hãn gia thú. Dù sao cũng là phải lớn phạm vi nhân loại hoạt động địa khu, Trường Thanh Trong dãy núi bộ cũng có được đại lượng tài nguyên, bởi vậy tất cả đối với người bình thường vật có uy hiếp đều muốn thanh lý mất. Mà cứ như vậy, chiến tranh quy mô liền nhỏ, chiến tranh quy mô nhỏ, bình thường huấn luyện cùng thời kỳ chiến tranh tiêu hao chiến lệch phi thường lớn. Bởi vậy Thanh Hà Đế quốc lần nữa giảm bớt đại lượng quân phí chi tiêu, nếu như không phải quốc thủ mở rộng, hơn ngàn vạn quân đội chỉ sợ còn muốn giải trừ quân bị mấy triệu đương nhiên hiện tại, 900 triệu nhân khẩu đã là có thể trèo chống nổi dự tính 15 triệu quân đội chi tiêu, theo chiến tranh tương lai quy mô giảm xuống, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, quân phí chi tiêu tỷ lệ sẽ còn tiến một bước hạ xuống. 10 năm quy hoạch tổng kết trên đại hội, sở chính vụ nội các đại thần trương tu tiến hành 10 năm báo cáo, tuyên bố các phương diện chi tiêu, cùng 10 năm kiến thiết thành quả, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc càng ngày càng cường thịnh phát triển. Mười năm quy hoạch bây giờ đã là chấp hành hoàn tất, nhưng tại nước ta bốn phía rất nhiều thế lực bên trong, cái khác quốc gia phát triển cũng không bằng chúng ta. Tại càng xa xôi một chút quốc gia, còn đang tiến hành chiến tranh, phát triển càng không bằng chúng ta. Mà lại nước ta nội bộ quốc thủ còn có mảng lớn thổ địa không có tiêu hóa, bởi vậy, vậy nước ta một vòng mới 10 năm phát triển, như cũ lấy đối nội phát triển thành chủ. Lần này, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là khai phát phương bắc địa khu, trong đó Hà Tây cùng Hà Đông đạo mảng lớn bình nguyên có thể làm nông nghiệp khu trồng trọt đồng thời, Thanh Dương đạo nhiều xây dựng một chút bến cảng thành thị, tăng cường trên biển vận chuyển. Đồng thời hiệu triệu quốc dân di chuyển đến phương Bắc, đối với phương Bắc tiến hành đại khai phát, tương lai 10 năm, để phương Bắc năm cái đạo tổng nhân khẩu từ hiện tại 30 triệu tăng trưởng đến 3 ức. Trừ cái đó ra, đế quốc tiếp xuống sẽ tiến một bước tăng cường cơ sở công trình đầu nhập, mới tăng nhiều đầu đường cao tốc cùng cao tốc đường sắt kiến thiết, tại tương lai 10 năm, gia tăng 10 cái mới cảng hàng không để đế quốc trở nên cường thịnh hơn. Theo 10 năm quy hoạch kết thúc, trung tú đại biểu địch phong đối với tương lai 10 năm quy hoạch định ra đại phương trầm đồng thời định ra mấy cái cần đế quốc động viên siêu cấp công trình. Trừ cái đó ra, chính là mới tăng hơn 10 tòa đại học, căn cứ các nơi khu tình huống mới tăng hơn 100 chỗ chuyên nghiệp kỹ thuật trường học, vì tương lai con mới sinh số lượng gia tăng làm chuẩn bị. Mới 10 năm quy hoạch hội nghị mở trọn vẹn 1 tháng, mới là định ra đến cuối cùng phương châm, sau đó sửa sang trở thành văn kiện xuống phát đến mỗi một cái bộ môn. Lúc này lấy thanh hà đế quốc nhân khẩu quy mô, cũng bắt đầu sinh ra một chút siêu cấp thiên tài, những thiên tài này liền như là từng cái công kích xe, kéo theo đế quốc một chút phương diện trên diện rộng bước về phía trước. Tỷ như nói, Nỉ Dạ phương diện, mỗi một năm, Dạ quân đều theo các nơi sảng chọn có Nỉ Dạ thiên phú con mới sinh tiến hành ngồi dưỡng, mà theo nhân khẩu tăng nhiều, người Nỉ Dạ này số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc 900 triệu nhân khẩu quy mô, một năm một lần nghỉ dạ tư cách kiểm tra, liền có thể tuyển chọn xuất siêu hơn trăm vạn tên hợp cách hài đồng. Bất quá Thanh Hà Đế quốc cũng không cần nhiều như vậy nghỉ dạ, chủ lực quân đoàn là võ giả binh sĩ, nghỉ dạ chỉ phụ trách tình báo cùng nhận thuật khai phát, mà lại Thanh Hà Đế quốc cũng vô pháp rút đi nhiều tài nguyên như vậy đến bồi dưỡng nghỉ dạ. Bởi vậy theo Thanh Hà Đế quốc mở rộng, đế quốc tại mỗi một cái huyện thành đều thiết lập một tòa nghỉ dạ tiểu học, trong trường học này, học sinh là bình thường học tập. Chỉ có điều đem phổ thông trường học võ đạo chương trình học biến thành nhận thuật chương trình học, học tập tam thân thuật nhận cụ ném cũng đơn giản cận chiến đợi đến trung học, những học sinh này sẽ tiến vào tính chuyên nghiệp nhị dạ trung học, nhị dạ đối với thanh hà đế quốc người bình thường đến nói, mặc dù không bằng võ đạo phổ cập, nhưng là có thể tại bất luận cái gì địa hình đi chạ cờ dạ đích thật là một cái tốt. Tỷ như nói dã ngoại tìm kiếm, trên biển vận chuyển đánh bắt, làm việc trên cao vân vân. Nhị dạ tiểu học tăng nhiều, để những cái kia có nhị dạ tư chất hải đồng đều có thể tiếp xúc nhị dạ cái nghề nghiệp này, về sau lên tới trung học, những nhị dạ này tiểu học bọn nhỏ bởi vì văn hóa khóa đều giống nhau, liền xem như tiến vào phổ thông trung học cũng không có vấn đề đến nỗi nhị dạ trung học, thì sẽ loại bỏ một nhóm học sinh, lựa chọn trong đó người ưu tú trung học là dừng chân học tập, ở trong này, bọn nhỏ sẽ tiến một bước ra tăng rèn luyện, đồng thời học tập một chút cơ sở nhẫn. Thuật ở trong đó, có có cường đại thiên phú hải tử, liền sẽ tại từng tòa trung học bên trong xác định, sau đó trực tiếp bị tuyển chọn tiến vào đại học. Về sau nhị dạ liền sẽ căn cứ tự thân tình huống, tiến vào nhận thuật bộ nghiên cứu cửa, hoặc là nhị dạ quân, ngành tình báo, thậm chí là các nơi khu đóng quân nhị dạ biên chế bên trong. Mà trong mấy năm nay, Thanh Hà Đế quốc đạn sinh ra rất nhiều ngày, tại hoàn thiện bồi dưỡng chế độ, sung túc tài nguyên dưới sự công ứng, tại gần nhất trong 20 năm Vẹn vẹn là hoàng kim cấp nị dạ liền có hơn trăm người, thậm chí là tại Thanh Hà Đế quốc chuyên nghiệp bồi dưỡng xuống, còn có hai người thực lực đạt tới hoàng kim cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới ám kim cấp. Mà hai người kia tuổi tác bất quá là 30 tuổi, tương đối đỉnh phong bọn người tới nói, vô cùng tuổi trẻ. Trừ cái đó ra, những nị dạ này bên trong còn có một vị có không gian thiên phú thiên tài, khai phát đi ra nhiều loại không gian nhân thuật. Tỷ như nói, thuần gian di động, không gian chẩm kích, không gian vật mẹo, thậm chí là dị không gian. Thần kỳ có cường đại tính dẻo trạ cơ dạ có thể trèo chống nổi một cái văn minh. Nếu như không phải phủ văn càng có tính phổ biến, như vậy Thanh Hà Đế quốc tuyệt đối là sẽ khuynh hướng trả cơ dạ. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị phong ấn thuật, kết giới, nhận thuật thiên tài, vì Thanh Hà Đế quốc khai phát mấy trăm loại mới nhận thuật. Chứ lý dạng nghề nghiệp, còn có thiên phú trọng yếu hơn pháp sư nghề nghiệp. Tương đối trăm vạn nhị dạng thiên phú hải đồng, pháp sư thiên phú hải đồng chỉ có không đến, bất quá pháp sư càng ăn tài nguyên. Những pháp sư này phần lớn bị bồi dưỡng thành công trình pháp sư, chỉ có đứng đầu nhất bộ phận mới làm pháp thuật nghiên cứu. Bất quá những năm này, Thanh Hà Đế quốc còn là sinh ra hơn 10 vị hoàng kim cấp pháp sư, trong đó tự nhiên học phái đại pháp sư hệ lệ nạ đột phá hoàng kim cấp, trở thành một tên mới ám kim cấp từng giả. Mà chứ bỏ pháp sư cùng lý dạ, võ đạo cái này toàn dân phủ cập lớn hạng, càng là đản sinh ra vượt qua 500 tên hoàng kim cấp, ở bên trong Thanh Hà Đế quốc, hoàng kim cấp cường giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Chương 548. Trong đế quốc. Chương 548, trong đế quốc. Thanh Hà Đế quốc gần nhất mấy chục năm, bởi vì tài nguyên cung cấp dồi dào, đản sinh ra rất nhiều thiên tài, không chỉ là vì Thanh Hà Đế quốc đản sinh ra mấy trăm người võ đạo thiên tài, Tại tỷ như nói Thanh Hà Đế quốc cái tiếc như là rút thưởng năng lực nữ vu kẻ dị năng, cũng là đạn sinh ra một vị trời sinh khống chế không gian lực lượng cường đại nữ vu, một vị khống chế lực hút nữ vu, một vị trời sinh tinh thần lực cường đại nữ vu. Ba cái nữ vu bây giờ thực lực bản thân đều tại hoàng kim cấp đỉnh phong, khoảng cách ám kim cấp chỉ thiếu chút nữa. Nhưng căn cứ ba người tài năng, ba cái nữ vu ở trong vòng 10 năm có rất lớn có thể đột phá đến ám kim cấp. Theo thời gian chuyển dời, Thanh Hà Đế quốc ám kim cấp cường giả càng ngày càng nhiều, đến lúc đó thậm chí không cần đỉnh phong tự mình xuất thủ, mà những này thiên tài tu luyện bên ngoài. Thanh Hà Đế quốc càng nhiều còn là người bình thường. Những người bình thường này tu luyện võ đạo cũng chỉ là cường thân kinh thể, nhưng từ đó thiên tài số lượng lại là không ít. Tỷ như nói tại Viện Khoa học, liền có mấy vị Viễn siêu thường nhân trí tuệ thiên tài. Những thiên tài này nhằm vào nghiên cứu khoa học, để Thanh Hà Đế quốc thêm ra rất nhiều khoa học kỹ thuật xuất hiện bay vọt về trước. Vì thế, Địch Phong còn đặc biệt ban cho Hoàng Kim cấp kỳ vật cùng đại lượng tài nguyên. Cam đoàn những thiên tài này không cần tu luyện thế nào cũng có thể đột phá đến Hoàng Kim cấp, để tuổi thọ của mình biên độ lớn tăng lên. Nhân khẩu cơ số tăng nhiều, lấy này trên cơ sở, thiên tài số lượng tự nhiên là gia tăng rất nhiều. Bất quá tổng thể để nói. Thanh Hà Đế quốc còn là không quá mạnh. Nhiều như vậy hoàng kim cấp cường giả, trên thực tế phân phối đến các bộ môn, phân đến mỗi một cái quân đoàn, mỗi một cái quân, cũng liền thân là tướng quân mới là hoàng kim cấp, tại cái kia mấy triệu người trên chiến trường, một cái hoàng kim cấp cường giả tác dụng hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thanh Hà Đế quốc, Trường Thanh Sơn mạch. Tại 10 năm quy hoạch chế định sau đó, đối với Trường Thanh Sơn mạch trải vượt cũng liền trở thành một cái trọng yếu mục tiêu. Trường Thanh Sơn mạch, độ rộng bình quân 1000 cây số, chiều dài vượt ngang toàn bộ Thanh Dương đạo, hơn 8000 cây số độ rộng, có thể nói là một mảnh kéo dài sơn mạch to lớn. Cái này từng cái phiến sơn mạch ngăn lại hai bên thổi tới gió biển, đem nước mưa chặn đứng, mà không phải xuyên qua đại bình nguyên, bay đến một bên khác trong hải dương. Chính là cái này một vùng núi để hai bên xuất hiện mảng lớn vì nhiều thổ địa. Đồng thời tại trong dãy núi kia nước mưa sung túc, có tươi tốt thực vật. Tại cái này thực vật trong thiên đường, vô số sinh vật ở trong này sinh tồn. Những sinh vật này có chút vẹn vẹn là phổ thông côn trùng chim bay, cũng có thể là các loại gia thú. Còn có đã từng cánh đồng dung hợp lúc mang đến các thế giới kỳ lạ sinh vật, như thế một cái có thể làm sinh vật thiên đường. Những quái vật kia bộ lạc trên thực tế căn bản không tính là cái gì. Bất quá như thế một miếng đất lớn khu. Trong đó Sơn Mạch Khai Phát đi ra, bất luận là lấy quạng, còn là làm vườn trái cây, trà trang, dữ liệu căn cứ đều là phi thường phù hợp. Thanh Hà Đế Quốc có thể chậm dần đối với trường Thanh Sơn Mạch Khai Phát, nhưng không thể lưu lại góc chết, dù sao đây chính là ở nội bộ Thanh Hà Đế Quốc, có vấn đề gì tất nhiên sẽ là sẽ đối với Đế Quốc sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy, Thanh Hà Đế Quốc chế định quy hoạch, thông qua một đời mới lơ lửng bình đại sinh vật chính sát ra đạ tìm kiếm trong dãy núi bộ quái vật bộ lạc, thông qua không trung đạn đạo tiến hành trinh chuẩn đã kích đến nỗi đại bộ đội, hiện tại Thanh Hà đế quốc cũng không có tinh lực cùng nhân thủ đối với Trường Thành Sơn mạch tiến hành toàn diện khai phát, bởi vậy chỉ là thông qua lơ lửng bình đái vẽ bản đồ địa hình. Căn cứ địa hình đồ tin tức, tìm kiếm năm đầu địa điểm thích hợp, xây dựng xuyên qua toàn bộ sơn mạch thông đạo, để Trường Thành Sơn mạch hai bên địa khu có thể làm được nhanh gọn giao lưu. Mà ở trong dãy núi xây dựng đường sắt cùng cây số, ven đường còn muốn phòng bị địa chất tai họa, cường đại đàn thú tiến công, trong núi giá thu bá chủ phá hư chờ một chút tình huống. Dưới tình huống như vậy, Dựa theo quy hoạch, Thanh Hà Đế quốc đóng quân tại Trường Thành Sơn Mạch hai bên bộ đội lấy thanh lý quái vật bộ lạc làm chủ. Về sau đả thông năm đầu con đường, mỗi một cái thông đạo trừ bỏ một đầu đường sắt đôi đường sắt cùng song hướng 16 làn xe đường cao tốc bên ngoài, chính là hai bên đường 50 cây số phạm vi quét sạch. Cái này một mảnh núi rừng tiến hành thanh lý, đóng quân bộ đội, xây dựng công sự phòng ngự, đối với thông đạo tiến hành giữ gìn. Đương nhiên, đây cũng là một cái luyện binh địa điểm. Về sau đợi đến đến tiếp sau những này địa khu đại phát triển về sau, có dư lực, tại đối với Trường Thành trong dãy núi bộ tiến hành khai phát. Dù sao hiện tại Thanh Hà Đế quốc nội bộ đại lượng bình nguyên địa khu đều là hoang vu một mảnh, lấy ở đâu nhân lực vật lực đi mở mang phức tạp nguy hiểm sơn mạch địa khu. Bất quá chiến đấu như vậy, cũng làm cho lục quân bộ đội tính nhắm vào khai phát đi ra dở rộn chiến thuật, cùng chính xác đặc kích. Tại cái này Trường Thanh trong sơn mạch, quái vật bộ lạc tương đối trong đó giả thu đến nói, cũng không chiếm cứ ưu thế. Một chút quái vật bộ lạc còn trở thành các bá chủ lỗ ăn. Có thể nói đại lượng quái vật bộ lạc trên thực tế tại trong vùng núi này bộ là gian nan sinh hoạt, cũng sẽ không đối với Thanh Hà Đế quốc tạo thành quá lớn nguy hiếp, nguyên nhân chính là như thế, Thanh Hà Đế quốc có thể lựa chọn đem Trường Thanh Sơn mạch vấn đề thả một chút. Phương Bắc địa khu đại khai phát, cơ hồ là Thanh Hà Đế quốc kế tiếp 10 năm quy hoạch trọng điểm khu, phía trước 2 năm, bởi vì Hà Đông Hà Tây đạo nhân miệng không ngừng rời vào, cùng tự thân nhân khẩu tăng trưởng. Dân dân nội bộ nhân khẩu tăng nhiều, bởi vậy, Hà Tây đạo 2 triệu cây số vương thổ địa bị chia cắt ra đến, đồ vật dọc theo một chút sông núi đường sông chia 3 khối không khác nhau lắm về độ lớn địa khu. Trong đó phía bắc một khối xưng là Thượng Hà đạo, trung bộ địa khu còn là Hà Tây đạo, phía dưới địa khu xưng là xuống sông đạo. Ba cái đạo sát nhập xưng là Hà Tây địa khu, đồng thời đem nguyên bản Hà Tây đạo đạo thành thay đổi đến tới gần sông lớn địa khu, đồng thời đem cái này một tòa thành thị xác định là Hà Đông địa khu, Hà Tây địa khu khai phát trung tâm thành thị, cái này một tòa thành thị được mệnh danh là Hà Tây thành. Mà theo Hà Tây đạo chia ra làm ba, diện tích là Hà Tây đạo gấp 3 4 lần Hà Đông đạo cũng bị chia cắt trở thành năm khối, trong đó tới gần sông lớn địa khu còn là Hà Đông đạo. Tại Hà Đông trên đường mới là Liêu Hà đạo, phía dưới là Hát Hà đạo, tại ba cái đạo đồng bộ địa khu theo trên dưới chia cắt thành hai cái đạo, theo thứ tự là Hà Dương đạo, Hà Viên đạo. Năm cái đạo Mỗi một cái đạo vẫn như cũng là có một 200 vạn cây số vương diện tích, đồng thời chia cắt ra về sau, mỗi một cái địa khu nhân khẩu tại 5 triệu tả hữu, vẫn như cũng là hoang vắng. Bất quá tương lai theo nhân khẩu tăng trưởng, những này địa khu đồng dạng là sẽ trở thành phồn hoa địa khu. Dùng một lần đem hai cái đạo biến thành tám cái đạo, đồng thời gia tăng một cái địa khu trung ương thành thị. Mà lại không chỉ là đạo chia cắt, thuộc hạ các nơi khu cũng tiến hành tiến một bước chia nhỏ, nguyên bản quận lớn bị chia làm 3 năm cái quận, để quận huyện số lượng tiến một bước gia tăng. Như thế đến nay, Thanh Hà Đế quốc gia tăng 6 cái đạo cấp sở chính vụ lỗ hồng, mấy chục cái quận cấp sở chính vụ lỗ hồng mấy trăm cái huyện cấp sở chính vụ lỗ hổng cùng hại lượng thôn chấn quan viên cái này ở nội bộ thanh hà đế quốc đến nói là một chuyện tốt số người còn thiếu gia tăng nguyên bản đại lượng quan viên được đến lên trước đồng thời đến từ các nơi tầng dưới chót quan viên cũng bởi vì có số người còn thiếu mà được đến đề bạn không chỉ có như thế thanh hà đế quốc cũng bổ sung một nhóm lớn mới cơ sở quan viên cam đoan thanh hà đế quốc đối với địa phương không chế nhưng là dạng này quy mô cũng vì thanh hà đế quốc mang đến một vấn đề mới đó chính là chính vụ nhân viên có chút tồi tệ đối với này thanh hà đế quốc cũng chỉ có thể là tăng cường kiểm tra đồng thời giảm bớt sát nhập các bộ môn cứ như vậy đang khích lệ sinh dục dưới tình huống, một cái địa khu quan viên số lượng tỷ lệ hạ xuống, như vậy liền sẽ không là nhân viên công quyền. Mới thành lập Hà Viễn đạo, ở vào phương bắc trên bờ biển, bởi vì là mới thành lập, bây giờ đạo thành chẳng qua là trước đó một tòa quận thành. Bất quá tại đem địa khu chia nhỏ ra 10 cái quận về sau, toàn bộ Hà Viễn đạo có 20 cái quận, mà lại mỗi một cái đều có mấy vạn cây số bông, đều là quận lớn. Tại những ngày quận đều là có mười mấy vạn nhân khẩu, xuống phân đến các huyện, nhân khẩu liền càng thêm thưa thớt. Nhưng là chỉ cần là Thanh Hà đế quốc xác định cơ sở đơn vị, liền cần có hết thảy nhất định phải có nguyên bộ công trình cùng cơ sở hành chính đơn vị. Tỷ như nói, quốc lập thư viện, gửi thư hệ thống, trạm tín hiệu, vũ trang đội trị ăn, tổng hợp bệnh viện, nhà trẻ, tiểu học, trung học. Những chính vụ này bộ môn đều cần người chuyên nghiệp mới, hiện tại Thanh Hà Đế quốc có 900 triệu nhân khẩu, mỗi một năm đều sẽ có mấy ngàn vạn năm người tuổi trẻ đi vào xã hội, ở trong đó đại bộ phận đều muốn tại thành phố lớn. Nhưng là cũng sẽ có rất nhiều học sinh lựa chọn phân phối công tác, có được một cái ổn định nghề nghiệp. Bởi vì Hà Viễn đạo hoang vắng, bởi vậy những chính vụ này trực thuộc bộ môn đều sẽ có chuyên môn cơ cho công chức phân phối trụ sở, tại những thành thị này bên trong, trụ sở phí tổn phi thường thấp. Trái lại những cái kia thành phố lớn Liền không tồn tại phân phối, đều là chính mình thi vào, mà lại cũng không có phòng ốc phân phối, kể từ đó, đối với đồ các sinh viên đại học đến nói, nếu như muốn tiến vào sở chính vụ, chính là xuất hiện hai con đường. Một đầu là chính mình cố gắng kiểm tra, tiến vào thành phố lớn các bộ môn, chính mình dốc sức làm, thưởng thụ phát đạt thành thị công trình, đồng thời chính là mình kiếm tiền sinh hoạt. Mà tại xa xôi địa khu, mặc dù không có thành phố lớn phát đạt, nhưng có ổn định sinh hoạt, an ổn trụ sở như thế so sánh chế độ liên để thanh hà đế quốc nội bộ mỗi một năm đều sẽ có mấy trăm vạn người lựa chọn phân phối sau đó phân tán đến thanh hà đế quốc các nơi xa xôi địa khu vì những này địa khu gia tăng người mới miệng đương nhiên những cái kia xa xôi địa khu gian khổ cũng chỉ là tương đối thanh hà đế quốc thành phố lớn đến nói có chút gian khổ trên thực tế những này địa khu cũng là giao thông nhanh gọn không lo ăn uống mà lại có nhanh gọn thông tin cùng mạng lưới phát triển muốn cùng người nhà liên hệ mười phần thuận tiện mà lại ở trên internet mua hàng online loại vật này cũng xuất hiện dựa vào thanh hà đế quốc quốc hữu chính hệ thống cùng dân gian chuyển phát nhanh hệ thống để vật tư lưu thông cấp tốc thuận tiện, hàng hóa đều có thể đưa đến tòa thành thị. Bất quá bởi vì cái này phục vụ là vừa phát triển, hiện tại chỉ là phụ cập đến huyện thành một cấp, đến tiếp sau đang chìm xuống đến các thôn chấn, liền cần một chút xíu thời gian. Bởi vậy tại xa xôi địa khu sinh hoạt trên thực tế căn bản không tính là áp lực lớn, mà lại thanh hà đế quốc nội bộ bách tính sinh hoạt còn là có cái khác rõ ràng so sánh đó chính là đến từ tây bộ những tiểu quốc kia nhà cùng minh đế quốc so sánh loại kia tầng dưới chót sinh hoạt gian khổ, tại so sánh thanh hà đế quốc giàu có quả thực là hai thế giới. Nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc bốn phía quốc gia đều không có quá nhiều tuyên truyền, như vậy mỗi một năm tuyệt đối sẽ có đại lượng nhân khẩu chạy vào Thanh Hà Đế quốc. Bất quá cũng không phải thật không có, tối thiểu nhất biên cảnh địa khu bách Tính nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc sinh hoạt, đây chính là thật tao ước, chỉ có điều biên cảnh chỉ đối với thương đội mở ra, đồng thời còn có chú quân trông coi, bởi vậy không, có nhân khẩu đại quy mô lưu thông đương nhiên, mê vụ thế giới mọi nhân loại quốc gia cũng làm không được nhân khẩu lưu động. Đương nhiên đây cũng không phải là không có bất luận cái gì tuyên truyền, tối thiểu nhất, tại Tây Bộ lương quốc những tiểu quốc kia, theo Thanh Hà Đế quốc thương đội lưu thông. Một chút tivi máy tính Tín hiệu cơ trạm mãn đi, đồng thời những nước nhỏ này không dám vi phạm đại quốc ý tứ, tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc thương phẩm chuyển vận. Vương quốc một chút cao tầng sinh hoạt trở nên cùng Thanh Hà Đế quốc sinh hoạt không có gì khác biệt, những này vương quốc cao tầng cũng là chơi đến từ Thanh Hà Đế quốc cho chơi, nhìn Thanh Hà Đế quốc xuất phẩm TV, phim, mấy chục năm tiếp xúc xuống tới, những này vương quốc nội bộ cũng đem Thanh Hà Đế quốc xem như thiên đường. Đương nhiên đó là không có sai, tầng dưới chốt dân chúng đều cho rằng, lúc nào Thanh Hà Đế quốc có thể sát nhập quốc gia của mình, như vậy chính mình cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Thanh Hà Đế quốc văn hóa tư tưởng thông qua thương đội cùng vật lý truyền bá tại những nước nhỏ này. Tại cùng Thanh Hà Đế quốc cách xa nhau mấy cái tiểu quốc giáo hoàng quốc thông qua tín ngưỡng cũng cùng Thanh Hà Đế quốc tư tưởng tiếp sóng có liều mạng. Chỉ có điều Minh Đế quốc nội bộ tranh quyền đoạt lợi, đối ngoại chỉ có võ lực, nội bộ tầng dưới chốt cũng 10 phần nặng nghề, Chỉ có thượng tầng giấy say mê kim, không nhìn thấy cái giá trị này, đối ngoại truyền vận cũng không rõ ràng đương nhiên. Tình huống như vậy, cũng liền để Thanh Hà Đế quốc đối với Minh Đế quốc đấu, tình báo thu thập chờ một chút chuẩn bị hiện tại Thanh Hà Đế Quốc mấy chục năm như một ngày thẩm thấu phía dưới Minh Đế Quốc nội bộ tràn ngập Thanh Hà Đế quốc gián điệp trong đó không thiếu đã là hôn đến cao tầng có thể nói nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc đối nội phát triển không có dư lực một hơi nuốt vào Minh Đế quốc cái kia gần ngàn cây số vương lãnh thổ như vậy dựa theo Thanh Hà Đế quốc như thế đối với Minh Đế quốc thẩm thấu bộ dáng Minh Đế quốc đã sớm là không tồn tại đương nhiên kể từ đó Thanh Hà Đế quốc mục tiêu chính là Minh Đế quốc cùng xung quanh tiểu quốc gia đây đều là Thanh Hà Đế quốc mục tiêu đợi đến lúc nào Thanh Hà Đế quốc rút tay ra ngoài như vậy bọn hắn liền sẽ là mục tiêu kế tiếp xa xôi địa khu. Tại xác định huyện thành vị trí, một chút quan viên liền trực tiếp điều động đi qua, mà đi theo những chính vụ này quan viên về sau chính là Thanh Hà Đế quốc bán chính thức tổ chức cái đại công hội, nhị giả công hội, ma pháp sư công hội, nữ vu công hội, võ giả công hội vân vân. Những này bán chính thức nghề nghiệp công hội tự động rút đi tổ chức thành viên tại những này xa xôi địa khu mua thổ địa thành lập công hội. Ngay từ đầu những này công hội sẽ chỉ có 3 năm cái đóng quân ở trong này, nhưng đến tiếp sau phát triển, những này công hội sẽ vì tương ứng chức nghiệp giả giải quyết bộ phận tiền phước, thậm chí là một chút áp giải, thăm dò nhiệm vụ đều sẽ thông qua những này công hội tuyên bố. Từ những cái kia muốn kiếm thu nhập thêm chức nghiệp giả xác nhận. Tỷ như nói, Hà Viễn Đạo bên này, dù một lần mới thành lập mấy cái quận và mấy chục cái huyện, mỗi một cái huyện đều cần một tòa nữ vu công hội. Những năm này nữ vu công hội bởi vì Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu tăng trưởng ra tăng mấy vạn hội viên, mỗi một cái nữ vu tại thức tỉnh năng lực về sau, đều sẽ tại nữ vu công hội đăng ký ở trong đó, bộ phận năng lực không mạnh nữ vu liền sẽ tiếp vào công hội nhiệm vụ, tiến về những này xa xôi địa khu. Mà phân phối đến Hà Viễn Đạo thuộc hạ một cái huyện thành một tổ nữ vu ngồi phụ văn đoàn tàu hướng về Hà Viễn Đạo xuất phát. Chương 549. Nữ vu trong 549, Nữ Vu. Ảnh, ngươi nói ngươi đã là Nguyên lão, vì cái gì còn muốn tới đây?" Một cỗ thông hướng hả Viễn đạo trên xe việt dã, ngồi bốn vị mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ, trong đó phát ra đặt câu hỏi chính là một cái có thai mẹo, dáng người hơn 1m6, xem ra vô cùng đáng yêu miêu nương nói tới. Lần này đế quốc mới vạch ra 6 cái mới đạo, tại mỗi một cái đạo cấp phân danh giới bên trên, chúng ta nữ vu công hội đều cần một cái có thể tọa chấn nữ vu, hiện tại chúng ta công hội không có nhiều người như vậy, chỉ có thể là ta đến, dù sao ta cũng là Nguyên lão à." ảnh lúc này trên thân màu trắng thương cảm, bên ngoài phủ lấy một cái màu xanh áo khoác. Phía dưới một đầu còn jean bó sát người, Demfon dài dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn đã từng còn là nữ Vu Vương quốc thời kỳ. Anh liên làm nữ Vu Vương quốc chiến đấu nữ Vu cùng Thanh Hà Đế quốc đánh trận, bất quá về sau bởi vì nữ Vu Vương quốc nhập vào Thanh Hà Đế quốc, trở thành nữ Vu đạo, ảnh cũng đi theo gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Khi đó khoảng cách hiện tại đã là có 50 năm trở lên, nhưng ảnh theo nguyên bản một cái bạch ngân cấp nữ Vu cũng đột phá đến hoàng kim cấp nữ Vu. Hiện nay, ảnh thực lực tại hoàng kim cấp phương diện cũng phải tính đến, bất quá mạnh nhất trừ bỏ mấy cái nữ Vu thiên tài, chính là đã từng mấy vị hoàng kim cấp nữ Vu, thực lực của các nàng đều kẹt tại hoàng kim cấp đỉnh phong khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Chính là bởi vì thực lực đột phá, ảnh mặc dù đã là gần trăm tuổi, nhưng vẫn là một bộ 18 thiếu nữ bộ dáng, mà lại những năm này, ảnh cũng là lấy chồng sinh dục, bất quá hắn trưởng phu thực lực cũng không đột suất, một mực kẹt tại bạch ngân cấp không có đột phá, chỉ sợ tiếp qua cái mấy chục năm, liền muốn tuổi thọ hao hết. Tình huống như vậy ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc cũng không thể tránh né, dù sao chỉ cần thực lực tại hoàng kim cấp trở xuống, tối đa cũng chính là vô bệnh vô thai sống đến 120 tuổi khoảng trường. Mà đột phá hoàng kim cấp, chí ít là 500 năm tuổi thọ, trên lệch như vậy, đối với tầng dưới chót bạch tính đến nói, hơn 100 năm đã là kiếm được Nhưng đối với người tu hành đến nói, hai vợ chồng, một vị đột phá, một vị không có đột phá, như vậy liền sẽ nên đón một phương tuổi thọ hao hết mà tử vong. Bây giờ, ảnh mấy đứa bé cũng đều trưởng thành, trong đó một đứa con gái còn thức tỉnh nữ vu thiên phú, đồng thời thực lực xem như không sai. Bởi vậy ảnh cùng trượng phu của mình đến cái tuổi này cũng liền riêng phần mình vội vàng công việc của mình, trong đó ảnh làm nữ vu công hội cao tầng, tại đế quốc quân sự nội các bên kia cũng là treo hảo. Nếu như chiến tranh nguy cơ lúc, ảnh liền sẽ nên đón đế quốc chiêu mộ, xây dựng nữ vu tiểu đội tham dự chiến tranh. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc dùng một lần xây dựng thêm 6 cái mới đạo, mỗi một cái đạo cũng đều là diện tích tại 1-200 vạn cây số vùng địa khu, nói thế nào cũng cần một cái người có phân lượng tọa trấn đây đối với vốn là xem thiên phú, cường giả số lượng không nhiều nữa vu công hội đến nói, liền có chút đau đầu, bởi vậy, ảnh không chỉ là Hà Viễn đạo địa khu tổng công đoàn hội trưởng, còn là Hà Đông Hà Tây địa khu 8 cái đạo địa khu tổng công đoàn phó hội trưởng, hội trưởng là một vị uy tín lâu năm hoàng kim cấp nữ vu, thân là hoàng kim cấp nữ vu, hơn nữa còn là tư lịch phi thuần sâu, tên ảnh chính là lấy bóng tối lực lượng làm chủ đối với bây giờ Thanh Hà Đế Quốc, ảnh đối với Đế quốc lòng cảm mến là phi thường mạnh đã từng nữ Vu vương quốc, trên thực tế cũng chỉ là một cái các phụ thủy tự phát báo đoàn thế lực thôi. Bản thân đối với nữ Vu đại nộ không sai, nhưng là đối với tầng dưới chốt bách tính bởi vì quản lý không đúng chỗ, có chút áp chế. Nhưng là tại gia nhập Thanh Hà Đế quốc về sau, nữ Vu vương quốc cao tầng đổi thành nữ Vu công hội, một cái bán chính thức tổ chức, nữ Vu bên trong địa vị cường giả không có biến hóa, chỉ có điều căn cứ Thanh Hà Đế quốc pháp luật làm ra nhất định cải biến, đồng thời chạy ra lên cao con đường. Trên thực tế. Có lên cao con đường, mà không phải có cao tầng quyền quý cầm giữ, dạng này tầng dưới chốt bách tính có thể làm được leo lên trên, thượng tầng nhân viên cũng sẽ bởi vì năng lực bản thân không đủ mà giãy tầng rơi xuống, đây mới là Thanh Hà Đế quốc nội bộ một mực có lực hướng tâm, một mực có sinh động lực nguyên nhân. Thanh Hà Đế quốc bảo hộ tầng dưới chốt bách tính cùng bình ổn định, cam đoan ăn uống no đủ, chính là tầng dưới chốt ổn định. Mà những cái kia người có năng lực, liền sẽ thông qua đủ loại con đường đi lên. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc đại học nhập học kiểm tra, đây là Thanh Hà Đế quốc cả nước thống nhất kiểm tra. Trừ cái đó ra, còn có cấp đại công hội, nếu có tiềm lực, cũng sẽ được đến tài nguyên đầu nhập trừ cái đó ra, còn có quân đội, ở trong này, ngươi chỉ cần có chiến công, như vậy liền có thể một đường lên cao. Đương nhiên, trong lúc này, ngươi cũng sẽ tiếp tục học tập, làm được không chỉ là có sức mạnh đầu não đơn giản người. Sau đó, tại trong quân đội có quân công, về sau ngươi tại xuất ngũ về sau, liền sẽ phân phối đến một cái không sai biệt lắm chức vụ, thẳng đến về hưu. Chính là những này lên cao con đường, để Thanh Hà Đế quốc tầng dưới chót dân chúng đều có thể nhìn thấy một cái có mục tiêu, có hy vọng quốc gia. Tại ảnh tùy nữ Vu Vương quốc gia nhập Thanh Hà Đế quốc về sau, Chính mình ngay từ đầu bởi vì sức chiến đấu tạo thành mấy cái trừ thuộc ở phủ lãnh chúa nữ Vu tiểu đội, phụ trách đặc thù tác chiến. Về sau Thanh Hà Đế quốc nội bộ một chút đặc thù sự kiện, tỉ như nói ma thú xuống núi, tự linh khôi phục, ngoài ý muốn xâm nhập đế quốc lãnh thổ bên trong yêu ma quỷ quái, cùng nội bộ một chút phần tử phản loạn, cùng hung ác tội phạm. Nói đến tội phạm cùng phần tử phản loạn, đây cũng là đáng nhắc tới sự tình, dù sao Thanh Hà Đế quốc cường thịnh như vậy, một chút xa xôi địa phương gia tộc thế lực quật khởi về sau, có chút không biết chuyện liền nghĩ chính mình có phải là có thể làm được chính mình xưng vương xưng bá đặc biệt là tại mạng lưới còn không có phổ cập trước đó, tình huống này chỉ tồn tại Dù sao cũng là rừng lớn cái gì chim đều có, thế là những gia tộc kia thế lực liền sẽ bị đế quốc xuất động tinh nhuệ tiểu đội phối hợp địa phương bộ đội tiến vào Tân phòng Vây quét. Mà tội phạm, vậy thì càng bình thường, có chút tội phạm còn là võ lực cường đại, coi trời bằng vung. Những cường giả này đều là công hội tiểu đội cùng lực lượng vũ trang địa phương đội trị an xử lý. Trừ cái đó ra, còn có địa phương bên trên hình thành bang phái thế lực, nhưng đối với bang phái, cái này thảm hại hơn. Thanh Hà đế quốc tại mỗi một cái huyện đều chú đóng một chi nỉ dạ trung đội. Toàn bộ nỉ dạ trung đội nhân số cũng không nhiều, thuộc hạ ba cái bốn người tiểu đội cùng một cái văn chức tiểu đội, 16 người. Cái này 16 người chỉ thuộc về thượng cấp nghỉ dạ bộ môn, chỉ có tình báo đế quốc bộ có quyền lợi yêu cầu chi này nghỉ dạ trung đội phối hợp. Thế là, cái này không cùng địa phương các bộ môn có tiếp xúc, cũng không công khai thân phận nghỉ dạ trung đội liền nhìn xem địa phương phát triển. Nếu như xuất hiện bang phái thế lực, như vậy liền sẽ lập tức báo cáo, về sau chính là trực tiếp vây quét, đối với những người này, đế quốc chưa từng lưu thủ. Đương nhiên, nếu như một chỗ bên trên, quan viên đánh giá không tốt, như vậy cũng sẽ bị báo cáo điều tra ảnh tại xử lý mấy chục lần vụ án về sau, bởi vì biểu hiện ưu dị, phân phối đến một cái quận cấp nữ vu công hội đảm nhiệm hội trưởng. Cũng chính là lúc kia Ảnh mới có thời gian kết hôn. Theo đế quốc phát triển, ảnh cũng một đường phát tài, địa vị xã hội cũng bởi vì thực lực càng ngày càng cao, sinh hoạt qua phi thường ưu dị, bọn nhỏ qua cũng đều rất không tệ. Hơn nữa còn có một cái nữ Vu Thiên phú nữ Nhi kế thừa chính mình sự nghiệp, sự nghiệp sinh hoạt xong bội thu, mà lại theo khoa học kỹ thuật phát triển, ảnh cũng nhìn xem xã hội này cơ hội là lấy bay tốc độ hướng về phía trước phát triển, đặc biệt là Internet xuất hiện, ảnh hiện tại thích nhất làm sự tình chính là mời mấy người tỷ đội cùng một chỗ trong nhà nói chuyện tiếm xem phim, như thế sinh hoạt, đối với ảnh đến nói, còn có cái gì không hài lòng đây này? vì vậy đối với thanh hà đế quốc như vậy nhất định phải thể sống chết bảo vệ bây giờ đế quốc tiến vào một cấp độ mới cần chính mình xuất lực mà lại cho dù là tại xa xôi địa khu cũng có được nhanh gọn giao thông cùng mạng lưới bởi vậy sinh hoạt không là vấn đề anh liền mang theo chính mình một cái tỷ muội hơn 40 tuổi bạch ngân cấp đỉnh phòng, có rất lớn có thể đột phá đến hoàng kim cấp miêu nương. mà lái xe cái kia nữ vu cùng trên tay lái phụ nữ vu thì là hai cái thiên phú không tồi hộ bối cũng có thể nói là anh phụ tá anh tỷ lần này chúng ta muốn tại hà nguyên đạo ngây ngốc 10 năm bên địa phương bắc hải Vực bên ngoài đều là chúng ta không có chiếm lĩnh địa khu sẽ có một chút ý hiếp. Phía trước, một cái thiếu nữ tóc tím nói, "Ừm, đích thật là có nhất định nguy hiểm." Ảnh ngồi tại phía sau nhẹ gật đầu. "Bất quá cái này một mảnh địa khu đã bị quân đội trải vớt một lần, bờ biển bên kia còn có Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ phong ngự, chúng ta bất quá là một chỗ cơ hội, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá cái này mới thành lập đạo nhân miệng thật là ít, chỉ có 5 triệu nhiều một chút, mà toàn bộ Hà Viễn đạo liền có 180 vạn cây số vông. cái này thật là lớn." Một bên, hai mèo thiếu nữ mở miệng nói, "Đúng vậy a, hơn trăm vạn cây số vương địa khu, chỉ có 5 triệu nhân khẩu." Ảnh cũng có chút cảm thán. Năm đó Nữ Vu Vương quốc thời kỳ, Vương quốc diện tích mới bất quá không đến 100,000 cây số vuông, liền có mấy trăm vạn nhân khẩu. Hiện tại cái này đã không tính là cái gì, phát triển thật nhanh. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc mới nhất nhân khẩu tổng điều tra, tổng nhân khẩu đột phá 900 triệu, mấy triệu số lượng cũng chính là mấy tháng con mới sinh số lượng, đích thật là không tính là cái gì. Bất quá người ít, công việc của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Ảnh suy tư một chút, gật đầu tiếp tục nói, lần này công hội đều đến 100 tên hắc thiết cấp nữ vu, năm tên thanh đồng cấp nữ vu phối hợp chúng ta xây dựng hạ viễn đạo nữ vu công hội đến lúc đó Mỗi một cái huyện phân phối một cái nữ vu đều tựa hồ là có chút không đủ, kia liền cần chiêu mộ văn chức. Ảnh phụ tá, thiếu nữ tóc tím nói, dựa theo một chỗ công hội, một cái thủ vệ hộ vệ, một cái văn chức tiếp tân, hai cái ca đêm trực ban nhân viên, cũng chính là cần bốn cái nhân viên văn phòng, số lượng này còn là cái kia chiêu mộ đến. Ta cảm thấy không cần đem nữ vu phân tán, mà là tạo thành tiểu đội. Một bên, hai mèo thiếu nữ đồng dạng là nói đến, tại mấy huyện trung ương địa khu, hoặc là quận thành đóng quân từng cái bốn người tiểu đội, nơi nào xuất hiện nữ vu thức tỉnh liền lâm thời điều động lên cận nữ vu tiểu đội. Nếu như là địa phương phối hợp, như vậy liền để bọn hắn cùng các quận công sẽ liên lạc. Bất quá cứ như vậy, chúng ta cần một chút xe việt dã chiếc, tại Hà Viễn đạo địa hình như vậy, xe việt dã so xe con thuận tiện một chút. Ta xem một chút." Ảnh vừa nói, một bên là theo trong tay trên máy tính bảng điều ra nội bộ Hà Viễn đạo bản đồ. Nhìn kỹ trên bản đồ từng cái quận huyện đều phân danh giới, một bên nhìn xem các nơi giao thông, cùng địa lý tình huống. Bất quá một cái đạo, 20 cái quận, trên trăm cái huyện địa khu phân chia, để ảnh cũng nhìn đau đầu. Sau một lúc lâu, ảnh đóng lại iPad, dựa vào ở trên ghế sau, vớt vớt huyệt Thái Dương, nhíu mày nói: Cái địa khu này phân chia thật không ít, cụ thể đợi đến chúng ta đến công hội đang tiến hành thảo luận. Bất quá bây giờ xem ra, A ý kiến không có vấn đề, chúng ta không nên tại giai đoạn trước chúng ta nhân thủ không đủ dưới tình huống, đem nhân viên chưa đều đến các nơi khu. Mà lại 5 triệu người, hơn 1 năm con mới sinh số lượng cũng không nhiều, trong đó nữ hải số lượng liền càng ít. Bằng vào chúng ta nữ vu kẻ dị năng thức tỉnh tỷ lệ, 1 năm cũng tối đa cũng liền 10 cái, chúng ta hoàn thiện giải quyết được. Ta ngược lại là hy vọng những hải tử này bên trong có thể thức tỉnh ra mấy một thiên tài đến, dạng này chúng ta nữ vu công hội địa vị cũng có thể vượt trên nhị công hội một đầu. Có lẽ vậy ảnh có chút cảm thán. Bất quá chúng ta nữ vu sau khi thức tỉnh, năng lực thật là nhiều biến, không có cách nào cùng lý dạ, pháp sư như thế thống nhất, năng lực gì liền cùng rút thường đồng dạng. Bốn người lái xe dọc theo mới tu kiến đại đạo một đường tiến lên, bởi vì có trên bầu trời lơ lửng bình đại định vị hướng dẫn, từ giá lái xe cũng biến thành thuận tiện rất nhiều. Bởi vì lần này thượng nhiệm cũng không sốt ruột, dù sao công hội tổng bộ cũng mới vừa mới mua xuống, ngay tại kiến thiết tổng bộ cao ốc. Mà lại một cái đạo bởi vì địa khu nhân khẩu ít, công tác không lớn, ảnh làm công hội hội trưởng có thể chậm chút đến. Bởi vậy như thế hợp lại mà tính, ảnh mang tỷ muội của mình cùng thư ký cùng một chỗ từ Giá Du, một đường theo Thanh Hà Thành xuất phát, hướng Hạ Viễn Đạo tiến lên đương nhiên. Kế sách như thế cũng là bởi vì trước đó cha bản đồ phát hiện con đường đều tu thông, hơn nữa còn đều là cấp bậc cao đường cái. Bởi vậy lúc này mới lựa chọn từ Giá Du đương nhiên, bởi vì Thanh Hà Đế Quốc vẫn còn cao tốc giai đoạn phát triển, đại lượng thổ địa đều là hoang vu, mà lại Thanh Hà Đế quốc nội bộ giao thông cũng chỉ có hạch tâm địa khu mới tương đối hoàn thiện. Bởi vậy Thanh Hà Đế quốc nội bộ khách du lịch cũng không phát đạt, các loại cảnh điểm cũng không có quá nhiều lịch sử, chỉ có thể là khai phát sơn thủy đương nhiên bởi vì mê vụ thế giới tính thù. Một chút đặc thù tự nhiên hình dạng mặt đất còn là 10 phần được hoang nên. Tỷ như nói, một tòa ẩn chứa một loại đặc thù kim loại nguyên tố đỉnh núi, ban ngày ban đêm lập loại tỏa sáng. Mà lại loại kim loại này bản thân số lượng dự trữ lớn, không cần toàn bộ khai thác, bởi vậy cái này một ngọn núi liền bị bảo tồn lại, trở thành một cái điểm du lịch. Lại tỷ như, một chỗ thiên nhiên từ trường trong sân mạch, vài tòa ẩn chứa đại lượng nam châm đỉnh núi bởi vì từ lực trôi nổi tại mấy trăm không trung, ở trong này cây cối tươi tốt, chim bay lượn đảo, còn có từ trên trời giáng xuống thác nước. Xem ra giống như ý một chỗ tiên cảnh, nơi đó quận sở chính vụ liền thỉnh cầu tự nhiên khu bảo hộ thành lập một chỗ điểm du lịch. Trừ cái đó ra, còn có một chút to lớn thác nước, một chút đặc thù tự nhiên phong cảnh, chính là như thế bảo tồn lại. Bởi vậy, ảnh mang bọn tỷ muội một đường vừa đi vừa nghỉ, tốn hao hai tháng mới đến Hà Viễn Đạo. Lúc này, tổng bộ cao ốc vừa mới hoàn thành chủ thể kiến thiết, đang tiến hành nội bộ kết cấu. Gần nhất có chuyện gì sao? Ảnh đi tới một bên một tòa lâm thời thuê nhà nhỏ bà tầng bên trong, hỏi đến lâm thời đại diện sự vụ nữ vu. Hội trưởng, gần nhất chỉ có hai cái tự nhiên thức tỉnh nữ vu, một cái 7 tuổi, nắm giữ thú ngũ cùng nhất định dã thú hòa hợp. Một cái 9 tuổi Nắm giữ lấy Hàn băng lực lượng, bất quá thức tỉnh lúc chỉ đóng băng một chén nước, tiềm lực không đủ. Hiện tại hai cái này tiểu cô nương đều bị tiếp vào nơi này, chúng ta cùng phụ cận một tòa tiểu học liên hợp, tiếp nhận hai tiểu cô nương. Tốt, kia liền trước làm như vậy. Anh không nói thêm gì, cầm một chút trồng chất văn kiện, đi tới phòng làm việc tạm thời của mình. chương 550. Đột phát sự kiện. chương 550. Đột phát sự kiện ước chừng là đi qua một tháng. Văn phòng cao ốc kiến thiết hoàn tất, các loại thiết bị cũng đều lắp đặt, đồ dùng trong nhà đều cũng đều đến đông đủ đến tận đây. Thanh Hà Đế quốc Hà Viễn đạo nữ vu công hội chi bộ chính thức thành lập, bắt đầu đối ngoại làm việc ảnh cùng thai Mèo thiếu nữ cùng hai vị thư ký đều tiến vào nơi này, riêng phần mình lựa chọn một cái văn phòng. Đồng thời, từ tổng bộ điều động chi viện hơn 100 tên nữ vu cũng lần lượt đến. Bây giờ trên trăm minh nữ vu đứng ở đại sảnh, quanh quanh nhảy yến, thoạt nhìn là một mảnh mỹ lệ phong cảnh. Bất quá ở trong này mỗi người đều là chiến đấu nữ vu, riêng phần mình có năng lực đặc thủ, sức chiến đấu không tầm thường, người bình thường đi lên sẽ bị nhất kích tất sát. Khu khu. Làm ảnh mang thư ký đi tới, một đám nữ vu đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía ảnh một vị này tiền bối, chờ đợi nói chuyện. Nguyên bản ùa nào náo động đại sảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Chư vị bọn tỷ muội, hoan nên mọi người đi tới Hà Viễn Đạo Công Hội toàn bộ. Từ hôm nay trở đi, mọi người chính là chúng ta Hà Viễn Đạo một phần tử, ta đối với các ngươi đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Một trận tiếng vỗ tay, ảnh mở miệng nói. Ta là ảnh, nữ vu công hội một tên phổ thông hoàng kim cấp nữ vu, hiện tại là Hà Viễn Đạo công hội hội trưởng. Hiện tại, mọi người tại những ngày này đều đã hiểu rõ tình huống nơi này, như vậy ta bắt đầu tiến hành phân tổ. ảnh cấp tốc ra lệnh. Căn cứ các phù thủy riêng phân mình năng lực, lấy một vị thanh đồng cấp nữ Vu làm đội trưởng, dẫn đầu 3 cái hát thiết cấp nữ Vu làm đội viên tạo thành một chi chiến đấu tiểu đội. Kể từ đó, trên trăm tên chiến đấu nữ Vu bên trong, năng lực khá mạnh nữ Vu chính là trở thành từng cái chiến đấu tiểu đội. Về sau còn lại mấy chục minh nữ Vu thì là ba người một tổ, trừ bỏ 10 người lưu thủ tại tổng bộ, những người khác bị phân tán đến thuộc hạ các quận công hội. Bởi vì nhân viên thiếu khuyết, hiện tại ảnh cũng chỉ có thể là an bài như vậy, đồng thời bổ nhiệm tỷ muội của mình đảm nhiệm công hội phó hội trưởng, quản lý các chiến đấu tiểu đội điều động, hai cái thư ký cũng kiêm quản một bộ phận văn trước Kể từ đó, cơ cấu tốt toàn bộ công hội nữ vu công hội cầm ra một bút tài chính theo phát trên xã hội chiêu mộ một chút phổ thông nữ tính làm tiếp tân nhân viên văn phòng đối với những cái kia đã có nhiều cái hài tử bắt đầu tìm việc làm các phái nữ đến nói tại nữ vu công hội làm tiếp tân làm một phần không sai công tác bởi vì hà viễn đạo giá hàng tiện nghi bởi vậy đến tiếp sau ảnh nhìn xem tình huống mỗi một cái huyện chiêu mộ hai cái nhân viên tiếp đài cùng một cái nhân viên quét dọn nhân viên như thế dàn xếp hoàn tất hà viễn đạo nữ vu công hội chính thức thành lập rất nhanh tại hạ thuộc quận huyện xuất hiện thức tỉnh năng lực nữ hải đối với nữ vu thức tỉnh nội bộ đế quốc là tiến hành qua toàn dân phủ cập khoa học cái này phủ cập khoa học kỹ càng giới thiệu nữ vu thức tỉnh năng lực tuổi tác đoạn tại thức tỉnh trước biểu hiện cùng sau khi thức tỉnh giàn xếp đương nhiên mỗi một vị nữ vu bởi vì hắn năng lực đặc thù đều sẽ có nhất định trợ cấp phần này trợ cấp thẳng đến 18 tuổi trưởng thành trừ bỏ phủ cập khoa học bên ngoài thanh hà đế quốc còn chế định hướng tây pháp luật điều lệ quy định nên xử lý như thế nào những này nữ vu kể từ đó thanh hà đế quốc nội bộ tất cả mọi người biết nữ vu đạo tình huống làm một cái nữ vu có thức tỉnh biểu hiện lúc phụ cận người sẽ nhanh chóng kéo dài khoảng cách sau đó hướng bản địa nữ vu công hội báo cáo ngay lập tức, liền sẽ có gần nhất nữ Vu Công Hội phụ trách xử lý. đương nhiên, bởi vì nữ Vu bản thân khan hiếm tính, mỗi một cái quận huyện trị an nhân viên tương đối nhiều, đồng dạng đều là đội trị an trước tiến hành quản lý, đến tiếp sau tại chuyển giao nữ Vu Công Hội. liên tục nhiều tên các tuổi trẻ nữ hài thức tỉnh năng lực, những năng lực này mặc dù không mạnh, nhưng chỉ cần là nữ Vu, bồi dưỡng tốt về sau, dùng để làm Công Hội văn chức còn được. bất quá, thời gian chính là trùng hợp như vậy, tại ảnh vừa mới thu xếp tốt một vị thức tỉnh năng lực nữ Vu, tỉ bội của mình mang một phần báo cáo đi tới trước mặt mình. ảnh tỷ, Hà Viễn đạo tổng chính vụ quan bên kia truyền đến tin tức yêu cầu chúng ta xuất động phối hợp địa phương đội trị an xử lý cùng một chỗ sự kiện a ta xem một chút ảnh tiếp nhận văn kiện cẩn thận liếc nhìn ở trong văn kiện kỹ càng giới thiệu sự tình nguyên nhân chủ yếu là một võ giả tại lúc tu luyện đột nhiên tinh thần thất thường thực lực bản thân theo nguyên bản thanh đồng cấp nhảy lên tăng lên tới bạch ngân cấp đỉnh phong sau đó tên võ giả này đánh chết đả thương nhiều tên người bình thường đồng thời thoát ly đội trị an tuần tra tiến vào một mảnh hoang dã bởi vì cái võ giả này thực lực cường đại bởi vậy vũ trang đội trị an không phải hắn đối thủ cần xuất động cao cấp chiến lược giải quyết mà tại mới thành lập bên trong hà viễn đạo Chỉ có Vũ Trang đội trị an trung đoàn trưởng, võ giả công hội hội trưởng, cùng nữ Vu công hội hội trưởng là hoàng kim cấp, bởi vậy để cho an toàn, hai người đều tiếp vào sở chính vụ mệnh lệnh đối với dạng này sự kiện, trong đế quốc cường giả có phối hợp yêu cầu, nhìn thấy sự tỉnh từ đầu đến cuối, ảnh thu hồi văn kiện, mở miệng nói: "A Miêu, ngươi lưu lại trông coi công hội, ta một người đi qua liền có thể." "Không được." Lúc này hai mèo thiếu nữ A Mêu lập tức từ chối không tiến đạo. "Đây chính là chúng ta nữ Vu công hội lần thứ nhất tại đạo cấp nhiệm vụ bên trên biểu diễn, làm sao có thể để ngươi một người đi qua, lưu lại tiểu tử liền có thể." ta mang một cái chiến đấu tiểu đội phối hợp ngươi. Amiu nói tới chiến đấu tiểu đội là hạ viễn đạo công hội một cái đặc thù tiểu đội lấy Amiu cái này bạch ngân cấp nữ vu cùng ba cái đóng quân tại đạo thành nội chiến đấu tiểu đội trưởng tạo thành một cái đặc thù chiến đấu tiểu đội xây dựng cái này lâm thời chiến đội tiểu đội mục đích chủ yếu chính là muốn phụ trách những cái kia khó chơi sự vụ một vị bạch ngân cấp nữ vu ba vị thanh đồng cấp nữ vu nói thế nào cũng có thể cầm ra đến. Thốt ta, thốt ta, các ngươi đi theo là được. Nhìn xem chính mình tỷ muội trong mắt kiên định bộ dáng, anh chỉ có thể là bất đắc dĩ biểu thị tiếp nhận được đến cho phép. Amiu ngay lập tức triệu tập 3 cái chiến đấu tiểu đội. Điều động 3 cái tiểu đội tiểu đội trưởng tạo thành một cái đặc thù tiểu đội. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, tại Vũ Trang đội trị an vây quét xuống, cái này tinh thần hỗn loạn võ giả một đường chạy trốn, hiện tại tiến vào một mảnh trong núi rừng, tạm thời không biết tung tích. Nhưng lúc này Hà Viễn đạo điều động 2.0000 người vũ trang đội trị an, cùng vượt qua 5000 người phổ thông đội trị an nhân viên phong tỏa cái này một mảnh núi rừng ở trên bầu trời, vũ trang đội trị an máy bay trực thăng không ngừng bay qua núi rừng, hắn chỗ vận chuyển hành khách dạ đà một lần lại một lần đảo qua cái này một mảnh diện tích ở trên trăm mét vuông cây số vùng núi. Ảnh hội trưởng, ngươi tốt, ta là Hà Nguyên đạo tổng chính vụ quan không nên các người đến. tại ảnh mang một cái chiến đấu tiểu đội đến nơi này, một vị người mặc chính trang người trung niên đi tới, liên quan mỉm cười hướng ảnh chào hỏi. người tốt. sau đó, một vị thân cao 2 mét, một thân cơ bắp, tại cái này mùa thu cũng chỉ mặc đơn bạc cáo ngắn mồ hôi đi tới, lớn tiếng nói, ảnh hội trưởng, người tốt, ta là tôn tiến, hà viễn đạo võ giả công hội hội trưởng. người tốt, tôn hội trưởng. ảnh cũng là tiếp tục chào hỏi. về sau, một thân đội trị an chính trang hà viễn đạo vũ trang đội trị an trung đoàn trưởng cũng cùng ảnh lên tiếng chào, biết nhau về sau, vụn cá nhân đối với lần này sự kiện tiến hành phân tích xử lý căn cứ đội trị an điều tra, cái này một tên bản thân võ giả là phụ cận nổi danh đại hiếu tử, bất quá hắn cao tuổi, mẫu thân sau khi qua đời, liền trở nên dần dần trầm mặc. Về sau, thê tử của hắn bởi vì chịu không được hắn tình huống, mang hài tử về nhà ngoại, tại trong nhà của hắn chỉ còn lại hắn một người. Căn cứ đối với hắn hành tung truy tung, cái võ giả này một mực ở lại nhà, cơ hồ là không ra ngoài, sau đó đột nhiên, có một ngày, cái võ giả này xông ra ra phòng, đối với trên đường phố người tiến công. Bất quá bản thân đế quốc toàn dân tu luyện, mỗi người đều có võ lực, rất nhanh mấy võ giả liền ngăn lại hắn tiến công. Bất quá căn cứ sao mà đối chiến võ giả miêu tả Cái võ giả này đống nhiên hai mắt trợn lên đỏ như máu, trên thân thêm ra đại lượng gần xanh, xem ra liền giống như tàu hỏa nhập ma. Nhưng là lúc này đội chỉ an đội trưởng cùng mấy người giới thiệu vừa mới điều tra đi ra kỹ càng tình báo. căn cứ chúng ta điều tra, đây không phải một kiện đơn giản tàu hỏa nhập ma. Tại chỗ ở của hắn, chúng ta phát hiện hắc ám năng lượng bằng ráng. loại này năng lượng còn sót lại bị chúng ta thu thập lại, rót vào một ít động vật thể nội, để nguyên bản ôn hòa động vật trở nên có giết cho tính. Bởi vậy, chúng ta có thể kết luận, đây là cùng một chỗ ngoại ma xâm lấn thời gian, một cái không biết tẩn tàng ở nơi nào tà ma cùng cái võ giả này liên hệ. Về sau dẫn phát hắn bạo đầu, đây thật là một cái tình báo quan trọng. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ở đây đều là một trận trinh trọng. Nguyên bản tàu hòa nhập ma sự kiện, mặc dù phiến phức, nhưng ít ra giải quyết tàu hỏa nhập ma võ giả bản nhân liền có thể. Nhưng là nếu như là tà ma xâm lấn như vậy món này nhỏ vụ án liền biến thành đại án kiện. Nếu như xử lý không tốt như vậy chính là đại quy mô tà ma lây nhiễm tạo thành to lớn phá hư. Lam Thanh Hà Đế quốc cao tầng ở đây những người này cũng đều tiếp xúc qua nhất định cơ mật nội bộ văn kiện, trong đó có qua tà ma xâm lấn sự kiện phát sinh. Tà ma đây không phải một cái cụ thể xưng hô mà là một cái phiếm chỉ bình thường đến nói không phải thanh hà đế quốc tán thành các loại có thần cách bình thường thần minh yêu ma cường đại quỷ quái cổ thần tà thần ác ma chi chủ quái đạn chi chủ chờ một chút quỷ dị sinh vật tỷ như nói tại hơn 10 năm trước thanh hà đế quốc trải qua một lần quái đạn chi chủ xâm lấn, cái này quái đảng trong danh sách ghi chép vì người bù nhìn hắn nguyên nhân là hắn quy tắc có thể lây nhiễm trong phạm vi sinh vật hóa thành từng cái người bù nhìn loại này quy tắc phương diện bên trên lực lượng thanh hà đế quốc thông qua đế quốc khí vận áp chế tại thông qua địch phòng không gian hỗn loạn đem người này trục xuất tới mê vụ không gian mới là miễn cưỡng khu chủ nhưng làm một lần kia người bù nhìn sự kiện, để một cái thành trấn mấy vạn người bên trong một nửa người biến thành người bù nhìn, chết để chết đi, một nửa người biến thành nhân loại thân thể, trên người có rơm dạ cơ bắp mạch máu, đồng thời chỉ biết giết chóc quái vật. Về sau, địch Phong dẫn theo cấm vệ quân tự mình xuất thủ, xóa đi cái chấn nhỏ này, mới xem như hoàn mỹ xử lý đây là một sự kiện. Trừ cái đó ra, rất sớm trước đó ác ma xâm lấn, cũng là một lần tà ma xâm lấn sự kiện. Kể từ đó, lần này sự kiện trình độ trọng yếu chính là biên độ lớn tăng lên. Thậm chí không chỉ là lực lượng vũ trang địa phương đội trị an xử lý, mà là trực tiếp điều động chủ lực quân đoàn lục soát một vị này võ giả. Bên trong hạt khu của mình phát sinh sự kiện như vậy, nếu như xử lý không tốt, như vậy vị trí của mình liền sẽ bị quăng ra đương nhiên, nếu như lần này sự kiện xử lý thỏa đáng, như vậy các loại sự kiện liền sẽ trở thành một bút cực kỳ tốt tư lịch. Xem trước một chút đi." Ở một bên võ giả công hội hội trưởng Tôn Tiên nói, "Ta mang đến ba cái bạch ngân tiểu đội, phối hợp Vũ Trang đội chỉ an phụ trách chuyện này. Chúng ta nữ vu công hội người tương đối ít, chỉ có một mình ta cổ đi qua. Chúng ta Vũ Trang đội chỉ an có 10 bộ điều tra thiết bị, nhưng là vùng núi địa hình đối với bộ đội cơ giới đến nói, hành quân trở ngại. bởi vậy ta mang 2.0000 người đều là bình thường tìm kiếm." nói đến đây, đội trị An Trung đoàn trưởng hướng bên người tổng chính vụ quan đề nghị, hiện tại chuyện này là tà ma xâm lấn, ta cảm thấy có thể liên hợp đóng quân nghị Dạ quân phối hợp xử lý. Nĩ Dạ so với chúng ta càng thêm thích hợp vùng núi lục xoát, cùng tình báo điều tra, ta cảm thấy có thể. một bên, ảnh cũng gật đầu nói, dù sao chúng ta cấp cao sức chiến đấu vẫn tương đối thiếu, Nĩ Dạ bên kia có thời gian ngắn để thăng làm Hoàng Kim cấp năng lực, có thể phối hợp lục xoát. tốt, vậy ta đây liền đi liên lạc một chút Nĩ Dạ bộ môn, nhìn xem ở đây những người khác đề nghị như vậy, tổng chính vụ quan cũng không tốt tự tuyệt nhẹ gật đầu. Một trận điện thoại đánh tới Hà Viễn Đạo Nhi Dạ nơi đóng quân, nói rõ tình huống về sau, Hà Viễn Đạo người phụ trách, một vị hoàng kim cấp nị dạ cấp tốc điều động các nơi nị dạ tiểu đội, tổ chức ba cái nị dạ đại đội, hơn 140 người đội ngũ cấp tốc hướng về nơi khởi nguồn khu tập hợp. Tương đối võ giả phổ cập, nhưng là đại đa số người đều có nghề nghiệp, không có khả năng nhậm chức tại võ giả công hội. Nữ vu công hội nhân viên thiếu thốn, chủ yếu là xử lý bồi dưỡng nữ vu công tác. Nị dạ cái nghề nghiệp này chính là sức chiến đấu không sai, đồng thời nhân viên số lượng cũng không khuyết. Các nị dạ nhận chức tại biên cảnh khu vực phòng thủ điều tra nhiệm vụ, chỉ thuộc về quân bộ. Trừ cái đó ra, cái khác nhị dạ liền toàn bộ là tình báo nhiệm vụ. tại mỗi một cái địa khu đều có thể điều động đại lượng nhân viên chiến đấu đồng thời bởi vì giản dị tiên thuật phổ cập, lại thêm thành hệ thống nhị dạ trường học, để các nhị dạ công tác lúc chí ít là thành đồng cấp trung nhẫn. mà ra ngoài tác chiến mấy năm, tự thân sức chiến đấu liền có thể đột phá tới thượng nhẫn, có thể nói là trừ bỏ võ đạo bên ngoài mạnh nhất nghề nghiệp. chính là bởi vì đại lượng nị dạ phân tán ở các nơi, bởi vậy ở địa khu nhị dạ người phụ trách chiêu một xuống, xuất động cường giả số lượng là thật không ít. tại phong tỏa địa khu sau một ngày, bản địa nhị dạ quân tổng chỉ huy mang hơn 140 người đuổi tới hiện trường. Hôm qua tất cả mọi người cũng không có lập tức tiến vào điều tra, mà là xuất động máy bay trực thăng điều tra, đồng thời cấp tốc phong tỏa cái này một vùng núi, lôi ra tuyến phong tỏa. Bởi vì cái này một vùng núi bản thân liền là không có khai phát, bốn phía cũng đều là hoang vu địa khu, bởi vậy tuyến phong tỏa không cần nhiều dân, trực tiếp đem toàn bộ sơn mạch địa khu ngăn chặn đồng thời Hà Viễn đạo quân đội tổng chỉ huy đội tới, bản thân liền là quân nhân chuyên nghiệp, càng thích hợp tình huống như vậy, theo tổng chính vụ quan trong tay tiếp nhận quyền lực, cấp tốc điều động bộ đội. Quân khu nội bộ các loại thiết bị đều bị điều động đưa đến nơi này. Mà bây giờ, nghị giả quân đến ba cái đại đội, hơn 140 người, tuyệt đối là một cố trọng đại lực lượng để tổng chỉ huy cảm giác được một trận kinh hỉ. Tại nghị dạ quân tổng chỉ huy đổi tới, quân đội tổng chỉ huy lập tức tiến lên, một trận chào hỏi về sau, tóm tắt nói rõ tình huống, tổng chỉ huy bắt đầu bố trí điều tra nhiệm vụ. Chương 551. Sự kiện phát triển. Chương 551. Sự kiện phát triển. Cái này một mảnh trong núi rừng, tại bốn phía trong nghiêm mật phong tỏa, từng nhánh điều tra lục soát tiểu đội bắt đầu xâm nhập núi rừng tìm kiếm một cái kia mất tích võ giả. Trên bầu trời, có máy bay trực thăng mang theo tham dò sinh mệnh dạ đã từng lần một đảo qua núi rừng, trên mặt đất, mang theo cỡ nhỏ sinh mệnh điều tra dạ đã cũng đang tìm kiếm mỗi một tấc đất. Nhưng là giờ này khắc này, tại núi rừng này bên trong, lại có vẻ có chút quỷ dị ảnh cùng một cái nhỉ dạ tiểu đội tổ đội cùng nhau tiến vào trong núi rừng lục soát. Dưới chân dẫm lên bóng tối, cấp tốc ở trong núi rừng ghé qua. Tại ảnh bốn phía, bốn tên nhỉ dạ đồng dạng là cấp tốc ở trong núi rừng tây tối bên trong ghé qua. Dọc theo sơn mạch tìm kiếm một vài km, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không chỉ là một đầu chim bay dạ thu đều không có nhìn thấy, thậm chí là các loại côn trùng đều không có bóng dáng. Trong núi rừng này, phản phất như là một mảnh từ địa, không có bất luận cái gì hoạt động. Xem ra lần này là muốn nguy hiểm. Theo chính mình càng lúc càng thâm nhập núi rừng ảnh càng ngày càng cảm giác được kỳ dị. Tình huống như vậy, 10 phần cùng loại với thanh hà đế quốc trước đó gặp được một chút tà ma xâm lấn tình huống. Nơi này sinh vật khả năng rất lớn đều bị tà ma năng lượng lây nhiễm, hoặc là bị dẫn dắt đến nơi nào đó. Nghĩ tới đây, ảnh đối với bốn phía nghỉ ra mở miệng nói. Các ngươi cẩn thận, tình huống nơi này không tầm thường. Đội ngũ tiếp tục đi tới, ven đường một cái sinh mệnh đều không có hoạt động. Lúc này, ảnh cũng đem tình huống hướng phía sau báo cáo. ảnh hội trưởng, ngày hôm qua điều tra video hiện tại đã là phân tích tốt, hôm qua rạng sáng. Tất cả dã thu đều hướng về vùng núi trung ương hội tụ, ở vào các ngôi đông nam phương hướng 30 km vị trí. "Tốt, ta sẽ đi qua nhìn xem." Nghe được phía sau tin tức, ảnh lập tức trả lời đạo. "Lam ơn phải cẩn thận, chúng ta đã là đem cụ thể tin tức gửi đi cho mỗi một cái lùng bắt tiểu đội, đồng thời, máy bay trực thăng biên đội đã qua." Ở trên bầu trời, tại cái này điên tĩnh trong rừng rậm, quanh minh cánh quạt chuyển động thanh âm vang lên, liên tiếp năm chiếc máy bay trực thăng vận chuyển hành khách chiến đấu tiểu đội hướng nơi núi rừng sâu xa tiến đến. "Tọa độ, đông nam phương hướng 30 km." Hồi phục hoàn tất tin tức, ảnh ngẩng đầu đối với bên người Nghị Dạ tiểu đội mở miệng nói: hết tốc độ tiến về phía trước thu được tiếng nói vừa ra ảnh cả người biến thành một đoàn bóng tối tại cây tối này bên trong trong cái bóng ghé qua cấp tốc liền tiến lên vài trăm mét nhìn xem ảnh cấp tốc tiến lên bốn phía các nị giả cũng đều là bước nhanh hơn thân thể nhảy lên hơn 10 mét không ngừng tại cây tối bên trong ghé qua toàn bộ thân thể đều biến thành một đạo tàn ảnh với anh. giống ầm ầm cục cục cục làm ảnh đến mục tiêu địa điểm tại trước đó phương một trận pháo máy bắn phá đạn đạo tiếng nổ bản thân theo bóng tối biến thành thân thể con người ảnh nhìn thấy phía trước một khung máy bay trực thăng bị một đoàn năng lượng đánh trúng trực tiếp là bị đánh nổ. Tại phía trước, truyền đến một trận thú giống tiếng gầm, còn có đại lượng tiếng chém giết. Hai ba bước đứng tại trên ngọn cây nhìn về phía trước, chỉ thấy trước đó vừa mới ngọn núi bên trên cây cối toàn bộ trở nên khô héo. Bốn phía cây cối đều là màu xanh biếc, cũng chỉ có trên một ngọn núi này cây cối trở nên khô héo. Nhìn kỹ lại, mặt đất trở nên đen nhánh. Tại nhìn kỹ lại, những cái kia màu đen là từng tầng từng tầng thi cốt. Bất quá những hải cốt này đều biến thành từng khúc cho tàn, tựa như là bị đốt cháy qua, chỉ có thể nhìn thấy lẻ thẻ hài cốt mảnh vỡ, những thi hải kia cho cốt là màu đen. Chiến đấu mới vừa rồi chính là máy bay chiến đấu hướng đỉnh núi thăm dò tiến công, nhưng bị thi cốt bên trong bộ phát ra năng lượng đánh trúng, sau đó rơi xuống. Bởi vì ảnh tới muộn, cũng không nhìn thấy cái này một cái ngọn núi lại như thế nào bắn ra đạn năng lượng. Bất quá nhìn xem tình huống trước mắt, liền biết lần này đối thủ thật khó đối phó. Hô, lần này là thật phiến phức. Kít sâu một hơi, ảnh trong lòng có chút khó khăn nói. Nhưng là, thân là ít có mấy cái hoàng kim cấp cơ giả, chính mình cũng nhất định phải đứng ra làm tấm gương sáng. Ảnh phân thân. Ở bên người của ảnh, dưới chân bóng tôi đứng lên, hóa thành một người bộ dáng, sau đó Cái bóng này hóa thân cấp tốc hướng về phía trước đỉnh núi tiến lên. Làm cái bóng này hóa thân đi đến trên đỉnh núi, trong ngay mắt, ảnh cảm giác được một cỗ năng lượng ba động xung kích chính mình hóa thân. Bởi vì hóa thân bên trên còn có bóng tinh thần lực cảm giác, giờ khắc này, ảnh liền cảm giác được một cỗ âm trầm, kiềm chế, rét lạnh khí tức bao phủ toàn bộ hóa thân. Tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến, chỉ là tiến lên vài trăm mét, tại cái kia thi cốt trong cho tàn, một cái năng lượng màu đen cánh tay bỗng nhiên theo cái kia trong cho tàn rũa ra, bắt lấy hóa thân cổ chân. Trong chốc ngắn này, ảnh cảm giác được một cỗ tà ác năng lượng xung kích chính mình, trong hoàng hốt ảnh nhìn thấy một cái không biết trong không gian, cả người toản cao cấp ngàn mét to lớn âm u quái dị sinh vật chính nhìn về phía chính mình. A, nhìn thấy đầu này to lớn quái dị sinh vật, to lớn mọc đầy lân phiến cùng loại với tinh tinh thân thể, nhưng là có có một cái bạch tụ đầu, ở trên cằm có đại lượng xúc tu. Tại cái kia sau lưng một đầu cái đuôi cũng là một đầu to lớn gián độc. Nhìn thấy cái này sinh vật lần đầu tiên, ảnh cái này hoàng kim cấp nữ vu cũng cảm giác được một cỗ cường đại tà ác tinh thần sung kích. Ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ tìm được ngươi. To lớn quái dị sinh vật thanh âm trầm thấp ở bên tai của ảnh vang lên. Giờ khắc này, ảnh tại chợ đêm không chịu nổi. To lớn xung kích cùng hoàng hốt xuống, ảnh theo không gian kia lấy lại tinh thần, thở hổn hộc, toàn thân mồ hôi lạnh, phản phất là theo trong nước vớt đi ra. Mà ở trên đỉnh núi kia bóng tối hóa thân cũng cùng tiêu tán. Ảnh hội trưởng, ngươi đây là làm sao? Nhìn thấy ảnh đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, bốn phía các nghỉ dạ cũng lập tức phát hiện tình huống, cấp tốc tới gần, đỡ dậy thân thể lung la lung lay ảnh, do hỏi: "Là tà ma sầm lớn. Ảnh qua một lúc lâu mới khôi phục lại, đứng vững thân thể, cấp tốc cầm lấy bên người thông tin báo cáo đạo: "Bộ chỉ huy, ta là ảnh, ta tại vừa rồi ngoài ý muốn nhìn thấy quái vật kia, ta cần phong bế báo cáo. Ta biết" Tại thông tin thiết bị về sau là quân đội tổng chỉ huy thanh âm. Bây giờ lập tức có một khung máy bay trực thăng đến ngươi nơi đó. Ngươi thừa máy bay trực thăng trở về. Được. Trừ bỏ ảnh bốn phía, không ngừng chạy đến nghỉ giả tiểu đội. Tiểu đội võ giả cũng không dám tùy tiện tới gần đỉnh núi. Những nghỉ dạ kia đều là phân gia phân thân muốn đi cái kia một cái ngọn núi thăm dò, nhưng đều bị thi cốt cho tản xuống hắc ám năng lượng phá hủy. Tương đạo nhất thuật tấn công từ xa cũng đều không có tác dụng quá lớn. Bất quá những cái kia phân thân thăm dò nghỉ giả cũng không có cùng ảnh biểu hiện đồng dạng. Ngồi máy bay trực thăng cấp tốc trở về tới hậu phương nơi đóng quân tại một gian biệt kín gian phòng bốn phía còn có cảnh vệ trông coi ảnh hội trưởng ngươi thấy cái gì trong phòng quân đội tổng chỉ huy thần sắc nghiêm túc nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện ảnh mở miệng hỏi đến tại ta vừa mới đến cái kia một cái ngọn núi về sau ta phân ra một cái bóng tối hóa thân muốn đi cái kia đỉnh núi thăm dò nhưng tại ta đi đến đỉnh núi bên trong mấy trăm mét một cái năng lượng cánh tay bắt lấy hóa thân cổ chân sau đó tinh thần của ta bị kéo vào một cái dị không gian ở nơi đó ta nhìn thấy một cái cự đại hắc ám quái vật cái kia một bên miêu tả ảnh trên thân một cỗ âm u lực lượng không tự chủ được phát ra, mà ảnh ngựa tốc cũng không tự chủ được biến nhanh, khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn. Ngừng. Trong ánh mắt, toàn quân khu tổng chỉ huy trên thân, một cỗ uy áp lại thêm quân đội tổng chỉ huy chức vị điều động một cỗ đế quốc khí vận hướng về ảnh trên thân hướng về ảnh trên thân chân áp tới. Giờ khắc này, to lớn dưới sự uy hiếp, kích thích ảnh khôi phục lại. Lúc này, nhìn xem quân đội tổng chỉ huy, ảnh trong ánh mắt một trận mê mang. Ta, ta làm sao? Sự tình vừa rồi ngươi không biết. Quân đội tổng chỉ huy ánh mắt nặng nề băng lãnh nhìn xem ảnh. Ta nhớ được, ta mới vừa ở đang nói ta tao ngộ, sau đó liền bị ngươi đánh thức. Nhìn xem ảnh tùy hồi ức, dần dần lần nữa trở nên khuôn mặt dữ tợn, quân đội tổng chỉ huy lập tức đánh gãy ảnh lời nói, mở miệng nói: "Tốt, ta biết, hiện tại ngươi tuyệt đối không được sẽ nghĩ sự tình vừa rồi." "Ta biết." Ảnh có chút chấm thấp, nhưng vẫn là hồi đáp. "Được." Quân đội tổng chỉ huy gật đầu nói: "Hiện tại ngươi ngay ở chỗ này mang, một ngày ba bữa ngay ở chỗ này không nên đi ra ngoài." Cuối cùng, quân đội tổng chỉ huy còn cảm thấy không an toàn, hướng ảnh dặn dò: "Đây là ta lấy quân đội tổng chỉ huy đối với ngươi ra lệnh." "Được." Mặc dù không nhớ ra được sự tình vừa rồi, nhưng nhìn xem quân đội tổng chỉ huy nói như thế, ảnh cũng cam đoan tuyệt đối phối hợp. Rời đi gian phòng này, quân đội tổng chỉ huy lập tức điều động một cái doanh binh lực trông coi cái phòngốc này. Nhìn xem vừa rồi ảnh bộ dáng, quân đội tổng chỉ huy lập tức đánh giá ra, ảnh bị cái kia không biết tà ma ô nhiễm, một cái hoàng kim cấp cường giả cứ như vậy tiếp xúc liền bị ô nhiễm, quỷ dị như vậy lực lượng, để quân đội tổng chỉ huy cũng cảm giác được một trận khủng bố đối với tinh thần ô nhiễm án lệ, tại Thanh Hà đế quốc phát triển trong những năm này cũng không phải chưa bao giờ gặp, mà lại chuyện quỷ dị như vậy bị viết thành án lệ ở trong trung cao tầng quan viên tiến hành học tập. bởi vậy, quân đội tổng chỉ huy tài năng cấp tốc đánh giá ra đây chính là một cái tinh thần vụ án ô nhiễm môi trường lệ, ngay lập tức Quân đội tổng chỉ huy đối với tiền tuyến bộ đội tác chiến truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Tất cả bộ đội nghe tới mệnh lệnh về sau, lập tức hướng về sau rút lui. Hướng thượng cấp quân đội thỉnh cầu đạn đạo đà kích, lấy mệnh lệnh khẩn cấp hình thức trước tiến hành đà kích. Đúng. Về sau, quân đội tổng chỉ huy cũng biết chuyện như vậy không phải chính mình một cái vừa mới thành lập quân đội có thể xử lý. Lập tức hướng lên một cấp hà đông quân đội báo cáo tình huống, đồng thời đem chuyện đã xảy ra viết thành báo cáo cùng hiện tại tiến triển báo cáo rõ ràng. Làm cái này một phần báo cáo lấy khẩn cấp hình thức đưa đến quân đội tổng chỉ huy trong tay, nhìn xem chính mình phía dưới một cái đạo cấp quân đội phát sinh chuyện như vậy, Hà Đồng quân đội tổng chỉ huy xem hết tình báo, cấp tốc làm ra quyết đoán, chuyện này không phải chính mình có thể xử lý, nhất định phải thượng cấp chi viện. Bất quá đồng thời, đối với Hà Viễn đạo quân đội xin đạn đạo phê chuẩn, mà lại từng cái thứ tính chính là 10 viên, có thể từ Hà Viễn đạo quân đội tự do lựa chọn đơn đầu chủng loại. Tại cái này một phần văn kiện đưa đến lên một cấp bộ tổng thamưu thời điểm, 10 viên đạn đạo cũng bị lựa chọn hoàn tất. Trong đó 3 viên đất đạn đạo, 3 viên hỏa diễm nguyên tố đầu đạn, hai viên lôi điện nguyên tố đầu đạn hai viên hàn băng đầu đạn đồng thời tại thỉnh cầu hoàn tất tọa độ đưa đến ngay lập tức tại gần nhất một cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong 10 viên đạn đạo bằng nhanh nhất tốc độ trang bị hoàn tất sau đó lập tức phát sạc phong tỏa vùng núi tiền tuyến tại khoảng cách đỉnh núi hơn 10 cây số bên ngoài một chỗ dùng thổ độn trồng chất trên đài cao mấy cái quan sát viên giả thiết camera quan sát nơi xa đỉnh núi bởi vì cái kia một cái ngọn núi tình huống đặc biệt liền hoàng kim cấp cường giả đều sẽ bị nháy mắt ô nhiễm như vậy cũng không phải là những binh lính bình thường này có thể đối phó bởi vậy chỉ có thể là thỉnh cầu đạn đạo tiến hành đà kích chỉ ở phía xa thiết lập trạm quan sát, đồng thời thông qua trạm quan sát camera truyền lại đến hậu phương bộ chỉ huy. Tại đạn đạo thỉnh cầu qua đi, cũng không lâu lắm, 10 viên đạn đạo lần lượt đến. Cái thứ nhất đào đất đạn đánh ra, nhưng ở trên đỉnh núi kia, một tầng năng lượng màu đen ngăn lại đầu đạn. Một mai này đào đất đầu đạn chỉ ở trên mặt đất liền nổ tung. Sau đó, cái thứ hai, đồng dạng là bị ngăn lại, cái thứ ba, nguyên tố đầu đạn nổ tung cũng đều là không có lớn như vậy tác dụng. 10 viên đạn đạo qua đi, trừ bỏ nổ tung phụ cận cây tối, mặt đất không có bất kỳ biến hóa nào. Đạn đạo đều không có tác dụng à? một màn này bị camera chính xác truyền lại đến hậu phương trong bộ chỉ huy quân đội tổng chỉ huy cùng tổng tuyên truyền giảng giải viên cùng hạ viện đạo tổng chính vụ quan đều có chút bất lực nhìn xem một màn này lúc này tại khẩn cấp tình báo đưa đến bộ tổng thăng lưu lý tú ninh ngay lập tức xét duyệt sau đó tìm đến địch phong đem chuyện đã xảy ra nói đến do rõ rõ ràng ràng lúc này vong thứ nhất đạn đạo đả kích cũng không có đối với mục tiêu tạo thành phá hư tin tức truyền đến địch phong nhìn xem lý tú ninh có chút sắc mặt nặng nề nói cái này thật là huy hiếp lần này quân đội đều không có biện pháp như vậy hoặc là cấm trú vũ khí hoặc là ta xuất thủ Ngươi ở hậu phương pa chấn, ta cùng A Tuyền cùng đi. Được. Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem Địch Phong thần sắc mang theo nặng nề nói, ngươi cũng trên đường cẩn thận. Yên tâm, nơi này chính là đế quốc của ta, ở trong này ta chính là bất bại. Địch Phong cười an ủi. Sau đó, Địch Phong đã thông Địch Tuyền điện thoại để nàng xác định vị trí của mình. Sau đó, một cái không gian di động đi tới Địch Tuyền bên người, một tay lôi kéo Địch Tuyền, Địch Phong thuần gian di động rời đi hoàng cung, rời đi Thanh Hà Thành, hướng về nơi khởi nguồn khu đi đường. Phu quân, là trong đế quốc chuyện gì phát sinh sao? Cần chúng ta đồng thời xuất động gió đường, địch truyền từ địch phong mang chính mình tiến về phía trước, do hỏi: "Nội bộ đế quốc lần này xuất hiện tà ma sầm lớn, địa phương bên trên xử lý không được, cần chúng ta xuất thủ, nếu quả thật nguy hiểm, còn cần ngươi bán thần khí xuất động." "Ừm, đến lúc đó thật sự có vấn đề, liền giao cho ta đi." Địch tuyên nói nghiêm túc. Lúc này, thực lực lần nữa tăng lên địch phong, đồng thời ở trong đế quốc bộ, tự thân tiêu hao giảm xuống, địch phong một bước đi ra hơn 10 cây số, đến Hà Viễn đạo, chỉ dùng không đến thời gian một tiếng. Tại địch phong đổi tới lúc, Hà Đông quân đội tổng chỉ huy còn ở trên đường không có đổi tới. Gặp qua bệ hạ, gặp qua phu nhân. "Ừm." Địch Phong đáp lại một tiếng, hướng lúc này Hà Viễn đạo quân đội tổng chỉ huy hỏi đến: "Tình huống bây giờ thế nào?" "Hết thảy bình thường, tại đạn đạo đả kích về sau, cái kia một cái ngọn núi cũng không có gì thay đổi. Đã rằng này, đánh trước một viên cầm chú đạn đạo, nguyên tố dùng lửa đi." "Đúng. Mặt khác, bị ô nhiễm cái kia hoàng kim cấp nữ vu ở nơi nào, mang ta tới." "Bệ hạ, phu nhân, xin mời đi theo ta." Chương 552. Chạm. Chương 552, trạm Địch Phong mang địch truyền đi tới một tòa bị phong bế trong gian phòng, trong phòng bộ, Địch Phong nhìn thấy ngồi ở giữa ảnh. Lúc này Khoảng cách báo cáo cũng chỉ đi qua nửa ngày thời gian, bị tinh thần lây nhiễm ảnh liền mơ hồ xuất hiện một chút ảo giác, trước mắt bắt đầu xuất hiện một chút ấm ảnh sinh vật tận hiện. Bất quá, lúc này bởi vì là thời gian ngắn ngủi, ảnh còn duy trì nhất định thanh tỉnh, tại Thanh Hà Đế quốc triều sâu giáo dục bên trong, có đối với tinh thần ô nhiễm kỹ càng phụ cấp. Bởi vậy hiện tại ảnh cũng biết tình huống của mình, cắn răng kiên trì. Lúc này, ở trước mặt của ảnh, ngẩng đầu một cái liền thấy địch phong thân ảnh. Thân là một tên hoàng kim cấp nữ vu, ảnh chỉ tại nữ vu công hội cao tầng trên đại hội xa xa nhìn thấy qua đi phòng, đồng thời bởi vì là hoàng kim cấp may mắn nắm tay nhưng là đây là lần thứ nhất tại ít như vậy người dưới tình huống ở chung trong nay mắt ảnh muốn đứng người lên, hướng địch phong hành lễ. nhưng vào lúc này địch phong mở miệng nói, không muốn đứng lên, đế quốc sẽ không bỏ rơi ngươi. địch phong nhìn thấy ảnh ngay lập tức, liền nhìn ra một chút không thích hợp. thân là truyền thuyết cấp cường giả, đối với quy tắc lực lượng khống chế đã là đến một cái cực kỳ cường hãn tình trạng. trên thực tế chỉ cần tích lũy đầy đủ, như vậy tiến giai thành bán thần căn bản sẽ không có bình cảnh. địch phong nhìn thấy ở trên người của ảnh, một cô bóng tối quy tắc như là u quỷ quấn quanh lấy ảnh. trước khi tới, địch phong hiểu rõ sự tình trước sau, nhìn thấy ảnh tư liệu. Ảnh bản thân nắm giữ lực lượng cũng là đế quốc ít có âm ảnh chi lực. Mà lúc này ở trên người ảnh, cái kia một cô đồng dạng là âm ảnh chi lực, nhưng là tương đối ảnh thâm trầm bình ổn. Cái này một cô bóng tối trong sức mạnh, địch phong cảm thấy được một cô hỗn loạn lực lượng, thì ra là thế, chắc không được một lần tiếp xúc liền bị tinh thần ô nhiễm. Nguyên lai là lực lượng giống nhau. Lúc này địch phong cũng rõ ràng vì cái gì ảnh một cái hoàng kim cấp nữ vu sẽ tại lần thứ nhất tiếp xúc liền bị lây nhiễm, một cái hoàng kim cấp cường giả tinh thần lực nhưng không có yếu đốt như vậy. Cái này một cái tà ma lực lượng cùng ảnh lực lượng là cùng một hệ thống, bởi vậy thực lực viễn siêu ảnh tà ma tại gặp nhau ngay lập tức liền đem một tia lực lượng dung nhập vào ảnh nắm giữ trong bóng tối về sau dựa vào cái kia một tia lực lượng dần dần ăn mòn ảnh nắm giữ lực lượng cuối cùng ô nhiễm cả người a tuyển trước khôi phục tinh thần của nàng ta đến chặt đứt liên hệ được đứng ở bên người của địch phong địch tuyển thân là truyền thuyết cấp cường giả cho tới bây giờ cũng là nắm giữ chính mình lực lượng bắt đầu tích lũy giai đoạn bởi vậy địch phong tại liếc mắt nhìn ra tình huống về sau địch tuyển cũng nhìn ra một chút không thích hợp nắm giữ ngủ say lực lượng đối với lực lượng tinh thần khống chế muốn do so địch phong am hiểu hơn sau một khắc Địch Phong hội tụ đế quốc khí vận, mảng lớn đế quốc khí vận hội tụ tại nơi đóng quân phía trên, bởi vì khí vận đại lượng hội tụ, đại lượng khí vận hội tụ phía dưới, bầu trời cũng bắt đầu lóe một chút màu vàng tia sáng. Không gian ngưng kết. Địch Phong vươn tay ra, tại ảnh không gian bốn phía ngưng kết, ngăn cách không gian bốn phía, để cái kia cùng dị không gian liên hệ bóng tối tà ma lực lượng bắt đầu suy yếu. Cùng lúc đó, ở bên người Địch Phong địch truyền nhìn thấy thời cơ, một cỗ ngủ say chi bùi bao trung ảnh. Ngủ say lực lượng xâm nhiễm ảnh tinh thần, nguyên bản trên mặt mang giữ tợn sắc ảnh bắt đầu thư giãn, lộ ra một cỗ hạnh phúc sắc mặt bất quá tại cái này ngủ say lực lượng xâm nhiễm, bắt đầu thay thế cái kia tà ma bóng tối lực lượng đồng thời, ở vào nơi nào đó dị không gian bóng tối tà ma cũng cảm thấy được không thích hợp. Lần này ảnh đến thế, nhưng là đưa tới cửa sứ đồ, bóng tối lực lượng tại trong thế giới cũng không có quá nhiều người nắm giữ, mà lại cái này nắm giữ bóng tối lực lượng sứ đồ còn là một cái nữ vu. Nữ vu thức tỉnh lực lượng trên bản chất là cùng tự thân là một thể, ảnh liền có thể xưng là có bóng tối thể chất, mà lại thực lực còn là hoàng kim cấp. Dạng này một cái hoàn mỹ sứ đồ, chỉ cần lây nhiễm trở thành bóng tối sứ đồ, như vậy lấy chính mình lực lượng, ảnh chính là có thể làm bóng đen giáo giáo hoàng dạng này một cái hoàn mỹ sứ đồ, cái kia bóng tối tà ma hoàn toàn không nghĩ từ bỏ. tại địch truyền muốn thay thế bóng tối lực lượng đồng thời, bóng tối tà ma cũng bắt đầu tăng cường đối với ảnh ăn mòn lây nhiễm. nếu như là một chút xíu lây nhiễm, ảnh sẽ trở thành một cái hoàn mỹ sứ đồ. nhưng là nếu như cấp tốc cảm nhiễm, ảnh liền sẽ trở nên tinh thần hỗn loạn, không tại hoàn mỹ. bởi vậy tại vừa mới tiếp xúc là, cái này một đầu bóng tối tà ma chỉ là tung ra một điểm lực lượng, chờ đợi chậm rãi lây nhiễm. nhưng bóng tối tà ma không nghĩ tới, thanh hà đế quốc bên trong đối với tinh thần ô nhiễm ứng đối như thế cấp tốc, chỉ là nửa ngày thời gian, địch phong liền đuổi tới hiện trường bắt đầu xử lý chuyện này bởi vậy nếu như không muốn từ bỏ chính mình cái này sứ đổ, bóng tối tà ma chỉ có thể là cấp tốc lây nhiễm từ bỏ cái này hoàn mỹ sứ đổ. nhưng là có địch phong nắm giữ không gian lực lượng ngăn cách cách xa xôi không gian cùng hư không muốn cấp tốc không người một người cái lực lượng này cần đầu nhập liền to lớn đến trong nháy mắt năng lượng ba động cũng làm cho địch phong cấp tốc nhìn thấy năng lượng nơi phát ra như vậy đi ra cho ta đi giờ khắc này vô tự chi thư tam phúc lại thêm đế quốc khí vận tam phúc để địch phong đối với không gian lực lượng khống chế đến một cái cực kỳ thâm hậu tình trạng có cái này bóng tối tà ma lực lượng làm phương hướng chỉ dẫn Địch Phong một kiếm triển khai không gian, một đường hướng về bóng tối tà ma bản thể vị trí chém tới. Từng mảnh từng mảnh không gian bị triển khai, một đường truy tung, rất nhanh, Địch Phong liền vượt qua tầng tầng không gian nhìn thấy cái kia một mảnh bị bóng tối vờn quanh không gian. Không chuẩn xác mà nói đó chính là bóng tối, một cái có bóng tối tạo thành thế giới, một chỗ gì thế giới mà không phải dị không gian. Tại cái kia một cỗ năng lượng ngoài tràn địa phương, Địch Phong nhìn thấy cái kia một đầu bóng tối tà ma. Nói là bóng tối tà ma, trên thực tế cũng chỉ là sinh ra tại chỗ này bóng tối thế giới sinh mệnh, chỉ có điều trên bản chất cùng nhân loại khác biệt, thiên nhiên chính là nhân đi ra cho ta đi. Địch Phong nhìn xem cái này một đầu to lớn âm ảnh sinh vật, một kiếm lần nữa vi động, cường hãn không gian lực lượng nháy mắt xuyên qua phía trước mảng lớn hư không, đem khoảng cách của song phương kéo vào. chạm. Một kiếm rơi xuống, cái kia một chỗ bóng tối thế giới bị địch phong triển khai một lỗ hổng, cái kia một đầu bóng tối tà ma chính thức đứng ở trước mặt của địch phong. Trên thực tế, địch phong bây giờ còn chưa có triển khai một cái thế giới tưởng không gian lực lượng, chỉ có điều bởi vì cái này một đầu tà ma vị trí chính là một chỗ không gian chỗ bạc được, đúng là như thế, cái này một đầu tà ma tài năng đem chính mình lực lượng tung ra đến xa xôi không gian nhưng giờ này khắc này chỗ này không gian chỗ bạc được liền cho địch phong cơ hội để địch phong chém ra thế giới vách tường đi tới cái này một đầu bóng tối tà ma trước mặt không không có khả năng vì cái gì ngươi có thể đi tới nơi này nhìn thấy địch phong trong ngay mắt cái này một đầu bóng tối tà ma cũng bị địch phong đánh xuyên qua hư không vọt thẳng đến trước mặt mình tình huống rung động. có chút khó có thể tin đồng thời cái này một đầu bóng tối tà ma cũng sinh ra một kia hoàng hốt như thế lực lượng người chính mình bất quá là một đầu truyền thuyết cấp tà ma căn bản không phải đối thủ giờ này khắc này cái này một đầu tà ma bị địch phong lực lượng chấn nhiếp trên thực tế, mặc dù lực lượng đẳng cấp giống nhau, nhưng là địch phong tại càng ngày càng mạnh vô tự chi thư tăng phúc xuống cùng viễn siêu cái này một đầu bóng tối tà ma lực lượng đi ra cho ta triển khai không gian dựa vào tự thân lực lượng chống ra không gian địch phong tiếp theo kiếm chính đối cái này một đầu quái vật chém xuống tại cái kia kiếm trên đỉnh khủng bố kiếm khí để bóng tối tà ma cảm giác được một trận khủng bố không ngươi làm sao có thể mạnh như vậy tại cái này khủng bố chạm kích xuống cái này một đầu bóng tối tà ma cũng không tại kiên trì trong ngay mắt hướng về chỗ này bóng tối thế giới chỗ sâu chạy trốn chạm một kiếm này trung phi là rơi xuống cái này một đầu bóng tối tà ma một cánh tay không có né tránh bị địch phong một kiếm chặt đứt nhìn xem cái kia một đầu bóng tối tà ma không để ý thương thế hóa thành một đoàn bóng tối hướng nơi xa chạy trốn địch phong cũng biết nơi này là bóng tối tà ma bù tràng chính mình cũng không có truy kích năng lực bởi vậy địch phong mang đầu này cánh tay tản ra không gian bốn phía lực lượng hướng về thanh hà đế quốc phương hướng tiến đến trở lại vị trí cũ tại địch phong một bên một đầu bị không gian lực lượng bao khỏa chiều dài hai cây số che kín lân tiến có bén nhọn lợi chảo cánh tay xuất hiện tại nhìn xem cái này to lớn cánh tay Bốn phía người ở chỗ này cảm giác được một trận âm hàn hỗn loạn cảm giác. Không ít thế lực nhỏ yếu người nháy mắt mê muội, không còn dám nhìn nhiều đầu này cánh tay lướt mắt. Phu quân, đây là Đây là cái kia một đầu tà ma cánh tay, nơi đó là một chỗ bóng tối thế giới, ta đuổi không kịp hắn, để hắn chạy trốn, bất quá lưu lại một cánh tay, chí ít cũng làm cho hắn không dám tại đến. Một bên giải thích, Địch Phong hỏi thăm đến. Hiện tại ảnh thế nào? Đã khôi phục. Địch tuyên vừa cười vừa nói, ta ngủ say lực lượng bình phục tinh thần của nàng, đồng thời khu trừ cái kia hỗn loạn bóng tối lực lượng. Chỉ cần ngủ một giấc, nàng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy cũng tốt. Địch Phong cũng mang ý nhẹ gật đầu. Về sau, ánh mắt nhìn về phía một bên chiến lợi phẩm của mình, Đông nhiên cũng có ý nghĩ đứng ở bên người Địch Phong, có thể nói nhìn xem Địch Phong từ nhỏ đến lớn địch tuyển liếc mắt nhìn ra Địch Phong đây là có ý nghĩ, cũng không có làm nhiều cái giày, liền đứng ở một bên lặng lặng ở lại. Rất nhanh, Địch Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh mình địch tuyển, cười nói: "Xem ra, đế quốc chúng ta rất nhanh lại có thể thêm ra một vị ám kim cấp chiến lực." Bất quá tại xử lý những sự vụ này trước đó, Địch Phong một bên quân đội tổng chỉ huy nói: "Thông tin, tiếp bộ tổng tham lưu." rất nhanh, một cái liên tiếp bộ tổng tham mưu điện thoại kết nối, mịp do bên kia truyền đến lý tú ninh thanh âm. ta là địch phong, ta hiện tại mệnh lệnh, gần nhất một chỗ căn cứ chuẩn bị một viên không gian vỡ nát cấm chú đạn đạo. đối với cái kia một tòa bị lây nhiễm đỉnh núi tiến hành đả kích đang đả kích qua đi, tại phát sạc một viên hỏa diễm nguyên tố cấm chú đạn đạo, tiến hành lần thứ hai đả kích. thu được. được đến địch phong mệnh lệnh, ngay lập tức, cái này một phần ký tên địch phong cùng bộ tổng tham mưu mệnh lệnh văn kiện đưa đến khoảng cách nơi xảy ra gần nhất một chỗ có cấm chú vũ khí đầu đạn căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong. rất nhanh, cái thứ nhất cấm chú đạn đạo liền bị đánh đi ra mà chuyên đạt hoàn tất mệnh lệnh, địch phong cũng liền không cần đang làm cái gì, chỉ cần chờ đến cầm chú vũ khí nổ tung về sau, từ địa phương bộ đội kết thúc liền có thể. Sau đó, địch phong mang một cái có hai cây số dài, chừng trăm mét thô to lớn cánh tay tìm tới một chỗ hoang nguyên bắt đầu độc thủ. bóng tối tà ma thân thể, bản thân liền là từ bóng tối lực lượng cấu thành, chỉ có điều ẩn chứa trong đó hỗn loạn lực lượng, người không cách nào sử dụng. nhưng là đã chính mình thanh hà đế quốc bên trong có một cái bóng tối lực lượng nữ vu, như vậy đầu này tà ma cánh tay liền có thể cùng bóng tối nữ vu đạo lực lượng dung hợp. tại cái này một cây cánh tay tăng phúc xuống. Cái nữ vu này chí ít là có thể trưởng thành đến ám kim cấp đỉnh phong, đến nỗi đột phá truyền thuyết cấp cũng có được nhất định khả năng. Hiện tại, Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng chỉ là 4 tên ám kim cấp cường giả, tại nhiều một vị, đối với đế quốc sức chiến đấu đến nói, tuyệt đối là to lớn. Chỉ có điều tại dung hợp trước đó, địch Phong cần loại bỏ đầu này cánh tay nội bộ ẩn chứa hỗn loạn lực lượng. Bình thường người có thể là không cách nào giải quyết, nhưng là đối với địch Phong, liền không thể coi là một cái vấn đề lớn. Cái ngoại ý muốn này cùng Thanh Hà Đế quốc vị trí mê vụ cánh đồng liên hệ bóng tối thế giới lúc này bị địch Phong chặn kích, đã là cắt ra kết nối. Nói cách khác, cái kia một đầu bóng tối tà ma đã là không cách nào tìm tới cánh tay của mình. Mà trong đó hỗn loạn lực lượng, liền có thể từ địch phong chuyên môn giải quyết. Vô tự chi thư chố khế ước kỳ vật số lượng đã là đạt tới hơn ngàn cái, trong đó năng lực càng là thiên kỳ quái quái. Trong đó có một chút chuyên môn rút ra năng lượng năng lực. Tại thông qua vô tự chi thư, địch phong có thể mượn dùng lực lượng như vậy, sau đó tại địch phong dưới sự chấn áp, đầu này cánh tay hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cứ như vậy một chút xíu bị rút lấy hỗn loạn lực lượng. Bất quá bởi vì đầu này cánh tay to lớn, cần tỉ mỉ trải vớt một lần, bởi vậy địch phong lần ngồi xuống này, trọn vẹn là tiếp tục hai ngày thời gian đến lúc cuối cùng một kia hỗn loạn lực lượng bị rút lấy, sau đó bị địch phong triệu hồi ra một trùm sáng minh lực lượng tăng lên dã hóa thành hư vô, mà đang bị rút ra hỗn loạn lực lượng về sau, đây là một đầu bóng tối cánh tay trở nên càng thêm thuần túy. lúc này người bình thường lại nhìn đi, đã không còn tinh thần hoảng hốt, cảm giác mê man, mà là cảm giác được một cỗ hắc ám thâm thúy, phản phất là hấp thụ tất cả quan mang thành công, tan dã cuối cùng một tia hỗn loạn lực lượng, địch phong đứng người lên, run lên bụi bặm trên người, một tay khống chế không gian lực lượng, nâng lên cái nảy cánh tay. Vậy hạ. Nhìn xem Địch Phong đã là tỉnh lại, ở chỗ này Hà Đông quân đội tổng chỉ huy, cùng Hà Viễn đạo quân đội tổng chỉ huy cùng hai cấp tuyên truyền giảng giải viên đều ở nơi này chờ đợi. Chuyện bây giờ xử lý thế nào? Vậy hạ, trải qua hai viên cấm chú vũ khí đại kích, cả tòa núi bị nổ nát vụn, biến thành đất bằng, hiện tại chúng ta vận dụng quang minh vũ khí ngay tại đối với mỗi một tấc đất tiến hành trải vớt, bảo hộ không có bất luận cái gì bỏ sót. Tốt, đã rằng này, các ngươi liền nên làm cái gì làm cái gì đi, không cần ở chỗ này. Đúng. Vừa nói, Địch Phong tìm đến vừa mới khôi phục ảnh đứng ở trước mặt Địch Phong, ảnh bản thân có chút khẩn trương. Dù sao cũng là đế quốc hoàng đế, cho dù là Địch Phong xem ra hiền hòa, ngựa khí cũng mười phần nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không tự chủ được cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Hiện tại cảm giác thế nào? Bệ hạ, ta đã không có vấn đề. Tốt, như vậy cái này liền giao cho ngươi." Địch Phong cười nói, "Hấp thu dung hợp cái này cánh tay, thực lực của ngươi còn có thể tiến thêm một bước, hy vọng ngươi có thể tại tương lai thời gian trở thành đế quốc trụ cột." Chương 553, đột phá. Chương 553, đột phá. Lam Ảnh nhìn thấy đầu này chừng 2 cây số chiều dài, giống như núi nhỏ to lớn cánh tay lúc, ảnh liền cảm giác được một cố khát vọng kia là phảng phất là một cái đói thao thiết gặp được mỹ thực giờ này khắc này ảnh cảm giác được lực lượng toàn thân đang không ngừng phun trào như là nước sôi sôi trào lần đầu tiên nhìn thấy cái kia bị địch phong tịnh hóa qua bóng tối cánh tay ảnh liền rốt cuộc mắt long long thần hiện tại cái này liền giao cho ngươi địch phong nhìn xem ảnh động tác cũng có thể nhìn ra được ảnh hết sức hưng phấn đối với này địch phong cũng liền liền không có kéo dài thời gian đem cánh tay buông xuống mở miệng nói trong này hỗn loạn lực lượng đã bị ta thanh trừ hiện tại ngươi hấp thu cũng không có vấn đề gì đa tạ bệ hạ bung cánh tay xuống địch phong liền rời đi không chỉ hoàn ảnh hấp thu đầu này cánh tay nhưng là địch phong cũng không có đi xa cái này dù sao cũng là một lần sự kiện lớn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ảnh thực lực có thể nhảy lên đột phá tới ám kim cấp đến lúc đó chính là thanh hà đế quốc một vị mới đỉnh tiêm sức chiến đấu bởi vậy địch phong cũng muốn ở một bên nhìn xem phần ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn tại địch phong sau khi xuất quan nhận được tin tức địch tuyển cũng chạy đến nhìn xem địch phong đứng ở một bên nhìn về phía trước địch tuyển yên tĩnh đi lên phía trước nói khẽ Phu quân cái này liền giao cho nàng đúng vậy a địch phong đồng dạng là nhẹ nói ở trong đế quốc cũng chỉ có cái này một cái nắm giữ bóng tối lực lượng Hơn nữa còn là hoàng kim cấp thực lực nữ vu, chỉ có giao cho nàng. Tiếp xuống chúng ta sẽ chứng kiến một vị ám kim cấp cường giả, đến lúc đó, đế quốc ứng đối nguy cơ lúc cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Bây giờ Thanh Hà đế quốc ám kim cấp cường giả đều lúc địch phong các phu nhân, bởi vậy thêm ra một cái ám kim cấp, đích sát sách có thể gánh vác một chút đối ngoại áp lực. Tỷ như nói, để ảnh tỏa chấn phương bắc, như vậy lần tiếp theo lại có địch nhân theo phương bắc tiến công, liền có thể không cần hướng địch phong cầu viện, trực tiếp từ ảnh giải quyết. Theo địch phong cùng địch truyền chuyện, ảnh cũng bắt đầu hấp thu thôn phệ đầu này bóng tối cánh tay. Đi đến đầu này cánh tay trước mặt, một tay đặt tại cánh tay một mảnh trên lưng thiến, theo ảnh trên thân, từng đoàn từng đoàn bóng tối lực lượng hướng ra phía ngoài khuất tán, hướng về toàn bộ cánh tay bao trùm đi qua ở trong mắt Địch Phong, ảnh trên thân đại lượng bóng tối lực lượng không ngừng mở rộng, một chút xíu dung hợp hấp thu trong cánh tay bóng tối lực lượng. Chỉ là thời gian một ngày, ảnh trước mặt cái kia một cánh tay liền bị ảnh thi triển đi ra bóng tối lực lượng toàn bộ bao trùm. Sau đó, to lớn cánh tay bắt đầu thu nhỏ, đồng thời một chút xíu hướng về ảnh thể nội dung nhập. Quá trình này tiếp tục một tuần thời gian, tại đoạn thời gian này bên trong, Địch Phong cùng địch tuyển đều không có rời đi ăn ở ngay tại bên cạnh, đồng thời địch phong thông qua tinh thần lực nhìn xem ảnh hấp thu dung hợp. Một tuần thời gian, một đầu hai cây số dài, trăm mét rộng to lớn cánh tay một chút xíu bị ảnh hấp thu. Đến lúc cuối cùng một đoàn bóng tối lực lượng dung nhập ảnh thể nội, ảnh cả người nháy mắt béo một vòng, liền như là một cái cầu, ăn quá no. Sau đó, ảnh cũng không có động đậy thân thể, tại chỗ khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tiêu hóa thể nội cái kia một cánh tay lực lượng. Nhìn thấy giờ khắc này, ngồi ở trên vùng hoang giả ảnh nhận rối khả năng quá lớn, vào lúc này, địch phong xuất thủ, không gian bốn phía ngưng kết, hóa thành từng tầng từng tầng vết tường, bảo hộ ảnh đồng thời tại vách tường không gian bên ngoài gia tăng một tầng phong nguyên tố lưu động, mơ hồ ngoại bộ ánh mắt, để ảnh có thể càng thêm an tâm tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi rời, tại ảnh thể nội, cái kia một đầu to lớn cánh tay một chút xíu bị ảnh hấp thu, trở thành ảnh một bộ phận. Cái kia bỗng nhiên trở nên mập mạp thân thể cũng tại một chút xíu gây đi, đồng thời, nguyên bản bất quá là hoàng kim cấp trung cấp lực lượng cũng vào lúc này một chút xíu tăng lên. Một tuần sau, thực lực này trình độ liền đạt tới hoàng kim cấp đỉnh phong. Nhưng cái kia một cánh tay ẩn chứa lực lượng, vẹn vẹn là cái kia thuần túy lại khổng lồ bóng tối lực lượng liền để ảnh có thể đột phá ám kim cấp chớ đừng nói chi là cánh tay bên trong lần chứa cái kia một đầu truyền thuyết cấp bóng tối tà ma bản chất lực lượng, đây chính là thông hướng bán thần cấp kích nổ. Lúc này cho dù là chỉ có một cánh tay, tương đối tà ma thân thể to lớn đến nói chỉ có thể là nói một phần mười lực lượng, nhưng là cũng là một cái cự đại trợ giúp. Rất nhanh, ảnh đột phá hoàng kim cấp, thực lực đạt tới ám kim cấp. Theo thực lực đột phá, ảnh hấp thu bóng tối cánh tay tốc độ càng nhanh. Theo ngoại bộ, lịch phong có thể cảm thấy được ảnh lực lượng ngay tại cấp tốc tăng lên, bốn phía càng ngày càng nồng đậm bóng tối lực lượng đại biểu cho ảnh đối với năng lực bản thân không chế. Cái này hấp thu thời gian tiếp tục một tháng. Làm ảnh triệt để hấp thu xong tất bóng tối cánh tay lực lượng về sau, ảnh không chỉ là dáng người khôi phục như lúc ban đầu, chính mình lực lượng cũng đạt tới ám kim cấp đỉnh phong. Khoảng cách đột phá cũng chỉ kém bản thân tích lũy cùng đối với bóng tối lực lượng cảm ngộ, nhưng có tà ma cánh tay nội bộ bản chất lực lượng, cái này cảm nộ tương đối những người khác đến nói, phi thường nhẹ nhõm. Lúc này có nước cờ ngàn năm tuổi thọ dưới tình huống, ảnh có thể nói tất nhiên sẽ trở thành một tên truyền thuyết cấp cường giả. Tại ảnh lúc thanh tỉnh, Định Phong cũng cảm thấy được, tại ảnh bốn phía phong nguyên tố cùng không gian bình chướng nháy mắt tiêu tán, Định Phong mang địch truyền đi tới. Gặp qua bệ hạ. "Ừm, ngươi rất không tệ." không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng." Địch Phong mặt mỉm cười. Thanh Hà Đế quốc lần nữa sinh ra một vị ám kim cấp cường giả. Lần này đột phá, ngươi nắm giữ lực lượng gì? Nữ vu đột phá, chính là đối với chính mình thức tỉnh lực lượng càng ngộ, liền cùng kỳ vật bên trên, mỗi một cái cấp bậc nhiều một loại đối với tự thân lực lượng vận dụng năng lực. Theo hoàng kim cấp đột phá tới ám kim cấp, chúng ta đối với bóng tối lực lượng khống chế càng sâu, có thể làm cho bóng tối lực lượng ăn mòn sự vật khác. Trừ cái đó ra, ta còn có thể triệu hoán bóng tối cánh tay tiến hành đả kích. Nha. Nghe đến đó, Địch Phong cũng là rất hứng thú nhìn xem ảnh biểu thị chỉ thấy ảnh một bên trên mặt đất, một đoàn bóng tối cấp tốc quy tán, hóa thành một mảnh màu đen thảm. Tại cái kia màu đen bóng tối khu vực, một cánh tay từ đó rũ ra, hướng về phía trước đập tới đầu này cánh tay bề ngoài chính là cái kia một đầu bị địch phong chém xuống cánh tay bộ dáng, chỉ bất quá bây giờ bị ảnh triệu hồi ra cánh tay chỉ có khoảng trăm mét ở một bên, một bên biểu thị ảnh hướng địch phong giới thiệu cái này một cái lực lượng. Cái này cánh tay lớn nhất có thể đạt tới 2 cây số chiều dài, bất quá cái kia cần tiêu hao đại lượng lực lượng, bởi vậy làm công thành cùng đối với nhắc nhở to lớn mục tiêu tương đối phù hợp. Rất không đệ. Địch Phong nhìn xem một quyển này đọc xuống, đại địa xuất hiện một cái khe, một đạo cỡ nhỏ địa chấn hướng bốn phía khuếch tán. Lực lượng như vậy, đích thật là phi thường cường đại. Như vậy, Phương Bắc bờ biển liền giao cho ngươi. Địch Phong cùng Địch Tuyền trước khi rời đi, hướng ảnh dặn dò: "Hiện tại Phương Bắc bờ biển bản thân không có bao nhiêu sự tình, ngươi có thể nhân cơ hội này nhiều thuần thục ngươi năng lực. Ở trong này đóng giữ mấy năm, đến tiếp sau đế quốc sẽ cho ngươi chuyển đạt mới nhất điều động mệnh lệnh." "Đúng." Chứng kiến một vị ám kim cấp cường giả sinh ra, Địch Phong cùng Địch Tuyền cũng không ở nơi này dừng lại lâu, chuẩn bị rời đi ở trong một khoảng thời gian. Hà Viễn đạo quân đội xử lý cái kia một chỗ bị ô nhiễm đỉnh núi, một cái kia bị ăn mòn ô nhiễm võ giả đã tử vong. Tại cấm chú vũ khí đã kích xuống, trực tiếp hóa thành cho tàn. Sau đó cái kia một vùng phế tích bị quang minh pháp sư triệt để thanh lý một lần, cũng đại biểu cho sự tình kết thúc. Mang địch tuyển, địch phong bước ra một bước không gian, phía trước không gian theo địch phong di động, không ngừng chống chết. Rất nhanh, địch phong liền theo chiến trường phương bắt trở lại thanh hà thành. Trở lại thanh hà thành, địch cùng địch phong phân biệt, đi xử lý những ngày này chất chuyện kế tiếp vụ, mà địch phong cũng bất thời gian lấy giải thích của mình viết một phần báo cáo, đưa vào hạch tâm kho số liệu mỗi một lần đại nguy cơ đều là đối với thanh hà đế quốc cao tầng tầm mắt một lần khóa đạn nguyên lai like còn có loại địch nhân này vì dị như vậy thủ đoạn kể từ đó mỗi lần ứng đối nguy cơ đều là đối với cao tầng một lần luyện luyện cái này liền để thanh hà đế quốc trên dưới một lòng một mực hướng về phía trước phát triển mà cùng thanh hà đế quốc tương đối là những tiểu quốc kia cùng minh đế quốc dạng này hỗn loạn quốc gia bởi vì nội bộ lực không chế lượng không được thực lực bản thân không đủ một chút xảy ra sự kiện không thể xử lý chỉ có thể là phong tỏa bốn phía trở thành cấm khu tỷ như nói ở bên trong minh đế quốc liền có ba khu cấm khu mỗi một chỗ đều có mấy ngàn hơn vạn cây số vuông phạm vi Những cấm khu này hoặc là tà ma ô nhiễm, hoặc là quy tắc nhiễu sóng, hoặc là dị chủng tộc xâm lấn chờ một chút sự kiện. Có thể nói, Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ lấy bắt ngắt như vậy thổ địa, thông qua giao thông, cùng nhanh gọn thông tin cùng tùy thời có thể đả kích đạn đạo, bảo hộ toàn bộ đế quốc an toàn. Mà lại loại này cấm khu đối với quốc gia khác cũng là một loại kéo dài, sẽ ngăn chặn những này đế quốc thế lực một chút thực lực. Căn cứ Thanh Hà Đế quốc tình báo, cho dù là phương nam chiếm cứ lấy bao la thổ địa tinh linh đế quốc, đồng dạng là có một chỗ cấm khu không có xử lý sạch sẽ. Mà ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, nếu như lần này bóng tối tà ma xâm lấn không có địch phong thực lực này, Như vậy ảnh liền sẽ trở thành sứ đồ. Về sau bốn phía chí ít là một cái quận thổ địa bị ô nhiễm, trong đó tất cả sinh vật hoặc là trở thành chất dinh dưỡng, hoặc là trở thành tín đồ cống hiến tín ngưỡng đến lúc đó, đại quân tiến công, đi vào một cái ô nhiễm một cái, cái này liền trở thành một căn khu, căn bản là không có cách giải quyết. Lần nữa xử lý xong một cái sự kiện lớn, đồng thời trong đế quốc sinh ra một vị mới ám kim cấp từng giả, địch Phong có thể cảm thấy được, đế quốc khí vận lần nữa có tăng lên. Trở lại Thanh Hà thành phủ lãnh chúa về sau, Lệnh Phong cũng nằm tại phòng ngủ nghỉ ngơi cho khỏe. Tại Thanh Hà đế quốc cao tầng, cơ hồ là tất cả cao tầng ngay lập tức nhìn cái này một phần báo cáo, trong đó quỷ dị, trong đó nguy cơ, để mỗi người đều thận trọng xử lý. Bởi vì là cao tầng, bọn hắn cũng nhìn thấy nhìn địch phong là như thế nào xử lý chuyện này. triển khai không gian, thông qua không gian chỗ bạc được, truy tung đến cái kia một đầu bóng tối tà ma thế giới, sau đó chém xuống bóng tối tà ma một cánh tay, bị hắn chạy trốn. như thế dường như thần thoại vậy chiêu thức, làm cho tất cả mọi người cảm giác được rung động cùng tự hào. tuyệt đại bộ phận người nhìn xem báo cáo, suy tư không ra địch phong là như thế nào làm được những này, không cách nào tưởng tượng. nhưng là cái kia trong báo cáo thể hiện ra lực lượng đây chính là đế quốc hoàng đế có dạng này cường giả toa chấn chúng ta thì sợ gì như thế một kiện đại sự kiện bản thân chỉ có cao tầng biết đối với tầng dưới chót chẳng qua là trên tin tức một câu đế quốc hà viễn đạo phát sinh cùng một chỗ võ giả tàu hòa nhập ma bạo tàu sự kiện tại đế quốc anh dũng đội trị an viên nhóm dưới sự truy kích thuận lợi giải quyết lần này sự kiện tại bản địa khu các cấp quan viên cũng đều bị bị miệng thời gian trôi qua đế quốc tiếp tục hướng phía trước phát triển bởi vì có phương bắc đại khai phát cái này đi hướng Để Thanh Hà Đế quốc có thể cam đoan mỗi một năm đều là tại cao tốc phát triển, mỗi một năm đều có tiến bộ lớn đại lượng cơ sở công trình tại đội công trình cùng đặc thù máy móc cùng công trình pháp sư phối hợp xuống, cơ hồ là một ngày một cái tốc độ kiến thiết hoàn tất. Mà có hoàn thiện cơ sở công trình, lại thêm Thanh Hà Đế quốc vốn là nhanh gọn thông tin, lại thêm an toàn trị an hoàn cảnh, để nhân khẩu lưu động trở nên thuận tiện rất nhiều. Tại một ít gia đình bên trong, nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng, một cái phụ mẫu sinh hạ 5 -6 đứa bé, năm đứa bé thành ra về sau lại là sinh hạ năm đứa bé. Kể từ đó, nguyên bản trung bộ tiểu thành thị liền bắt đầu bị lớn mà một chút trẻ tuổi gia đình không nguyện ý cả một đời ở tại chính mình trong thành thị nhỏ, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài phát triển. kể từ đó, trung bộ nhân khẩu bắt đầu hướng đế quốc bốn phía lưu động, đồng thời tại những cái kia trong đại thành thị, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, từng tòa nhân khẩu hơn trăm vạn quy mô địa khu thành thị bắt đầu xuất hiện đồng thời, thanh hà thành, quang minh thành, chờ một nhóm lớn hạch tâm thành thị nhân khẩu bắt đầu đột phá ngàn vạn quy mô, hướng về cấp bậc cao hơn dạo bước tiến lên. dạng này đại quy mô nhân khẩu hội tụ mang đến tự nhiên là phồn hoa, như thế thành phố lớn, tại bốn phía tất cả quốc gia bên trong đều chưa từng từng có. tỷ như nói đã là gia nhập Thanh Hà Đế quốc Vu sư liền nhìn xem Thanh Hà thành từng bước một phát triển hình thành một cái thể tích khổng lồ thành thị đồng thời theo Thanh Hà thành phát triển Thanh Hà Đế quốc còn chuyên môn tại 100 công khai trong phạm vi lựa chọn mấy tòa thành thị chuẩn bị phát triển thành nguyên bộ thành thị làm Thanh Hà thành vệ tinh thành những thành thị này quần ở giữa có đường cao tốc cùng cao tốc đường sắt thậm chí là đường dài tàu điện ngầm liên hệ cam đoan thành thị ở giữa liên hệ mà dạng này thành thị quần Thanh Hà Đế quốc hiện tại có hai cái đồng thời tại phương bắc cùng phương nam trong núi rừng chuẩn bị thành lập cái thứ ba cùng cái thứ tư như thế thành thị quần chính là Thanh Hà Đế quốc mấy chục năm phát triển thành quả tại các bạn hàng xóm đều vẫn là thấp bé kiến trúc làm sinh tồn phát triển lúc thanh hà đế quốc đã là đi hướng cấp bậc cao hơn mà thanh hà đế quốc càng ngày càng phồn vinh, thông qua đủ loại con đường lưu truyền đến quốc gia khác cũng làm cho những quốc gia kia người đối với thanh hà đế quốc càng thêm hướng tới tỷ như nói minh đế quốc thương nhân tại kiến thức đến thanh hà đế quốc long hồ đạo cái kia phiến địa khu phồn hoa cùng từ đó hiểu rõ đến làm thanh hà đế quốc đế đô phồn hoa cùng công bằng thương nghiệp tại do so sánh đế quốc của mình một loại hướng tới liền xuất hiện mà loại tình huống này những thương nhân này cũng sẽ nghĩ đến biện pháp đem con của mình đưa đến thanh hà đế quốc bên trong mà lại Thanh Hà Đế quốc ngành tình báo cùng những người này tiếp xúc, hình thành từng đầu tình báo tuyến giao thông. Mà tại Thất quốc liên minh, hiện tại liên minh hợp làm một thể, dần dần chỉnh đốn tốt nội bộ tình huống, lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng lúc, liền thấy Thanh Hà Đế quốc nội bộ phát đạt. Thất quốc liên minh tại Thanh Hà Đế quốc Thanh Hà thành có sứ quán, ở trong này có thể truyền lại càng nhiều tin tức hơn, tại cái này sứ quán bên trong người có thể nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc phồn hoa, dần dần đối với quốc gia của mình cũng có đạn trí, bắt đầu hướng tới tại Thanh Hà Đế quốc sinh hoạt. Chương 554. Tinh linh nhất tộc sứ giả. Chương 554. Thanh linh nhất tộc sứ giả. Thanh Hà Đế quốc, Phương Nam Sâm Nam đạo. Một chỗ biên cảnh thành thị, nơi này là Thanh Hà Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc ba khu mậu dịch thành thị một trong. Làm hai cái đế quốc to lớn duy nhất có mấy chỗ mậu dịch địa điểm một trong, nơi này mỗi một ngày đều là dị thường phồn hoa, hải lượng vật tư từ nơi này chuyển tống đến hai nước. Bởi vì Tinh Linh Đế quốc bảo thủ, bình thường là không đối ngoại liên hệ. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc quốc lực quá mạnh, Tinh Linh Đế quốc không cách nào hướng phía nam những tiểu quốc kia, trực tiếp phong tỏa biên cảnh, không làm bất luận cái gì liên hệ. Bởi vậy tại nhất định tiếp xúc về sau, song phương thành lập một tòa mậu dịch thành thị, theo giao lưu Đại lượng vật tư để Tinh Linh Đế quốc cũng nhìn thấy chỗ tốt. Không chỉ có như thế, theo tiếp xúc, Tinh Linh Đế quốc phát hiện cái này Thanh Hà Đế quốc cùng chính mình tiếp xúc đến những cái kia vương quốc lúc không giống ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc không có bất luận cái gì nô lệ, cũng không xử lý nô lệ mậu dịch, bởi vậy Tinh Linh tộc liền xem như đi ở trên đường cái cũng sẽ không lo lắng bị buộc đi. Thế là, đến tiếp sau tại cùng Thanh Hà Đế quốc tiếp xúc thời gian dài, lần lượt tại Giang Nam đạo cùng Sâm Nam đạo các mở một cái mậu dịch thành thị, cứ như vậy chính là ba tòa mậu dịch thành thị, để song phương tiếp xúc càng thêm thấm nhập. Mà lại, về sau Thanh Hà Đế quốc nội bộ tinh linh nhất tộc cũng cùng tinh linh Đế quốc tiếp xúc, thậm chí là song phương lẫn nhau phái ra sứ giả tiến hành liên hệ. Tinh linh Đế quốc các tinh linh nhìn thấy tình huống như vậy về sau cũng là đối với Thanh Hà Đế quốc ấn tượng tốt càng nhiều. Đồng thời cái này mấy chục năm tiếp xúc xuống tới, tinh linh Đế quốc các tinh linh phát hiện, Thanh Hà Đế quốc nhân loại cùng người của thế lực khác loại hay là thật khác biệt. Thanh Hà Đế quốc nhân loại đều là mười phần hữu hảo ở chung, đối với tinh linh dạng này dị chủng tộc cũng không có bất luận cái gì dị, dị dạng đối đãi. Nếu như dựa theo tinh linh Đế quốc cái khác đều giáp giới quốc gia như thế, đã sớm là bắt đầu có lái buôn nô lệ bắt đầu bắt cóc tinh linh, làm nô lệ mà ở bên trong Thanh Hà Đế quốc, dạng này sự tình chưa từng sẽ phát sinh, dựa theo Thanh Hà Đế quốc lời nói đến nói, hiện tại Tinh Linh Đế quốc là hữu hảo ở chung, Tinh Linh Đế quốc dạng này tuổi thọ dài rằng giặc nhất tộc chỉ cần giữ gìn mối quan hệ, có thể hữu hảo ở chung trên trăm năm đến lúc đó, Tinh Linh Đế quốc phát triển tuyệt đối không có một đường nghiên cứu Thanh Hà Đế quốc cường đại, dù sao vẹn vẹn là nhân khẩu tăng trưởng, liền viễn siêu Tinh Linh Đế quốc. Mà Thanh Hà Đế quốc cao tầng là có tranh bá quyết tâm, nhưng bốn phía lại quốc, mỗi một lần chiếm đoạt đều là một lần động tác lớn, mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc chính là đối nội phát triển, bởi thế là cùng bốn phía quốc gia giữ gìn mối quan hệ bởi vậy bình thản tinh linh đế quốc chính là một cái cực kỳ tốt mục tiêu mà dựa theo địch phong lời nói đến nói hiện tại cùng tinh linh đế quốc giữ gìn mối quan hệ đến tiếp sau thanh hà đế quốc hướng ra phía ngoài mở rộng cũng không kém tinh linh đế quốc cái kia một mảnh rương rậm đến lúc đó trực tiếp đem tinh linh đế quốc bốn phía lãnh thổ toàn bộ chiếm cứ sau đó tạo áp lực thu phục tinh linh nhất tộc dù sao hiện tại trong đế quốc cũng có được tinh linh nhất tộc tồn tại lại tăng thêm một cái tinh linh đế quốc cũng không phải vấn đề gì mà thanh hà đế quốc nội bộ chế độ sẽ không xuất hiện nô lệ mậu dịch tình huống như vậy trên thực tế ở nội bộ thanh hà đế quốc những đại gia tộc kia tôi tớ đều là thuê không nợ đánh mắng Mỗi một tháng có ngày nghỉ có tiền lương, tiêu chuẩn 8 giờ công tác chế. Cho dù là thống trị toàn bộ đế quốc Hoàng thất, địch phong vị trí phủ lãnh chúa bên trong, trừ bỏ quân đội bên ngoài, những lãnh chúa kia trong phủ thị nữ cũng đều là thuộc về hợp đồng lao động. Những thị nữ này thông qua tuyển chọn, theo toàn bộ nội bộ đế quốc tuyển chọn xuất gia đình bình thường 18 tuổi nữ hài, sau đó chiêu mộ tiến vào phủ lãnh chúa xử lý các loại công tác. Những công việc này đồng dạng đều là 8 giờ, đồng thời còn có nhất định huấn luyện. Mà lại tại phủ lãnh chúa bên trong nữ hải có một hạng đặc quyền, đó chính là không cần tuân thủ thanh hà đế quốc sau khi thành niên trong 3 năm nhất định phải kết hôn đầu nải pháp luật. Những cô bé này theo 18 tuổi bắt đầu tiến vào phủ lãnh chúa, một mực làm việc đến 25 tuổi, sau đó liền phát cho một bút tiền trợ cấp phân phát. Những này tại phủ lãnh chúa bên trong công tác nữ hải, đối với trên xã hội gia đình đến nói, phi thường quý hiếm. Có thể nói mỗi một năm bị phân phát các cô gái lập tức liền bị người tìm tới cửa cầu thân. Thanh Hà Đế quốc 3 năm kết hôn, mỗi một gia đình nhất định phải tại ba đứa hải tử trở lên pháp luật quy định là bởi vì Thanh Hà Đế quốc cần đại lượng nhân khẩu. Nếu như không lấy pháp luật kết thúc, như vậy nhân khẩu tăng trưởng chậm dần, bất lợi cho Thanh Hà Đế quốc phát triển. Bất quá theo hiện tại Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu đột phá một tỷ. Đầu này pháp luật bắt đầu chậm dần. Dựa theo tổng sở chính vụ kế hoạch, tại cái này một cái 10 năm quy hoạch năm thứ 5, đem nguyên bản sau khi thành niên 3 năm quy định đổi thành 30 tuổi trước đó kết hôn, về sau ở trong vòng 20 năm có được chí ít 3 đứa hài tử đương nhiên sinh dục trợ cấp vẫn phải có, mà lại thanh hà đế quốc nội bộ trừ bỏ pháp luật còn có cường đại đạo đức quan niệm, những này đạo đức quan niệm bị loại bỏ một chút tạp chất về sau, ngay tại toàn xã hội áp dụng, mà lại làm trái đạo đức cũng sẽ gặp sự phạt, tỉ như nói giữa phu thê đối với một phương đánh chửi, tại lần thứ ba toàn giải vô hiệu dưới tình huống, địa phương sở chính vụ tương ứng bộ môn có thể để hai vợ chồng cưỡng chế ly hôn con của bọn hắn nếu như không nguyện ý nuôi, liền sẽ được đưa đến Thanh Hà Đế Quốc hoàn thiện nuôi trẻ vừa nuôi dưỡng, đồng thời một đường học tập lớn lên. Về sau nếu như vợ chồng còn lẫn nhau quấy giày lời nói, như vậy quấy rối một phương liền sẽ bị xử không tiền lương lao dịch trừng phạt. Trừ cái đó ra, còn có vợ chồng vượt quá giới hạn. Dù sao Thanh Hà Đế quốc là chế độ đa thế độ, chẳng qua là mỗi một cái thế tử đều có địa vị xã hội. Bởi vậy nếu như vượt quá giới hạn, Thanh Hà Đế quốc làm không được tử hình, nhưng sẽ phán xử hai người tiến hành dài đến 5 năm cải tạo lao động. Chính là dạng này đạo đức quan niệm cùng tương ứng xử phạt lại thêm làm ranh giới cuối cùng nghiêm ngặt pháp luật để thanh hà đế quốc một mực duy trì nghiêm cẩn thói quen sinh hoạt đương nhiên theo xã hội phát triển bên đường giặt tay thân mật cũng không có vấn đề gì chính là bởi vì càng ngày càng mở ra tình huống lại thêm thanh hà đế quốc nhân khẩu số lượng có thể cam đoan mỗi một năm đều có đại lượng mới tăng nhân khẩu bởi vậy thanh hà đế quốc đối với tính cưỡng chế kết hôn sinh dục điều kiện bắt đầu luống lỏng cũng liền có như thế quy tắc bất quá bởi vì mấy chục năm qua lâu dài nhiều sinh nhiều dục xã hội quen thuộc lại thêm đại lượng sinh dục trợ cấp cùng sinh dục ngày nghỉ cùng trên xã hội các loại nuôi trẻ vườn nhà trẻ cung thiếu niên xuất hiện, để dựa phu thê không cần làm sao mang hải tử, cái này liền để thanh hà đế quốc những người trẻ tuổi cũng không bài xích kết hôn sinh dục đương nhiên, thanh hà đế quốc dạng này hoàn thiện sinh dục hệ thống, tại tới gần quốc gia dân chúng xem ra, đây chính là thiên đường, sinh con lại còn có quốc gia tới giúp người nuôi, giúp người nuôi lớn đều không có vấn đề. chỗ như vậy, quả thực là không cách nào tưởng tượng đây cũng là tới gần quốc gia bách tính ao ước một nguyên nhân. lúc này, tại cái này một tòa mộ dịch thành thị bên trong, nên đón một nhóm không giống đội ngũ, cái này một chi tinh linh đội ngũ nhân viên có hơn trăm người, nhưng cái này một đội nhân viên bên trong có một nửa đều là người khoác khôi giáp, tay cầm tinh linh trường cung, con tinh linh trưởng kiếm tinh linh chiến sĩ. trừ cái đó ra, còn có 5 vị tinh linh pháp sư, mà những người còn lại cũng phần lớn là thị nữ, cầm đầu mấy vị tinh linh tộc nam nữ cơi trắng nhoáng độc rất thú. những cái kia tinh linh tộc chiến sĩ cũng đều là cơi cánh chim màu trắng phi mã cùng sư thiếu đây là một chi tinh linh đế quốc xứ giả đội ngũ, bởi vì thanh hà đế quốc cùng tinh linh đế quốc song phương càng ngày càng mất thiết. phía trước chút năm, thanh hà đế quốc phái ra qua hai chi sứ giả đội ngũ bị tinh linh đế quốc cao tầng tiếp kiến mà tại những năm này, tinh linh đế quốc nhìn xem thanh hà đế quốc đại lượng thương phẩm lối ra đối với thanh hà đế quốc đến nói càng ngày càng trọng yếu, mà lại căn cứ tinh linh đế quốc tại thanh hà đế quốc tìm hiểu đến tin tức thanh hà đế quốc những năm này phát triển cấp tốc, cho dù là tại mậu dịch thành đều nhìn thấy rất nhiều đồ vật mới. bởi vậy, đối với thanh hà đế quốc hiếu kỳ, tinh linh đế quốc quyết định là phái ra một chi sứ giả đoàn đội tiến về thanh hà đế quốc. tại tinh linh đế quốc hướng thanh hà đế quốc đưa ra cái này thỉnh cầu về sau, thanh hà đế quốc trải qua thảo luận, quyết định lấy cao nhất quy cách tiếp đái tinh linh đế quốc sứ giả đội ngũ. Dù sao dựa theo Thanh Hà Đế quốc quy hoạch, mấy chục trên trăm năm bên trong, Thanh Hà Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc cũng sẽ không phát sinh xung đột, tương lai cũng tận khả năng lấy đại thế áp đảo Tinh Linh Đế quốc. Bởi vậy song phương quan hệ nhất định phải ở chung hòa thuận, dựa theo Tinh Linh Đế quốc bên kia đưa ra yêu cầu, Tinh Linh Đế quốc lần này phái ra là Tinh Linh Đế quốc nữ hoàng nhị công chúa, cùng Tinh Linh Đế quốc một vị thân vương, cùng Tinh Linh giáo đình một vị quân dự bị thánh nữ ba người tạo thành đi sứ ba người. Sau đó, ba người mang năm tên pháp sư, 50 tên thị nữ cùng tối tớ, cùng 50 tên hộ vệ, đồng thời những hộ vệ này đều mang theo có vũ khí đối với cái này tình cầu. Thanh Hà Đế quốc cũng không có làm nhiều thảo luận đều cho phép. Bất quá Thanh Hà Đế quốc bên này cũng nói ra yêu cầu, những sứ giả này có thể đeo vũ khí, nhưng là tại đến các nơi sứ quán, ra ngoài dạo phố lúc, không thể ở trên đường cái tùy ý sáng vũ khí. Nếu như ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc vận dụng vũ khí, như vậy Thanh Hà Đế quốc song huy đối với những người này tiến hành khu trục, đồng thời tại hướng Tinh Linh Đế quốc phải trả lời. Thế là, song phương nhân viên ngoại giao nhiều vòng thảo luận về sau, xác định sứ giả đội ngũ. Mà tại sứ giả trước khi lên đường, Thanh Hà Đế quốc cũng lấy ra một phần hoàn chỉnh tiếp đại phương án để Tinh Linh Đế quốc xác định. Thanh Hà Đế quốc ngoại giao bộ môn người phụ trách tự mình tiếp đãi cái này một chi sứ giả đội ngũ, tại đội ngũ xuyên qua đường biên giới, đến mẫu dịch thành, ở một bên tới Long huyết chiến mã người phụ trách tiến lên phía trước nói: "Chư vị, hoàng nên đi tới Thanh Hà Đế quốc, tiếp xuống tại đến Thanh Hà thành trước đó, liền từ ta tiếp đãi mọi người." Hoàng đế bệ hạ cùng các phu nhân đều tại Thanh Hà thành chờ lấy mọi người đến, ta lần nữa đợi trước biểu Thanh Hà Đế quốc hoàng nên mọi người đến. Khách khí xong, sứ giả đoàn đội không có dừng lại lâu trực tiếp là đi tới mậu dịch ngoài thành phủ văn nhà ga đây là mấy người lần thứ nhất nhìn thấy thanh hà đế quốc phủ văn đoàn tàu nhị công chúa thân vương cùng thánh nữ ba người cũng đều tò mò nhìn cái kia kéo dài đến nơi xa đường dây tại cái này trên đường dây là một hàng cao tốc phủ văn đoàn tàu tốc độ có thể đạt tới 300 trăm cờ mở hở một cố toàn thân màu trắng bạc hiện ra hình giọt nước vẹt ngoài đầu đạn đều phủ văn đoàn tàu xem ra liền như là một đầu ngọc long tận mắt thấy chiếc này phủ văn đoàn tàu loại kia công nghiệp mỹ cảm cũng làm cho tinh linh nhất tộc cũng cảm giác được một trận kinh nghiệm đại sứ giả một bên, người phụ trách giới thiệu liên quan tới phủ văn đoàn tàu tin tức, sau đó mời một đoàn người leo lên đoàn tàu. Chiếc này phủ văn đoàn tàu là thanh hà đế quốc đặc biệt rút đi đi ra, nội bộ tiến hành xa hoa trang trí, đồng thời dỡ bỏ phía sau mấy cái thùng xe, đồng thời mới tăng mấy khoang xe, dùng để an trí các tinh linh mang đến tọa toà kỵ. toàn bộ trong thùng xe bộ là khí quyển ấm áp cơ cấu, mà lại chỗ ngồi đều là đặc thủ chất liệu làm hết sức thoải mái. sứ giả đội ngũ ba người mang mấy cái thị nữ leo lên thùng xe, ngồi ở trong thùng xe trên ghế salon, nhị công chúa ngây ngốc mang một tia hứng vấn, hướng bên người thân vương mở miệng nói, tiểu cô. Mẹ ta làm sao để ngươi đến? Một vị này Tinh Linh Thân Vương, là Tinh Linh Nữ Hoàng đế muội muội. Tinh Linh Đế quốc là một cái nữ cường nam yếu xã hội về thôn, mà lại một vị này thân vương bởi vì hắn thân phận, là Đường Kim nữ hoàng muội muội, thực lực bản thân không chỉ là hoàng kim cấp đỉnh phong, mà lại nắm giữ lấy một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật đồng thời một vị này thân vương còn là sứ giả đội ngũ đội trưởng, phụ trách toàn cục. Vì vậy đối với cái này một vị là thân vương, Thanh Hà Đế quốc mười phần coi trọng. Lam văn đoàn tàu khởi động, cao tốc tiến lên phủ văn đoàn tàu, cùng ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh hấp dẫn nhị công chúa. Đây là Tinh Linh Đế Quốc lần thứ nhất viếng thăm Thanh Hà Đế Quốc, mà lại đây cũng là lần thứ nhất có quốc gia khác người cầm vũ khí tiến vào Thanh Hà Đế Quốc. Căn cứ Thanh Hà Đế Quốc nhân viên bắt giam, cái này một chi trong đội ngũ, có hai vị hoàng kim cấp cường giả, trong đó một vị chính là thân là đội trưởng Tân Vương. Một vị khác là một vị thân thể màu lục pháp sư bảo Tinh Linh pháp sư. Trừ cái đó ra, những binh lính kia cũng đều là bạch ngân cấp thực lực, xem ra cũng không phải là tùy tiện làm loạn. Bất quá đối với cái này một chi sứ giả đoàn, hơn nữa còn có vũ khí, nhưng địch Phong cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao nơi này chính là Thanh Hà Đế Quốc. Địch Phong tùy thời có thể điều động đại quân đoàn, mà lại đang phụ trách bên người thân, đi theo 10 cái có thể nắm giữ tiên thuật dị ra thời gian ngắn đều có thể bộc phát ra hoàng kim cấp chiến lực. Bởi vậy nếu quả thật gặp nguy hiểm, 10 cái hoàng kim cấp với một cái, như vậy đội ngũ thật đúng là đánh không lại. Phu Văn đoàn tàu dọc theo đường sắt tiến lên, xuyên sơn vượt đèo, khắp nơi mở đường hầm, còn có vượt ngang hai bên đỉnh núi to lớn cầu nối, khắp nơi cao lớn cơ sở kiến thiết công trình, xem ra mười phần đồ sộ. Chưa bỏ tại núi rừng này ở giữa cỡ lớn công trình, còn có một chút linh tính thôn trấn cùng đặc thù sinh vật. Bởi vì lần này sứ giả chính là tới du lịch chỉ có thân vương kiêm nhiệm đế quốc đi tham nhiệm vụ. Tại ven Đường, phu văn đoàn tàu còn là đỗ một đoạn thời gian, để sứ giả đội ngũ xuất hiện nhà ga sở thuộc thành thị xoay xoay. Bởi vì Thanh Hà đế quốc chủ yếu phát triển đều tại trung bộ địa khu cùng phương bắc địa khu, phương nam bởi vì thời gian dài không có chiến tranh, lại thêm đều là núi rừng gò đồi địa hình, bởi vậy khai phát chẳng lẽ có có chút lớn. Bất quá những năm qua này, cũng là đem mấy đầu làm động mạch chủ đường cái cùng đường sắt hoàn thành, mỗi một cái đạo nội bộ gia tăng một chút đường sắt cùng đường cái, thành thị kiến thiết cũng là ra dáng, chỉ có điều thành thị ở giữa quy mô tương đối nhỏ, không có quá nhiều nhà cao tầng. Tinh linh đế quốc sinh hoạt nơi ở mới là các loại phòng sách, hoặc là lấy thân cây làm trung tâm gian phòng, hoặc là tại khổng lồ trên cây cối xây dựng nhà gỗ, hoặc là chính là trực tiếp từ pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng ra một chút to lớn dây leo quay trung quanh thành di động phòng ố. Mà ở nội bộ Thanh Hà Đế Quốc đều là gạch đá kết cấu nhà cao tầng, cái này liền để lần thứ nhất ra ngoài nhị công chúa cùng thánh nữ cảm giác được mới lạ, trên đường đi không ngừng hỏi thăm một chút liên quan tới Thanh Hà Đế quốc sự tình. Chương 555 tham quan, chương 555 tham quan, tại ven đường một chỗ thành phố lớn tham quan một ngày sau đó. Tinh linh nhất tộc sứ giả đội ngũ một lần nữa lên xe, một đường xuyên qua liên miên gò núi, xuyên qua mảng lớn cánh rừng, hướng về Thanh Hà thành phương hướng tiến lên. Trên thực tế, theo Thanh Hà đế quốc đối với nam bộ rất nhiều đạo khai phát, mảng lớn rừng rậm đã bị diệt trừ không sai bị lắm. Những cái kia mảng lớn buồn địa bên trong, đã không nhìn thấy mảng lớn rừng rậm, chỉ có số ít bảo tồn lại rừng rậm làm công viên. Mà những cái kia đỉnh núi, hơi nhẹ nhàng một chút đều chuẩn bị khai phát vì núi rừng trại chăn nuôi, đặc thu dược liệu trồng trọt căn cứ, vườn trà, vườn trái cây vân vân. Chỉ có những cái kia dốc đứng lại đều là thạch sơn tạo thành đỉnh núi mới có thể bảo trì nguyên trạng xuyên qua nam bộ núi rừng địa khu, Phu Văn đoàn tàu hai bên tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, mảng lớn đồng ruộng, cùng từng tòa thôn trang tọa lạc ở trong này. Thanh Hà Đế quốc địa khu trên thực tế có thể chia làm rất nhiều chủng loại, mỗi một loại đều là một loại phong cảnh. Tỷ như nói trước đó tinh linh tộc nhìn thấy núi rừng, chính là ở trong dãy núi thành thị cùng mảng lớn rừng rậm, tầm mắt những nơi đi qua đều là một mảnh màu lục. Mà tại cái này một mảnh đại bình nguyên, trên thực tế chính là Thanh Hà Đế quốc hoạch tâm địa khu ở trong này, nhân khẩu dày đặc, đồng thời đại đa số lấy thôn trấn cư trú, cánh đồng phân tán, cũng không có cái gì quá lớn bãi trồng trọt chân môi. Từng tòa thôn trấn cùng thành thị để cái này một mảnh địa khu xem ra có dấu với người, mà tại phương bắc, liên khối bay trồng trọt chăn nuôi tương liên lại là một loại phong cảnh đến nỗi càng phương bắc hoang vu đại địa cho người ta một loại thê lương cảm giác. đương nhiên, còn dày đông bộ trên biển hòn đảo, thiên đảo đảo cùng biển xanh đảo, lạc hà đạo các địa khu đều là hải dương phong cách, mà sinh hoạt tại cao lớn cây cối vần cảnh có thực vật đặc sắc các tinh linh cũng không có kiến thức đến thanh hà đế quốc dạng này phong cảnh. cái kia một tòa ngôi thôn trang, còn có thôn trang ở giữa đồng ruộng cho người ta một loại mới lạ cảm giác. theo phủ văn đoàn tàu tiến về phía trước ven đường thôn chấn càng ngày càng nhiều, từng tòa thành thị xuyên qua, từng tòa nhà cao tầng, cốt thép xi si măng đúc thành rừng rậm. Cho dù là tinh linh tộc nhị công chúa cũng là trợn to mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Những kiến trúc này là làm sao kiến tạo? Vì sao lại cao lớn như vậy? Lúc này, tại sứ giả đội ngũ một bên người phụ trách nhìn xem tinh linh công chúa, bọn người bộ dáng cũng bắt đầu hướng mấy người giới thiệu liên quan tới tình huống hiện tại. Thỉnh thoảng, tinh linh công chúa và thân vương cũng tiến hành một chút đặt câu hỏi, người phụ trách từng cái tiến hành giải thích. Lam Phù Văn đoàn tàu đi tới Thanh Hà Thành bây giờ biên giới, một cái khu mới. Mặc dù là biên giới. Nhưng mảng lớn khu kiến trúc đều cho thấy cái này một mảnh địa khu phồn hoa. Lúc này, người phụ trách hướng tinh linh sứ đoàn giới thiệu Thanh Hà Thành. Chư vị bây giờ thấy chính là chúng ta Thanh Hà Đế quốc đế đô, Thanh Hà Thành. Bây giờ Thanh Hà Thành, thành khu diện tích 6000 cây số vuông, thuộc hạ 7 cái thành khu, nhân khẩu 18 triệu trở lên, là đế quốc phồn hoa nhất một tòa thành thị. Hiện tại mọi người thấy chính là tít ngoài địa hoang nguyên khu, bởi vì là vừa mới đặt vào thành thị, khai phát còn không có quá nhiều, bất quá lập tức mọi người liền có thể nhìn thấy đế quốc phồn hoa nhất một tòa thành thị. Một tòa thành thị 18 triệu nhân khẩu. Đối với người phụ trách giới thiệu Ở một bên thân vương có chút khó có thể tin hỏi đến, người xác định đây là thật, không phải cái gì số ước lượng. Đương nhiên, người phụ trách một mặt tự hào nói, "Chúng ta còn không đến mức tại nơi này làm giả. Người đế đô miệng 18 triệu đều là thường ở nhân khẩu, trừ cái đó ra, nước ta còn có bốn tòa nhân khẩu quá ngàn vạn thành phố lớn. Như vậy các ngươi thanh hà đế quốc bây giờ tổng nhân khẩu các ngươi biết sao?" Thân vương do hỏi, "Chúng ta 2 năm trước mới làm một lần nhân khẩu tổng điều tra." Người phụ trách nói, "Số liệu này là công khai, đế quốc tổng nhân khẩu đột phá 1 tỷ." Nghe tới cái số này, Tinh Linh thân vương cũng rơi vào trầm mặc một tỷ cái số này tại tinh linh thân vương trong mắt quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng bởi vì các tinh linh tuổi thọ dài đối với tình yêu cũng không thèm để ý dài rằng giặt sinh hoạt đầu nhập tại võ nghệ thiện thuật pháp thuật nghệ thuật chờ lĩnh vực lại thêm tinh linh vốn là khó mà sinh dục bởi vậy tinh linh đế quốc bên trong tinh linh nhất tộc nhân khẩu cũng không nhiều toàn bộ tinh linh đế quốc tinh linh nhất tộc tổng nhân khẩu cũng chỉ là 30 triệu người tà hưu mà bây giờ cái số này cùng thanh hà đế quốc nhân khẩu số lượng so sánh quả thực là không đáng giá được nhắc tới đương nhiên Tinh linh đế quốc cũng không chỉ là tinh linh tộc, còn có tinh linh tộc Minh Hữu, Thủ tinh nhất tộc, Yêu tinh nhất tộc, cùng giờ y giáo phái, Phi mã, Sư thiếu, chim cắt trở đồng bạn chủng tộc. Những chủng tộc này tại tinh linh nhất tộc dưới sự lãnh đạo nhất trí đối ngoại, nhưng liền xem như những chủng tộc khác chung vào một chỗ, tổng nhân khẩu cũng chỉ là 7, 8 ngàn vạn, thậm chí chưa từng có ước. Mà tại tinh linh đế quốc phương Nam những cái kia trong vương quốc, những cái kia vương quốc chiếm cứ lấy 3, 4 trăm vạn, thậm chí là 1, 2 trăm vạn cây số vương thổ địa. Vương quốc cùng vương quốc ở giữa không ngừng phát sinh chiến tranh, đại lượng nhân khẩu thương vong, để mỗi một quốc gia cũng đều bất quá là mấy chục triệu nhân khẩu. Cho dù là phía Tây Minh Đế Quốc cũng chỉ là một hai ước nhân khẩu. Bởi vậy, dưới loại nhận biết này, đột nhiên xuất hiện một cái một tỷ cấp bậc nhân khẩu số lượng, để thân vương nháy mắt rung động. Căn cứ Tinh Linh Đế Quốc cùng Thanh Hà Đế Quốc biên cảnh chỗ Thanh Hà Đế quốc biên cảnh binh sĩ tố chất đến xem, đơn binh so sánh, Thanh Hà Đế quốc binh sĩ tố chất không thể so Tinh Linh tố chất yếu bao nhiêu. Thanh Hà Đế quốc toàn dân tu luyện, tham quân binh sĩ càng là có đầy đủ tài nguyên. Bởi vậy mỗi một vị trí ít là nắm giữ lấy một môn võ kỹ cùng một môn thân pháp. Cứ như vậy, Tinh Linh tộc binh sĩ bản thân cũng chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế, mà lại Thanh Hà Đế quốc còn có này, các loại hỏa lực nặng cùng các tinh linh phụ ma áo giáp, pháp thuật của chủ, pháp sư tháp so sánh, cũng không kém đạo đi đâu. Bởi vậy như thế thể lượng một cái đế quốc, tinh linh đế quốc lúc này đã là bảy biện ra một loại thế yếu, tinh linh thân vương thầm nghĩ đến. Đối với Thanh Hà đế quốc muốn càng thêm coi trọng, hơn nữa còn cần tăng cường liên hệ, nếu như Thanh Hà đế quốc đột nhiên ra tay với tinh linh đế quốc, chỉ sợ là rất khó chống đỡ được. Theo phủ văn đoàn tàu xâm nhập Thanh Hà thành, ven đường biến thành cao lớn thành thị quần, còn đủ đường phố phồn hoa, cùng lui tới nối liền không dứt xe. Tại cái kia nhà cao tầng bên trên, màn hình điện tử còn có các loại bảng hiệu, cùng đèn đuốc từng tòa cao ốc trở nên 10 phần chói sáng. Trong rừng rậm sinh hoạt các tinh linh nơi nào được chứng kiến cuộc sống như vậy, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn không chuyển mắt. Phu Văn Đoàn tàu đến trạm cuối cùng, đang phụ trách người dưới sự dẫn đầu, tinh linh tộc sứ giả đội ngũ đi xuống xe, sau đó cơi mấy chiếc xe buýt, cùng xe hàng đem tất cả mọi người mang tọa kỵ cùng một chỗ chứa đựng đội xe đi xuyên qua trên đường phố, ước chừng là sau một tiếng, đến mục đích. Đây là Thanh Hà Đế quốc đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tòa sứ quán, một tòa đơn độc cao ốc, cao 9 tầng, còn có một mảnh vườn hoa, có thể dung nạp tinh linh là sứ giả đội ngũ hơn 100 người đội ngũ. Đồng thời tự mang phòng bếp, có thể để tinh linh tộc tự động ra công đồ ăn dựa theo yêu cầu, thanh hà đế quốc cung cấp nguyên liệu nấu ăn, lại thêm các tinh linh chính mình chuẩn bị hoa quả cùng loại thịt tiến hành xử lý đến thanh hà thành ngày đầu tiên. ngựa xe vất vả, tinh linh sứ giả đội ngũ tại chỗ ở nghỉ ngơi. ngày thứ hai nghỉ ngơi hoặc là từ nhân viên chuyên nghiệp dưới sự dẫn đầu ở bên trong thanh hà thành tham quan. tại ngày thứ ba mới có thể là từ địch phong cùng mấy vị phu nhân cùng một chỗ tiếp đãi làm sứ giả ba người. tại chỗ ở nghỉ ngơi, từ nhân viên công tác giảng giải trong gian phòng các loại thiết bị cách dùng rất nhanh, nhất là sinh động nhị công chúa liền coi trọng máy tính, bật máy tính lên, nhìn xem trên máy vi tính các loại xem tin tức cùng các loại video trong lúc nhất thời không dừng được. Mà xem như dẫn đội thân vương, càng nhiều hơn chính là nhìn xem Thanh Hà Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc khác biệt đủ loại khoa học kỹ thuật thiết bị để sinh hoạt thuận tiện đồng thời, thân vương nhìn thấy trong đó to lớn giá trị quân sự. Tỷ như nói vậy liền nhanh thông tin, TV, máy tính dạng này dân dụng thiết bị như thế phổ cập, như vậy quân dụng thiết bị sẽ là một cái làm sao trình độ cũng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, tại cái kêu internet bên trên, Tinh Linh thân vương bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc máy tính, vụ về tìm kiếm liên quan tới Thanh Hà Đế quốc tin tức. Làm một cái mở ra mạng lưới, trên thực tế nếu quả thật lục soát lời nói liên quan tới thanh hà đế quốc tin tức đều có thể tại cái này internet bên trên siêu tầm đến. tỷ như nói một chút quân sự vũ khí video liên quan tới thanh hà đế quốc bản đồ. bất quá bởi vì internet bên trên tin tức quá nhiều phức tạp tin tức để tinh linh thân vương trong lúc nhất thời căn bản không nhìn xong. nhưng vẹn vẹn là liên quan tới tỷ mị giới thiệu liền để tinh linh thân vương đối với thanh hà đế quốc có càng hiểu rõ sâu hơn đến nỗi ba người bên trong vị kia quân dự bị thánh nữ thì là tương đối điểm đạm nhìn xem trên tivi phim truyền hình. cái này một loại hoàn toàn mới cùng loại với cái bản các kịch đồ vật cũng làm cho một vị này thánh nữ bị xa vào. Thông qua một đêm tiếp xúc, ba cá nhân đối với Thanh Hà Đế Quốc hiểu rõ càng sầm nhập thêm. Sáng sớm hôm sau, liền có thị nữ đưa lên bữa sáng ăn sáng xong về sau, Thanh Hà Đế quốc phụ trách người tiếp đại viên đến, để ba vị tinh linh sứ giả thay đổi bên trên tương đối trần ổn quần áo. Từ sứ giả dẫn đầu cùng đi ba người đi Thanh Hà Thành tham chiếu nội bộ xem. Bất quá lần này ở trong thành thị, ba người mang đến thị nữ đội ngũ cùng hộ vệ đội không thể toàn bộ kéo lên đường phố, chỉ có thể mang hai vị hộ vệ cùng hai vị thị nữ. Trên đường đi, một đoàn người đầu tiên đi Thanh Hà Đế quốc đại học nghệ thuật, bởi vì các tinh linh tôn trọng nghệ thuật, đồng thời có siêu cao nghệ thuật tố dưỡng bởi vậy trước thông qua các loại nghệ thuật cùng các tinh linh rút ngắn quan hệ là có chỗ tốt tại trong đại học tinh linh công chúa cùng thánh nữ cùng trong đại học nghệ thuật sinh nhóm tiến hành giao lưu nhưng làm coi là thân vương bản thân liền tham dự trong đế quốc sự vật lại nhìn thấy đại học cái này hình thức lần đầu tiên liền thấy một chút chỗ đặc thù tỷ như nói thanh hà đế quốc thông qua trường học loại này bồi dưỡng nhân tài phương thức vì đế quốc mang đến súng túc nhân tài mà lại tinh linh thân vương còn hỏi thăm một chút liên quan tới giáo dục sự tình từ đó biết được thanh hà đế quốc là toàn dân phủ cập giáo dục dạng này vừa so sánh tinh linh đế quốc liền lệnh to lớn tinh linh đế quốc bên trong bởi vì có quý tộc giai tầng, các quý tộc đối với tầng dưới chót các tinh linh sinh hoạt cũng không quá để ý dù sao bởi vì tinh linh đế quốc hoang vắng, có sung tốc đồ ăn, không cần quản lý, tầng dưới chót tinh linh dân chúng cũng có thể trôi qua không tệ. Bởi vậy, tinh linh đế quốc bên trong trường học chỉ phụ trách đối với tầng dưới chót các tinh linh phổ cập văn tự cùng nghệ thuật. Những những này này là nguyện ý lên liền bên trên, không nguyện ý chính mình trong nhà luyện tập võ nghệ cũng không thành vấn đề. Mà cái kia tinh linh đế quốc cao đẳng học viện ngược lại là cái gì đều giáo, nhưng có thể nhập học chỉ có các quý tộc hải đồng. Đồng thời giáo dục cũng là sư đồ hình thức, giảng bài vô cùng ít đòi tại tham quan cái này, một tòa đại học nghệ thuật bên trong, nhìn xem mấy cái lao sư phụ trách một cái lớp học, toàn bộ bên trên giảng bài hình thức. nhìn như vậy là bồi dưỡng được đến đỉnh cấp thiên tài, nhưng là cái kia làm được đại quy mô bồi dưỡng nhân tài. Sau đó, tinh linh thân vương yêu cầu buổi chiều tham quan thanh hà đế quốc trung học, tiểu học đối với dạng này yêu cầu, người phụ trách cũng không có làm nhiều suy đoán, biểu thị đồng ý thanh hà đế quốc nếu là đồng ý tinh linh sứ đoàn viếng thăm, như vậy đối với các nơi tham quan đều không có quá nhiều vấn đề. Cho dù là theo thanh hà đế quốc xã hội phát triển kết cấu bên trong nhìn ra cái gì, nhưng đây đối với thanh hà đế quốc đến nói, vấn đề cũng không lớn. Tinh linh đế quốc bản thân cũng chỉ có mấy chục triệu nhân khẩu, mà lại nhân khẩu số lượng còn tăng trưởng phi thường chậm, liền xem như theo Thanh Hà đế quốc bên này học được cái gì. Đối với mỗi một năm mấy chục triệu nhân khẩu tăng trưởng Thanh Hà đế quốc đến nói, hoàn toàn không là vấn đề đi trung học nhìn một lần, đến tiếp sau lại tham quan Thanh Hà đế quốc tiểu học, loại kia quy mô hóa, chuẩn hóa nhân tài bồi dưỡng phương thức, hơn nữa còn là miễn phí đây đối với tinh linh thân vương đến. Nói, nhìn thấy Thanh Hà đế quốc phát triển đến nay một cái nguyên nhân trọng yếu. Theo Hải Tử vừa ra đời, liền bắt đầu tiến hành bồi dưỡng, đại lượng tri thức từ đơn giản đến khó phương thức, học tập hơn 10 năm, biến thành một nhân tài gia tăng đế quốc nội tình, mà lại học tập đến những kiến thức này đều là miễn phí. trong trường học còn có những cái kia thư viện chứa đựng đại lượng thư tịch đồng dạng là miễn phí. cái này tại tinh linh thân vương trong mắt thật sự chính là khó có thể tin. tại tinh linh đế quốc, tri thức là quý giá tài phú, tinh linh đế quốc cũng có được một chút thư viện. nhưng nếu như tinh linh muốn đọc sách, như vậy không chỉ là cần nhất định địa vị xã hội, còn cần đầy đủ tài phú thanh toán đọc sách đại giới. cái này liền để thư tịch trở thành các quý tộc tất cả, mà tầng dưới chốt bách tính chỉ có thể nắm giữ đơn giản biết chữ. tại các quý tộc xem ra, tầng dưới chốt tinh linh là đồng tộc, nhưng các nàng đều là tiềm lực không đủ chỉ cần nắm giữ võ nghệ trở thành một tên chiến sĩ hoặc là công tượng liền có thể, mà các quý tộc thì là cao quý pháp sư, thế tử, cùng học giả chờ nghề nghiệp địa vị cao quý, nhân viên thừa thớt. mà bây giờ tinh linh thân vương ở trong này nhìn thấy biết đến to lớn công cộng thư viện, còn có các loại trường học thư viện trên máy vi tính các loại tri thức đều biểu hiện ra. tại thanh hà đế quốc chỉ cần nguyện ý học tập bất luận cái gì chỉ là đều có thể học được. lại thêm thanh hà đế quốc toàn dân theo xuất sinh bắt đầu nhập học, sau đó tiếp nhận chuyên nghiệp lao sư ngồi dưỡng một đường học tập hơn 10 năm về sau mới có thể tham quân hoặc là công tác dạng này bồi dưỡng vương thức đại biểu cho thanh hà đế quốc mỗi một cái đều nắm giữ lấy đầy đủ tri thức đều là từng người mới đây chính là thanh hà đế quốc cùng tinh linh đế quốc trinh lệnh thân vương trong mắt rung động trong lòng âm thầm nghĩ tới lần này sau khi trở về nhất định phải đối với trong đế quốc chế độ tiến hành cải cách bằng không đế quốc sẽ bị thanh hà đế quốc càng kéo càng lớn toàn dân phủ cập giáo dục trừ bỏ đại lượng cơ sở tính hợp cách nhân tài những cái kia tiềm ẩn thiên tài cũng đều sẽ tại cái này hơn 10 năm bồi dưỡng bên trong chỗ hết tài năng trở thành đế quốc trụ cột theo trường học rời đi về sau Tinh linh công chúa cùng thánh nữ không nhìn thấy nhiều như vậy, tương đối sáng sủa, càng nhiều hơn chính là đối với thanh hà đế quốc khác biệt mà cảm khái. Mà tinh linh thân vương liền trở nên lo sự tình trung điệp, một bộ suy tư bộ dáng. Chương 556. Đế quốc giao lưu. Chương 556. Đế quốc giao lưu. Thanh hà đế quốc nhân tài bồi dưỡng hình thức, chấn kinh đến tinh linh thân vương, lại thêm thanh hà đế quốc vốn là khổng lồ nhân khẩu quy mô, sẽ sinh ra ra một cái cỡ nào cường thịnh quốc gia, đây là tinh linh thân vương không cách nào tưởng tượng bởi vì ngay từ đầu kiến thức đến đại học tổng hợp cùng các loại tính chuyên nghiệp chất đại học, tinh linh thân vương hỏi thăm phải chăng có quan hệ chú ý võ kỹ, ma pháp quy mô trường học. Bởi vì thanh hà đế quốc vốn là truyền đạt không đối tinh linh thân vương che giấu cái gì, người phụ trách hướng tinh linh thân vương giới thiệu thanh hà đế quốc hiện hữu một chút đặc thù đại học. Tỉ như nói, thanh hà đế quốc hiện hữu ba tòa võ đạo đại học, theo thứ tự là tây nam võ đạo đại học, thanh hà thành võ đạo đại học, phương bắc võ đạo đại học. Tây nam võ đạo đại học đã từng là tây nam quận biên cảnh bởi vì võ đạo quân đoàn đóng quân thiết lập đại học, tại nhiều lần chinh chiến về sau, tây nam võ đạo đại học trở thành một tòa đất liền đại học. Bất quá Tây Nam Võ Đạo Đại học chức năng không có biến, còn là lấy huấn luyện quân đội võ giả làm chủ, vì các quân, ra chiến quân đoàn cung cấp võ đạo nhân tài ở phía sau đến, Thanh Hà Đế quốc một vòng trường học xây dựng thêm bên trong, Thanh Hà Đế quốc thành lập tòa thứ 2 Võ Đạo Đại học, Thanh Hà thành Võ Đạo Đại học. Cái này một tòa Võ Đạo Đại học lấy bồi dưỡng các loại võ đạo chuyên ngành là chủ, hiện tại Thanh Hà Đế quốc võ đạo chuyên nghiệp liền bao quát, khinh công, vũ khí, quyền cước, luyện thể trở. Trừ cái đó ra, Phương Bắc Võ Đạo Đại học thì là Thanh Hà Đế quốc tại hướng Bắc khai thác lúc, thiết lập Võ Đạo Đại học, chuyên môn là vì Phương Bắc cái kia mấy ngàn vạn cây số vương thổ địa bồi dưỡng nhân tài. Dù sao toàn bộ phương Bắc địa vực rộng rộng, diện tích thực tế là quá lớn, cho dù là bị đế quốc trải vớt một lần, nhưng vẫn là có các loại quái vật còn xuất lại. Mà lại bởi vì nhân khẩu khuyết thiếu, mảng lớn nơi hoang vu tại nhân loại hoạt động biến mất về sau, cấp tốc khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, các loại giả thú lần nữa ẩn hiện. Bởi vậy các nơi khu cần võ giả tạo thành săn giết tiểu đội, hoặc là các nơi vũ trang chỉ an đại đội đều cần nhân tài như vậy. Bởi vậy đơn độc thiết lập một tòa võ đạo đại học, trừ ba tòa võ đạo đại học còn có hai tòa lý gia đại học, một tòa ma pháp đại học tổng hợp cùng kỵ sĩ đại học cái này một tòa kỵ sĩ đại học chủ yếu là anh chị à kỵ sĩ quân đoàn không muốn chuyển thừa của mình bồi tuyệt bởi vậy đơn độc thiết lập, ngay từ đầu là một tòa kỵ sĩ học viện, nhưng đến tiếp sau nhìn xem kỵ sĩ cái này trước nghiệp cũng là không sai, có thể phát giác ra một số người mới, bởi vậy thiết lập một tòa đại học, làm người phụ trách ký càng hướng tinh linh thân vương giảng thuật liên quan tới các loại bồi dưỡng siêu phàm nghề nghiệp đại học, loại này đại học xuất hiện, tham quan qua thanh hà đế quốc đại học tinh linh thân vương đã không có như vậy rung động, nhưng ở trong lòng còn là đối với thanh hà đế quốc đánh giá lần nữa để cao, hàng xóm đang đại phát triển, đế quốc lại tại giữ gìn đế quốc bản thân, thậm chí người trẻ tuổi cũng không nguyện ý sinh con chỉ có thể đại lực đổi dưỡng phụ thuộc tộc đàn số lượng cam đoan đế quốc sức chiến đấu. Dạng này cứ thế mãi xuống dưới, đế quốc thực lực tuyệt đối là sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, đến lúc đó, Thanh Hà đế quốc tiến công đế quốc sẽ làm sao? Rời đi đại học, một đoàn người lại tham quan Thanh Hà đế quốc tổng hợp bệnh viện, đồng thời tại công viên trò chơi du ngoạn một vòng, đồng thời quan sát Thanh Hà đế quốc mới nhất một bộ ánỷ phim. Ban đêm, đang phụ trách người dưới sự dẫn đầu, từ Thanh Hà đế quốc quốc kiến tiểu lâu tiến đại, vì tinh linh sứ giả đoàn chuẩn bị phong phú ăn uống. Một ngày như vậy du ngoạn kết thúc, ngày thứ hai, Tinh Linh thân vương, nhị công chúa cùng dự bị thánh nữ ba người lên phi thường sớm. Trang điểm về sau, ăn xong điểm tâm, đang phụ trách người dưới sự dẫn đầu, đón xe đi tới ở vào Thanh Hà thành hạch tâm phủ lãnh chúa bên trong. Tại phủ lãnh chúa một chỗ trong phòng họp, Địch Phong cùng phu nhân Vương Chiêu quân tiếp kiến ba cái tinh linh sứ giả. Lần này hội nghị, sở dĩ để Vương Chiêu có đến, là bởi vì tinh linh nhất tộc bản thân liền là thừa thái tuấn nam mỹ nữ, mà xem như tinh linh đế quốc hoàng thất cùng cao tầng, bản thân mỹ mạo cũng khác hẳn với thường nhân. Mà lần này tiếp đại ba cái tinh linh, như vậy trừ bỏ Địch Phong cái này Thanh Hà đế quốc hoàng đế bên ngoài, liền cần một cái có thể đối phó được ba vị tinh linh dung mạo người. Mà tại Địch Phong mấy vị phu nhân bên trong, mặc dù đều là mỹ nữ, dù sao đỉnh cấp người tu luyện không có xiêu nhân, nhưng Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương là tương đối bá hùng, địch truyền thì là văn nhược bộ dáng, không thích hợp dạng này tướng mạo. Mà đại tiểu kiều cùng Vương Chiêu Quân ba người tại người bình thường cấp độ lúc đều là mỹ nữ, mà tại sau này thương lượng về sau, từ Vương Chiêu Quân một người buổi tiếp đối phương tiếp đại ba vị sứ giả. Tại lãnh chúa này trong phủ trong phòng họp, Địch Phong cùng Vương Chiêu Quân nhìn thấy ba vị tinh linh sứ giả. Không thể không nói, làm tinh linh đế quốc cao tầng, tướng mạo để người nhìn qua liền muội phần say mê, nếu quả thật chính là người bình thường, liền sẽ lơ vào, không cách nào đi ra. Cuối cùng chỉ có thể là buồn bực sầu não mà chết. Không thể không nói, có đôi khi dung mạo cũng là một kiện sát khí. Bất quá địch phong dù sao cũng là một vị truyền thuyết cấp cường giả. Nghe nói tinh linh nhất tộc cũng chính là hắn sinh mệnh mẫu thụ là cái cấp bậc này. Gặp qua bệ hạ, còn có phu nhân. Trước khi tới, thanh hà đế quốc cũng hướng ba người thông báo lần này tình huống, bởi vì thanh hà đế quốc không có hoàng hậu. Tại địch phong trong hậu cung, tất cả phu nhân đều là địa vị bằng nhau, chẳng qua là phân công khác biệt. Bởi vậy những người này đều gọi chi vì phu nhân. đương nhiên. Địch Phong sáu vị phu nhân thì là căn cứ tuổi tác cùng kết hôn thứ tự trước sau sắp xếp lẫn nhau xưng là tỷ tỷ muội muội. Bởi vì Địch Phong chỉ tại chính thức trường hợp nghiêm túc trong nhà trừ bỏ tu luyện bình thường đều là quần cộc lớn áo ngắn cá mặt bộ dáng. Bởi vậy trong nhà mấy vị phu nhân cũng đều không nghiêm túc. Học theo Địch Phong hậu cùng tràn ngập nhà ấm áp. Các ngươi tốt. Địch Phong cùng Vương Triêu quân cũng cùng ba vị tinh linh sứ giả lẫn nhau nắm tay. Sau đó khách khí ngồi xuống. Sau đó một bên người hầu bưng lên từ nước linh tuyển ngâm nợ linh trà. Lần này tiếp kiến hội nghị mới là bắt đầu. Trên thực tế trong vòng thanh hà đế quốc cùng tinh linh đế quốc bản thân đối với đối phương đều không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vậy thảo luận vấn đề cũng không quá nhiều, ngược lại là lẫn nhau chào hỏi nói chuyện phiếm, dần dần rút ngắn quan hệ của song phương. trải qua đại lượng đề lời nói với người xa lạ về sau, địch phong cũng là nói ra yêu cầu của mình. hiện tại thanh hà đế quốc cùng tinh linh đế quốc song phương quan hệ phi thường tốt, chúng ta giữa song phương không có bất luận cái gì mâu thuẫn, nhưng chúng ta tiếp xúc như cũ giới hạn trong biên cảnh bà tòa mậu dịch thành thị. hiện tại thừa dịp lần này cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể tiến một bước mở ra, song phương làm sâu sắc liên hệ tỉ như nói chúng ta thương nhân có thể tại song phương cả nước đi lại lẫn nhau thiết lập sứ quán cái này có thể đảm làm lần này sứ giả đội ngũ đội trưởng tinh linh thân vương bản thân liền mang theo nhất định quyền quyết định mà nhìn thấy thanh hà đế quốc cường thịnh tinh linh thân vương cũng cần thanh hà đế quốc yếu tố này kích thích đế quốc bất quá lẫn nhau thiết lập sứ quán cái này không có vấn đề ta có thể hiện tại cho ra quyết định tinh linh thân vương nói nhưng là lẫn nhau mở ra thương mậu văn lai cái này liên quan đến quá mức rộng lớn chúng ta cần thương lượng thảo luận về sau tại cho ra kết luận đây là đương nhiên địch phong nhẹ gật đầu cái này dù sao cũng là một việc lớn Mặt khác, về chúng ta biên cảnh Hải Dương cộng đồng phòng ngự vấn đề, còn có có thể hay không tiến hành học giả giao lưu, chúng ta Thanh Hà Đế quốc cũng có được rất nhiều không sai pháp sư. Theo thảo luận sự tình, đến tiếp sau địch phong cũng giới thiệu Thanh Hà Đế quốc lịch sử phát triển, cùng các loại chi tiết nhân tố, cùng tinh linh đế quốc sứ giả đoàn thảo luận qua về sau, song phương tính được càng thâm nhập hiểu rõ. Mà đối với địch phong đưa ra các hạng yêu cầu, thì là từ nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành đàm phán. Và hôm nay hội kiến về sau, giữa chưa địch phong mang vương chiêu quân mời tinh linh thân vương ba người tham dự một lần giao hiến, nhắm nháp Thanh Hà Đế quốc đặc cao cấp mỹ thực. chế tác những mỹ thực này nguyên liệu nấu ăn đều là Thanh Hà Đế quốc đứng đầu nhất Linh Tài, có thể nói người bình thường ăn được một ngụm liền tương đương với tu luyện một tháng. Mỹ vị như vậy, cùng Tinh Linh Đế quốc Thanh Lịch tràn ngập sinh mệnh năng lượng đều đồ ăn tương xứng, cũng làm cho Tinh Linh Thân Vương nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc cường đại là các phương diện, chí ít là Tinh Linh Thân Vương tại hiện tại nhìn thấy các phương diện bên trên là không nhìn thấy một điểm. Tại kết thúc lần này gặp mặt về sau, Tinh Linh Thân Vương thông qua Viễn Trình Pháp Thuật thông tin cùng hậu phương Tinh Linh Nữ Vương liên hệ, nói rõ những ngày này tham quan, cùng địch phong đưa ra yêu cầu, Nữ Vương cũng lập tức phái ra một chi chuyên nghiệp đàm phán đội ngũ thông qua bàn bạc đến Thanh Hà Thành. Bắt đầu cùng Thanh Hà Đế quốc đàm phán nhân viên tiến hành đàm phán, đàm phán trong lúc đó, sứ giả đoàn ngược lại là trầm tĩnh lại, tự mình địch phong đều phu nhân, Vương Chiêu Quân, còn có đại tiểu kiều ba vị tinh linh sứ giả cùng một chỗ dạ phố, uống trà đồng thời còn tham quan Thanh Hà Đế quốc bốn phía một chút cảnh điểm. Rất nhanh, tinh linh thân vương liền cùng Vương Chiêu Quân trở thành hảo bằng hữu. Mà Hoạt Bát tiểu kiều cùng nhị công chúa cùng dự bị thánh nữ cũng là mười phần hữu hảo cho chuyện, trở thành không chuyện gì không nói quen mặt. Trải qua dài đến 1 tháng đàm phán, cuối cùng quyết định các hạng chi tiết, hình thành một phần độ dày tại 200 trang văn kiện, đem lần này có thể đàm phán các hạng sự tình đều xác định được, đồng thời từng mục một quy định rõ ràng. Lần này đàm phán, đại khái tình huống các hạng chính là, Tinh Linh Đế quốc cùng Thanh Hà Đế quốc song phương tiến một bước mở ra, lẫn nhau tiếp xúc làm sâu sắc đầu tiên lẫn nhau thiết lập sứ quán, đồng thời phái ra nhân viên ngoại giao trưởng, kỳ lưu thủ, phụ trách song phương, câu thông đồng thời, Song Phương mở ra thương mậu, cho phép Song Phương một chút được đến phê chuẩn thương đội tại Song Phương quốc thổ bên trong hành động. Nhưng là dạng này tiếp xúc, Song Phương tại 3 tòa mẫu dịch thành thiết lập cửa ải, phụ trách thu lấy nhất định quy quăng. Đồng thời xác định thanh hà đế quốc phủ văn tiền tệ cùng tinh linh đế quốc ma pháp kim loại tiền tệ hối đoái tỷ lệ cái này tiền tệ giá trị là song phương nội bộ hoàng kim giá trị sau đó tiến hành so sánh xác định hối đoái tỷ lệ bởi vì hoàng kim tại thanh hà đế quốc bên này tác dụng phi thường lớn tinh linh đế quốc cũng cần hoàng kim chế tạo pháp thuật tiền tệ bởi vậy thông qua hoàng kim cái này kim loại giá trị song phương giá hàng cũng vậy đến trình độ nhất định thống nhất đối với song phương đều vật tư giao lưu có chỗ tốt nhất định có thể làm cho tinh linh đế quốc thông thương đây cũng là thanh hà đế quốc cùng tinh linh đế quốc song phương tiến một bước làm sâu sắc liên hệ thể hiện Đồng thời trừ bỏ thương nhân, còn có người bình thường, tại được đến riêng phần mình sứ quán xét duyệt về sau, cũng có thể cầm chứng minh xuyên qua biên cảnh cửa ải, tiến vào đối diện quốc gia tiến hành tham quan đương nhiên, cái này xét duyệt đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, là phi thường đơn giản. Đến nội Tinh Linh Đế quốc, trên bản chất cũng không phức tạp đây cũng là bởi vì tại Tinh Linh Đế quốc sứ giả đoàn khảo sát về sau phát hiện, Thanh Hà Đế quốc nội bộ sự tình các loại đều là có đầu làm loạn vận hành, không, có cái gì ác thế lực, phổ thông tinh linh tại Thanh Hà Đế quốc trên đường đi tới cũng vô cùng an toàn lại thêm thanh hà đế quốc bản thân liền có tinh linh nhất tộc tồn tại đây mới là đúng vậy tinh linh đế quốc đối với mọi người tại đế quốc ở giữa lưu hành lòng miệng không chỉ có như thế bởi vì song phương lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ bởi vậy tại học giả câu thông phương diện cũng mời một chút nghệ thuật loại học giả làm lần thứ nhất thăm dò đồng thời tinh linh đế quốc đưa vào thanh hà đế quốc internet cùng rạp chiếu phim chờ một chút công trình đồng thời cho phép thanh hà đế quốc phim phim truyền hình các phương diện tiến vào tinh linh đế quốc mà tại giao thông bên trên tinh linh đế quốc cũng bị yêu cầu hoàn thiện nội bộ giao thông nguyên bản đường đất cần gia cố trở nên bình đẳng khoáng đạt đồng thời thanh hà đế quốc các loại cỗ xe Thậm chí là một đầu phủ văn đoàn tàu đường sắt cũng bị đưa vào, thẳng tới tinh linh đế quốc đô thành, đợi đến đường sắt xây dựng tốt về sau, người lữ hành liền có thể thông qua phủ văn đoàn tàu theo thanh hà đế quốc đô thành một đường ngồi vào tinh linh đế quốc đô thành. Hết thảy đều là ổn bên trong có thứ tự liên hệ, đại lượng hạng mục triển khai, nhưng đối với hai cái quốc thổ diện tích quá ngàn vạn, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, thực lực mạnh mẽ đế quốc đến nói, cái này một chút ngược lại là không tính là gì. Những này các loại tiếp xúc hiện tại đến nói đều chỉ là một phen thí nghiệm, nhìn xem trong đó có xảy ra vấn đề gì không. Nếu như không có vấn đề gì về sau, những này tiếp xúc đều sẽ tiếp tục mở ra những này đàm phán đối với bảo thủ tinh linh đế quốc đến nói có thể nói bên trên là một cái cự đại manh động nhưng đối với mở ra thanh hà đế quốc đến nói ngược lại là không tính là gì mà lại những này mở ra điều kiện cũng là địch phong chỗ vui lòng nhìn thấy dù sao dựa theo thanh hà đế quốc quy hoạch thanh hà đế quốc tại chí ít trăm năm bên trong sẽ không cùng tinh linh đế quốc phát sinh xung đột chính diện mà một cái quốc thổ diện tích quá ngàn vạn hàng xóm làm sao cũng không thể cứ như vậy từ bỏ bởi vậy làm sâu sắc giao lưu là nhất định phải không chỉ như thế thông qua các hạng văn hóa giao lưu để tinh linh đế quốc đại chúng đối với thanh hà đế quốc có hảo cảm kể từ đó tại không nhìn thấy trên trang diện, thanh hà đế quốc một chút xỉu đối với tinh linh đế quốc thẩm đấu, cho đến cuối cùng thanh hà đế quốc chiếm cứ bao la quốc thổ, cùng tinh linh đế quốc phát sinh ma sát, chiếm đoạt tinh linh đế quốc mới thôi đương nhiên, cuối cùng sự tình cái kia đã là cực kỳ lâu về sau sự tình, đến lúc đó không chừng thanh hà đế quốc đã phát triển đến cái gì cấp độ. tại thanh hà đế quốc cùng tinh linh đế quốc song phương lẫn nhau mở ra về sau rất nhanh tại nội bộ gây nên một trận nhi hoành động, ngày đầu tiên liền có mấy vạn người tại tinh linh đế quốc sứ quán Thỉnh cầu chứng minh, muốn đi tinh linh đế quốc nhìn xem, mà tại tinh linh đế quốc bên này, tần dưới chót tinh linh bởi vì nắm giữ tin tức con đường có hạn bởi vậy cũng không biết rõ tình hình chỉ có bên trong cao tầng mới ngay lập tức bị thông báo đúng chỗ mà đối với phương Bắc cái này to lớn thể lượng hàng xóm cảm thấy hứng thú tinh linh cũng không phải số ít nhìn xem người thỉnh cầu chứng minh tiến về Thanh Hà Đế Quốc mà lại Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng mười phần an toàn bởi vậy tinh linh Đế quốc nội bộ cũng có được mấy ngàn người tìm tới Thanh Hà Đế quốc thiết lập sứ quán dựa theo Thanh Hà Đế quốc tổng sở chính vụ yêu cầu đối với nguyện ý đến Thanh Hà Đế quốc giao lưu lữ hành tinh linh lại xác định bản nhân không phải cái gì tà người hết thảy được đến cho phép thật nhanh xét duyệt, để đại lượng các tinh linh bắt đầu thu thập hành lý, tiến vệ biên cảnh ba tòa mộ dịch thành, từ nơi đó tiến vào thanh hà đế quốc. ngược lại là bảo thủ tinh linh đế quốc, xét duyệt tốc độ phi thường chậm, đại lượng người xếp hàng, thậm chí là bị quét xuống. cự tuyệt lần này thỉnh cầu. chương 557 thanh hà đế quốc hàng xóm. chương 557 thanh hà đế quốc hàng xóm. tinh linh đế quốc bản thân bởi vì hoang vắng, quốc thổ bên trong toàn bộ là rừng rậm hình dạng mặt đất, tạo thành vật tư vận chuyển trở ngại, chỉ có thể là sử dụng đặc thù ma pháp cùng cỡ lớn sinh vật còn vận. nhưng cùng thanh hà đế quốc tiến hành càng lớn mộ dịch đến nói điểm này cấp phí hoàn toàn không được việc mỗi một ngày vật tư vận chuyển liền tương đương với tinh linh đế quốc một năm vận chuyển lượng bởi vậy tại cùng thanh hà đế quốc tiến hành càng thêm mở ra mậu dịch về sau tinh linh đế quốc cũng nhất định phải tiến hành sửa đường tăng cường vật tư vận chuyển mà ở bên trong tinh linh đế quốc đối với tự nhiên rừng rậm toả yêu quý để các tinh linh không cách nào đại lượng chặt cây cối ở nội bộ tinh linh đế quốc đa trọng thảo luận về sau mới không thể không sử dụng hoàn hóa pháp thuật một chút xíu đem hai bên đường cây cối rời đi đồng thời nhà máy kiến thiết quá mức ô nhiễm hoàn cảnh đại lượng vật vứt bỏ xuất hiện cũng là tinh linh đế quốc châu không cho phép. Bởi vậy, con đường xây dựng cũng là thông qua pháp thuật thực hiện. Hóa đá thành bùn, hóa bùn thành đá, thực vật bộ dễ đúc thành nền tảng hoàn toàn là không có vấn đề. Thế là, một đầu đường sắt cứ như vậy xây thành đồng thời, đối với TV cùng máy vi tính đưa vào, cần nguyên bộ tín hiệu cơ trạng, đây đối với Tinh linh đế quốc đến nói, là một cái đại công trình. Những vật này, các tinh linh cũng sẽ không chế tạo, cần hướng Thanh Hà đế quốc mua, cái này cần một số lớn tốn hao. Cuối cùng, Tinh linh đế quốc phê chuẩn dọc theo đường cái cùng đường sắt xây dựng tín hiệu cơ trạng, cam đoan Tinh linh đế quốc đô thành thông tin. Tại đô thành cái này, một tòa thành trong phòng phủ cập máy tính cùng tivi cứ như vậy, nhìn xem đế đô bên này nhanh gọn cùng chỗ tốt, như vậy cái khác tinh linh thành thị cùng địa khu tự nhiên cũng sẽ đưa vào. Năm nay, Tinh Linh Đế quốc mở ra, làm sâu sắc cùng Thanh Hà Đế quốc liên hệ, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, có thể nói là một cái cự đại kích thích. Tại hiệp nghị ký tên về sau, nhóm đầu tiên công trình công bố, cấp tốc mang đến số lớn tài phú rót vào xã hội, làm cho cả đế quốc đều gây nên náo động đương nhiên, cái này kích thích, đối với ngay tại hướng bắc đại khai phát Thanh Hà Đế quốc đến nói, vẫn còn không tính là cái gì. Dù sao, một mảnh diện tích tại 50 triệu cây số vuông trở lên, Toàn bộ là hoang dã địa khu, cần bắt đầu lại từ đầu phát triển, đại lượng tài nguyên, các loại thành thị từ không tới có kiến thiết, còn có các loại sự vật, đều là từng cái đại công trình. Hiện tại đã là phát triển hơn 10 năm, nhưng đối với cái tiêu bao La thổ địa đến nói, cũng chỉ có nông nghiệp đúng chỗ. Mà nông nghiệp làm cơ sở, mỗi một năm bội thu mang đến tài phú, trực tiếp liền kích thích Thanh Hà Đế quốc phát triển kinh tế. Bởi vì lương thực sản xuất quá nhiều, Thanh Hà Đế quốc 10 năm dự trữ kho lúa đều đã đạt tới mát chỉ số, mỗi một năm đều không thể không xen kẽ ra đại lượng lương thực cũ đi cất rượu, sản xuất một chút lương thực chế phẩm, thậm chí là thức ăn gia súc đến tiêu hao. Mà trừ cái đó ra, mỗi một năm đều là càng ngày càng nhiều lương thực, Thanh Hà Đế quốc hướng Tây bộ những cái kia cùng Thanh Hà Đế quốc có tiếp xúc tiểu quốc gia tiến hành bán ra đồng thời, Minh Đế quốc cao tầng cũng cùng Thanh Hà Đế quốc tiếp xúc, phải chăng có thể bán ra một nhóm lương thực đối với Minh Đế quốc tìm cầu, Thanh Hà Đế quốc chỉ tại nội bộ tiến hành một phen thảo luận. Minh Đế quốc những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng phát triển tiếp, nhân khẩu trình độ nhất định tăng trưởng rất nhiều. Đồng thời khoa học kỹ thuật cũng là có nhất định tăng lên. Nhưng là trong nước còn là có các loại tham quan ô lại, cùng cao tầng đối với tầng dưới chốt tắc bách, trải rộng cả nước địa chủ cùng nhà máy chủ giai tầng cái này liền để dân chúng sinh hoạt khốn đốn, mỗi một ngày đều sẽ có người đông lạnh đói mà chết. thế là tại Minh Đế Quốc quốc thổ bên trên, đại lượng người vào rừng làm cướp, lại thêm trước đó liền không có càn quét sạch sẽ phản quân tàn quân, các loại tình huống hình thành ba khu cấm địa. cùng về sau một chút kẻ xâm nhập các thổ biên giới kiến quốc, có thể nói Minh Đế quốc nội bộ còn là hỗn loạn không ngừng. chính là bởi vì nội bộ chiến tranh không ngừng, mà lại lương thực sản xuất không đủ, đối với quân đội để nói, liền cần ngoài định mức lương thực. thế là Minh Đế quốc nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc cái kia mỗi một năm đại lượng lương thực, mà đối với người hàng xóm này. Thanh Hà Đế Quốc gần nhất một hai chục năm vẫn như cũng là lấy đối nội khai phát làm chủ, sẽ không đối ngoại mở rộng. Vì vậy đối với Minh Đế Quốc, tự nhiên là hy vọng Minh Đế Quốc có thể duy trì hiện trạng. Mà những lương thực này, Thanh Hà Đế quốc tự nhiên cũng liền cho phép. Dù sao một điểm lương thực cũng không tính được cái gì, hơn nữa còn có thể theo Minh Đế quốc thu hoạch đại lượng khoáng vật. Bất quá bởi vì lương thực chi tiêu, Thanh Hà Đế quốc cũng cùng Minh Đế quốc tiến hành đàm phán, cuối cùng thu hoạch một chút quyền lợi. Tỉ như nói, mở ra tới gần biên cảnh hành tỉnh cùng Thanh Hà Đế quốc thông thường, đồng thời mở ra thuế quan. Thanh Hà Đế quốc thương nhân ở bên trong Minh Đế quốc hoạt động, Minh Đế quốc nhất định phải cam đoan an toàn kể từ đó, cái này phối hợp với nguyên bản Thanh Hà Đế Quốc đánh vào Minh Đế Quốc nội bộ gián điệp, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu đại quy mô thẩm thấu Minh Đế quốc biên cảnh hành tỉnh. Tỷ như nói một bên hướng Minh Đế quốc bán ra lương thực, trong bóng tối liên hệ những quân phản loạn kia thế lực chiến núi vì vương thổ phỉ, cùng các nơi tầng dưới chót quý tộc. Bởi vì có không gian quyền trụ một người liền hai bắt đầu mang theo đại lượng vật tư, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc cám tử theo thương đội lẫn vào Minh Đế quốc là phi thường chuyện dễ dàng. Về sau mang theo vật tư chi viện những quân phản loạn kia cùng thổ phỉ, để hắn cùng Minh Đế quốc tiến hành giao chiến, đem Minh Đế quốc nội bộ lâm vào càng thêm hỗn loạn tràn diện. Minh Đế quốc bản thân liền là hoang vắng, gần ngàn vạn cây số vùng trên thổ địa chỉ có hơn một thứ không đến 200 triệu nhân khẩu, mà lại đại bộ phận đều tập trung tại trong đại thành thị. Tại giá ngoại, chính là trở nên mười phần hoang vu, bởi vì có đại lượng chưa khai phát núi rừng, cùng đại lượng hoang dã. Đây mới là minh đế quốc các nơi chú quân không cách nào thành trừ hết những thế lực này, nguyên nhân đương nhiên, cũng có chú quân cùng bản địa quan viên bị những thế lực này thu mua, chỉ cần không phải sự kiện lớn, thổ phỉ tiểu đả tiểu nháo coi như đi qua. Kể từ đó, có thể nói thổi còi trong nước kia là tương đương hỗn loạn. Mà đều bởi vì như thế, Thanh Hà đế quốc thẩm thấu trở thành đế quốc quan trọng nhất sự tình. Mà Thanh Hà Đế Quốc có nghỉ dạ cái này một cái chuyên môn vì tình báo thu thập thẩm thấu trước nghiệp giả. Thanh Hà Đế quốc đối với Minh Đế quốc thẩm thấu càng ngày càng nhiều. Theo nhân số tăng nhiều, cuối cùng không thể không theo nguyên bản phụ trách tình báo Tây Nam Bộ tình báo tách ra, đơn độc thiết lập nhằm vào Minh Đế quốc bộ tình báo đồng thời mỗi một năm đều là đại lượng vật tư cùng nhân lực duy trì. Cam đoan đối với Minh Đế quốc nội bộ thẩm thấu, thậm chí là một chút nghỉ dạ cùng những chức nghiệp giả khác nhóm đã là chiếm cứ một chút chức vị, trở thành Minh Đế quốc một phần tử. Tí như nói, một chút chiến núi vị vương sơ đẳng, thủ lĩnh cùng một chút trung tâm cán bộ toàn bộ là Thanh Hà Đế quốc người lại thì như một chút tầng dưới chót địa chủ, một chút phát triển thương nhân cùng nhà máy chủ cũng đều bị chạy vào các nị dạ thay thế. dạng này một chút thay thế xem ra không phải mười phần dễ thấy, nhưng là một chút xíu chung vào một chỗ, đó chính là một cái đại công trình. lại thêm thanh hà đế quốc đối với minh đế quốc một chút quan viên thu mua, thậm chí là chuyên môn tổ chức người trí thức viên ngụy trang thành minh đế quốc quốc dân, sau đó tham dự minh đế quốc kiểm tra, tiến vào minh đế quốc quan trường, hoặc là thông qua tầng dưới chót tiểu lại phương thức, một chút xíu leo lên trên. mà khi có một người leo đến cao tầng, đây đối với ngành tình báo đến nói, liền tương đương với một cái đột phá khẩu. Lập tức liền sẽ thông qua người này viên thủ đoạn, đem một mảng lớn tầng dưới chốt nhân viên tình báo cất nhất lên, chứng cứ các loại chức vị, sau đó lập tức một nhóm lớn nhân viên tình báo tiến vào, một lần nữa bổ sung tầng dưới chót. Kể từ đó, một chút tầng dưới chốt thành trấn cùng huyện thành liền bị Thanh Hà Đế quốc toàn bộ thẩm thấu cất đoạn. Mà lại loại này phương diện, lại thêm địa chủ giai tầng cùng thương nhân, có thể nói từng cái huyện thành thậm chí là phủ thành sự vật cũng bắt đầu bị cấm giữ. Chư bộ dạng này thẩm thấu, bởi vì Minh Đế quốc quý tộc bản thân làm nhiều việc ác, cũng làm cho những gián điệp này nhóm đối với phát triển tầng dưới chốt bách tính 10 phần thuận tiện. Bởi vì kiến thức đến Thanh Hà Đế quốc phồn vinh cùng hòa bình, lại thêm quốc gia mình hỗn loạn, rất nhiều người đều tự phát trở thành Thanh Hà Đế quốc bên ngoài nhân viên. Dạng này trải qua mấy chục năm phát triển, có thể nói Thanh Hà Đế quốc mấy vạn dãnh địa trải rộng Minh Đế quốc từng cái giai tầng, lại thêm mấy chục vạn bên ngoài nhân viên, có thể nói chỉ cần vùng cánh tay hô lên, gần phân nửa Minh Đế quốc liền sẽ đổi cờ đổi xí. Bất quá Thanh Hà Đế quốc cần không phải cái này, hiện tại Minh Đế quốc cao tầng còn nắm giữ lấy đại lượng quân đội, cùng một chút trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu, cùng đại lượng đỉnh cấp kỳ vật. Mà đây đều là tương đối khó gặm xương cốt, nếu quả thật đánh lên, như vậy sẽ phát triển thành hai cái đế quốc ở giữa giao chiến. Đối với thật vất vả đem quân phí chi tiêu hạ xuống đến 20 phần trăm trở xuống Thanh Hà Đế quốc đến nói, là một cái cự đại vấn đề. Hiện tại chính là Thanh Hà Đế quốc nội bộ phát triển thời cơ tốt, bốn phía các thế lực lớn đều không có cùng Thanh Hà Đế quốc khai chiến quyết đoán, mà lại Thanh Hà Đế quốc nội bộ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, người không gian mảnh liệt tăng trưởng, trước đây không lâu còn cùng Tinh Linh Đế quốc ký tên triều sâu hợp tác hiệp nghị, không phải triển khai đế quốc ở giữa chiến tranh thời cơ tốt, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc nhằm vào Minh Đế quốc nội bộ, vẫn như cũng là đại quy mô thẩm thấu. Mà lại đáng nhắc tới chính là, từ khi Minh Đế quốc quốc thổ binh khí cái này một mảnh địa khu về sau, Minh Đế Quốc nguyên bản môi trường tự nhiên cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dù sao vốn là khoảng cách hải dương không xa lục địa, mà bây giờ một bên là hơn ngàn cây số có dãy núi ngăn trở Thanh Hà Đế Quốc, một bên là đại lượng quốc gia hình thành mấy ngàn cây số lục địa. Cái này liền để Minh Đế quốc trở thành một cái nội địa quốc gia, mà bây giờ tình cầu ngay tại thành hình, tự nhiên khí hậu bắt đầu trở thành một cái chính thể. Dạng này mang đến tình huống chính là Minh Đế quốc một chút hoàn cảnh bắt đầu trở nên khô hạn đương nhiên. Bởi vì tình huống như vậy, Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng có thật nhiều địa phương phát sinh hoàn cảnh biến hóa. Bất quá lấy Thanh Hà Đế quốc năng lực độc viên, xây dựng trong nước công trình gia tăng cơ sở kiến thiết, để những này. Địa khu cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn, nhưng đối với Minh Đế quốc đến nói, nhưng không có Thanh Hà Đế quốc dạng này năng lực độc viên. Cả nước tính khí hậu biến hóa, mang đến chính là các loại khô hạn, thủy tai, cùng nạn châu chấu. Lại thêm các loại tà ma sầm lấn, dị chủng tộc xuất hiện, có thể nói, bây giờ Thanh Hà Đế quốc không có sụp đổ cũng đã là một kiện rất không tệ sự tình đương nhiên, đây cũng là bởi vì Minh Đế quốc hoang vắng, cho dù là có chút địa khu hoang vu, gần ngàn vạn cây số vương quốc thổ cũng đủ để cung ứng cái này hơn một thước nhân khẩu. Minh Đế quốc nửa chết nửa sống, mà lại cao tầng nội đấu, tham ô mục nát, Dưới tình huống như vậy, Thanh Hà Đế quốc cũng liền không lo lắng Minh Đế quốc sẽ phát triển. Dựa theo Minh Đế quốc yêu cầu, năm thứ nhất Thanh Hà Đế quốc trước đầu nhập 100,000 tấn lương thực chính, theo Minh Đế quốc đổi lấy đại lượng khoáng vật cùng bạch ngân tài nguyên. Nhằm vào những loại khoáng vật, tự nhiên là toàn bộ vận chuyển đến giải viên trong sơn mạch các loại trong nhà máy xử lý đại lượng lương thực bắn ra, đối với bây giờ Thanh Hà Đế quốc đến nói, căn bản là không tính là gì, mà duy trì được Minh Đế quốc chính thể, tăng lớn đối với Minh Đế quốc thẩm thấu, thậm chí là những cái kia biên cảnh quân đội cũng bắt đầu biến thành Thanh Hà Đế quốc người. Dạng này xuống tới Nguyên bản tưởng rằng cần 2, 30 năm mới có thể là đối ngoại mở rộng, nhưng bây giờ căn cứ Thanh Hà Đế quốc sở chính vụ đoán trưởng, tại cái này 10 năm quy hoạch kết thúc, Thanh Hà Đế quốc liền có thể đối với Minh Đế quốc chiếm đoạt. Thời gian dài như vậy bên trong, Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng không phải một chút sự tình không có. Tại kinh Lịch Phương Bắc địa khu, Tà Ma xâm lấn sự kiện về sau, tại Đế quốc phương Nam núi rừng. Cái kia xa Xôi Nam Nhạc đạo bên trong một chỗ trên núi cao, nơi này vốn là một mảnh dãy núi vờn quanh núi rừng, nhưng theo Thanh Hà Đế quốc nhân loại ở trong này hoạt động, hết thảy đều phát sinh biến hóa một chút sơn mạch bởi vì khảo sát ra khoáng mạch, bắt đầu tiến hành khai thác, một bộ phận nhẹ nhàng đỉnh núi tại bằng phẳng thổ địa, chỉ bảo tồn một chút cao lớn cây cối về sau, bắt đầu làm từng cái trong rừng trại chăn lôi. Mà một bộ phận bằng phẳng địa khu bắt đầu kiến thiết nhà máy, tu thông đạo đường, tại sức chiến đấu kiến thiết thành thị. Nhưng một ngày này, tại cái kia cao nhất trong sơn mạch, một cái nham thạch hạch tâm bỗng nhiên khôi phục. Cả tòa hơn 3000 mét cao đỉnh núi bắt đầu lắc lư, rung kịch liệt gây nên bốn phía địa chấn. Ngay lập tức, toàn bộ thành thị cấp tốc bừng tỉnh, mọi người bắt đầu chạy đến chống trải địa khu tránh né tai họa mà ở trong thành thị bộ đội cũng cấp tốc hành động, đồng thời thời gian ngắn nhất tìm tới cái kia một chỗ lắc lư đỉnh núi. Lúc này, cái này một tòa thành thị sở chính vụ chính vụ quan mới phát hiện, bốn phía đỉnh núi cũng không hề biến hóa, chỉ có cái này một cái đỉnh núi ngay tại lắc lư. Đây không phải thiên hai, mà là đột phát sự kiện. Nhìn xem một màn này, chính vụ quan cấp tốc làm ra phán đoán. Cái này một ngọn núi bên trong nham thạch hạch tâm, bản thân liền là một cái nham thạch sinh mệnh. bọn hắn lấy hạch tâm hướng ra phía ngoài bốn phía dung hợp nham thạch, hình thành cao lớn nham thạch cự nhân tiến hành hoạt động. Những này nham thạch cự nhân được người xưng là sơn lĩnh cự nhân, mỗi một cái cự nhân đều có mấy ngàn mét thân cao, mà lại toàn thân từ nham thạch cấu thành, không e ngại đập kích. Mà cái này một đầu sơn lĩnh cự nhân tại một lần chiến bại về sau, chỉ còn lại hạch tâm chìm vào một chỗ sơn mạch ngủ đông. Sau đó cái này một mảnh địa khu ngoại ý muốn tiến vào mê vụ thế giới, sau đó đến tiếp sau nhập vào thanh hà đế quốc vị trí cánh đồng. Mà bây giờ cái này một đầu sơn lĩnh cự nhân hạch tâm thức tỉnh, bắt đầu kéo dài, dung nhập bốn phía nham thạch, gây dựng lại tự thân thân thể. Mà một động tác này làm cho cả đỉnh núi lắc lư, tạo thành địa chấn. Lập tức thông báo quân đội chi viện. Chính vụ quan cấp tốc tìm tới thành phố này quân khu tổng chỉ huy, để hắn trên thông báo bên cạnh. Rất nhanh, Nam Nhạc Đạo thuộc hạ một cái quận phát hiện một ngọn núi lắc lư, thư hư thực thực có sự kiện lớn phát sinh, hiện tại thỉnh Cầu Chi Viện tin tức đưa đến Nam Nhạc Đạo quân đội, sau đó truyền đến xâm Nam quân đội tổng bộ. Là một cái quân khu tổng chỉ huy, sau khi nhận được tin tức, ngay lập tức điều động ở vào trên bầu trời lơ lửng bình đài, thông qua camera bắt đầu đối với cái kia một mảnh địa khu xem xét, lập tức phát hiện nơi đó tình huống.